Trường 863, tuyệt vọng rồ kệ, ác hạn quảng trường. Nơi này tới gần khu vực vị trí trung tâm, có rất nhiều đại thương trận cùng đường dành riêng cho người đi bộ. Chỉ an hoàn cảnh tương đối mà nói lại so với vùng ngoại thành tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu sẽ không đi một bước liền xuất hiện dẫm lên cướp trò chuyện như vậy, sách sẽ, sẽ trình độ làm cũng không tệ lắm, có tuần cảnh đang đi tuần. Làm trong khu vực tâm, người nơi này lưu lượng rất nhiều, mà một cái ăn mặc rất buồn cười nam tử đang tại đầu đường dơ lên lấy đại bán hạ giá bảng hiệu đang mua đi lấy. Vui cười rồ kệ biểu lộ, để cho người ta cảm thấy chán ghét, cũng không phải là mỗi người đều ưa thích rồ kệ cách ăn mặc nhất là tại hạ khảm khu xuất hiện một cái bất tử cương thi solo mon về sau mọi người đối với quái dị hình tượng liền càng phát bài xích. bất quá vì marketing, cũng chỉ có ăn mặc buồn cười một điểm mới có thể làm người khác chú ý mà lúc này hai cái dáng vẻ lưu manh thanh niên đi tới phận cơ chính dơ bảng hiệu đang lớn tiếng giao hàng lấy phi thường tận tụy làm lấy công tác của mình. đống nhiên một thanh niên nhảy dựng lên đem hắn dơ cao bảng hiệu cho lật ngược sau đó một người thanh niên khác đoạt bảng hiệu liền chạy không muốn dở răng trong lòng giật mình lập tức lớn tiếng la lên đừng lúc đích không cho phép chạy đem ta đồ vật trả lại cho ta càn bọn họ lại bọn hắn đoạt ta đồ vật chỉ là chung quanh thị dân trên cơ bản đều là thờ ơ, mọi người đều vì sinh kế mà bận rộn, ai nguyện ý đi xen vào việc của người khác, có bản lĩnh liền để những cái kia siêu anh hùng để ý tới à? giữa ban ngày, siêu anh hùng cũng không thể lại xuất hiện, bất đắc dĩ vờ rằng chỉ có thể mình đuổi theo, một đường chạy, để hắn đều cảm giác được một trận thở hổn hển, có chút theo không kịp, cuối cùng đi tới một đầu trong ngõ nhỏ, kết quả vừa tới đến, đối diện liền thấy bài của mình biển càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, bành, đầu cân bài biển dám chắc đụng vào nhau, phần cờ trực tiếp bị nện sau này nức lại, ngã xuống trên sàn nhà. Sau đó hai cái dáng vẻ lưu manh thanh niên đối hắn một trận đánh sói nhanh, ngươi cái quái vật này. Quái thai. Têu là cái gì, ngươi nhìn ngươi ăn mặc giống tiểu gì, cùng một đống cứt chó một dạng. Đi chết đi, quái vật. Đánh chết ngươi. Hai người một trận đầu đả, trọn vẹn đánh 10 phút đồng hồ mới rời khỏi. Người chung quanh đều là nhìn một chút, liền thối đầu vội vàng đi qua, một điểm đều không có hỗ trợ ý tứ, chủ yếu vẫn là không muốn gây phiền toái, đám lưu manh này dù côn là nhất làm cho người chán ghét. Bọn hắn vốn chính là mỗ bên trong, cứt chó. Bọn hắn không muốn tốt tốt hơn sinh hoạt, tựa như liên lụy người khác cũng thay đổi thành bộ dáng của bọn hắn liên cung lưu bước một dạng đem quy cao người trí thông minh xuống đến cùng bọn hắn một dạng trình độ lại dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại bọn hắn. Phần cờ cảm giác hôm nay rất oan uổng, lúc đầu hôm nay là gặp quý nhân, kết quả buổi chiều tới làm vẫn là gặp chuyện như vậy, thật sự là quá làm cho hắn vẫn nộ, có có một chút bi ai, vì sao gõ thảm city si lưu manh du côn nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn thật tốt sinh hoạt mà thôi, cũng không muốn làm gì chuyện xấu, tại sao phải đối với hắn như vậy? Khi hắn về tới đại mại chàng, đại mại chàng lao bản thấy được bị đánh thảm hề hề phần cờ một điểm đều không có quan tâm, ngược lại ông cụ nó nói, phần cờ, ngươi hư hại ta bán hạ giá bản hiệu, ngươi hôm nay tiền lương không có. Ngươi nhất định phải bồi thường ta Tây đô la. Cái này khiến phân cỡ phẫn nộ, lớn tiếng nói, đây không phải ta làm hư, là có hai cái du côn tới cướp đi nó, ta vì đuổi trở về, còn bị đánh một trận. Ngươi không thể khấu trừ tiền lương của ta. Trong nhà của ta vẫn chờ ta lấy tiền đi mua thức ăn, cầu văn ngươi, không cần phạt tiền của ta. Vẻ mặt giữ tận đại mại chàng lão bản cũng sẽ không phát thiện tâm, một cái một lòng muốn trở thành nhà đại tư bản người, nhất định phải khắp nơi không chế chi tiêu. Khinh thường nói, ngươi hôm nay nhất định phải giao tiền, không phải ta liền để ngươi lại đi bệnh viện một chuyến. Nhanh lên giao tiền, còn có ngươi bị sa thải. Không phải ta bảo An sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn giao tiền. Ha ha ha. Nói xong làm một động tác, hai cái cường tráng bảo an liền đi tới, hiện nhiên là chuẩn bị đánh người 1950. Hiện thực tàn khốc để phần cờ cảm giác cái này thế đạo là như thế lờ mờ, một điểm đều không co qua mang, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mình thế mà lại có cảnh nộ như thế. Mà chỗ góc khuất một cỗ thâm đen cỗ xe bên trong, một cái bề ngoài xấu xí, thấp bé nam nhân mang theo kính mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đại mại tráng phát sinh hết thảy. Lúc này một cái rất cao lớn bảo tiêu nói ra, "Lão bản, đã phân phó, bên kia đã chuẩn bị xong." "Rất tốt, triển kế hoạch chấp hành." mang theo mắt to thấp nhỏ nam nhân nói chuyện thanh âm có chút trầm thấp thình lình lại là bẹn chỉnh ô soạn một cái tiếp nhận phỉ muôn đại bộ phận thế lực mà quật khởi may mắn lúc trước liền thu vào giang vô ý để báo, để hắn mua chuột một cái tên là phật cờ nam tử đồng thời còn phát ảnh chụp cùng tương quan tin tức tới nói đối phương là có cực cao phạm tội trí thông minh hy vọng hắn dạy bảo phật cờ như thế nào phân rõ phạm tội kích hoạt hắn phạm tội trí thông minh về sau trở thành một cái phản anh hùng làm chuẩn bị e đến tại cái gì là phản anh hùng bẹn chỉnh cũng không có vấn đề dù sao không sáng tìm cái gì tốt gần nhất đang tại bồi dưỡng một cái pháp ý lệ cũng không quan tâm bồi dưỡng nhiều một trợ lý Đối với Giang Vô Ý, Bện Trìn vẫn là không dám không nghe, rất đơn giản, hắn biết Giang Vô Ý, ý thế lực có cường đại cỡ nào. Cũng bởi vì vì mẫu thân cờ chủ cả một đi theo Giang Vô ý, ý, hắn tự nhiên cũng muốn đi theo Giang Vô Ý, ý. rất đạo lý đơn giản, dù sao Bện Trìn mặc dù lưu so, cũng có một cái nhược điểm, liền là rất quan tâm người nhà. Giang Vô Ý, ý lúc này vừa mới từ phần cờ nhà bên trong đi ra, biểu tình kia ngược lại là rất hắc sát, lại ăn vụng thành công 457, trong lòng đắc ý, về phần dù kệ sẽ làm sao hoàn thành nhân sinh của hắn kinh lịch, tự nhiên sẽ có tiểu đệ đi hỗ trợ giải quyết, không có chút nào cần hắn lo lắng. An cần cần phải làm là vui đùa chi bên trong chờ đợi lấy kết quả là đi. Truyền tống về đến tinh cầu truyền thông công ty, đi tìm lẽ nạ. Tại đại đô thị vùng ngoại ô, tinh cầu nông trường phụ cận mở một cái nông dân cá thể ruộng, dùng để an trí tô phỉ cùng bèn mì a gì. Lẽ nạ đều đã thành thói quen, từ khi nàng giữ chức tổng giám đốc đến nay, cuối cùng sẽ hỗ trợ xuất hiện Giang vô ý để một ít chuyện riêng. Nói là việc tư kỳ thật liền là an bài những cái kia không thể gia nhập nữ hoàng đảo tình nhân nhóm. Dù sao người luôn luôn muốn sinh hoạt nhà, sinh hoạt liền cần tiền tài. Tiền tài từ đâu tới đây đâu? Giang vô ý chỗ nào ra? Gần nhất có hay không phát sinh cái gì đại tin tức ga? Giang Vô Y không chút khách khí ngồi tại tổng giám đốc vị trí bên trên, một bên uống vào rượu đỏ, một bên đắc ý hưởng thụ lấy trà chiều nuốt. Lệ Nạ mặc bó sát người trang phục nghề nghiệp, dẫm lên cờ rít tổ dầy cao gót dựa vào bàn công tác, rất yêu mị nói: Coi à, ta muốn cho sỉ cả đến giúp đỡ ta, thiên phú của nàng cũng rất tốt, mà ta cũng cần một người đến giúp đỡ đâu. Cái kia dáng vẻ dụ người so mẫu thân của nàng đi lìa a a di đều xinh đẹp hơn mấy phần. Thanh Xuân bên trong mang theo một tia không giống bình thường thành thục, đô thị mỹ nhân ngự tỷ cách ăn mặc a. 16 chương 864, Lệ Nạ mang thai. Bởi vì người nhà mang thai a a a. Cho nên để tỷ Canna đến bang giúp đỡ ta thôi, cô nàng kia nhưng thông minh. Kỳ hỷ, nếu không để Ổ Phệ Ly ạ tỷ tỷ hoặc là xin thi ạ tỷ tỷ đến giúp đỡ. Bất quá các nàng giống như không thế nào muốn tham dự công ty sự tình đâu. Người ta cũng không có cách nào à, vì cho ngươi sinh đứa bé, cho nên liền để tỷ cả đến giúp đỡ chút sao." Lệ Nạ cười duyên nói ra, đôi mắt đẹp chớp chớp, tất cả đều là hạnh phúc ý cười, còn có cái gì so bang Âu hiếm nam nhân sinh một cái cục cưng muốn càng thú vị càng chuyện hạnh phúc đâu. A, ngươi mang thai? Vì cái gì không nói sớm một chút đâu, cũng không nên mệt muốn chết rồi, về sau liền nhiều một chút nghĩ ngợi đi nếu là bận không qua nổi, ta đến xử lý chính là. Giang vô ý kỳ lập tức từ trên ghế bắn lên, đem lại nạ trói trên ghế ngồi. Phụ nữ co thai nhà, liền muốn nghỉ ngơi nhiều. Lệ nạ mèo lấy đôi mắt đẹp, rất hưởng thụ nam nhân quan tâm, vừa cười vừa nói, lao công. người ta nào có yếu ớt như vậy nha, người ta cũng rất mạnh tráng. không có chuyện gì à? Hễ là tỷ tỷ không phải cũng là mang thai thời điểm còn biết đi lướt sóng nha, người ta cũng có thể, không có chuyện gì. Với lại do tỷ tỷ nói, nhiều vận động, đối tiểu hài tử cũng là rất có ích lợi đây này. Giang vô y kỳ lúc này mới nhớ tới, lao bà của mình nhóm đều là đánh không ra huyết thanh cùng nữ nhân bình thường nhưng không thể sánh bằng. Các nàng khởi sướng hung hăng đến, nhưng là có thể một quyền đấm chết một đầu trâu được biểu hán nữ nhân. vậy cũng muốn nghỉ ngơi nhiều đi. chỉ là xỉ si cạ đến hỗ trợ, sẽ có hay không có điểm là lạ. lẽ nạ vừa cười vừa nói, không có chuyện gì. xỉ si cạ rất hiểu chuyện. huống hồ ngươi là ai, nàng lại không biết nha, nàng chỉ là tạm thời thay thế mà thôi. về sau chờ ta đem hải tử sinh ra tới, còn sẽ trở lại đón tiếp đảm nhiệm. ta đều nghĩ kỹ, dù sao có thể tùy thời trở về, liền để mẹ ta giúp ta trước mang theo à. dám như vậy một điểm ngượng ngùng đều không có, tốt à? Kỳ thật đi lìa aji cùng quan hệ của hắn sớm cũng không phải là bí mật gì, có thể ở tại nữ hoàng trên đảo liền không có có quan hệ hay không, liền là lệnh nhà xuất trần ản xì en vân đều không ngoại lệ. Tốt à, ngươi nghỉ ngơi nhiều, về sau các loại chúng ta đi vũ trụ liền dẫn ngươi đi du lịch nghỉ phép, những này công ty sự tình liền giao cho xỉ si cả các nàng đi xử lý a thì ở sở bên kia có cái gì động tĩnh. Giang vô y hề cũng không lo lắng tự mình lao bà vấn đề an toàn, trên cơ bản không có khả năng xảy ra chuyện. Các nàng còn có một cái tùy thời mang theo cỡ nhỏ ma pháp quyền chủ, chỉ cần một kích sống liền có thể trong nháy mắt trở lại nữ hoàng đảo, căn bản muốn không tồn tại chuyện nguy hiểm không có đâu, chỉ bất quá gần nhất đông Âu bên kia cũng không quá bình. Nghe nói là có xuất hiện một chút thần bí sợ bẹt chiến sĩ, có thể trong một đêm phá hủy một cái thành thành phố. Giống như cùng tỷ ở sở có quan hệ, bọn hắn gần nhất đang nghiên cứu có thể thăng thiên vũ trụ hàng không mẫu hạng. Còn cố ý tới hỏi một chút chúng ta có hay không tương quan kỹ thuật ủng hộ đâu? Bọn hắn ngược lại là thông biết rõ không làm được phi thuyền vũ trụ, trước hết làm phi thiên hàng không mẫu hạng. Lẽ nạ có chút khinh thường nói, đối với loại kia tà ác hỉ dạ tổ chức, nàng luôn luôn không thế nào quan tâm. Tốt ta, tùy tiện bọn hắn giày vò, không phải có họ vợ dì bọn hắn à, để bọn hắn đi xử lý là được rồi. Mặc kệ chuyện của chúng ta cũng không cần đi quản. Bất quá nếu là chọc phải trên đầu chúng ta, vậy liền để bọn hắn biết cái gì gọi là hối hận. "Tốt, lão bà, ta đi trước, có chuyện gì tùy thời liên hệ, nhớ kỹ nghỉ ngơi nhiều." Giang Vũ Ý hiền nói xong cũng chuẩn bị đi, kỳ thật tới cũng chính là an bài một chút rồ kẻ phân cơ một nhà đến tiếp sau trụ sở mà thôi. Về phần lẽ Na mang thai sự tình, hắn ngược lại là không có quá để ý, chủ yếu là mang thai nhiều nữ nhân đi. Mặc dù không phải rất kích động, nhưng cũng là cảm thấy rất tự hào mà. Có thể làm cho một nữ nhân mang thai, không phải cũng là đã chứng minh mình thận tốt một cái biểu hiện mà. "Lão công, chờ đã." Ngươi đi, ngươi văn phòng xem một chút đi, có kinh hỉ a? Ta hiện tại cũng không thể cùng ngươi. Kì hỉ, ngươi đi xem một chút ta, ta còn có chút việc phải làm, liền không đưa ngươi đi. Lẽ nã thuần thục điều ra ánh sáng mộ, được sự giúp đỡ của mẹ xả xử lý công ty sự vụ lớn nhỏ, quản lý một cái công ty cũng là rất phiền phức đây này. Giang vô ý lì ngược lại là hơi nghi ngờ đi vào phòng làm việc của mình, lời nói nói phòng làm việc của mình trên cơ bản là trống không, cơ bản sẽ không có người đến, cũng liền ngẫu nhiên đại nữ nhi sĩ cả sẽ tới học tập như thế nào công ty quản lý thời điểm biết dùng dùng. Làm là đại tỷ nàng khẳng định là muốn cho muội muội của mình nhóm làm gương tốt. Cũng là nhất nhu thuận một cái, nhân duyên đặc biệt tốt, nghe nói người theo đuổi đều có thể xông bất dạ thành trung tâm thành phố một mực xếp tới vùng ngoại ô. Đi tới văn phòng, chỉ gặp năm cái Mỹ lệ zun nữ đặc công đang ngồi, không có chỗ nào mà không phải là giày cao gót thêm sần sám, đẹp nổi lên loại kia, vừa nhìn thấy Giang Vô Y thì hề tiền đến, lập tức đứng lên ngọt ngọt cười nói ra, hoan nghênh chủ nhân. Chủ nhân ngồi bên này a Ngậy, các ngươi đây là náo loại nào đâu? Giang Vô Y cảm giác có chút mộng so, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở lão bản trên ghế bên trong một cái cao gầy nữ đặc công dẫm lên giày cao gót cầm qua một cái máy tính bảng điều đi ánh sáng mộ nói ra lão bản gần nhất chúng ta điều tra được liều thuốc hạ xà xỉn thủ lĩnh dân tại nam mỹ châu xuất hiện qua ngay tại chỗ một cái quân phiệt khi lính đánh thuê tựa hồ đã mất đi lực lượng gần nhất tại một lần nữa tìm kiếm lấy khôi phục lực lượng phương pháp còn cùng quân phiệt nữ nhi yêu đương cần chúng ta bắt hắn trở lại sao không cần không cần còn hắn tiếp tục dám thị lấy là được rồi giang vô ý lìa mắt đốt lên một điếu thuốc lá không biết đang suy nghĩ gì sự tình mắt khác chúng ta chú ý tới dở dại cụ là đại công tước e gì đang tại chế luyện cải tiến dở dại cụ là gen thí nghiệm Hơn nữa còn có một cái đầu hào cho săn, từ nhân loại chuyển hóa thành dở dọa cụ lạ ra hỏa, gọi là Phis, đang tại tích cực tìm kiếm lấy có thể truyền thuyết xa xưa. Mặt khác Dops đi người không chế dưới, tạm thời không có dở dọa cụ lạ lấy được được hoàn chỉnh dở dọa cụ lạ tiến hóa huyết thanh. Nữ đặc công tiếp tục mỉm cười nói ra, thỉnh phỏng thay đổi một cái thế đứng, hiện ra nàng cao gầy. Biết, để bọn hắn đi giày vào đi, đem chuyện này nói cho, yêu tiền, huệ tư siết, cho bọn hắn tìm một chút việc vui, không cần chúng ta tự mình đi xử lý. Dở dọa cụ lạ tự nhiên là lưu cho dở dọa cụ lạ thợ săn đi xử lý. Ha ha ha. Giang Vô Ý thì cười hắc hắc, hiện tại là Huệ Tư Siết, sau này sẽ là hắn thủ địa đao phong chiến sĩ đi săn giết dở dạ cụ lạ. Nói đến mình rất lâu không có đi thăm hỏi một cái mẫu thân của bợ là Ma Ji à mẫu, còn thỉnh thoảng tìm cái thời gian trôi qua nhìn xem đâu, mặc dù nói là một cái hắc mỹ nhân, trên dung nhan không tính thật xinh đẹp, bất quá nói thế nào về sau đều là một cái không chế đao phong tốt đạo cụ đâu, chỉ cần không phải muốn đao phong mệnh, cái kia bợ là chiến sĩ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mình hòa. Vì sao kiểu nói này đến giống như có chút người rất xấu đã xem cảm giận đâu? Mặc kệ nó, làm người xấu dù sao cũng so làm một cái chỉ lấy thẻ người tốt người tốt cường. Còn có chính là, chủ nhân hôm nay cần muốn thư giãn một tí, lẽ nạ phu nhân phân phó chúng ta cần phải thật tốt để chủ người thư giãn một tí. Nữ đặc công cười cười đem thả xuống máy tính bảng đi tới. 865 GVG. TXCT. 16 chương 865, vợ là chiến sĩ bờ rộng. Sau một đêm, ngày thứ hai giang vô y sử dụng truyền tống ma pháp đi tới liên bang đất liền một cái trấn nhỏ vùng ngoại ô nơi này có một mảng lớn bãi phi lao, ngoài bìa rừng có một cái cỡ lớn lá sắt nhà máy. Cái này cũng không phải cái gì nhà máy mà là dở dạ cụ là thợ săn Huệ tư siết căn cứ tất cả săn giết dở dạ cụ là công cụ đều là ở chỗ này mình chế tạo thỉnh thoảng sẽ đi tinh cầu truyền thông đặt hàng một nhóm vật tư trở về không cần tiền xem như đối với hắn một loại giúp đỡ tại gặp giang vô ý ý về sau hắn khổ so kiếp sống ngược lại là qua không có đáng như vậy ha ha. lúc này một cái người da đen tiểu nam hải chính đầu rèn luyện lấy bạch ngân chế tác cung tiễn nhìn phá lệ nghiêm túc bớt rốc tới dùng cơm huyệt tư giết cầm hai bát mì đầu đi tới hắn ngược lại là coi trọng đệ tử của mình sau này trưởng thành loại này có thể nói là phi thường thần kỳ nửa người nửa dở dạ cụ là thể chất. Có giờ dạ cụ là chủng tộc thiên phú, hốt máu liền có thể nhanh chóng tuy thưa phục tương thế, cũng sẽ không e ngại ánh nắng. Thật là phi thường khó được, không phải là không có giờ dạ cụ lạ thử qua, nhưng là những cái kia hải nhị không một lệ. Bên ngoài đều là trực tiếp tử vong, hoặc là trực tiếp biến thành giờ dạ cụ lạ, căn bản là không có cách làm đến cùng 300 bờ dọc một dạng, đã là nhân loại lại là giờ dạ cụ lạ. Ông không gian truyền đến một cơn chấn động, sau đó Giang Vô Ý liền trực tiếp xuất hiện, hối, Huệ Tư Siết đã lâu không gặp. Huệ tử Siết ngây ra một lúc, tựa hồ còn không có tử đối phương thần kỳ bỗng nhiên xuất hiện bên trong kịp phản ứng. Ngược lại là bỡ là chiến sĩ rất kinh ngạc nói, hắn là Giang Vô Ý Y, cái tiêu tin tức đầu để bên trên thiên tài nhà khoa học cùng đại phú hảo. Ha ha, đều là người khác cho hư danh mà thôi. Ngươi là bỡ dọc đúng không? Rất tốt rất không tệ. Về sau cũng có thể trở thành một cái phi thường lợi hại chiến sĩ, cố gắng lên. Giang Vô Ý Ý cũng không thể âm cao một chút ca ngợi nữ liệu, đối phó Tiểu Hải Tử nhà, dù dỗ một chút liền tốt. Quả nhiên tương lai bỡ là chiến sĩ vô cùng kích động, trên cơ bản tại liên bang, ngay cả Hollywood minh tinh đều không nhất định có thể có danh khí lớn như vậy. Nội danh nhất minh tinh vẫn là tự mình truyền thông công ty bưng ra tới mà có danh khí nhất khẳng định là mình à, làm đại lao bản nhà, không mỗi một kỳ thả một cái chuyên mục đầu đề, cái kia phụ trách sáng tác viên chứ có còn muốn hay không lăn lộn, có còn muốn hay không phải làm việc. Y Thiệ Đệ, ngươi lần này tới là, a e a a, có chuyện gì à? Huệ Tư siết ngược lại là đứng thẳng, biết người thật bận rộn này sẽ không không có việc gì tới cùng hắn ôn chuyện, gia hỏa này rất thiếu tới, muốn đi qua cũng là đi một bên khác đồng hào bằng bạc phòng trong biệt thự của tỷ đi. Gần nhất giờ dạ cụ lão lạ lại đang hành động, tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, nhìn xem đồ đệ của ngươi. Không nên bị bọn hắn phát hiện, không phải có khả năng sẽ bắt đi người lão nhân phỉ sỉ lại bắt đầu sinh động, cần vũ khí, cùng công ty muốn đi đi, cứ như vậy. Giang vô y thì thản nhiên nói, hắn xác thực không phải tới ôn chuyện, không có vấn đề, giao cho ta đi, ta sẽ đem cái kia đáng chết phỉ sỉ đều giết chết. Gia hỏa kia quả thực liền là một cái xuất sinh, căn bản vốn không giống những cái kia truyền thống dở dạ cụ lạ, có thể nói hiện tại làm loạn dở dạ cụ lạ đều là bị hắn bắt. Huệ Tư Siết hiển nhiên là có rất sâu hoang khí, ai không có một chút kiều hận đâu? Giang vô y thì gật gật đầu về sau lại truyền thống đi, căn bản không có dừng lại thêm. Ngược lại là bỡ là chiến sĩ có chút kinh ngạc kinh ngạc nói, sư phó, hắn vì cái gì đột nhiên biến mất? Chờ ngươi về sau trưởng thành liền biết, hôm nay bắt đầu, ta muốn cho ngươi tiến hành ngật huấn, ngươi hẳn phải biết, mẹ của ngươi là bị Dở Dạ Cù Lạ cho hãm hại, ngươi muốn vì nàng báo thù. Diệt trừ bất kỳ nguy hại gì nhân loại Dở Dạ Cù Lạ, không cần đồng tình bọn hắn. Huệ Tư Siết hiển nhiên là cực kỳ chán ghét Dở Dạ Cù Lạ. Giang Vũ Ý lại lần nữa chuyện tổng đến, mười cây số bên ngoài một tòa đồng hào bằng bạc trong phòng, nơi này tại một mảnh nông tạ nạ cả ở giữa, còn có một cái trại chăn nuôi, tựa hồ hết thảy đều rượi vào mình tự cấp tự túc. Nhà lớn bên trong, một cái cao gầy hát mỹ nhân chính ở trên ghế salon xem TV, một bên khác cũng ngồi một cái cao gầy xinh đẹp người da trắng phụ nữ. Hát mỹ nhân chính lúc trước bị dở dại cụ lạ cắn bị thương về sau, bị Giang vô y cứu trở về ma Mariah mẫu, cũng là bờ làm mẫu thân của chiến sĩ. Một cái khác thì là lúc trước đi bang sĩ và nữ sĩ sản dở dạ tìm về cháu gái của nàng lúc gặp phải nữ lính đánh thuê cuối cùng lan cơ, Giang vô y thì mới xuất hiện, hát mỹ nhân liền kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, lao công ngươi đã đến, ăn điểm tâm sao? Không ăn, ta đi cấp ngươi làm một điểm a. Một cái khác người da trắng lính đánh thuê liền không có cái gì tốt biểu lộ nàng chỉ là phụ tạng mà thôi. ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, cũng thích ứng tình huống nơi này, nhất là căn phòng này chủ nhân là một cái nhìn rất dễ bắt nạt hát mỹ nhân. nhưng là trên thực tế hai ba lần liền đem có phong phú kinh nghiệm tác chiến nàng đem thả ngược lại về sau. nàng đừng hy vọng, căn bản cũng không muốn chạy trốn. nếu qua, lần này là ghé thăm người một chút. ha ha ha, người cùng Lan Cơ cùng ta cùng một chỗ tới, ta có chuyện nói với các ngươi. Giang vô y từ xấu xa nói ra, hắn tới bình thường đều là nhìn xem, nếu như có vấn đề gì, hắn thì rút một tay giải quyết, không có vấn đề lời nói, vậy liền hưởng thụ một chút sinh hoạt. Người da trắng nữ lính đánh thuê rất không tình nguyện cùng theo một lúc đi vào phòng, trong lòng ngược lại là một mực đang mắng nào đó người, không có việc gì liền đến chơi đùa lung tung. Hôm nay xem ra là đừng nghĩ đi làm việc, có thể hay không lên tới vẫn là một vấn đề đâu. Mà Mê Vụ đảo trong phòng thí nghiệm, bộ lìa vạ giờ phút này đang nghiên cứu một phần huyết thanh, bên cạnh còn đứng lấy hắn lao tùy tùng sở chỉ cờ thượng tá. Ốc, ông trời ơi, ngươi hoàn toàn không thể tin được, loại sinh vật này thế mà lại có hai cái hùng cầu, quá thần kỳ. Ý vị này bọn hắn năng lực tái sinh rất mạnh, là rất mạnh, nhưng là cần uống máu. Sở chỉ cờ thượng tá lạnh lùng nói, hắn chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi đối với đối phương hành vi nói một câu lời nói thật cái kia chính là phát dồ chẳng lẽ nhà khoa học đều là cái dạng này sao một bên khác xẻ bạt xẻn so thì là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn tại nếm thử hấp thu giờ dạ cụ lạ năng lượng lại cảm thấy một loại phi thường bài xích cảm giác những này băng lãnh sinh vật thật đúng là buồn nôn vít to còn cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành xa dễ bụt vít to ngược lại là một mực đang tra xét máy tính đối với trí thông minh không cao hắn tới nói đối máy tính liền là một loại tra tấn không biết ai biết cái kia đáng chết ổ gì mẹn để ạt ở nơi nào căn bản không có người đi tìm nói không chừng cũng sớm đã chết. Kế hoạch của ngươi rất khó thành công, không bằng đổi một cái a. Đổi một cái. Vậy ngươi nói cho ta biết làm thế nào tốt. Đợi đến cái kia đáng chết bộ lì vạ nghiên cứu ra người biến dị bí mật, vậy liền sẽ nghĩ biện pháp chế tạo ra tiêu diệt công cụ của chúng ta. Ngươi biết bên ngoài bây giờ có bao nhiêu người bị bắt đi vào sao? đều là bởi vì cái kia đáng chết bộ lì vạ. Xe ba sẹn so hung hắn nói. Chương 866, bộ lì vạ kế hoạch. Kỳ thật chúng ta có thể đi tìm Chater. Loại chuyện này hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Sa dễu trầm mặt một chút, trầm rãi nói ra, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới chỗ này, có việc liền đi tìm Chater. Tối thiểu Chatler còn có thể liên hệ đến những cái kia thực lực cường đại hơn siêu anh hùng. Cái kia có tác dụng sao? Hôm nay cứu ra, ngày mai lại bị bọn hắn bắt trở lại, một điểm ý nghĩa đều không có. Chúng ta muốn là nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này, giải quyết hết những cái kia phản đối cùng bách hại chúng ta người biến dị kẻ đối địch. Sebastian so nghiêm túc nói, hắn cũng là bởi vì thấy rõ Chatler bản chất, mới sẽ rời đi. Về phần bảo hộ luận ra, cái kia chính là nhìn đạo cao một thước vẫn là ma cao một trượng. Vấn đề này để Victor mặc, hắn cũng biết Chatler cái chủ loại kia người hiền lành tĩnh tình, đoán chừng chuyện này cuối cùng cũng là sẽ không giải quyết được gì về phần đi tìm Giang Vô Y thì nói thật cũng không có ý nghĩa gì, đầu tiên hắn nói qua, sẽ không quản thế giới sự tình, bởi vì ở thế giới bên ngoài còn có cái khác ngoài hành tinh trùng tộc gặp được lý, có chút địch nhân cường đại đến. Cái thế giới cường đại người, chắc chắn sẽ không nói dối, đã đối phương không có thời gian cùng tinh lực xử lý những chuyện này, vậy cũng chỉ có theo dựa vào chính bọn hắn. Trên thực tế Giang Vô Y thì không phải là không có thời gian, mà là lười nhắc quản, có cái gì tốt quản. Đây là người biến dị cùng nhân loại ở giữa sự tình, nói cho cùng người biến dị còn là nhân loại, trên bản chất không có có bất kỳ khác biệt gì đồng dạng sẽ sinh lão bệnh tử, một dạng cần ăn cái gì, hô hấp không khí, khác biệt duy nhất liền là có siêu năng lực mà thôi, cường đại tới đâu người biến dị còn không phải ngọn củ đòi. Về phần hạ phủ cả liệt cái kia bật thật không tại phạm vi suy tính bên trong, liền cái này pha sự còn muốn thường xuyên nhìn chằm chằm, hắn chỗ nào lại nhiều chuyện như vậy, để bọn hắn dẩy vò đi thôi, dù sao cuối cùng có người đi ra thu thập tàn cuộc. đợi đến tiếp qua cái trường 10 năm, sụp mạn cùng bặt mạn những này trưởng thành về sau, vậy liền càng không cần hắn đi quản lý, cái kia hai cái người nhiệt tâm sĩ có nhiều thời gian, lại sau này một chút thời gian đoán trường ý dồn mạn đều đi ra khi đó liền càng không cần hắn tăng thêm người biến dị, cái kia hình tượng quá đẹp không thể tin được. Từ ma Marji ả mẫu chỗ nào rời đi, đã là buổi tối. Giang vô ý vì sự tình đã xử lý không sai biết lắm, là thời điểm quay trở lại tiên cung. Mel, lần này ra ngoài còn muốn đi cùng xồ bọn hắn chi phí chung du lịch, cũng không biết gặp chuyện gì tỉnh. Trở lại nữ hoàng đảo với lúc là ban đêm, đại ma vương hệ là thật sớm liền đi ngủ, hệ là hiện tại qua nhưng tiêu sái, hoặc là ăn hoặc là liền là ngủ, tỉnh ngủ liền nhìn xem sách, hoặc là đi theo hạt lạn nạ các nàng cùng đi lướt sóng, cuộc sống kia qua đã ý, thường cách một đoạn thời gian còn có thể thu được đến từ lộp phỉ cùng địa vực vi độ cấm phẩm cuộc sống kia mới là một cái nữ vương sinh hoạt trong phòng thí nghiệm dẫu cùng Su Gen còn tại hoàn thiện lấy phi thuyền vũ trụ phi thuyền để đặt tại mặt đất trên đất trống bởi vì phi thuyền vũ trụ quá lớn để xuống đất không phải rất thuận tiện hoàn toàn mới hình bầu dục thiết kế có thể hữu hiệu giảm thiếu lúc phi hành động lực bấy nhiêu để tốc độ phát huy đến cực hạn mà ạ đã men sùn kim loại sắc ngoài cũng có thể tiếp nhận nhiều lần không gian gãy vọt bên trong còn có phòng nửa bỡ lại chuột ma pháp trận dù sao tiến hành không gian gãy vọt không phải một kiện phi thường sự tình đơn giản người bình thường không chịu được lời nói rất có thể sẽ trực tiếp phun ra hừ hai vị các lão bà còn đang làm việc hả không có đi nghỉ ngơi sao đã bận rộn một ngày a giang vô ý, ý vừa cười vừa nói có hai cái trí thông minh hình nhân tài tại, thật đúng là bất lo nếu không mình làm sao có thời giờ khắp nơi tản bộ đâu tiểu thuyết nguyên sang hư chúng ta không tăng giờ làm việc chiếc phi thuyền này không có mười năm đều làm không được đâu đi ra điểm người trên người có những nữ nhân khác mùi nước hoa khẳng định lại là đi ăn trộm a dỗ sắp đặt nhiều khách khí nàng xem như đi theo giang vô Y thật lâu nữ nhân làm cái gì cũng sẽ không quá làm ra vẻ huống hồ hài tử đều cho đối phương sinh một cái còn muốn thế nào đâu nào có ta là có chính sự đi làm Gần nhất giờ dạ cụ lạ lại bắt đầu sinh động, ta đi săn nhân loại chuyển hóa thành giờ dạ cụ lạ, ta phải đi tìm một chút người hỗ trợ mới được. Giang Vô Ý kia nằm sẽ không thừa nhận, thừa nhận vậy coi như không dễ chơi, tuyệt đối phải bị đuổi đi ra. A a, Zo, đừng nói nữa, ta tin tưởng Vô Ý thì là có chính sự. Gia như vậy công, người bây giờ tới là muốn trợ giúp chúng ta công tác còn là đơn thuần tới tìm chúng ta nói chuyện trời đất. Su Gen rất đu nói, Titanỷ ản nữ nhân liền là không đồng nhất dạng, tự nhiên hảo phóng, với lại không cần không già huyết thanh, cũng vẫn là so với người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều, dù sao con trai của nàng liền là Thanaoma. Ta liền tới xem một chút, phi tuẩn sự tình lại không nóng nảy, chờ ta đem tiền cung giúp xong rồi nói sau. Đúng, các ngươi muốn vật liệu ta đã phong tới trong kho hàng đi, còn cần một điểm thứ gì khác sao? Giang Vô ý, ý Y vừa cười vừa nói, đối với có tài như vậy hoa lão bà, hắn đương nhiên là sẽ trăm phương ngàn kế thỏa mãn. Không, côn vợ ờ, cũng không có, xin ngươi đi ra một điểm, không cần ảnh hưởng lấy chúng ta làm việc là được. Dỗ Tựa Hồ có chút ăn dấm, mặc dù đã là hai cái mẹ của đứa bé, nàng Tựa Hồ còn có một điểm thiếu nữ ăn dấm tâm tư, nếu là xạ dạ A Di lời nói lại không thể ăn dấm, sẽ chỉ tiện ý cười một tiếng. Đúng. Lão công, ngươi lần này cần là đi ra ngoài, dễ dàng mà nói liền muốn tỷ tạng nhì ạn đi xem một chút ta đi xem một chút tát nạp tư có phải thật vậy hay không biến thành tỷ tạng nhì ạn tai nạn. Nếu như đúng vậy, ngươi thì rút một tay diệt trừ hắn đi, đừng cho Đa Nguyên Vũ trụ lâm vào trong tai nạn. Su Zen có chút bi thương nói ra, làm vì mẫu thân, chắc chắn sẽ không muốn yếu hại con của mình. Nhưng là nếu như Hải Tử biến thành một cái muốn hủy diệt Đa Nguyên Vũ trụ người xấu, cái kia nàng cũng chỉ có quân pháp bất vị thân. Dù sao Hải Tử không có, nàng còn có thể sinh một cái, hai cái đều không là vấn đề. Nhưng nếu như Đa Nguyên Vũ trụ bị hủy diệt, vậy liền thật cái gì đều xong. Giang vô y lì ngược lại là có chút gì nhìn thoáng qua sù dẹn, không nghĩ tới tâm tư của đối phương vẫn là như vậy chấp nhất. Không có chuyện gì, ta tin tưởng hắn vẫn là có thể đạt được cứu vớt. Thật muốn đến cuối cùng một bước vậy liền rồi nói sau. Tốt, nhìn các ngươi khổ cực như vậy, ta ngược lại thật ra cần cho các ngươi một cái bắt dưỡng. Nói xong cười xấu xa lấy đem một bên phụng phiệu rô đẩy lên nghỉ ngơi thời gian, còn kéo lên sù dẹn. Sau một đêm, Giang vô y lì về tới trong cung điện cùng các lão bà cùng một chỗ ăn điểm tâm. Thiên hậu phú lý gì ạ cũng ở nơi đây, biểu lộ rất vui vẻ. Hiện nhiên ở chỗ này hết thảy đều vượt quá tưởng tượng của nàng cùng kiến thức cũng cùng nhiều như vậy nữ nhân nói chuyện rất vui sướng. Hắc, các lão bà, buổi sáng tốt lành. Hẻ là đến cùng có chút treo tức nói, chúng ta ngược lại thật là tốt, chỉ sợ vô cùng sự ghen liền không tốt lắm đi, ngươi cũng thật đúng vậy, cũng không biết thương yêu một cái những tỷ muội kia. Tốt, cơm nước xong xuôi về sau, ngươi muốn cái gì liền đi mau lên, không cần phải ở chỗ này đợi, biết ngươi là một người bận rộn, nhớ kỹ bình an trở về là được, đừng thiếu đi cái gì linh kiện là được. Phú lý gì à, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi phố Hoan mua sắm đi. Ặc gật nhưng không có như thế cửa hàng, đi trong đại thành thị nhìn xem cũng tốt nhỏ. 16 chương 867 tới, lão đệ. Hết lạ thế mà mang theo phụ Lị Di ạ đi dạo phố. Cái này thật sự chính là không thể tưởng tượng nổi à, từ khía cạnh tới nói, tại Asgard có lẽ cũng chỉ có phụ Lị Di ạ sẽ không để cho hệ lạ chán ghét ta bất quá hai cái đại mỹ nhân đi đường phố sẽ sẽ không khiến cho cái gì hoành động à. Các ngươi ra đi dạo phố, cái kia đoán chừng phải cẩn thận, nếu là những người bình thường kia nhìn thấy mỹ mạo của các ngươi, đến lúc đó khẳng định biết đi đường đụng vào cơ điện, lái xe đều sẽ xung đột nhau, tốt nhất che giấu một cái. Giang Vô Y hiền ý nói ra, hắn nhưng là biết hai nữ nhân mỹ mạo là mỹ lệ đến mức nào, quốc sát tiên hương tuyệt đại phương hoa, Khuynh quốc khuynh thành, có vẻ như đều là hình dung các nàng từ ngữ đi, tóm lại liền là đẹp nổi lên là được rồi, trông thấy liền sẽ để người cảm thấy thận bên trên kích thích tố sinh động. mọi người liền, Cắt, điểm ấy không cần ngươi lo lắng, ngươi đi làm việc của ngươi, a chúng ta sẽ chú ý. hệ lại ôm lấy một vòng tiểu mỹ ý cười, rất thất nhất ba hiển niên nghe được mình tiểu lão công tán thưởng về sau, tâm tình đều trở nên rất vui sướng. nàng vẫn rất có mị lực nha, các loại đem hải tử sinh ra tới về sau liền để tiểu lão công một tháng đều không cho phép rời đi nữ hoàng đảo. hư hư, đi vào xạ vị hệ thanh niên trường học. Giang vô ý, ý mang lên đã sớm chuẩn bị song chat lơ cùng mạng nghệ tổ erit cùng một chỗ mở ra siêu quang tốc truyền tống môn trong ngay mắt liền biến mất chỉ có mặt đất giải cây xanh bên trên lưu lại một cái to lớn hình tròn đốt cháy khét vết tích tựa hồ khắc cấn lấy một loại nào đó phủ văn thần bí loại này đống nhiên xuất hiện hiện tượng để rất nhiều người cũng nhịn không được vây xem đều không rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì thời điểm cảm giác giống như là có một đạo lưu tinh xẹt qua một dạng mà xem như trường học giáo sư lũ sỉ thì là ôn nu nói các bạn học mời về đến trên vị trí của mình làm tốt chúng ta tiếp tục học tập không cần phân tâm vừa rồi chỉ là thí nghiệm mà thôi. Trong lòng tự nhiên rõ ràng là nam nhân của mình chỉnh tới động tĩnh, nam nhân của mình vốn là như vậy phong cách. Cùng loại cầu vồng cầu quang mang để Chatler cùng Ezic cảm thấy chấn kinh cùng tò mò, hết thảy đều cảm giác giống như đưa thân vào bên trong giấc mộng, hết thảy tất cả đều lật đổ bọn hắn nhận biết. Tựa như là một phút đồng hồ, lại hình như là một giây đồng hồ, tại cái này thần bí trong thông đạo tựa hồ không có có khái niệm thời gian. Sau một khắc, ba người liền đi tới một cái thần bí quang hoàn, xuyên qua quang hoàn đi tới tráng lệ trong đại sảnh, một cái cường tráng người da đen vẫn là tận chức tấn trách ở trung ương mâm tròn bên trên đứng đấy, hoan nên đi vào khán đài, thượng cổ tôn giả Mời quản lý tốt tùy tùng của ngươi, không cần tại Asgard tiến hành phá hư hoạt động. Thần Vương đã tại trong cung điện chờ ngươi, mời đến tiên cung đi thôi. Cái gì? Asgard? Ông trời ơi, đây không phải trong thần thoại địa phương sao? Chắt lơ nhìn sách tương đối nhiều, cơ hội trên thế giới chuyện thần thoại xưa hắn đều đã qua, tự nhiên biết Asgard là địa phương nào, đó là đại biểu cho châu Âu thần thoại địa vị chỗ. Cái gì thần thoại? Hiện nhiên là một cái học cặn ba edit tựa hồ còn chưa rõ tới, Y Nguyên có chút ngọ so, hắn chỉ biết là nơi này nhìn rất đại khí, rất cao thượng, cái khác cũng không biết. Châu Âu trong thần thoại Asgarda. Châu Âu trong thần thoại Atgard liền là trong thần thoại miêu tả thiên đường, là thần minh cho ở ông trời ơi. Erid ngươi sẽ không ngay cả cái này không có chút nào biết ta. Chất lơ hương vấn kêu to, có thể tới đến trong truyền thuyết qua thiên đường. Hắn đợi này xem như đăng giá, nguyên lai còn thật sự có cái khác văn minh ở tinh cầu khác à? Erid rất khinh thường nói, thần kinh, ta làm sao có thể biết, ta lại không nhìn trò chuyện cố sự, đây chẳng qua là dỗ tiểu hài đi ngủ dùng mà thôi. Nơi này rất không tệ, thực lực của người kia cũng rất cường đại, đằng ngược lại là không có sinh khí, hắn thấy những người này đều là như vậy. Lần thứ nhất kiến thức đến Asgard huy hoàng, khẳng định là sẽ có đủ loại biểu hiện, cái này rất bình thường. Cái này không phải cũng là đã chứng minh Asgard chỗ cường đại sao? Giang Vô Ý nghi ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, Asgard hắn tới số lần cũng là rất nhiều, mặc dù đại bộ phận thời gian đều là đi cùng Thiên hậu phụ Ly gì à hẹn họ đi, không đến hơn nhiều, tự nhiên cũng liền quen thuộc, nhìn thấy mỹ lệ đến đâu phong cảnh cũng sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Tốt, chúng ta chuẩn bị lên đường đi, đợi lát nữa các ngươi muốn gặp được chính là Asgard thần vương Odin, các ngươi cũng không nên quá kinh. Ezic, thu hồi ngươi khinh thị cùng khinh thường nơi này mỗi người đều là đặc biệt tồn tại cường đại, ngươi nhất định phải thời khắc mang một cái học tập tâm thái, ngươi chưa từng gặp qua đồ vật còn có rất nhiều, tốt, chúng ta lên đường đi. Các ngươi đuổi theo chính là. Giang vô y y, nhưng không có chuẩn bị thi triển ma pháp mang lên hai người này muốn đuổi theo, vậy liền thi triển năng lực của mình đuổi theo, a không cũng là rèn luyện một chút bọn hắn, không cần luôn luôn nghỉ lại hắn. Huống hồ mà nệ tổ mình không phải cũng là biết bay sao? Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Giang vô y y liền bay lên, tăng thêm ma pháp bảo theo gió tung bay, cái kia nhìn thật sự chính là có chút đắc đạo tiên nhân cảm giác nghệ tốt giống người ta ả rặt cùng Âu Mỹ trong ấn tượng đều không có tiên nhân hai chữ này a được rồi không cần để ý những chi tiết này coi như nhìn rất đẹp trai rất phong cách là được rồi giang vô ý kìa dáng vẻ dạng chát lơ kinh ngạc hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể bay năng lực của hắn là tâm linh không chế cùng phi hành cũng không có có quan hệ gì mã nệ tô edit ngược lại là cười xuất ra một khối chất lỏng kim loại loại này kim loại là cỡ dị tần khoa học kỹ thuật chế tác mà thành kỳ thật liền là một loại mật độ cùng độ cứng cùng loại hợp kim titan ngoài hành tinh hợp kim có thể thuận tiện hắn tùy thân mang theo cũng là lý a aji đưa cho quà tặng sinh nhật cho hắn. Dù sao Erid nói thế nào đều là con của hắn, nàng liền là làm giang vô ý địa nữ nhân, tình phụ, cũng là sẽ muốn niệm nhi tử. Erid đem quả cầu kim loại hướng không trung bắn ra, sau đó quả cầu kim loại vỡ ra, biến thành từng đoàn từng đoàn sương mù, tại khống chế kim loại năng lực hạ biến hóa thành hai cái hình tròn điện ém. Đối chất lơ làm một cái mời động tác, rất ngạo khí nói ra, xin em, lão bằng hữu của ta, ngươi tựa hồ không có bất kỳ cái gì phi hành kỹ năng, ha ha, vẫn là để ta mang theo ngươi đi. Ai nha, biết bay thật sự chính là không tầm thường a. Tựa hồ đi vào năm. Không một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, Ezy tâm cảnh đều trở nên khai lãng, trở nên có chút đầu bị, không còn là đã trải qua huyễn cảnh về sau cái trùng loại kia khổ đại thâm kiểu biểu lộ. Chaser nhìn xem hảo hữu của mình cái kia hắt sắc biểu lộ, thật sự là có chút muốn ăn đòn à? Vì cái gì liền không có phát giác được Ezy nguyên lai like cũng là một cái đầu bị đâu. Ngược lại là tức giận nói ra, ta là không có năng lực phi hành, ngươi có à? Coi như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ để ngươi cam tâm tình nguyện mang theo ta bay. 16 chương 868, mục tiêu, thiên quân. Ba người một đường bay về phía trước. Bởi vì có Giang Vô Ý đi dẫn đầu, lơ cùng Ezith mới không có bị xem như là người xâm nhập, không phải không có bất kỳ cái gì đánh dấu, đó là sẽ khiến tiên cung binh sĩ công kích. Asgard kỳ dị cảnh quan, tiên cung to lớn hùng vĩ đều để chưa có tới hai người cảm thấy khiếp sợ không thôi, nhất là cầu vồng cầu bên trong, cho dù là không hiểu ma pháp người đều có thể cảm giác được bên trong lẫn chứa cường đại năng lực. Nếu là cầu vồng cầu năng lượng toàn lực chuyển vận, đây chính là có thể phá hủy một cái cự đại cơ lớn tinh cầu. Ngay cả rùa tởn nhẫn đều không ngoại lệ, cái này mới là tiên cung chân chính đại sát khí thứ nhất, nhưng là rất ít người biết, biết đến địch nhân đã chết. Đây chính là thần giới sao? nhìn rất đẹp à vô ý ý ta không phải đang nằm mơ chứ ta thật đi tới trong thần thoại thế giới nơi này có thần minh có đây không chat lơ có chút kích động nói có thể tới một lần naga vậy hắn trở về cũng có thể dùng kình hít hà, đây là cỡ nào để cho người ta kích động cùng phân chấn lòng người sự tình trên cái thế giới này thế mà còn có thần eri rất không khách khí trực tiếp cho hảo hữu một quyền đem đối phương cho hung ác đánh một trận rất đắc ý nói lao bằng hưu không muốn ngươi cũng không có nằm mơ đây là sự thực ngươi tỉnh táo một điểm không cần mất đi mặt mũi đây là đang naga người khác địa bàn ngươi không cần quá kích động cái kia nghĩa chính ngôn từ bộ dáng thấy thế nào đều có chút công báo tư thủ cảm giác, chất lơ chịu một quyền về sau, ngược lại là rất khó chịu nhìn xem Ezic. hết lần này tới lần khác đối phương nói thật đúng là thật có đạo lý, làm cho không người nào có thể phản bác ra. ta nhớ kỹ ngươi, Ezic, có cơ hội ta sẽ đón bể. sau 10 phút, ba người đi tới tráng lệ tiên cung trong đại điện. lần này phụ lý gì ạ liền không có ở đây, bởi vì nàng đi công tác đi, gà nhìn hệ là đi. với lại cái giờ này, không biết còn có hay không khí lực đứng lên còn làm một chuyện đâu. Odin đi mặc hoàng kim chiến giáp ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất vương toa bên trên, nắm lấy cung nhị, tự có một phen thần vương uy nghiêm đem chất lơ cùng Ezith hụ sừng sốt một chút. Chủ yếu là phát bạc trắng dáng vẻ, tăng thêm trầm ổn khí thế, nhìn liền rất giống một cái thần vương. Phía dưới đứng đấy một cái cao lớn cường tráng bóng người, một đầu tóc vàng, anh tuấn bên ngoài, cầm một thanh thiết truy vũ khí, nhìn không giống như là bợ Lexim, giống như là một cái vai hùng chiến sĩ. Cái kia nhàn nhạt biểu lộ luôn luôn lộ ra một loại tiêu ngạo, giống như nhiễm cả bất tuân sư từ một dạng. Một bóng người khác không cao không thấp, ngược lại là có điểm giống tiểu nhân. Tota, nếu là Lộ Kỳ biết mình cho người ấn tượng đầu tiên là như vậy, nhất định sẽ đi tiệm cắt tóc đổi một kiểu tóc. Hắn nhưng là muốn làm anh hùng người làm sao lập tức liền biến thành tiểu nhân đâu, cái này không thể gạt. Odin, đây là chúng ta gạt một cái tên là sơ mện trong đoàn đội hai người thủ lĩnh, giáo sư Hitler, năng lực là tâm linh khống chế, có thể xem xét phần lớn người cùng sinh vật ký ức, cũng có thể khống chế tư tưởng của bọn hắn. Cái này một vị là mạng đệ tổ Ezic, năng lực là khống chế kim loại từ trường, chỉ cần là mang theo kim loại đồ vật trên cơ bản đều có thể bị hắn khống chế. Giang Vô Y cho Asgard đám người giới thiệu một chút chat lơ cùng Ezic. Ngồi tại vương tọa bên trên vị này là Ars gạt cung quốc vương Odin, cũng là chín đại quốc độ bá chủ vị này cầm cái búa chính là thần sấm sùa, bên này là đệ đệ của hắn quỷ kế chi thần lỗ kỳ, bọn hắn là hai huynh đệ, cũng là chúng ta hành động lần này, đồng bạn. lần nữa cho chat lơ bọn người phủ cập khoa học một cái, không có cách, nơi này có thể làm chuyện này cũng chỉ có hắn. giang vô ý ý giới thiệu xong về sau liền đứng qua một bên. chat lơ cùng eric liếc nhau một cái, sau đó làm một cái thời trung cổ lễ nghi quý tộc nói ra, tôn kính thần vương ngươi tốt. bọn hắn cũng không dám gọi thẳng tên Odin 10. đây chính là trong thần thoại nhân vật, trời ạ, bọn hắn thế mà thật gặp được trong thần thoại nhân vật, cái này cũng quá thần kỳ à? thật sự là quá tư nghị. Đồng thời cũng đối với chính mình cái này cái hảo hữu, tiện nghi phụ thân giang vô ý cảm thấy yêu kỳ, đối phương ngược lại là là hạng người gì, mới có thể biết ly nhiều như vậy thường nhân không biết sự tình đâu. Các ngươi tốt, nghe các cường giả, lần này ta cần muốn các ngươi đi xử lý một chút sự tình. Chờ các ngươi thành công trở về, ta sẽ cho phép các ngươi tại Hạ Sắt dừng lại 3 ngày, các ngươi có thể tự do đổi thành vật tư. "Dụ, ngươi đi cùng bọn hắn nói một chút lần hành động này mục tiêu." Tô đình rất uy nghiêm nói, kỳ thật nhìn ngược lại là có chút trang bê mà thôi. "Mấy vị, xin theo ta đến bên này phòng tác chiến." Tô làm một cái mời động tác, sau đó ở phía trước dẫn đường. Rất hiển nhiên ổ Điền đã nói cho hắn chuẩn bị muốn làm gì, đây cũng là một lần đối với hắn rèn luyện. Mấy người cùng đi đến một kiện rộng lớn trong sảnh, ở giữa có một cái không ngừng xoay tròn cùng loại mô hình địa cầu một dạng ma pháp ấn tượng. Tô ấn mở ma pháp bóng, ma pháp bóng đột nhiên biến thành một bộ to lớn địa đồ, biểu hiện ra sáng chói vũ trụ tinh không, ghi chú rất nhiều tinh cầu, những tinh cầu này đều là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Ezic cùng Chatler đến có điểm giống là nông dân lần thứ nhất chạy tới công nghệ cao thời thượng đại trong đô thị, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ cùng kinh ngạc, không tại sao, liền bởi vì nơi này là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật, ma pháp cùng thần thoại còn có thần thoại bên trong nhân vật. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, đều nghĩ đến một trường tự chủ phát đến vòng bằng lưu bên trong khoe khoang khoe khoang, khoang. Lần này chúng ta muốn đi chính là có ô tơ tinh vực, là nằm ở chín đại quốc độ biên giới tinh vực. Nơi này không thuộc về chín đại quốc độ quản lý phạm bi, nhưng mà mảnh tinh vực này là chúng ta bây giờ chủ yếu khai thác địa điểm. Lần này có nghe đồn xuất hiện chủng tộc hoàn toàn mới ở nơi nào đâm 243 dễ, khu trục cùng Chu Diệt Nguyên Lai tinh cầu cư dân, sau đó thành lập mình quốc độ. Cái này là không cho phép, bọn hắn còn sót lại quân kháng chiến hướng chúng ta đóng quân cảnh giới tháp gửi đi tín hiệu cầu cứu, đây là chúng ta nhiệm vụ lần này. Tô rất nghiêm túc nói, như thế có điểm giống là Sở mới có uy nghiêm, bất quá không biết lúc nào Sở mới có thể trở nên độ bị cùng xung sướng đâu. Nơi này không phải hệ Ngân Hà. Tại hệ Ngân Hà ở ngoài. Chắc Lơ tựa Hồ nhìn thấy cái gì, sau đó có chút không xác định hỏi, bất quá là hỏi Giang Vô Ý. Giang Vô Ý gật gật đầu nói, chỗ nào đúng là không thuộc về hệ Ngân Hà, đúng, Tô, những cái kia vũ trụ cảnh sát Gơ Jin Lan tở cộc tại sao không có đi quần đâu? Lô ký ngược lại là cười giải thích nói, nơi này tới gần chín đại quốc độ. Những cái kia xanh môn mận ra hỏa cũng không dám đặt chân phiến khu vực này, bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ là có một chút thần ngôn kỳ lực lượng mà thôi, chân chính đại phạm vi thế lực, xưa nay không là bọn hắn dám tới, chỉ có thể ở chúng ta thế lực bên ngoài bên ngoài xung làm ba lần người tốt mà thôi. Virgin lạn tử con. Chatler lại một bước, hắn cho là mình đọc nhiều sách như vậy hẳn là sẽ hiểu rất nhiều, kết quả đi tới Azar, lần thứ nhất đi giằm gà mới phát hiện, nghèo, chính mình là một kẻ ngu ngốc, cái gì cũng đều không hiểu chiến năm tát bả. 16 chương 869, Lan đi đọc sách a. Tốt, Chatler, ngươi nếu là không hiểu, đợi lát nữa đi tiên cung thư viện xem một chút đi. Ta nghĩ bọn hắn là sẽ không cự tuyệt các ngươi muốn muốn đi giảm gạ, bước đầu tiên chính là muốn hiểu rõ đa nguyên vũ trụ phạm vi thế lực, chờ các ngươi hiểu được vũ trụ thần kỳ. Lại quay đầu, ngươi liền sẽ biết gạ bên trên những người kia là đến cỡ nào thật đáng buồn. Tốt, tốt, nói tiếp đi đi, lần này chúng ta lúc nào đi, muốn làm thế nào? Giang Vô Y vẫn tương đối quan tâm nhiệm vụ lần này, hắn cảm thấy hứng thú chính là lần này có thể hay không mò được chỗ tốt gì đâu, về phần khi bảo mẫu, thật có lỗi, cái này bốn người căn bản vốn không cần muốn bảo vệ lần này chúng ta điều tra được có thể là cực kỳ lâu trước kia liền bị hủy diệt rơi mất hư thần quốc độ di dân hư linh nhất tộc ở nơi nào hơn nữa còn có một chút chúng ta rất ít gặp đến sinh vật nghe nói vô cùng khó đối phó những cái kia đang chết sinh vật sẽ ký sinh vô cùng buồn nôn cùng đáng sợ đến lúc đó chúng ta phải đặc biệt coi chừng chúng ta nghỉ ngơi hai ngày chỉnh lý tốt về sau liền sẽ xuất phát chính là chúng ta năm người, xịp cùng phẻn giờ do bọn hắn cần phải đi nặc nhiều vương quốc ngăn cản loạn tô nghiêm túc nói nhìn tụi hồ trưởng thành cũng ít không có như vậy làng đổ thanh nạp nhiều vương quốc thế nào giang vô y hề ngược lại là có chút to mò hỏi nơi nào còn có một mục tiêu Tinh linh vương phí nạp đa nhất định phải giết hắn mới có thể để cho nữ yêu gì e y ải quy tâm. Với lại dễ căn cứ số liệu, cái kia phí nạp đa thật sự chính là một kẻ cặn bã tợn dạn, trên cơ bản chuyện xấu đều làm. Nếu không phải một mực hướng về ô điển quy hàng biểu thị thần vụ, đoán chừng đã sớm chết 10 lần 8 lần đi. Hiện tại vừa có sự tình liền là cầu viện, một điểm tôn nghiêm đều không có. Là ác ma sầm lớn, đồng thời còn có bán thú nhân, những cái kia ma giới quân đội, ma vương sùng nay bước, nghe nói lần này là chuẩn bị đem nạp nhiều vương quốc hủy diệt, đem tộc thánh vật cất đi. Bên kia thường xuyên sẽ có chuyện như vậy, không cần quá lo lắng. Lô Kỳ ngược lại là trước một bước giải thích. Hắn đối với những cái kia tham lam dối trá tinh linh vương phí nạp đa nhưng không có hảo cảm gì, đi qua hỗ trợ thuần túy là làm người buồn ôn, còn không bằng đi địa phương khác lịch luyện một cái. Giang Vô Ý nghĩ ngược lại là có chút minh bạch, nguyên lai like là mẹn phi sợ tổ cùng xuẩn liên hợp, về phần cái kia xuẩn thật đúng là chưa từng gặp qua. Nạp nhiều vương quốc càng loạn càng tốt, dù sao đã rơi xuống, liền cung ô liệm pu mở dạng, muốn chúng sinh, vậy thì nhất định phải đem những vật này đều hủy đi đi, từ phê tích bên trong thành lập toàn trật tự mới, không phải lao thiên gia liền không cứu lại được đến. Đi, đã rằng này, sáng ngày muốt chúng ta tại cầu vòng cầu thành lũy tập hợp Thor Loki các ngươi cùng Chazler cùng Eris bọn hắn hào hào tâm sự ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ trở thành bằng hữu đúng có thời gian để bọn hắn đi thư viện nhìn xem bọn hắn còn không có từng đi ra ngoài gạ đối với đa nguyên vũ trụ khả năng rất nhiều nơi không phải hiểu rất rõ đây hết thề đều làm phiền ngươi nhong khí Giang vô yề vừa cười vừa nói chiếu cố mù chữ sự tình liền giao cho người khác gả nếu là Chazler biết mình một cái đại học ộp phật tiến sĩ bị người nói thành là mù chữ nhất định sẽ nhảy dựng lên đánh Giang vô yề đầu gối đây cũng quá tổn hại đi nếu là nói như vậy Eris hắn tuyệt đối là vô điều kiện đồng ý đồng thời ủng hộ. Tốt ta, hai người này thật đúng là lẫn nhau đối hố, hố một cái là một cái. Giang Vô Y đã sử dụng cao cấp hơn truyền thống ma pháp, đến từ nữ yêu nhất tộc thi pháp ký xảo, sát thực cảm giác được ma pháp của mình tung tích bị ẩn dấu đi, tựa hồ là bị không khí cho làm giảm bớt, một điểm cũng nhìn không ra có sóng chấn động vết tích. Đi tới tiên cung trong địa lao, nữ yếu dị ẻ ẻ vẫn là rất nhàn nhã nằm trên ghế salon, thỉnh thoảng cầm qua một viên anh đào nhấm nháp một chút, trên mặt bàn còn để đỏ rượu ngon. Cầm máy tính bảng đang nhìn phim, đều không có ngồi tù dáng vẻ, ngược lại là có điểm giống là đến hưởng thụ sinh hoạt. A a, thượng cổ tôn giả ngươi đã đến, nhất định là mang đến cho ta tin tức tốt gì đi. Lại đây ngồi đi, đừng khách khí, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Dị ế ỉ đây là dùng đôi mắt đẹp gắn nam nhân một chút, thanh âm vô cùng ôn nhu em thay, thật sự là một cái yêu tinh nhân vật. Cờ rít tổ giày cao gót tại lắc qua lắc lại, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Giang vô ế ỉ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tới, cầm chén rượu lên liền uống vào, tựa hồ còn có một loại mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ đối phương vừa uống qua. Nạp nhiều vương quốc đã bắt đầu phát sinh phản loạn, là ác ma tôi tớ cùng dị giáo đồ đang tiến hành phản loạn còn có một số mục nát ở quý tộc, ma giới nửa thú nhân quân đội cũng đến nặc nhiều vương quốc, đây là chúng ta hành động thời điểm tốt. Diễm Diệp e. ngược lại là ngồi dậy, tựa ở Giang Vô Y trên bờ vai, rất tự nhiên lại rót một chén rượu ngon nói ra, hiệu suất của ngươi còn thật mau nha, có thể thuyết phục địa ngục vĩ độ những cái kia tham lam ra hỏa, nhất định bỏ ra không ít đại giới đi. Vì ta, ngươi đáng giá làm thế này sao? Có thể có cái nam nhân vì ta làm nhiều chuyện như vậy, thật đúng là cảm động đâu. Chờ ta giết phí nạp Nada, vì những cái kia chết đi bọn tỷ muội báo thù, ta sẽ tuân theo lời thể trở thành nữ nhân của ngươi. Giang Vô Y điền đến không có quá hứa vấn một khắc không có chế trong bụng, vậy liền còn không phải là của mình, dù sao sớm muộn cũng sẽ nhận được, dù cho trong lòng rất muốn đạt được, cái kia cũng muốn trang giả vờ giả vì mà. Được thôi, vậy chúng ta đi, đi sớm về sớm, hậu thiên ta còn muốn ra ngoài bên ngoài một chuyến, thời gian có thể sẽ không kịp. Ăn, một cái búng tay về sau hai người liền chuyển tống đi, mà tiên cung trong địa lao vẫn là không có biến hóa qua, nữ yếu gì e ỉ ấy vẫn là an tĩnh xem sách, không có người sẽ đánh nhiều đến nàng, tối đa cũng liền không có sợ chết, lại rảnh rỗi lấy nhảm chán sinh vật sẽ đối với nàng đều to mấy lần, tựa hồ là muốn cố thị. Tốt Tra, những này một tên đáng thương, ngồi tù ngồi lâu, trông thấy mày rậm mắt to tiên cung chiến sĩ đều cảm thấy mi thành mục tú. Hào quang lóe lên, U Lam phụ văn một lần nữa tổ thành sáu cái vòng tròn, vòng tròn trên không trung bay múa, đi tới cố định vị trí. Sau đó phát ra tia sáng đem lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái U Lam truyền tống môn. Một triệu vương, nam một nữ tùy theo bước ra truyền tống môn, đi tới cái này lạ lắm mà thế giới thần kỳ. Giang Vũ ý ỳ, nhưng là có thiên hậu hệ dạ lúc trước cung cấp bản đồ vũ trụ, tự nhiên biết nặc nhiều vương quốc không gian tọa độ, cho nên coi như chưa có tới cũng có thể tiến hành định vị truyền tống đập vào mắt là một mảnh cao ngất rừng rậm, tinh linh nhất tộc đều ưa thích thân cận tự nhiên, sở dĩ phải lựa chọn ở tại trong rừng cây hoặc là giải cây xanh bên trên. Nơi này bầu trời không phải xanh lam, mà là mang theo một tia mặt trời chiều ngã về tây giáng chiều, không khí chung quanh đều tràn ngập một cỗ khói lửa hương vị, tựa hồ nơi này vừa đã trải qua một cuộc chiến tranh. Nữ yêu gì e ỉa dẫm lên giày cao gót đứng ở trên nhánh cây, nắm nhìn xa xa hoa lệ thành bang, một tòa từ to lớn cây cối tạo thành tự nhiên tường thành, cũng là nạp nhiều vương quốc vương thành nạp nhiều thành. Mục nát xa đoạn tinh linh nhất tộc, quý tộc cùng tinh linh vương phí nạp đa liền ở đó. Ở ngoại vi còn có thể nhìn thấy tiếng hô giết rung trời chiến đấu âm thanh. Chương 870, xa đoạn. Vô ý ý, nơi đó chính là Tinh Linh Vương Thành, Fernando lúc này khẳng định sẽ trốn ở Vương Thành trong bảo khố, ở đâu là kiên cố nhất thành lũy, không có bao nhiêu người có thể công hãm cái kia bạ khố. Fernando sợ chết nhất, một khi có phản loạn phát sinh liền sẽ trốn ở trong bảo khố. Ji E thản nhiên nói, bất quá có thể từ bình tĩnh trong giọng nói nghe được phẫn nộ của nàng. Tựa hồ trong này cái này có không muốn người biết mật tân đâu. Không có người có thể công phá bạ khố. Chỉ sợ chỉ là lực lượng không đủ cường đại mà thôi đi, không có đánh không phá thành lũy. Chỉ có không đủ lực lượng cường đại mà thôi. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Giang vô ý kìa ngược lại là không có quá lo lắng, ma pháp cường đại hắn tự nhiên cũng đã biết, chỉ là rất thiếu sử dụng mà thôi, bởi vì dạng này ma pháp một ngày thi triển, cái kia uy lực hắn cũng không chế không nổi. Đánh nổ một cái tinh cầu có lẽ rất nhiều người cùng vũ khí đều có thể làm đến, đơn giản nhất liền là cầm tới bạc sở tồn, tùy tiện một quyền liền có thể đánh nổ một cái tinh cầu, cái này rất bình thường. Lên án người dỗ nạn liền là sử dụng Hắc Sợ Tồn mới có thể sát thiên sát địa sát không khí, không có Hắc Sợ Tồn, hắn liền là một cái tát bã. Đương nhiên, có hay không Hắc Sợ Tồn hắn tại Giang Vô Ý ý trước mặt đều là một cái tát bã. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi có thể làm được, thân yêu, ngươi là ta gặp qua cường đại nhất nam nhân, cũng là có tiềm lực nhất nam 420 7 người. Gié Gié lần này thật không có trêu chọc, mà là nói rất chân thành, đối với Giang Vô Ý ý tiềm lực cùng thiên phú, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được, hắn hiện tại còn xa xa không là cực hạng, còn đang trưởng thành bên trong, hơn nữa còn thật thú vị. Khó trách ngay cả cao quý hiền lành thiên hậu phụ lì gì a đều sẽ cùng đối phương cùng một chỗ, nam nhân như vậy làm trợ phù, vậy nhất định rất thú vị a Gì có lòng tin này, cũng có cái này tư bản, nàng biết nam nhân đều ưa thích Mỹ lệ yêu diệm nữ nhân, càng ưa thích có một máu trạng thái nữ nhân. Cho nên nàng một mực thủ thân như Ngọc Chính là vì tìm một người tốt, tất âm muốn dễ leo lên trên một cái vừa ý nam nhân, mình khẳng định không thể là tàn hoa bại liêu, khẳng định như vậy là sẽ không để cho nam nhân thích cùng á hộ. Trên một điểm này nàng xem như đúng Giang Vũ Yí sắc thực ưa thích những cái kia có một máu nữ nhân, dù sao có thể cầm tới đối phương một máu, thấy thế nào đều là một loại rất có cảm giác thành công sự tình. Về phần đóa hoa giao tiếp cùng xe coi như xong, chơi đùa có thể, đảm tình cảm coi như xong. Hai người một đường tiềm hành, dùng đặc biệt ẩn thân thuật, ẩn tàng trong không khí. Ji E thì còn thi triển một cái tự nhiên thân thiện ma pháp, loại ma pháp này sẽ không để cho thực vật cảm ứng được địch ý của bọn hắn. Tinh linh nhất tộc cảm hiểu nhất liền là sử dụng tự nhiên ma pháp, dựa vào các loại thực vật tạo thành ma pháp cương đại, với lại thực vật cảnh giác trình độ rất cao, liền xem như ẩn thân cũng sẽ bị dò xét ra đến. Nếu như không phải tinh linh nhất tộc thành viên không tính rất nhiều, đoán chừng đều có thể đạp vào tranh bá vũ trụ con đường. Giang Vô ý, ý ngược lại là đối với những này tự nhiên ma pháp thật tò mò, nhớ Kim gạ cũng có rất nhiều người có thể khống chế thực vật, bên trong một cái vẫn là không có xuất hiện Vả Ưn Yvy và Pamela, cùng phản anh hùng chiếu trạch quái vật Talet. Hắn ngược lại là đối với Vả Ưn Yvy sẽ khá cảm thấy hứng thú, ai sẽ đối một cái đại lao ra cảm thấy hứng thú đâu, với lại chiếu trạch quái vật đều là dây leo tạo thành, nhìn xem đã cảm thấy rất kỳ quái. Trên tường thành còn có ập binh sĩ tại phòng thủ lấy, đều là cầm cung tiến cùng tâm chắn các loại cổ lão vũ khí lạnh, trên tường thành còn có đại lượng xe bắn đá, những này xe bắn đá ném mạnh đi ra cũng không phải tảng đá, mà là hình tam giác lưới đao sắc bén, một phát công kích liền có thể đem những trang bị kia coi như tinh xảo bán thú nhân hoành tám một mảnh. Mà những này ập cùng trong tưởng tượng không đồng nhất dạng, đều là có đen kịt làn da, còn hoa văn rất nhiều cổ quái phù văn, nhìn rất quái dị, nếu không phải bề ngoài còn có ập dáng vẻ, đều tưởng rằng một cái ác ma. Theo một đường tiến lên, còn phát hiện nơi này vô cùng hoạn lạc. Thanh âm kỳ quái còn tại những cái kia nhà trên cây bên trong truyền đến. Fim, đây là nơi quái quỷ gì? Thấy thế nào đều giống như địa ngục ga. Di Ei dùng tinh thần lực câu thông nói ra, rất kinh ngạc có đúng không? Kỳ thật không cần kỳ quái, bởi vì những này đều đã sa đoạ. Sử dụng một chút tà ác ma pháp, bị hắc ám năng lượng nói an ổn. A.E.I, thậm chí có chút chỉ là dùng tâm kỵ hư không năng lượng. Những này sa đoạ không có chút nào xấu hổ, căn bản không tính lại, liền là bị ạt mà thôi. Ai, ngươi nếu như muốn, tùy tiện đi kéo một cái nữa tới, nàng đều sẽ rất tình nguyện cùng ngươi giao hoán. Giọng nói kia có nhàn nhạt treo chọc cùng trêu tức, cùng một tia thăm dò. "Hừ, đừng ý đồ tham dò ta, ta đối với mấy cái này bẩn tiểu sinh vật cũng không có ý kiến gì. Ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, nghe đồn thân cận tự nhiên, mỹ lệ ập lại là cái dạng này, thật là khiến người ta buồn nôn, ta đối xe buýt không, có hứng thú, đi thôi, đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nam nhân." Giang Vô Ý kia dùng tinh thần lực đáp lại nói, hơn nữa còn xấu xắc cười, ánh mắt kia rất không thân thiện. Di E ngược lại là không có quá ngượng ngùng, ngược lại mỉ nở nụ cười, "Tốt, chờ ngươi hoàn thành chuyện này." Ta sẽ thật tốt để ngươi biết cái gì là vĩ đại nữ yêu trì vương. À à, đại chiến muốn tới, cũng không nên phân tâm à. Ta thân yêu tiểu nam nhân. Nơi này cung điện nguyên vốn còn là rất trắng lệ, chỉ là hiện tại có đốt cháy khét vết tích. Tựa hồ đã trải qua một phen chiến tranh, với lại nội thành Tựa Hồ còn có một chút tập tại chống lại, bình thường cùng sao đọ ở giữa phát sinh chống lại. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút lén lén lút lút ác ma cái bóng ở trong đó, ngay cả ác ma đều đã thẩm thấu đến trong vương thành. Nơi này cảnh giới thật đúng là thất bại à. Huy hoàng trong đại sảnh cũng là hiện đầy hắc ám phù văn, hắc ám năng lượng, đây là chiều không gian tối lực lượng chẳng lẽ những người này bị đọt màng mù cho hữu thực giang vô ý thì trong lòng giật mình, đừng nhìn đọt màng mù bị mình áp chế, cái kia bởi vì chính mình có ở bạ sợ sợ tổn năng lực, ỉn phải tỉ lệ năng lực sát thực rất lũi bút, không phải đọc tỏ sở trên cũng không có khả năng ngay cả đọt màng mù một một phần bản thực lực đều không có, liền dám cùng đối phương đàm phán. nơi này đã là quý tộc cấp bậc, bất quá vẫn là như vậy dơ bẩn cùng để cho người ta buồn nôn, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm trường hợp nào, dù sao liền là hoàn toàn bị bản năng chi phối bị ẩn mờ dạng, khó trách có một nhóm lớn sẽ rời đi, dạng này thậm chí so với cái kia trong địa ngục cát ma còn muốn không bằng đi thật sự là buồn nôn tới cực điểm. Diễu e. Y rõ ràng cũng là rất không quen nhìn cảnh tượng như vậy, bất quá so với đem bọn gia hỏa này đưa vào trong địa ngục, rõ ràng vẫn là muốn đem tạo thành đây hết thể căn nguyên, tinh linh vương phét Nando cho đánh chết mới được, không phải có như thế một cái đầu nguồn, liền xem như bình thường cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. bọn hắn tựa hồ là bị hắc ám năng lượng ăn mòn, thời gian lâu dài, liền sẽ bị lạc mình, cũng liền nói lúc đầu tư tưởng đã bị hữu thực cùng hóa thành hắc ám năng lượng một bộ phận, dưới tình huống như vậy, bọn hắn chỉ là hất lên áo ngoài bị ạt mà thôi. Giang Vô Y nhẹ nhàng giải thích một chút. 16 chương 871, kẻ bà cố. Ta biết, ngay từ đầu phụ thân của Fernando là đội phục ma giới xuống, lấy được hắc cám năng lượng, trợ giúp xuẩn khống chế toàn bộ tinh linh nhất tộc. Tiếp lấy Asgard Odin liền mang theo binh lính của hắn đi vào à lệnh, sắp giáng lâm ma vương xuống tiêu diệt, lại đem sa đọa tập cho khu trục tịnh hóa, thực sự không thể giết liền giam giữ tại địa lao đâu, để các nàng thống khổ chết đi. Nhưng mà Odin lại nâng đỡ Fernando làm là quốc vương, gia hỏa kia ở đâu là khi quốc vương liệu, không bao lâu liền làm cho cả tinh linh nhất tộc phân liệt, sau đó liền đối với chúng ta nửa yêu nhất tộc tiến hành hám hại. Ngươi thấy những này, toàn là bởi vì Fernando vô tri hành vi tạo thành. Gia hỏa kia bất tử mới là tinh linh nhất tộc lớn nhất tai họa, cô điền tính ra là đạt được cơ muốn. A a, quả nhiên là chín đại quốc độ bá chủ, cái này Nưu kế thật sự là thật động. Jiệ .E. với cây lạnh nói, đối với Ố Điền Nưu kế, nàng cũng là tại địa lao bên trong thời điểm mới nghĩ rõ ràng. Hai người một đường đi tới một tòa thiên điện, lần này chỉ có chút ít xa đoạn học tại thủ vệ, con mắt đều trở nên màu đỏ tươi một mảnh, cùng vong linh không sai biệt lắm, nhìn còn thật hù dọa người. Nhìn thấy cánh cửa kia không có, phía sau cửa liền là nặc nhiều vương quốc bả khố, nơi nào có một cái phòng treo đẹp giở tại thủ hộ lấy, nếu như hủy diệt nó, như vậy trong bạo khố người sẽ biết có người tiến công đối hành động của chúng ta rất bất lợi. Song không quan sát một cái, phát hiện đúng là có lên ma pháp vết tích, ma pháp trận kết nối lấy toàn bộ ở cung điện. Đừng có gấp, điểm này chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Nạp nhiều vương quốc còn có phòng theo đẹp giọi ở. Nếu là xuất ra đi đánh trận, cũng không có những người học kia cùng ác mà chuyện gì a? Loại này phòng chế đẹp ở uy lực cũng là rất không tầm thường, đối phó tạp binh rất có năng suất. Nếu là tiên cung trong bảo khố đẹp giọi ở, cái kia là có thể đối kháng xu cấp bậc kia, sẽ bị sở đánh bại cũng chỉ là người khống chế sẽ không vừa sử dụng mà thôi. A a Người cho rằng Fernando tên phế vật kia sẽ cam lòng đem cường đại như vậy vũ khí thả ra à, khẳng định là giữ lại bảo vệ mình, về phần bên ngoài, tự nhiên có tiên cung binh sĩ đi liều sống liều chết. DiỆ e. KHINH thường nói, đối với cựu nhân, nàng cho tới bây giờ đều là không có cái gì tốt thái độ. Giang Vô Y thì trực tiếp từ trong không khí xuất hiện, mấy cái xa đạo học xem xét có người xa lạ xâm lấn, trước tiên liền phát động công kích. Chỉ bất quá một giây sau bọn hắn liền xuất hiện ở ngoài không gian, xuất phát từ không có dưỡng khí hoàn cảnh dưới, tăng thêm cực hàn nhiệt độ, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đều đông lạnh thành băng điêu, song toàn đều chưa kịp phản ứng lên cú Zi Ellie lại cũng đi theo xuất hiện, lúc này không cần thiết tẩn dấu đi, giẫm lên giày cao gót, cao gầy mỹ lệ, liền cùng một cái xinh đẹp người mẫu mượt dạng, Kiêu Kỳ nhìn thoáng qua tương lai của mình lão công, phần này thực lực còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Đến trong thái không, có thể còn sống sót, đoán chừng liền không có bao nhiêu a. Giang Vô Y thì tản mát ra tinh thần lực, cảm ứng đến những ma pháp này trận, sau đó dùng ma lực ngưng tụ thành một bức cỡ nhỏ ma pháp trận đi, bắt đầu phá giải loại ma pháp này trận. Ma pháp trận nguyên lý trên cơ bản đều là giống nhau, chỉ cần tìm tới tiết điểm, cùng đầu nguồn cùng phát động phương thức là có thể. Trên cơ bản án sĩ Ẩn đều có giáo. Mặc kệ là bình thường, vẫn là thân mật thời điểm. Không đến 10 giây, Giang vô y y đã tìm được ma pháp trận địa điểm. Tay áo vung vẩy ở giữa, đánh ra một đạo ma pháp tấn ký. Cả tòa đại môn đều run rẩy một cái, sau đó từ từ mở ra. Có thể nhìn thấy một cái từ ma pháp kim loại chế tác mà thành cự nhân chính đứng ở chỗ nào, vốn nên là sáng lên đèn chỉ thị bắt đầu công kích người xâm nhập phòng chế đèn giờ y nguyên không động vật bên trong. Giang vô y y đánh ra một đạo u lam ma pháp quan bóng, đem phòng chế đèn giờ cho đưa đến chứa đựng không gian. Đến lúc đó tại thật tốt nghiên cứu một chút, có lẽ có thể làm một cái cường lực người máy đi ra cái kia mẹ xạ liền có thể có vật thay thế có thể sử dụng làm chuyện gì đều càng thêm thuận tiện diễ đi rõ ràng kinh ngạc dưới chỉ đơn giản như vậy giải quyết ngươi không cần cùng nó đánh lên một trận đây chính là tiên cung ma pháp đoàn cùng một chỗ tham dự chế tác ma pháp trận ngươi dạng này liền phá giải biểu tình kia hiển nhiên là có chút khó có thể tin đây cũng quá khoa trương một điểm a không có có cái gì kỳ quái đâu nếu như ngươi bị vây ở một cái ma pháp trận tạo thành ma pháp trong kết giới ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong loại kia hoàn cảnh dưới muốn đột phá cực hạn là rất bình thường ngươi cũng có thể rất nhanh phá giải nó ma pháp của hắn trận giang vô y thì thản nhiên nói giống như cái này cũng không có cái gì ghê gớm, còn không phải hạn xỉn ẹn văn nữ nhân kia, mỗi lần nhớ tới đều sẽ nhịn không được đi thôi hạn xỉn ẹn văn bắt lại hung hăng giày vò một trận, không phải nhưng khó tiêu mối hận trong lòng A Không còn vợ ở, câu nói này để gì ẹt e thì càng thêm tò mò, nàng giờ khắc này đối với giang vô ý sinh ra một loại hiếu kỳ tâm, rất muốn tìm hiểu một chút đối phương đi qua cùng tinh lịch, đến cùng là đã trải qua sự tình gì mới có thể để một cái tiểu nam nhân trưởng thành nhanh chóng như vậy đâu? Long hiếu kỳ hại chết mẹ a, còn biết để một nữ nhân nhịn không được yêu một cái nam nhân, thu thập đẹp giỏi ở a không, phải nói là trực tiếp cầm đi mới đúng. Giang vô ý cái này đại đạo tặc trực tiếp lại bắt đầu biểu diễn, để gì em mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính, chuyên nghiệp cấp bậc tiểu đầu. Trên cơ bản thấy cái gì đều sẽ cầm, giả minh châu lấy đi, đèn ma pháp sức lấy đi, năng lượng quan thạch lấy đi, không liên cung cường đạo vào thôn một dạng, thấy cái gì đều lấy đi, hết lần này tới lần khác còn cầm được nhiều như vậy. Một đường đi hướng bảo trang trên đường, cô đến đèn nuốt sáng trưng, hiện tại trực tiếp trở nên tối như mực, cái gì đều nhìn không thấy, bởi vì tỏa sáng đổ vật đều bị cầm đi. Trải qua thật dài thông đạo, đi tới một cái ba lối rẽ. Diệp Địa e chỉ vào ở giữa con đường nói ra là con đường này, nơi này thông hướng vào bảo cố, mặt khác hai đầu đạo đường chỉ là thông hướng tử vong tế đàn. Một khi tiến bảo, liền sẽ chết người. ở đâu là tràn đầy hư không năng lực vặn vẹo khu vực, là một cái bẫy. Giang vô ý địa rất nghi hoặc nhìn một chút, sau đó nói, không, ở giữa con đường không phải đi bảo khố, cái tế bảo khố là giả, toàn bộ từ huyễn tượng tạo thành, để cho người ta cảm thấy là chân chính bảo khố, Mặc dù có rất nhiều cao minh bẫy dập cùng ma pháp cấm chế, nhưng là vậy chỉ bất quá dùng để cản người. Bên phải con đường đúng là thông hướng vặn vẹo hư không, là nơi nào tựa hồ còn có sẽ ký sinh cùng ô nhiễm vậy. Ký quái, chẳng lẽ nơi này ô nhiễm đều là Phật truyền bà sao? Thông qua ma pháp trận cùng loại điều hòa không khí thông gió con đường lan rộng ra ngoài, cảm nhiễm những cái tiệm Cái gì Phật? Phải... Làm sao có thể, trước kia con đường này đúng là thông hướng bảo khố. Vô ý nghĩa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Di e thì cảm thấy nơi này, tựa hồ tác dụng của chính mình liền không có rõ ràng như vậy, tựa hồ không có quá nhiều tác dụng, hoàn toàn liền là nhìn đối phương biểu diễn thức. 16 chương 872, theo hợp tinh linh vương phay là hư không năng lực thúc đẩy sinh trưởng một loại vật thể, miễn cưỡng tính là sinh vật đi, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, cái kia chính là để cảm nhiễm đa nguyên vũ trụ hết thể sinh vật, để đa nguyên vũ trụ biến thành hư vô không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu hư không. Là chỗ có chủng tộc từ địch, tựa hồ cho tới nay đều là Gjin lặn tở cộc tại xử lý những bãi vật này, làm sao ngay cả chín đại quốc độ đều có phía tồn tại. Giang Vô Ý thì có chút nghi hoặc hỏi, đối vào hư không quái vật, hắn vẫn là cảm giác được rất chán ghét, liền cùng gặp trời sinh thiên địch mở rộng. Đơn giản tới nói liền là thấy được một đống tặc chó một dạng. Chẳng lẽ nói Fernando gia hỏa kia còn đầu phục hư không? Cái này nếu như bị phát hiện, có phải hay không có thể để hắn chết không có chỗ chôn?" J.E rất hưng phấn nói, "Nếu có thể để ô đỉnh tự mình tiêu diệt cái này Fernando, cái kia đoán chừng sẽ là một kiện phi thường người thống khoái tâm sự tỉnh một năm linh tỉnh. Bất quá nghĩ nghĩ cái này, lại không có mình tự mình báo thủ tới thống khoái, còn không bằng để cho mình đến đâu. Có hay không ta cũng không biết, chờ chúng ta gặp được hắn cũng biết. Hừ, tên kia nếu như là thật, vậy ta nhất định phải giết hắn. Bất kỳ hư không sinh vật đều phải bị tiêu diệt. Tốt, chúng ta đi thôi, đi trước đem Fernando làm thịt rồi, sau đó lại về tới thu thập cái này phệ. Phải... Giang vô y thì thanh âm rất quẫn cuể, thấy được cho đôi, tự nhiên tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hai người đi hướng bên trái khu vực, nơi này đồng dạng có hư không chi lực, những này tím nhạt năng lượng nhìn rất mộng ảo, nhưng là đối bất cứ sinh vật nào ăn mòn hiệu quả đều là rõ ràng, bất luận là sống lý vẫn là tâm lý, cuối cùng biến thành hư không một bộ phận. Giang vô y thì không ngừng ném ra ma pháp bóng, mang theo thuần trắng năng lượng ma pháp bóng tại gặp hư không năng lượng về sau, những này hư không năng lượng liền cùng băng tuyết gặp liệt dương ba loại, nhanh chóng tăng lên Cái này là tới từ sinh mệnh giao phó người ợn ạ quả tặng, không chỉ có để hắn trở nên cường trắng hơn, còn tăng cường đối kháng hư không năng lực. Diễ Nhi cũng cảm giác những này hư không năng lượng mang cho nàng cảm giác thật không tốt, liền cùng những độc phẩm kia một dạng, tuyệt đối không nên dính, dính vào một điểm liền sẽ rất phiền phức. Nàng mới sẽ không muốn trở nên phi thường người quái dị đâu, nàng như vậy xinh đẹp như hoa, biến thành một cái người quái dị, về sau còn thế nào lưu lại lòng của nam nhân đâu? Một đường tịnh hóa hư không năng lượng về sau, rốt cục đi tới một phiến đại môn trước, đại môn đóng chặt lấy. Còn có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng cười vui cùng tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ đang tại diễn ra chiến đấu vẫn là ngoan cố chống cự đâu. Giang Vô Y Yền ném ra một cái bạo liệt hỏa bóng đóng chặt cánh cổng kim loại tính cả ma pháp trận một mực nổ tung to lớn sóng xung kích sẽ tại đại môn vụ cận thủ vệ cùng khục rơi rơi đều trực tiếp cho nổ bay trên không trung liền hóa thành một đạo đường cho tàn náo nhiệt bảo khố đại sảnh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bảo khố trên cùng có một cái xây dựng ở đống kim tệ bên trên hoàng kim bảo toàn phía trên ngồi một cái thấp rổ kẽ lộ lại mập mạp vô cùng ra hỏa nói hắn lại ở đó là sĩ tử hắn cũng là vũ nhục cái chủng tộc này thanh danh trên thực tế liền cùng một cái xấu xí người lùn gầm cầu đầu nhân chư đầu nhân không kém bao nhiêu đâu phản khi thấy lần đầu tiên liền là buồn ôn sau đó liền là buồn cười. Giang Vũ Ý lại mang theo gì e để sử dụng phiêu phù thuật bay đến trong bà khố, nơi này y nguyên có rất nhiều xa đọ, toàn bộ đều là đạo đức bại hoại dáng vẻ, quần áo không chỉnh tề, nhìn liền rất buồn nôn. Hơn nữa còn có rất nhiều sinh vật hải cốt, mạch cốt tăng thêm kim tệ cùng hóa lệ phục trang đẹp đẽ, thấy thế nào đều có loại trướng mắt cùng châm trọc hương vị. Lớn mật, các ngươi là ai, lại dám xâm chiếm tinh linh nhất tộc thần thánh thánh địa, ta nặc nhiều vương quốc tinh linh vương Fernando, ở chỗ này tuyên bố, tính mạng của các ngươi đem bị theo nếp kết đoạn, các ngươi sẽ trở thành chúng ta tộc thực vật, thành cho chúng ta vong linh tôi tớ. Vì cái này vĩ đại quyết định giễu họ đi, đáng thương bọn bọn sắt các é. Fernando căn bản cũng không có trước mắt hai người, vẫn là tự mình trầm mê tại đẹp trong rượu. 1055 Fernando. người tên xúc xinh này đi ra nhận lấy cái chết. Jieyi khẽ nói một tiếng, nhìn xem cựu nhân ở trước mắt, hai mắt đều biến đỏ bừng, tựa hồ nghĩ đến mình những tỷ muội kia là thế nào chết thảm. À, là người a, là ngươi a, Jieyi, làm sao vậy, là nhớ ta không? Hắc hắc, làm sao không kịp chờ đợi liền muốn tới tìm ta, là chuẩn bị cùng tỷ muội của ngươi nhóm như thế sao? Đến a, để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cùng heo mập một dạng vét nan đó hắc cười không ngừng lấy, dạng như vậy thật là khiến người ta buồn nôn. Xông lên a, giết bọn hắn. Một bên khác sa đoạ các tinh linh bắt đầu giống giận xông lại, những này sa đoạ có chút đã là nửa hư không hóa, bị cảm nhiễm rất nghiêm trọng, còn không, có một chút phát giác, mà còn có một số sa đoạ thì là trên đầu mọc ra ghế dựa góc, cùng ác ma không sai biệt lắm. Giang Vô Ý liếc nhìn cũng không nhìn, chỉ là phất phất tay, những này xông tới sa đoạ các tinh linh thật giống như bị gặp phải chuyện gì đáng sợ, bị biến thành một trận đuổi bám, ngay cả dễ rũ cơ hội đều không có, trực tiếp sẽ chết rồi. Đó là bị gia tốc thời gian trôi qua trực tiếp biến thành cho tàn, bất luận cái gì sinh vật đều không cách nào tránh khỏi thời gian trôi qua. ngàn vạn năm về sau, cái kia chính là một nắm cắt vàng mà thôi. ủy dị như vậy phương thức công kích nhưng không có để cái khác xa đoạn cảm thấy e ngại, ngược lại càng thêm cùng nhiệt vọt lên, muốn đem răng vô ý y sẽ thành mà nhỏ. những này đã nổi điên, đã không phải là bình thường, liền cùng không để ý tới chí bị ạt không sai biệt lắm. ba ba ba. tại kim tệ vương tọa bên trên phét nando không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại còn vô cùng kích động, không được chống đường, phảng phất phía dưới chết mất không phải là người của hắn, mà là không đủ thành đạo amioa cậu mà thôi. đặc sắc, đặc sắc thật là khiến người ta tán thưởng ma pháp vị này tiểu họa tử là ai a chín đại trong quốc gia có năng lực như vậy người tựa hồ không có nhìn dáng vẻ của ngươi là một dịch tinh nhân nơi nào người tựa hồ không biết ma pháp đi thật sự là một cái rất tốt đối tượng nghiên cứu nếu là đưa ngươi đưa cho hư không ta nhất định có thể đạt được một số lớn khen thưởng a giang vô y thế ba một dùng hoa lệ ma pháp trên mặt đất dớm mạnh tráng lệ cung điện liền dâng lên từng đạo nhám đường trong nháy mắt đá toàn bộ sa đoạt đều nứt sống nhìn xem biến thành người cô đơn con lợn béo đáng chết kinh thường nói ta là ai ta là bà bà của ngươi Ngưu Thuận, ngươi nhìn ngươi chó này dạng, thật là khiến người ta buồn nôn. Aa, ngươi đại khái không biết Âu Đỉnh rất chán ghét hư không đi, không biết Âu Đỉnh nếu là biết ngươi cùng hư không có quan hệ, sẽ sẽ không đích thân đem ngươi giết đâu. Phụ thân của Âu Đỉnh bộ là bởi vì tuổi già thời điểm lây nhiễm hư không năng lượng, mới có thể ra tốc tử vong. Mặc dù nói sinh lão bệnh tử không thể tránh né, nhưng là hư không năng lượng loại này ác tính đồ vật vẫn là sẽ để cho Âu Đỉnh cảm thấy rất khó chịu, phảng phất là hại chết phụ thân hắn đồ vật, cho nên đối với hư không sinh vật, một khi xuất hiện khẳng định là sẽ lập tức tiêu diệt. 16 chương 873, Quỷ dị phép Lúc này Fernando biểu lộ liền rất khó chịu, tựa hồ rất khó chịu bị người uy hiếp bộ dáng, hắn cảm giác được tôn nghiêm của mình bị trọn hấn, bị một cái không có danh tiếng gì sợi kiến khiêu khích. Hắn là vĩ đại tinh linh vương, nặc nhiều vương quốc chúa tể, sao có thể bị một cái kỵ kiến cho khiêu khích đâu, dạng này mặt mũi của hắn còn để vào đâu. Cho nên gia hỏa này phải chết. Rất tốt, liền hướng về phía ngươi vừa rồi câu nói kia, ta sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Ngươi biết trong hư không có một loại sinh vật gọi là cùng người chết, vô cùng ưa thích có ma lực sinh vật. Ta sẽ đem ngươi làm thành xấu xí nhất hư không quái vật, làm hộ vệ của ta. Ha ha ha. Fernando lúc này tùy tiện cười lớn, cười cười bỗng nhiên như mánh hổ nhảy vọt đi qua, tốc độ thật nhanh. Ngay cả gì EI ỉ đều chưa kịp phản ứng, cái kia tốc độ đã nhanh có chút vượt qua thần kinh phản ứng thời gian, căn bản không kịp làm ra chỗ tránh. Vụ, một tiếng trầm muộn trọng kích về sau, kheo mập Fernando dùng gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về, thẳng tắp đem kim tệ vương tọa đều lục bể. Cái kia to lớn kim loại tiếng bạo liệt vô cùng chói tai, còn có kim tệ châu đáo mạn thiên phi vũ rơi xuống đất tiếng vang. Không sáu giang vô ý thì chỉ là lợi dụng siêu cường lực phản ứng trực tiếp một cái hồi toàn cước, đem vết Nando cho đá bay. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là lại nhanh cũng nhanh bất quá thời gian, không nhanh bằng bị không gian. Tốc độ kia liền cùng mẹ tiến không sai biệt lắm. Đối mặt một cái bật hực bật hực, hắn đánh như thế nào à? Còn không phải tới đưa đồ ăn, thuận tiện lĩnh một hộp tiện lợi sau đó chuẩn bị chờ chết ta. Ngươi không sao chứ? Hừ, yên tâm, có ta ở đây, hắn căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Hắn cũng chạy không thoát, hắn sẽ chết, chết ở chỗ này. Cung hư không có quan hệ, đều là đa nguyên vũ trụ sinh vật đại địch, cùng đọt mạng mù mở dạng phải chết. Giang Y đệ rất khinh thường nói, xem thường về xem thường, hắn lại sẽ không vất vờ, hắn mới sẽ không cho bất luận kẻ nào có thể lật hắn xe cơ hội. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, điểm này rất trọng yếu. Diệp Diệp ngược lại là trong mắt đẹp dị sắc liên tục, vừa rồi cái kia một cái, nếu không phải Giang vô ý để hỗ trợ, đoán chừng nàng liền trực tiếp ngã xuống đất. Có chút hưng phấn nói, vô ý để, ngươi quá lợi hại. Hắn quá lợi hại, ta đánh không lại hắn, ngươi giúp ta giết hắn, ngươi muốn cẩn thận một chút. Hắn còn có tinh linh nhất tộc thủy chi giới, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, cho nên không cần cùng hắn đánh đánh lâu dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng không phải rất dễ dàng bị đẩy vào tinh bị lực tấn tình hướng bên trong. Khụ khụ, đáng giận a. Rất lâu không có như thế đâu, thật là khiến người ta hoài niệm đau đớn a có thể đánh ta như thế đâu, cũng chỉ có ngươi. Hắc hắc, thực lực của ngươi thực là không tồi, liền là cường độ nhỏ một chút. Fernando dãy rủa bỏ lên, rõ ràng cả người đã quỷ dị hỗn con tới, lại uy nguyên còn sống, còn nói đối phương đánh quá tiểu lực, gia hỏa này là có ma bệnh a. Dạng này cường độ, đủ để đá bể một chiếc xe buýt, thế mà còn gết bỏ không đủ lực, đây là tiềm thai vạ bị ngược của sao? Chỉ là lúc đầu đều không cao Fernando cái này càng giống là một cái người lùn. Một đạo ưu lam hào quang lóe lên, muốn con thân thể lại lần nữa khôi phục, tựa hồ căn bản cũng không phù hợp sinh vật học nguyên lý. Nói như vậy xương sống đều đánh gãy, gia hỏa này còn có thể sống được, thật sự là không khoa học. Yên Tâm, ngươi chỉ sẽ chết rất thê thảm. Ngươi cái này rất rưởi, thế mà đầu nhập vào hư không, ngươi cùng quân bán nước khác nhau ở chỗ nào? Con người của ta ghét nhất liền là như ngươi loại này bẩn thỉu rưởi. Con nguôi, chẳng bằng con chó. Giang vô y không có cho đối phương cơ hội cùng thời gian, dẫn đầu phát động công kích, dựa vào lực lượng cường đại, lần nữa đem phép Nando đánh bay đi. Lần này trực tiếp đem đối phương từ dưới đất gặp trong bảo khố một quyền đánh bay đến trần nhà, khoảng chừng 50 mét dưới nền đất. Giang Vô Y thì không có dừng lại, tiếp tục phi thân mà lên, song quyền nhanh chóng vụt ra, bởi vì như mưa rơi dày đặc nằm đẫm, nhanh để cho người ta căn bản là thấy không rõ lắm. Phanh phanh phanh, chỉ gặp heo mập Fernando bị đánh tại kiên cố trên trần nhà, một mực đánh một mực đánh. Thời gian dần trôi qua trần nhà cũng bắt đầu vỡ vụn, với lại toàn bộ bảo khố cũng bắt đầu phát sinh rung chuyển. Fernando bị một mực đánh tới trong viên đá, đã khảm nạm đến điệu tầng bên trong. Giang Vô Ý thì vẫn không có ngừng, hung họng không gian chi lực tuôn ra. Trong nháy mắt lần nữa tăng cường nắm đấm lực công kích, một cái một cái đánh ra. Không có bất kỳ cái gì hồ bên trong hoa rít gào động tác, liền là quyền cước tăng theo cấp số cộng, làm sao thuận tiện làm sao tới, làm sao trực tiếp làm sao tới. Fernando cả người bị một mực đập nề lấy, kiên cố địa tầng đều ngăn cản không nổi, bắt đầu bị đánh xuyên qua một đầu thông đạo. Cùng máy đuổi đất một dạng, từ dưới đáy bắt đầu hướng mặt đất chủ kích. Mà trên mặt đất là Asgard binh sĩ chiến tuyến cùng bán thú nhân, ác ma chiến trường đối kháng, song phương đều đánh đuôi. Nữ voi thần sịp là toàn trường cường đại nhất chiến sĩ, lần này nàng không có kiếm thuần cùng một chỗ tổ hợp, mà là đem tầm chắn mang tại sau lưng. Cầm hai thanh tinh xảo phù văn trường kiếm, bắt đầu trên chiến trường xuyên qua. To lớn bán thú nhân cầm thật dày tâm chắn muốn phòng ngự cái nữ nhân điên này, kết quả trường kiếm nhìn ở trên thiên, bị áo giáp bao bọc bán thú nhân trực tiếp bị kiếm khí vô hình cắt thành hai nửa. Tâm chắn lông tóc không tổn hao gì, nhưng là cầm tâm chắn bán thú nhân đã chết. Đây chính là thủ hộ chi lực đáng sợ, vô hình vô tung, căn bản là không nhìn thấy, chỉ có thực lực nhân tài mạnh mẽ có thể cảm giác được, đồng thời tiến hành chênh lẽ. Nếu không chiến sĩ gặp được về phần trực tiếp tử vong, không có thứ hai con đường có thể đi, hoặc là liền là chậm một chút chết, dù sao vẫn là muốn chết. Xin đối với mình chiến quả cảm thấy vừa lòng phi thường, đây là lão công của mình hỗ trợ kích hoạt thực 150 lực. Nàng rốt cục có thể hào phóng thừa nhận ca ca của mình là tiên cung thủ hộ dạ đằm muội muội, nàng trước kia thực lực không tính rất mạnh, cho nên một mực chưa hề nói, hiện tại có thực lực, tự nhiên là có dũng khí nói ra. Không phải ca ca lợi hại như vậy, làm muội muội quá yếu, vậy liền không nói được. Đông nhiên rộng lớn trên chiến trường bắt đầu phát sinh từng đợt run rẩy, ngay từ đầu còn không phải rất rõ ràng, về sau đã càng ngày càng rõ ràng, liền cùng có quái thú to lớn tại chạy mở ra. Hết thảy mọi người đều đình chỉ giao chiến, bởi vì kịch liệt địa chấn đã ảnh hưởng đến chỗ đứng của bọn họ. Mình đều nhanh muốn đứng không vững cẳng xuống đất. Xị một cái nhảy vọt, sau đó kích hoạt phi hành ba lô, lơ lửng trên chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì động đất? Lính trinh sát, đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. ầm ầm, ngay tại xịp vừa mới dứt lời, một cái tròn vo vật thể phá đất mà lên, trực tiếp bay ra. Mà sau đó còn có một người mặc hoa lệ ma pháp bảo Anh Tuấn nam tử chính đang ra sức cầu đả lấy tròn vo đồ vật. Tại một quyền đem tròn vo vật thể đánh bay về sau, tay phải trong hư không một nắm, sau đó rơi xuống. Bầu trời đung nhiên xuất hiện một khối vân thạch khổng lồ, trực tiếp đem đập chúng đi lên bay cái kia xấu xí quái vật, sau đó trực tiếp đè ép đối phương từ trên cao rơi xuống, đập vào trên mặt đất. To lớn sóng xung kích trực tiếp đem phương viên trăm mét chỗ có sinh vật đều chấn bay ra ngoài. 16 chương 874, thần vương xuất trình, hư không đột kích. Một cái phiêu giật bóng người xuất hiện trên không trung, thuần trắng ma pháp bảo theo lên viền vàng, và áo theo gió lớn tung bay lấy. Còn có một cây tinh xảo ma pháp trượng trên không trung lơ lửng, thỉnh thoảng lóe ra ma pháp vỏ quýt oang mang. Phong cách tạo hình, không phải giang vô ý thì còn có ai? Vừa ra trận liền đem tất cả mọi người đều rung động gia hỏa này vừa rồi ra sân phương thức thật đúng là đặc biệt, với lại uy lực còn lớn như vậy. vô ý ý, sao ngươi lại tới đây? xim ngạc nhiên la là lên, làm nàng sinh mệnh nam nhân đầu tiên, cũng là nam nhân duy nhất, tự nhiên ấn tượng rất sâu sắc. lúc này ngay cả tiên cung ba dũng sĩ đều có chút kinh nghi bất định, nơi này khoảng cách tiên cung nhưng là có lấy mấy chục vạn năm ánh sáng, ngoại trừ cầu vồng cầu bên ngoài, rất khó trước tiên chạy tới nơi này. đối phương lặng yên vô tức xuất hiện, phần này thực lực cũng cũng cường đại đi. ầm ầm, vẫn thay khổng lồ bị tạt mở, kheo mập tinh linh vương phét nando rẽ rủi lấy đứng lên, bộ dáng kia nhìn liền cùng bị đánh cho một trận tươi bởi khói lửa các loại người ta rõ ràng liền là bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa cái gì gọi là nhìn bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa cái này chiến năm cận bã tác giả viết liền rất có vấn đề rất tốt rất tốt thật là khiến người ta hoài niệm cảm giác năm đấm này khí lực không nhỏ mà thật sự là tiếc nuôi a đáng tiếc đánh bất tử ta ha ha ha ta là bất tử tồn tại các ngươi những này sâu kiến muốn giết chết ta nằm mơ đi thôi Fernando tùy tiện cười lớn không khí trung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo tựa hồ có mãnh liệt năng lượng uy áp đang chấn động ra đi phaes đại quân giết sạch bọn hắn đem tất cả nhìn thấy đồ vật đều làm thịt Fernando ngửa mặt lên trời hô lớn một tiếng. Lập tức trung quanh xa đọa cùng một bộ phận bị cảm nhiễm bình thường cũng bắt đầu thống khổ quỳ xuống, từng đạo hư không năng lượng tuôn ra, đem bọn hắn bao trùm. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền biến thành dây leo sen lẫn xúc tu quái vật, hình thành một cái cao 5-6 mét cự nhân bộ dáng, mà loại này cự nhân là không có khuôn mặt, chỉ có một đôi thảm bại con mắt, tràn ngập để cho người ta bất an hư không năng lượng. Cái này đống nhiên biến hóa để tiến công vô cùng hưng phấn bán thú nhân đều cảm thấy một loại sợ hãi, giống như gặp cái gì thiên địch một dạng. Cái kia tà ác khí tức cùng bọn hắn xoa so ra, tàn bạo bán thú nhân liền cùng người thành thật một dạng tiện lương. 10, cẩn thận một chút, đây là hư không quái vật, không nên bị bọn hắn đụng phải, đụng phải lại so với bị Lộ Phỉ bắt được một cái còn muốn phiền phức. Thông tri Azgard bên kia, đem ma pháp đoàn điều đến đây đi, nơi này đã biến thành hư không chiến trường, không thể kéo quá lâu. Các ngươi muốn trợ giúp Tinh Linh Vương, à không, phải nói là heo mập ngập Fernando, hiện tại đã bị hư không hủy thực. Giang Vô Y Ý thì nghiêm túc nói, đối đãi hư không hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không thất lở, loại vật này liền cùng chiều không gian tối lực lượng một dạng, cơ bản cũng là vì thôn phệ mà tồn phệ một ngày bị tồn phệ vậy liền không có cách nào trở lại như cũ đến thiếu trước mắt còn không có nghiên cứu ra trở lại như cũ phương pháp tốt vô ý nghĩa ngươi làm sao qua được một mình đến chiến trường đến lúc đó thần vương sẽ trách cứ sỉ sì có chút lo lắng mình tiểu nam nhân nàng cũng không muốn song phương lên xung đột dạng này nàng sẽ cảm thấy rất khó làm yên tâm đi ta đến nơi này ổ đình lao ra hỏa kia cao hứng còn không kịp đâu ta đến nơi đây là bởi vì một mực truy tra lấy hư không ăn mòn chứng cứ từ các ngươi trước kia một cái tiên cung ma pháp sư chỗ nào lấy được tin tức a đúng nữ nhân kia gọi là gì ấy còn giống như là một tù nhân a Giang vô ý nghĩa ngược lại là không có dấu giếm, thật thật giả giả, giả giả thật thật, hoang ngôn nha, liền muốn cùng nói thật hỗn hợp cùng một chỗ, để cho người ta cảm thấy không ra. Xịp ngược lại là hơi nghi ngờ nhìn một chút nam nhân của mình, nàng thế nhưng là biết gì ẻ e ý e là một cái hồ mỹ tử, nam nhân đều không thể cự tuyệt đối phương. Nữ nhân kia nhìn liền không giống như là người tốt, nhìn liền để nữ nhân cảm thấy cảm giác thật không tốt, tựa như là thấy được trời sinh đối thủ một dạng. Ô ô ô ô, mình ngông âm thanh âm vang lên. Cầu đồng cầu lần nữa giáng lâm, lần này xuất hiện là sớm đã lui khỏi vị trí phía sau màn Thần Vương Odin, đi theo tới còn có số cùng Lộ Kỳ cùng động so Æsir, -E chất lơ hai người. Odin tọa kỵ là một thất lục túc thiên mã, là một thất thiên mã vương, giàn mua ánh mắt nghiêm túc nhìn xem trên chiến trường trải rộng hư không quái vật, ào gạt các dũng sĩ, xuất kích, giết sạch những cái kia hư không quái vật, tất cả bị hư không cảm nhiễm quái vật, toàn bộ liền sự quyết, đem thụ thương chiến sĩ mang về sĩ quan quân y chỗ cứu chữa, xuất kích. A. Cơ hồ là Odin một cái lệnh, rồi thật hưng phấn thay phiên meo meo truy bay ra ngoài, đánh trận cái gì? Hắn thích nhất, liền đứa thích loại này nhiệt huyết va chạm. Bất kể hắn là cái gì hư không không giả trống không, ai đến đều vô dụng. Lộ Kỷ lần này liền không có sông đi lên, mà là chỉ huy ma pháp đoàn tiến hành hỏa lực bao trùm. Nhiều người ma pháp đoàn tập hợp ý lực, không thua gì đại uy lực đạn đạo, một phát ma pháp công kích xuống dưới, là có thể đem một mảng lớn chiến trường cho quét sạch hoàn tất. So với khi một cái chiến sĩ, Lộ Kỷ vẫn là càng thích hợp khi một cái ma pháp sư. Magneto Ezid đều là thật thích loại này hỗn chiến chẳng cảnh, chủ động bay lên, khống chế mình từ trường cùng nạp nhiều sao tương phản. Sau đó giơ lên năm đấm đem chung quanh số trong phạm vi trăm thức vô chủ kim loại đều khống chế bay lên hung hăng đánh ra năm đấm những này sắc bén kim loại cạn bã liền như là gặt lình một dạng nhanh chóng bay ra đem phía trước hư không quái vật đều kích xuyên thành mảnh vỡ chất lơ rất bất đắc dĩ chỉ có thể ôm chán phát động khống chế tinh thần hắn phát hiện những quái vật này cơ hồ không có tư tưởng rất dễ dàng khống chế nhưng là có một loại rất mãnh liệt tâm tình tiêu cực tại ảnh hưởng hắn thời gian lâu dài liền sẽ bắt hắn cho hụ thực cái này khiến hắn cảm nhận được một trận kinh hãi đây đều là quái vật gì a chân chính cảnh tượng hoành tráng xuất hiện. Còn sót lại một chút bình thường ẩn trốn ở trong rừng tây, mà đám ác ma thì là trắng trợn cướp đoạt lấy các loại ấp tài nguyên, căn bản cũng không quan tâm cái gì hư không quái vật sự tình. Ma ma giới bán thú nhân thì là khổ khổ ngăn cản, làm hậu phương vận chuyển đội tranh thủ thời gian, vận chuyển trong đội có cướp đoạt mà đến, đến lý, chân quý tài nguyên, nhất định phải đưa về đến ma giới bên trong. Tứ phương hôn chiến chẳng cảnh, vốn phải là năm quân chi chiến, đáng tiếc những cái kia ấp đã phế bỏ, căn bản không có nhiều thiếu sức chiến đấu, cùng bình dân không sai biệt lắm. Bất luận chủng tộc nào bình dân đều là không có nhiều thiếu sức chiến đấu, liền ngay cả ả sặt người đều một dạng. Ô đìn tự thân lên trận để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Lúc nào, thời gian dài bao lâu, cái kia lao bất tử thế mà lại chủ động xuất kích, quá khiến người ngoài ý. Ngay cả thần vương đều chủ động xuất kích. Lần này việc vui nhưng đại phát. Nhớ kỹ lần trước thần vương xuất trình, đặc cơ hồ bị diệt tộc, thần khí dưới hỉ tỷ sợ tổn bị cướp đi, chôn sâu ở không người biết được trong tiểu không gian. Ô đìn xuất chiến rộ tân nịnh, tổn thất một con mắt, nhưng là đem cự nhân vương lộ phỉ đánh thành tàn phế, còn cướp đi thần khí trời đông giá rét chi hổ. Dù sao mỗi một lần có thần vương xuất chiến chiến dịch trên cơ bản cũng sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Năm chương 875, trăm bảy mươi lăm, Diệp quy tâm. Ha ha, các ngươi những này thật đáng buồn ra hỏa, các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Âu Đỉnh, ngươi thằng ngu này, ngươi cho rằng ta liền sẽ cam tâm vừa ngươi chó săn sao? Thật sự là ngu xuẩn, ta chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Ha ha, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể tính kế ta sao? Ngũ kế của ngươi sớm đã bị ta xem đấu. Các ngươi à gạt chắc chắn vẫn lạc, chư thần hoàng hôn nhất định giáng lâm, ta muốn cho phụ thân của ta báo thù. Ha ha ha, ngu xuẩn Âu Đỉnh, chờ lấy chịu chết đi. Kheo mập phép liền cùng một cái nao tàn một dạng ở nơi nào đại hống đại khiếu còn điên cuồng cười lớn, nạo một cái chùy sắt lớn bay qua, to lớn cường độ trực tiếp đem trong lúc cười to phép năn đồ đánh bay đi ra ngoài, sau đó cái bữa phi thường không phù hợp khoa học nguyên lý ngược lại bay trở về. tôi nhận lấy meo meo truy chi sau tiếp tục đem một cái phép đánh bay, lợi dụng lôi điện chi lực đem những này đánh bất tử hư không quái vật cho anh thành tạt bã. tôi đi ngồi ở trên ngựa, biểu lộ không có có biến hóa chút nào, coi như đối phương làm thịt gọi thế nào dầm dĩ, hắn đều thờ ơ, vương như thái sơn, không biết đang suy tư cái gì, hạ tại nơi này chính là ổn định quân tâm tác dụng, thật muốn lên sàn, cái kia liền không có sổ bọn hắn cơ hội biểu hiện. Rang Vô Ý ỉa lóe lên một cái, đi tới ố đìn bên cạnh, "Ngươi định làm như thế nào? Nạp nhiều sao đã bị ăn mòn quá lợi hại, ta cảm giác bộ vị trọng yếu còn có khủng lô 150 hư không năng lượng đang cuộn trào lấy. Những này đáng chết hư không thế mà lại xâm lấn, tình báo của các ngươi làm việc làm được cũng quá kém a. Chín đại quốc độ rất lớn, vàng vàng Asgard là quản lý không được. Cho nên để riêng phần mình chủng tộc tự hành quản lý. Bọn hắn muốn sa đọa, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Tinh linh nhất tộc cũng sẽ không diệt tuyệt, chỉ cần đem những này sa đọa người lấy bệnh rõ ràng rơi là được. Ngươi đây, thế mà đem tiên cung tù phạm cho mang ra ngoài, ngươi thật to gan." Ô Điển hiển nhiên là khó chịu cái này tiện nghi con rể khắp nơi siêu cấp tượng, bất quá xem ra tựa hồ còn không biết mình thê tử phụ lì gì ạ sự tình, không phải chỉ sợ cũng không phải đánh hư không, mà là trước tiên đem trước mắt con này vô sỉ chó săn tiêu diệt trước. Dù sao nam nhân Tôn Nghiêm quan trọng, cái gì vũ trụ hòa bình, những chuyện kia tại Tôn Nghiêm trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Còn tốt Ô Điển không biết, biết liền xong đời. Đó cũng là chuyện không có biện pháp, ta đang đổi trang một kiện từm gạ bắt đầu hư không ăn mòn sự kiện. Một đường đầu nguồn truy xét đến chín đại quốc độ, lần trước tại địa lao bên trong gặp gì Eli ấy về sau, ta phát hiện một chút chứng cứ. Truy tra phía dưới Phát hiện nguyên lai cái này cái gọi là, à, quốc độ cũng sớm đã bị hư không hộ thực, ta liền ngẩn kỳ quái vì sao lại có một nhóm lớn ập sẽ cách mình quốc độ, nguyên lai là tránh cho hư không ăn mọn. Điểm này ngươi còn muốn thưởng ta đây, hắc hắc, tìm ta tính sổ sách, cái kia chuyện nơi đây, ngươi tự mình giải quyết lực. Giang Vũ ý ỉ, nhưng sẽ không sợ sệt, hắn biết ổ Điển gia hỏa này là không thấy thọ không thả chim ứng chủ, nhất định phải vớt điểm chỗ tốt mới được. Ngươi còn muốn cái gì? Bảo vật trong kho đồ vật. Ổ Điển tức giận nói, đối với ma dưới tinh linh vương bị hư không ăn mọn, mình còn không có một chút tin tức tình báo cảm thấy rất khó chịu không quá phận rách ra tinh linh nhất tộc mục đích đã đạt đến hiện tại diệt trừ rơi bộ phận này xa đoạt cũng là lúc này rồi ta ta nhưng không cần ngươi những cái kia bảo vật ta cần một người nữ yêu gì ề gì ấy ha ha nam nhân mà tổng là ưa thích mỹ nữ ta sẽ để cho nàng đi phụ tá hết lạ điểm ấy ngươi không cần lo lắng ta còn sẽ không bị một nữ nhân làm cho mê hoặc giang vô ý kỳ ngạo nên nói hắn cũng là có phân khích cảnh bình thường tới nói đối mặt mỹ lệ chói mắt nữ yêu gì ề gì ấy bất luận cái gì nam nhân đều sẽ trầm mê ở đối phương dung nhan tuyệt thế bên trong không cách nào tự kiềm chế nhất là độc thân gâu lợi hại nhất nhìn cái gì vậy cười cái gì cười nói liền là ngươi đại huynh đệ tác giả quần tác giả quần bất quá giang vô ý thì có nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt thế làm lão bà tùy tiện cầm một cái đi ra vừa nở ốm mạn đi ăn ạ tử vong nữ thần hệ lạ sùi tơ ý ôm mạn cắt thi ạ cái nào không phải đẹp nổi lên đối với mỹ nữ đều cơ bản miễn dịch chỉ có đồ ngốc mới có thể bị nữ nhân làm cho mê hoặc nam nhân chân chính cho tới bây giờ đều là mê hoặc nữ nhân có thể sự tình sau khi hoàn thành gì e sẽ là của ngươi ngươi nhất tốt cẩn thận một chút nữ yêu nhất tộc không phải đèn đã cạn dầu Hiện tại ta cần ngươi đi ngăn trở những cái kia hư không quái vật, ta sẽ triệu tập quân đội đem tinh linh nhất tộc truyền tống về đến Asgard, ngoại trừ không có bị cảm nhiễm sinh vật bên ngoài, toàn bộ đều muốn rút lui. Về sau ta sẽ để cho tất cả giám can đảm ngấp nghé Asgard địa vị người đều biết, phản bội Asgard đại giới đến cỡ nào nặng nề. Odin tràn ngập sát khí nói ra, tựa hồ có cái gì đại chiêu chuẩn bị bước ra. Thật tốt một trận đại chiến bị diễn biến thành nhiệm hộ bình dân rút lui chiến, bất quá cái này cũng rất bình thường. Mặt ngoài làm việc cũng là muốn làm, Odin nói thế nào đều là muốn khi một cái nhân cùng con vương, mà không phải giết chóc tị dạn. Rangvoyi lúc này đã về tới tiền tuyến đã thân phận của gì Eli đã giải quyết, như vậy hiện tại duy nhất việc cần phải làm liền là đem heo mập tinh linh vương Fernando làm thì rồi. Sau đó đem gì Eli thu nhập hậu cung, sinh hoạt đắc ý a. Khu khu, các ngươi thật đúng là con nết con nết, à, gì Eli, ngươi lại tới, ha ha, ngươi chuẩn bị muốn trở thành ta nị mù sao? Ha ha, yên tâm, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, ta sẽ dành cho ngươi hư không lực lượng. Vĩnh sinh bất tử, bất tử bất diệt, chúng ta là sẽ không tử vong. Fernando nhìn xem cùng ma pháp sư cùng một chỗ đến đây gì Eli, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng kích động. Gì Eli mỹ lực thật đúng là không ai cản nổi ngoại trừ nhìn quen mỹ nữ giang vô ý y ngoại trừ nữ khí tràn đầy lửa giận cùng trả thù hưng phân khói ý ta nghi ngờ buồn nôn heo mập hôm nay liền là của ngươi tử vong thời gian ngươi loại rác rưởi này không xứng tiến xuống địa ngục ta muốn đem ngươi linh hồn cùng một châu nghiền ác vô ý y giúp ta giết hắn sau đó đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn xem mình duy nhất có thể lấy dưỡi vào nam nhân giang vô ý y rất tự tin cười một tiếng như ngươi mong muốn mỹ nhân của ta ngươi ở phía sau hãy chờ xem nói xong đem dì ẹt e thì chuyện tông đến hậu phương sau đó nắm chặt nắm đấm một cái ưu lam không gian chi lực ngưng tụ thành ma pháp bóng đây là tinh khiết không gian chi lực còn có tinh hồn titan ảo nạ sinh mệnh trí lực coi như đối phương cường đại tới đâu cũng sẽ chết vĩnh lên vĩnh lên lúc này Fernando nando đống nhiên run rẩy mấy lần thương thế nghiêm trọng ngay cả ập thủy chi chức nhận đều không thể chữa khỏi thưa không năng lượng rất mau đưa hắn còn xuất lại ý tứ thôn phệ hết sau đó thấp bé mập mạp hình thể đống nhiên bị lớn giống như muốn biến thành một cái mới vậy giang vô ý thì không có bất kỳ cái gì dừng lại một đạo không gian lưới đao đem đối phương năm ngón tay đều cắt đứt đem cái viên kia thần kỳ ập chấp nhận cho đọt lại sau đó không gian ma pháp bóng bay ra chính xác đánh trúng chính đang biến hình phép không có kinh thiên động địa bạo tạc chỉ là bạch quang lóe lên Đối phương chỗ không gian liền biến thành một mảnh hư vô tồn tại, tất cả mọi thứ đều bị không gian chi lực đồng hóa, không còn tồn tại. 16 chương 876, lại còn sống. Trong hư vô, có một cái mông lung quái vật chính đang dùng rằng, cứ việc không ngừng dùng hư không năng lượng chống cự lại, y nguyên khó mà tránh khỏi bị tiêu diệt khốn cảnh. Ji E ở hậu phương nhìn trở nên kích động, cựu nhân của mình tại nhiều năm như vậy về sau rốt cục bị tiêu diệt, đại thú đến báo cảm giác để nàng cảm giác được vô cùng hứng phấn. Cái kia đang chết Fernando, hại chết vô số ập cùng nữ yêu, hôm nay liền là hắn chết không có chỗ chôn thời điểm đông nhiên một đoàn hư không năng lượng hình chiếu đến dây ruộng Fernando trên thân, ta ác khí tức tại chiến trường lăn tràn, để một chút ý chí lực không kiên định binh sĩ đều đung nhiên vứt bỏ vũ khí, xoay người túi đầu ôm đầu ngủ quáng chạy nhanh, tựa hồ lâm vào sợ hãi ở trong. đứng mũi chịu sào vẫn là Giang vô y ý, ý. Đoàn kia hư không năng lực cách hắn là như thế tiếp cận, hắn phảng phất nhìn thấy tinh thần của mình bị xé nứt cảnh tượng, cái này đoàn năng lượng uy lực thật sự là kinh người. ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một trận cao quý giọng nữ khẽ teo dưới, hàn ý lạnh lẽo như băng tuyết tan rã. Giang vô y lần nữa lấy lại tinh thần, mình vừa rồi thế mà bất chi bất giác liền bị nhức ổn thôi miên thật là đáng sợ a nguy hiểm thật mình còn có một cái đẹp nổi lên lại thực lực cường đại báo thù nữ thần quả nhiên cái tia não kiều lại cực sự cao quý giọng nữ lại chuyển tới hư tiểu gia hỏa ngươi thật đúng là yếu đâu cái này mới là hư không ma tướng thế lực mà thôi ngươi liền chịu không được thật đúng là yếu đâu lần sau nhưng không có vận tốt như vậy tinh thần lực thật đúng là yếu có thể đi thôi bắt hắn cho bắt lấy bản nữ thần có thể đưa ngươi một chút lễ vật Giang vô ý thì liền biết cái tia não kiều báo thù nữ thần khẳng định là lại trợ giúp mình mặc dù luôn luôn lặn xuống nước biến mất, vạn năm không xuất hiện, nhưng là một khi có vấn đề gì, cái thứ nhất nhảy ra còn không phải nàng. Thư không ma tướng là cái gì trình độ? Có chút tò mò hỏi, không nên a, chẳng lẽ là cùng ổ đỉnh một cấp mà sao? Đồ Đần, liền cùng bên kia cái kia tóc trắng xóa lao đầu không sai biệt lắm. Ngươi sẽ không cho là ngươi mình liền có thể đánh thắng lao đầu kia đi? Cái này cùng ngươi lần trước tại cái kia phá núi gặp phải áo bào trắng lao đầu tử cũng không một dạng. Thật đánh nhau, ngươi thua sát xuất đại khái là một đứa bé cùng một con voi lớn quyết đấu chiến thắng tỷ lệ không kém bao nhiêu đâu. Báo thủ nữ thần nở mẹ System rất hiền hay, liền là luôn mang theo một kia trào phúng, cái kia đáng giận nữ nhân, chờ sau này lấy về nhà, nhất định phải mỗi ngày giáo huấn nàng một lần, để nàng biết cái gì gọi là tứ đức." Hảo Hảo nghe lão công lời nói, "Tôi điển thực lực làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Điều đó không có khả năng a." Giang Vũ Y cảm giác có chút mơ hồ che, thật giống như một cái đả biến tiên hạ vô địch người, chợt phát hiện ra, mình vị trí chỉ là một cái thôn trang nhỏ mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể nói là toàn thôn thứ nhất, tốt ta, trên lệch rất lớn, để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Các có cái gì kỳ quái đâu?" Những cái kia Asgard người thần vương đều là như vậy, mỗi lần đi qua một đoạn ngủ đông về sau, thực lực liền cùng thật to tăng cường. Người cùng bọn hắn là không có cái gì có thể so, vẫn là thành thành thật thật mạnh lên đi, tiểu thiếu niên. Báo thủ nữ thần thanh âm nghe vẫn là những điều kia triết tức, luôn luôn vô tình hay cố ý nhả báng. Giang Vô Ý thì tâm tình là sụp đổ, mèo, nhìn đến con đường của mình còn rất dài rất dài, vốn cho là có thể đệ nhất thiên hạ, kết quả phát hiện người khác tiến bộ cũng là rất thần tốc. Cứ như vậy sẽ rất khó thụ, bất quá nha, dạng này còn có chút ý tứ, có chút khiêu chiến. Chủ nhân không nên nản chí a, ủng hộ chỉ cần có nơ mẹ xịt tỷ tỷ tại chủ nhân liền có thể trở nên rất mạnh rất mạnh không nên nản trí, mẹ xạ vĩnh viễn làm bạn tại chủ nhân bên người yêu ngươi à mẹ xạ thanh âm tức thời truyền đến làm vì một cái trí tuệ nhân tạo mục đích cùng sứ mệnh cũng không phải cái gì bảo hộ toàn thế giới sứ mạng của nàng rất đơn giản liền hiệp trợ giang vô ý để làm bạn giang vô ý để cái khác không có loại chuyện này rất đơn giản nha cũng sẽ không sinh ra quá nhiều biến cố mẹ xạ không cần làm hư gia hỏa này gia hỏa này quá yếu không xứng làm chủ nhân của ngươi hư hư ta nơ mẹ xịt muội muội làm sao có thể cho một cái nhỏ yếu như vậy gia hỏa khi người hầu đâu Không nên không nên. Lão mẹ xịt giống như có chút đố kỵ, ngạo kiều nữ nhân a. Kỳ hỉ, thế nhưng là mẹ xạ liền là ưa thích chủ nhân a, chủ nhân tốt nhất rồi, nhất biết quan tâm đẹp, mẹ xạ rất ưa thích chủ nhân đâu, chủ nhân lủng hộ rồi. Mẹ xạ cũng sẽ không phản bội, thế nhưng là một cái thân mật nhỏ áo băng đầu. Đã tinh thần công kích đối với mình không có hiệu quả, cái kia cũng liền không có có gì phải sợ. Giang Vô Ý y rất khó được xuất ra ma pháp trượng, bắt đầu truyền thống ma pháp sư cách triển khai phép thuật, xung quanh rời rạc hỏa nguyên tố bị tụ tập cùng một chỗ, Mạn Thiên Phi vũ vợ quỷ quang mang đang không ngừng lập loé, mơ hồ tụ thành một đầu ngũ trảo kim long dáng vẻ. 10 cuốn vợ ở. Fernando còn ở trong hư không rãy rủa lấy, lúc này một cái cao 6, 7 mét, trên đầu mọc ra góc đường tím sẫm làn da làn da sinh vật đống nhiên xuất hiện, mặc khác gấn lấy kỳ quái ma văn áo giáp, trực tiếp đem rãy rủa Fernando cho bừng nát, sau đó điên cuồng hấp thu đối phương huyết đủ, tựa hồ tiến hành ký sinh thay thế quá trình. Fernando, chủ nhân đối ngươi quá thất vọng rồi, ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, đi chết đi, trở thành ta một bộ phận, ngươi liền có thể thu được trường sinh, ha ha ha. Đang nguyên vũ trụ, cuối cùng rồi sẽ bị hư không thôn phệ, các ngươi đều phải chết. Vũ trụ đã không cách nào ngăn cản hư không đại quân. Tất cả người đều phải chết. Ngươi là người thứ nhất. Hèn bọn ma pháp sư. Cái kia mọc ra cơi góc hư không quái vật hắt hắt cười không ngừng nói. Đối với nóng bỏng rồng lửa không có chút nào bất kỳ e ngại. Phản phất nhìn xem gánh xiết thú biểu diễn một dạng. Không. Giang vô ý ý lúc này ngưng tụ ra một điểm sinh mệnh chi lực. Những này có thể chữa trị bất luận cái gì thương thế sinh mệnh chi lực là từ thực vật bên trong lấy ra, là sống người tin mừng, người chết độc dược. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ngư bước. An ta một cái tỉ gạ sớm mở tệ ovis. Vẫn là hôm một câu Dương Đông kích Tây lời nói. Fim mở rõ ràng liền là ma pháp cái gì cầu thí thì gạt sờm mở tề ovis lửa gạt quỷ đâu tiểu lão đệ nóng bỏng dòng lửa mang theo cực độ nhiệt độ cao bay qua trên chiến trường tất cả hư không quái vật đều không có tiếp xúc đến dòng lửa liền bị nóng rực sinh mệnh ma lực cho tan hóa thành một mảnh hư vô sinh mệnh chi lực là hư không lớn nhất khác tình dương nanh múa vớt hỏa diễm cự long mang theo khí thế không thể địch nổi hung hăng đụng vào thôn vệ Fernando hư không quái vật ầm ầm hào quang chói sáng hiện lên sau đó đây là khí lãng khổng lồ sóng xung kích trực tiếp đem binh lính trung quanh đều cho đánh bay phương viên một tay số bên trong hư không quái vật đều kêu thảm hóa tan bạo tạc khí lãng để rằng vô ý để mình đều không thể không lui hướng phía sau lướt tới khi mắt cẩn thận nhìn xem bạo tạc trung tâm cái khác tạc binh chết bất tử không có quan hệ dẫn đầu cái kia hư không quái vật chết thế là được đầu lĩnh một chết những cái kia rơi lại nải tự nhiên không đủ căn cứ tức chương 877, hư không ma tướng mặt tạ to lớn kinh người uy lực làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt không thôi erid cùng chat lơn là kinh hãi nhất bọn hắn vẫn là thứ nhất nhìn thấy rằng vô ý sử dụng lớn như vậy uy lực ma pháp cho tới nay bọn hắn đối với ma pháp đều là chỉ có một cái mông lung khái niệm cũng chính là một chút xíu tiểu hỏa cầu cùng nhỏ bằng truy loại hình Chỗ nào nghĩ đến sẽ có dạng này đại quy mô lực sát thương. Người biến dị nghiêm chỉnh mà nói cũng bất quá là biến dị ma pháp sư mà thôi, đương nhiên đáng giá là Jin gợ dị cùng bạo nữ áo la lạc những này không chế tự nhiên người biến dị. Lucy không thủy năng lực cũng có thể xem như một cái ma pháp sư. Châu cảm giác mí mắt đều chớp chớp, hắn cũng không sợ dạng này đại uy lực ma pháp, hắn còn không có yêu rớt như vậy, chỉ bất quá lần này tiếp chúng, cảm giác kia nhất định rất sảng khoái a. Lô Kỳ cũng là giật lại mình, những cái kia phổ thông hư không quái vật sẽ rất khó đối phó, nhất định phải không ngừng đánh kích, đem hư không năng lượng đều đánh nát mới có thể giết chết những quái vật này, nếu là thực lực cường một điểm, vậy liền phiền toái hơn. Ngược lại là không nghĩ tới tiện nghi tỷ đi gặp có thực lực như vậy, bình thường chuyển không sáu đưa môn chơi ngược lại là rất trượt, chính quy ma pháp tự nhiên cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Xìm ngược lại là đôi mắt đẹp tràn đầy kích động rất sủng bái, cái này mới là nàng nam nhân nha, cường đại mà xuất khí. Chỉ bất quá ngắm lấy một bên nữ yêu gì ẻ e cái lúc, ngược lại là tràn đầy địch ý mỗi một nữ nhân tự nhiên đều sẽ không vui cùng những nữ nhân khác chia sẻ cùng một cái nam nhân, nhất là khi một nữ nhân khác dung nhan vô cùng tuyệt mỹ thời điểm, cái kia cảm giác nguy cơ thế nhưng là vô cùng mãnh liệt. Hắc hắc, uy lực không tệ, liền là hậu kình công độ thật là khiến người ta hoài niệm hương vị à, đáng tiếc vạn thần điện những tên kia đã xong đời, ha ha, tự giết lẫn nhau, mình bên trong mua, đáng tiếc chạy mất ở, ở nã cái kia xú nữ nhân, ngươi lại có sinh mệnh chi lực, ngươi gặp qua ở nã cái kia thối nữ người ở nơi nào sao? nói cho ta biết, ta không sẽ giết ngươi, ha ha, ta sẽ đem ngươi biến thành trong hư không một bộ phận, thành vì một phần tử của chúng ta. nhớ kỹ, ngươi chủ nhân vĩ đại gọi là bạt tạ tướng quân, ha ha ha, cái kia vặn vẹo hư không quái vật dù cho bị tạc tàn khuyết không đầy đủ, y nguyên tùy tiện cười lớn, hoàn toàn không biết đau đớn là cái gì. Loại tình huống này, để những cái kêu bách chiến lao binh tiên cung chiến sĩ đều cảm giác được tê cả da đầu. Gần nhất đối phó địch nhân làm sao một cái so một cái đồ biến thái, quả thực cũng không phải là người. Một, nói đúng, tiểu lão đệ, hắn xác thực không phải người, là một cái quái vật. Không có cho đối phương bất kỳ khôi phục thời gian. Giang vô y tiếp tục ngưng tụ ra không gian chi lực, lần này còn tăng thêm trắng nhạt lực lượng thời gian cùng xanh biết sinh mệnh chi lực, ba loại lực lượng cường đại nhất hỗn hợp lại cùng nhau, dùng vỏ quít ma lực bản nguyên làm dung hợp thể, cả người bao phủ tại năng lượng quang hoàn bên trong. Một giây sau cùng sụp màn một dạng cấp tốc bay ra, nắm tay phải nắm chặt sau đó đối cười to hư không ma tướng bạt tạ liền là một quyền. Vành! lần này bạt tạ không có bay ra ngoài, bởi vì loại này thuẫn bộ sông quyền dung hợp amazon sông quyền cùng cờ dị tấn cách đấu chiến kỹ, có thể cho người bị công kích hoàn mỹ hấp thu trăm phần trăm lực trùng kích, không có chút nào lãng phí. Vành! hư không ma tướng vốn là không chọn vẹn dáng vẽ trực tiếp liền nổ tung, biến thành một đoàn tinh khiết hư không năng lượng, chỉ có một cái đầu trên không trung lơ lửng. lúc này đối phương vẫn không có chết, mà là giữ tận vừa cười vừa nói, hư không là sẽ không tử vong. ha ha ha, ma pháp sư, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi sẽ là kế tiếp bị hư không ăn mòn đối tượng. Thật tốt chân quý ngươi còn lại thời gian đi, lần tiếp theo gặp mặt, liền là ngươi trở thành tân nô bộ thời điểm. Thập đợi, tiểu thuyết, mỗi ngày. Hừ, lần này là báo thù nữ thần thanh âm, trực tiếp đem cười lớn bật tạ cho làm vỡ nát. Cái này nam nhân là con ngồi của ta, bất luận cái gì người đều khó có khả năng cấp đi. Cái kia nhàn nhạt, nhạt ngạo kiểu thanh âm mang theo không thể địch nổi cường thế cùng ý nghiêm. Dù sao cũng là vũ trụ sinh ra trước đó liền đã tồn tại báo thù nữ thần, nợ mẹ xịt thực lực cho dù là phân liệt thành Infinity game, y nguyên mạnh đáng sợ, còn thật không có người có thể đánh thắng nàng. Có lẽ về sau sẽ có, nhưng là hiện tại nha không tồn tại. Nhất thời ăn bám nhất thời thoải mái. Cả một đời ăn bám cái kia chính là cả một đời đều tại thoải mái. Giang Vô Y thật đúng là cảm giác than mình tốt số đâu. Hắc <cười> hắc, xem ra sau này mục tiêu liền là tìm tới Infinity Game, sau đó đem báo thủ nữ thần cho một lần nữa phục sinh, lấy về nhà bên trong làm lão bà, không có việc gì liền cùng lão bà mở du thuyền mà đi, có việc liền hô to một tiếng, lão bà cứu ta, nữ nhi cứu ta. Cuộc sống như vậy chẳng phải là đã ý. Ngẫm lại đều tuyệt đối để cho người ta kích động a, cái này mới là cuộc sống bên tháng a. Cho nên, không có hệ thống không đáng sợ, đáng sợ là không có tìm được một người vợ tốt. Khuku, an bám đều như thế lẽ thẳng khí hùng, không biết xấu hổ như vậy người. Bần tăng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hàng yêu hơn 10 năm, giống như vậy ngăn muôn trách, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm nam nhân chỉ muốn muốn đánh lao bà như vậy. Chết. Giang vô y thì hơi nghi ngờ nói, một bên nói một bên dùng không gian chi lực đem những này tình khiết hư không năng lượng cho hấp thu hết, dùng để bổ sung không gian chi lực. Không có, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi biết hư không mới có nhiều thiếu cái mà tướng sao? Không dễ dàng như vậy chết, cho dù chết cũng sẽ ở trong hư không phục sinh, chỉ bất quá không có ký ức mà thôi. Đô đần. Về sau hảo hảo cố gắng, ngươi vẫn là quá yếu, yếu Lao Nương đều không muốn cứu ngươi. Hừ, Lao Nương hiện tại muốn đi xem phim, không có việc gì không cần tìm ta, có việc càng đừng tới tìm ta. Báo thủ nữ thần nạo kiều tính tình lại bắt đầu, Giang Vô ý liền ngược lại là không có quá phiền muộn, cái này cùng mình trước kia nuôi tỷ sẽ ra một dạng, còn không phải nạo kiều không được, hiện tại còn không 150 là ngoan ngoãn trong nhà mang hài tử, để nàng ban đêm tới gian phòng liền ban đêm tới. Hừ hừ, các loại thành vì lao bà của mình còn không phải sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, ngay cả nạo kiều đại ma vương hệ lạ đều không thể tránh được đâu. Bất quá đi qua lần chiến đấu này. Giang vô ý ý vẫn cảm thấy mình hơi yếu, mèo thực lực là có, nhưng là trong vũ trụ còn có nhiều như vậy đại lão, nhất là ổn định, trước kia còn có thể là chia 5 năm, kết quả người ta ngủ đông một đoạn thời gian lại lập tức đem hắn dùng đến chín cái đường phố về sau, trên lệnh có chút đại a. Kỳ thật báo thủ nữ thần còn có một câu chưa hề nói, cái kia chính là ả gạt vương tộc thể chất liền là như thế, ngủ đông xác thực có thể tăng thực lực lên, nhưng là cũng mang ý nghĩa khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, vốn là không có bất kỳ cái gì đường tắt, muốn cùng báo thủ nữ thần như thế vĩnh sinh bất tử, thực lực lại siêu cấp lưu bút cơ hội không có. Dù sao người ta là nỡ mẹ Sis, là báo thù nữ thần, cũng không phải ven đường một khối tiền hai cân rau cải trắng. Mặc dù có chút khúc chết, cũng may thuận lợi xong thành nhiệm vụ, chỉ cần phép Nando chết thế là được, cái khác cái gì hư không. Tự nhiên có cái nào đại lao đi quan tâm, chỗ nào cần hắn một cái ngồi ăn rồi chờ chết tiểu thí dân đi quan tâm những chuyện này, yên lặng khi một đầu cá lươn muối, cùng các lao bà tâm sự nhân sinh, hưng hửng sóng, mở một chút bạc tỉ liền xong việc. 16 chương 878 nhận lấy ngươi gì EIA, hư không ma tướng bận tạ chết rồi, phía sau hư không rơi lại nhảy liền không cần lo lắng, giao cho sổ bọn hắn đi xử lý liền tốt không thấy được sổ chính một truy một cái tiểu bốn hưu, một truy một cái tiểu học tăng, đập quên cả trời đất nha. dù sao khó được có cơ hội này, không hảo hảo phong túng một cái, làm sao xứng đáng mình đâu. nhìn xâu cái dạng kia, làm sao ưa thích đánh đệm, chắc không được có thể cùng người khổng lồ xanh hỗ trở thành bằng hưu. hai người này thật đúng là tuyệt phối a liên hợp lại tác chiến, so chuyên nghiệp phá rỡ đại đội còn muốn chuyên nghiệp. giang vô ý ý mang theo gì ẹ e ý trực tiếp quay trở về nữ hoàng đảo, tạm thời không cần trở về argan. dù sao gì ạ e ý lại không thể an trí tại argan, khẳng định là mang về nữ hoàng đảo, nói với hệ lại một cái, tuyệt đối có thể đắc ý mở hậu cung. Tại hai người rời đi về sau, Ảsgat quân đội bỏ ra thời gian 5 tiếng, đem nặc nhiều sao toàn bộ may mắn còn sống sót cùng với khác một chút sinh vật đều chuyển rời đến Ảsgat bên ngoài một tên hộ vệ tinh bên trên an trí, về phần đằng sau an bài thế nào cái kia chính là chuyện rồi khác. Ma hủ thực toàn bộ nặc nhiều sao bóng hư không quái vật đã không có cái khác phổ thông biện pháp trừ tận gốc, biện pháp duy nhất liền là hủy đi đã bị ô nhiễm nặc nhiều sao. Tại cái cuối cùng tiên cung chiến sĩ rút lui về sau, Odin mang theo Ảsgat ban một lực lượng trung kiên đứng ở lô cốt đầu cầu. Đang bắt đầu đi, nghiêm túc ra lệnh. Tuân mệnh đang không có nửa điểm do dự, trực tiếp dùng thanh kiếm họ phần mở ra cầu vòng cầu không chế chút mở, đem thuần chính truyền tống cầu biến thành một cái cự đại tinh tế đại pháo. Mục tiêu nhắm ngay xa xôi nặng nhiều sao, có thể nhìn ở đâu đã tràn ngập rất nhiều hư không năng lượng, cùng loại bóng tối sờn bẹt tại thổ địa bên trên du đãng, nguyên bản mỹ lệ tự nhiên cảnh quan đã biến thành một vùng phế tích, thiêu đốt hỏa diễm, du đãng quái vật. Cầu vòng cầu bắt đầu truyền vận năng lượng, từ lô cốt đầu cầu kết nối lấy toàn bộ nặng nhiều sao, năng lượng khổng lồ làm cho cả nặng nhiều sao bắt đầu rung rẩy, đã cùng tình cầu dung hợp hư không quái vật đang thống khổ tru lên do cùng lộ kỳ mới lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai like cầu vòng cầu không chỉ có thể dùng để truyền tống, còn có thể dùng để công kích, cái này uy lực so với bất kỳ ma pháp đều còn đáng sợ hơn. Sau 10 phút, ầm ầm, toàn bộ nạp nhiều sao tại tích xúc khổng lồ cầu vòng cầu năng lượng về sau trong nháy mắt bạo tạc, đem tinh cầu bên trên hư không quái vật đều nổ thành vỡ nát. Một cái vĩ đại tinh cầu trong nháy mắt liền biến thành vỡ nát, ở phía trên hư không quái vật đều bị nổ tung sóng xung kích cho xé rách thành vỡ nát, phiêu đang ở trong không gian chỉ có bị tươi sống chết có cùng thất tức mà chết, không có bao nhiêu người có thể tại chân không trong vũ trụ sinh tồn, tối đa cũng liền là kiên trì lâu một chút mà thôi cuối cùng vẫn là muốn chết. Cầu vòng cầu uy lực cực lớn quả thực đem đám người đều kinh hãi một cái, lập tức hủy diệt một cái tinh cầu lực lượng, loại vũ khí này thật sự là thật là đáng sợ. Tô Đình vẫn là bình chân như vậy, tựa hồ đã sớm biết, tiên cung bên trong có chuyện gì là hắn không biết. Phú Ly Zi à sự tình mọi thứ, không có cái gì là hắn không biết. Các ngươi phải nhớ kỹ, đa nguyên vũ trụ sinh vật đại địch là tới từ không biết thần bí hư không, những này hư không quái vật không đáng sợ, bọn hắn chỉ có ký sinh tại bản tổ sinh vật bên trong mới có thể sinh tồn, một khi rời đi ký sinh vật, bọn chúng cũng liền cách tử vong không xa. Về sau gặp những này hư không quái vật, hết thảy đều là giết chết bất lu tội, không thể bỏ qua. Một khi bị hư không ăn mòn hoàn thành, như vậy sẽ xuất hiện một cái lô cốt đầu cầu, đối với chúng ta tất cả chủng tộc tới nói đều là một chẳng tai nạn. Tựa hồ nhớ tới cực kỳ lâu trước kia đối kháng qua hư không trận đại chiến kia, khi đó hắn còn không phải vương quốc, không phải thần vương, chỉ là một cái vương tử mà thôi. Lô Ký ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn xem cầu đồng cầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tô ngược lại là rất nhanh liền thấy hứng, tự mình nô vật, đương nhiên là cảnh sinh sinh căn tốt, nhưu bước một điểm, nói ra cũng là có mặt mũi sự tình về phần eric cùng chatler thì là từ đầu tới đuôi đều là đánh đánh xì dầu tồn tại liền là tới mở mang hiểu biết thấy chút việc đời khó được có cơ hội này khẳng định là không lưu dư lực đi học tập không phải bất luận kẻ nào đều có cơ hội đi dằm ga thậm chí rất nhiều người cả một đời đều chưa từng ra nước ngoài ngay cả thế giới du lịch đều không có thử qua còn đi ngoài không gian ô đìn cái này cách làm cũng có được chấn nhiếp chủng tộc khác cùng thế lực ý tứ ý tứ chính là ta nhà có đại pháo không cần ý đồ lại đến cùng chúng ta đánh trận không phải tiếp tục đánh xuống ta cái này đại pháo đi qua nhà ngươi khả năng liền không có cho nên thành thành thật thật trong nhà đợi không cần cùng Asgard lên xung đột mới là lựa chọn sáng suốt. Mà Giang vô ý ẻe mang theo gì ẻe về tới nữ hoàng đảo. trước tiên liền là đi tới pháp sư tháp, lúc này hệ lạ tựa hồ còn phía trên pháp sư tháp ngắm phong cảnh, một bên cùng An Sỉ ẻn đoần cùng phụ Lyji ạ đang tán gẫu. Bên cạnh còn để đó một chút tinh xảo đồ uống cùng đồ ăn vặt, cuộc sống này ngược lại là quá phi thường tiểu sái. Hệ lạ nhìn thấy mình tiểu lão công mang theo một cái yêu diệm nữ nhân xuất hiện, đôi mắt đẹp ngược lại là hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá nhưng không có phẫn nộ, hiển nhiên là đã biết. "Lão công, trở về." "Vất vả, lại đây ngồi đi. Ngươi chính là gì ẻe vậy sao?" lớn lên ngược lại coi như không tệ, ngồi đi. Cái kia giọng nói nhàn nhạt, nhạt, không có cái gì tình cảm, làm cho không người nào có thể đoán được tâm tư của nàng. Giang vô y thì ngược lại là không có khách khí, trực tiếp làm tới. Nơi này là nhà mình à? Có cái gì tốt khách khí? Ngược lại là gì ạ? E, tại đến thời điểm đã thấy Giang vô ý đi cho tư liệu, nữ hoàng trên đảo bất kỳ một cái nào nữ nhân danh tự nàng đều nhớ. Nói đùa, làm tiểu tiếp nếu là không biết những này phu nhân danh tự, về sau có còn muốn hay không muốn truyền chính, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Có còn muốn hay không lan lộn? Hết lạ tỷ tỷ, ản si èn văn tỷ tỷ tốt, thiên hậu người tốt. Tiểu muội là nữ yêu nhất tộc Diễ Nhi, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Diễ Nhi ngược lại là rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên biết bây giờ không phải là kiêu ngạo thời điểm, thế là mỉm cười ngọt nào nói, cũng không dám chứa bộ dáng gì, tự nhiên, đến lý, không biết ăn mặc rất cô mị, nàng hiện tại muốn làm một cái biểu hiện tốt đẹp nữ nhân, muốn yêu diễm, đó cũng là chỉ có cùng mình nam nhân cùng nhau thời điểm mới có thể yêu diễm. Ân, biết. Ngươi về sau ngay tại nữ hoàng đảo sinh hoạt đi, đừng gây chuyện thị phi, nơi này cũng không có lục đục với nhau. đã tiện đến, cái kia sau này sẽ là hảo tỷ muội chỉ cần không phải làm ra gây bất lợi cho chúng ta sự tình, ta cũng sẽ không vì khó ngươi. nhưng là nếu như ngươi muốn lợi dụng chúng ta, hoặc là bán chúng ta, vậy ta liền sẽ trước lúc này đem ngươi giết. hệ lạ rất không khách khí nói, làm là đại tỷ đầu, nàng nhưng là có nghĩa vụ chiếu cố những tỷ muội kia, không phải làm thế nào một cái giang ra gia vợ cả đâu. diễm ý ngược lại là không có quá mức sợ hãi, nàng lúc đầu cũng không có nghĩ đến phản bội, khó được tìm một cái tốt như vậy nhà chồng, khẳng định là thật tốt sinh sống, có cái nam nhân dựa vào cái gì, tốt nhất rồi. ta chắc chắn sẽ không, hệ lạ tỷ tỷ yên tâm đi. 16 chương 879, nữ yêu chi vương. Tốt, ta chỉ là đem chuyện xấu nói trước mà thôi, nhà chúng ta tiểu lão công liền là tâm địa tương đối mềm, có đôi khi hắn không làm được sự tình, ta sẽ giúp hắn làm. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt sinh hoạt, không có vấn đề gì. Trước kia cũng không phải chỉ có ngươi một cái dạng này người, hiện tại cũng là biến thành chúng ta hảo tỉ muội. Tốt, lão công, ngươi mang gì Ellie đi é đi chỗ ở đi, người ta lần thứ nhất tới, cũng không nên vắng vẻ người khác. Hễ là cười tụm tìm nói ra, cái kia mỉm cười bộ dáng thật sự chính là để chăm hoa đua nở. Đẹp nổi lên a, hễ là cái dạng này còn có để cho người sống hay không?" nàng mới vừa nói dĩ nhiên chính là trước kia thả nổ cấp dưới, vợ lẽ rõ đỡ thứ nhất sụp gỉ ẩn xạ tạ lìn, lại thế nào không tình nguyện, lại thế nào sinh khí cũng là không có tác dụng. Sống lại hai cái đáng yêu nữ nhi về sau, cái gì nộ khí cũng không có, không quản thừa không thừa nhận, nơi này đều là nhà của nàng, nàng cũng không nỡ mười tháng hoài thai sinh ra tới hai cái đáng yêu nữ nhi bà bối. hệ lã buồn cười nhìn xem kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem mình, vô cùng si mê tiểu lão công, ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm dưới tóc của đối phương. à à, còn chờ cái gì nữa đâu, đi thôi, chiếu cố thật tốt người ta. Nữ nhân chúng ta nhà còn có rất nhiều chuyện muốn nói đây này, ngươi một cái đại 150 nam nhân ở chỗ này nhưng không tiện. Nói là nói như vậy, trong lòng ngược lại là rất tự hào cùng tiêu ngạo, xem ra mị lực của nàng vẫn là thật lớn nha, có thể đem mình tiểu lão công mê thành cái dạng kia, các loại đem cục cưng sinh ra tới về sau, nhất định thật tốt khao một cái tiểu lão công. Giang Vô Y cái này mới phản ứng được, tốt ta, lão bà quá đẹp cũng là một loại lạm phất tập đâu. Thế là ôm một hồi hai cái lão bà, liền mang theo gì e dè đi tìm xạ Dạ A Ji. Về phần thiên hậu phụ lý gì ạ, khó mà làm được, quan hệ của hai người còn không có công khai đâu, chỉ có thể lén lén đến. Đợi đến hai người đi về sau, Hàn Sỉ si ẻn ngoan mới vừa cười vừa nói, cái này nữ yêu còn không tính, không có cái gì ý đồ xấu, ta nhìn có thể tín nhiệm. Chỉ cần vô ý yểm một mực mạnh như vậy là có thể. Ngươi lần này cũng thật hào phóng, không định trừng phạt trừng phạt ngươi tiểu nam nhân. Hết lạ thở dài một cái, rất bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào, hắn cái kia người chính là như vậy, coi như nhìn không thấy tốt. Lấp không bằng khai thông, để hắn đi thôi, chỉ cần hắn vẫn yêu lấy chúng ta như vậy đủ rồi. Nam nhân mà, ai không có một chút phá sự đâu. Huống hồ gì ẻn về sau đối với chúng ta có tác dụng, ngược lại là ngươi đây. Ta tiểu nam nhân còn không phải ngươi tiểu nam nhân, chuẩn bị lúc nào bàn tiểu lão công sinh cái cục cơm à, đừng không nói ta cũng không biết, trong lòng ngươi nhưng hâm mộ. Thiên hậu phú lý gì à, ngược lại là không có bất kỳ cái gì xấu hổ, ngược lại có chút hâm mộ các nàng, có thể cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nói giỡn, loại cuộc sống này có người buổi tiếp, thì mọi đều có thể trở thành bạn rất thân. Cái này mới là sinh hoạt, tiên cung sinh hoạt vô ưu vô lự, nhưng cũng có rất ít có thể nói thân mật lời nói người, nàng có như vậy trong nháy mắt thật đúng là muốn ở chỗ này ở, chỉ bất quá ổ điện vẫn còn, nàng cũng không thể tùy thời đến gạ. Trên đường, Ji Yệ lại vừa cười vừa nói: ta coi là hệ lạ sẽ rất khó ở chung, không nghĩ tới còn dễ nói chuyện như vậy. Ha ha, bản lãnh của ngươi thật đúng là không tầm thường đâu. Tiểu Nam Nhân, Tiểu Lão Công, a a, sưng hô thế này thật đúng là rất có ý tứ chứ. Tiểu Lão Công, ngươi nói ngươi đêm nay muốn hay không đợi ở chỗ này, vẫn là trở về tiền cung bên trong đi theo ngươi cái kia dìp nữ võ thần đâu? Giang vô ý cái xấu xa cười nói, đương nhiên là ở chỗ này à. Dù sao hả gạt sự tình cũng không nóng nảy, ngươi cũng không nên gây hệ lạ tức giận. Nàng mặc dù cái gì đều mặc kệ, bất quá cũng là có tính tình. Nàng ngươi rất tốt, ở chung lâu, ngươi liền sẽ biết nàng là một cái cực kỳ tốt nữ nhân còn có cái khác một chút tỷ muội, các ngươi quan hệ tốt, các nàng sẽ mang theo ngươi khắp nơi chơi, dù sao tại nhà không cần lo lắng sự tình khác, ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ không quen mà thôi. câu nói sau cùng mang theo một tia quan tâm, mặc dù là coi trọng đối phương dung nhan tuyệt mỹ, vẫn là có làm vì trách nhiệm của một người chồng. Diễm Diễm đều kém chút nước mắt sập, nàng rất lâu không có hưởng thụ qua người khác quan tâm, trước kia đều ác, là người ngu ta làm, lục đục với nhau, cả ngày đều ở tính toán bên trong, cuộc sống như vậy rất thú vị, nhưng cũng rất mệt mỏi, không giống nơi này, hết thề đều cảm giác là tốt như vậy, không cần nghĩ quá nhiều, có thể thật tốt vui lòng một chút. Zi E hi chảy nước mắt hạnh phúc, vừa cười vừa nói, "Vô Ý Nhi, cảm ơn ngươi. Ta gì E thiệt thề, cả một đời đều vì ngươi thủ hộ triết tiết, làm thê tử của ngươi. Chỉ cần ngươi không mất bỏ ta, ta chắc chắn không rời không bỏ." Giang Vô Ý ngược lại là có chút lúng cuống, gãi gãi đầu nói ra, "Mạnh, Zi E đi yên tâm đi, ta sẽ không mất bỏ ngươi, ngươi nói như thế nào thật tốt liền khóc đầu." "Năn, đừng khóc, lại khóc liền biến thành một cái tiểu hoa miêu, đến lúc đó liền không đẹp." "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút xạ dạ a dị, nàng là một cái rất ôn nhu hiền lành nữ nhân, là chúng ta nữ hoàng đạo đại quản gia, cũng chỉ có nàng có kiên nhẫn làm." Ngươi nhất định sẽ cùng hắn chung đụng rất mau mắn. Gì e cái cười khúc khích, ngược lại là không tiếp tục giới lệ đối với cái này nam nhân, nàng còn thật có chút thích đâu. Tomo hỏi, nàng rõ ràng liền là lao bà ngươi nhà, vì cái gì tổng muốn bảo nàng a gì đâu? Giang vô ý nghĩa rất nghiêm túc nói, đó là bởi vì kích thích a. Ha ha ha, tốt ta, bị đánh bại, gia hỏa này liền là ưa thích thành thục nữ nhân, lao sói xám luôn luôn không giống bình thường. Huynh đệ, ngươi thắng, ngươi nhu ngư bức, tại hạ gia cảnh bần hàn, cáo tử. Biệt thự trong phòng khách, phòng khách khoảng chừng ba cái sân bóng rổ rộng như vậy, còn chưa từng có lớn như vậy phòng khách, đây là về sau xây dựng thêm bởi vì trong nhà nữ quá nhiều người ăn cơm đều muốn ngồi lên mấy bàn mà xà dạ aji bà dạ đi lý ạ ủy tỷ cùng đã ấn nã lao sư các loại nữ nhân thì là ở trên ghế salon nhìn xem phim thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười nhìn thấy giang vô y sau khi đi vào đều đứng lên tới ôm một cái tiểu nam nhân xà dạ đây là gì ấy, về sau chúng ta thành viên mới nàng là tới từ trong vũ trụ nữ yêu nhất tộc về sau sẽ ở nữ hoàng ở trên đảo thường ở cho nàng an bài một cái phòng a ngươi tốt ta aji hoan nghênh gia nhập chúng ta đại gia đình ta là xà dạ đây đều là tỷ muội của chúng ta ta dẫn ngươi đi tân phòng ở giữa đi, đã chuẩn bị cho ngươi tốt, có gì cần mời theo lúc nói với ta, không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà đâu. Sa dạ a di rất ôn nhu nói, hiền lành ôn hòa khí chất luôn luôn để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, như gió xuân ấm áp. tạ ơn, về sau xin nhiều chỉ giáo rồi. diễ điẻ cũng là rất vui vẻ đáp lại nói, đồng thời cùng mỗi một nữ nhân đều chào hỏi, nàng nhưng là chuẩn bị ở chỗ này định cư, về sau ngẩng đầu không thấy túi lẩu gặp, luôn luôn cần phải biết mà. Sa dòng phu nhân bọn người ngược lại là không có bất kỳ cái gì ăn dấm biểu hiện các nàng làm bình thường nhất nhân loại, căn bản sẽ không tranh giành tình nhân, cũng không cần thiết, dù sao đều là tỷ muội, nên có cuối cùng sẽ có. 16 chương 880, chơi cái bữa rồi. Tại nữ hoàng đảo ăn xong cơm tối về sau, Giang vô ý ý liền chạy tới phòng thí nghiệm đi, nghe nói Do cùng Sụ Dền có cái gì trọng yếu thí nghiệm cần mình hỗ trợ. Về phần Di E ý đương nhiên là cùng xạ dạ A Di các nàng trước làm quen một chút, có xạ dạ A Di hỗ trợ, nàng hẳn là có thể rất nhanh thích đứng nữ hoàng đảo sinh hoạt, dầu gì cũng có một cái hảo bằng hữu hỗ trợ mà. Dù sao làm người hiền lành xạ dạ A cùng cái nào một nữ nhân quan hệ đều rất tốt, đều là bạn tốt ban đêm nha, tự nhiên là đến gì e đi ở gian phòng đi, gian phòng bố trí cùng tân hôn phòng cưới không sai biệt lắm, có rất nhiều đỏ thấm vật trang sức, hơn nữa còn hiện lộ rõ ràng một loại phi thường vui mừng cảm giác. Di e đi càng là ăn mặc phi thường tiểu diễm, nàng là nữ yêu chi vương, thế nhưng là nói lời giữ lời. Sau một đêm, Giang vô ý đi đang bồi lấy Di e đi ăn điểm tâm xong về sau liền trở về ở gác. Tại nơi nào còn có lấy khổ bức sinh hoạt đang đợi hắn đâu, không có cách, đáp ứng chuyện của người khác vẫn là muốn làm xong. Huống hồ có thể cùng thần sấm sủa cùng một chỗ đi ra ngoài một chuyến, cũng cũng là rất không tệ nha, tối thiểu sủa sức chiến đấu còn vô cùng ok sẽ không trở thành một cái vương diễu, nếu là mang theo vương diễu ra ngoài, vậy khẳng định là không được. khi bảo mẫu là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. chẳng qua là thời gian một ngày, trải qua nặc nhiều sau một trận đột nhiên tới chiến dịch, tổ ngược lại là cùng chất lơ trở thành hảo bằng hữu, có thể là tính tình không sai biệt lắm duyên cơ an ngược lại là erit cùng lộ kỳ tương đối nói chuyện đến, hai người đều là loại kia vừa chính vừa ta nhân vật, nói xong người không tính là, nói người xấu cũng không tính được cái chủng loại kia. không phải ta khoác lác, tại Asgard ngoại trừ ta cùng phụ thân ta bên ngoài, còn không có người thứ hai có thể lấy lên được rồi nhỉ? một gian bên trong thế giới hưu nhàn quán ba bên trong, số đem meo meo truy để lên bàn, bắt đầu lên rượu, nhìn ra được quá trình chiến đấu, quả nhiên là nam nhân cấp tốc thành lập hưu nghị một đường ta. ta. chất lượng ngược lại rất là hiếu kỳ, đó là dĩ nhiên, nghe đồn thanh này bướt sụn là dùng một cái sắp chết bên trong hành tinh hạch chế tạo thành, tự nhiên là rất khó cầm lên, đối với chúng ta mà nói quá nặng đi, nếu không các ngươi thử một chút, có thể cầm, chứng minh các ngươi cũng là có tư cách cạnh tranh ngã gạt vương vị, haha, tôi đáp ý cười lớn, trên thực tế căn bản cũng không lo lắng ruột nhỉ sẽ bị cầm lên. Muốn thật sự là dễ dàng như vậy bị cầm lên, cái này món vũ khí liền sẽ không là thần minh chuyên môn. Mà lúc này Dẫn Nghị còn không có bị ô điện thiết hạ chủ ngữ, tự nhiên cầm lên phương pháp liền tương đối đơn giản. Loại này dẹn riêng chỉ là so ra mà nói, đối tại bình thường người mà nói, thật sự chính là, không, có biện pháp gì tốt. Chắc lư ngược lại là quá khứ thử một chút, hít thở sâu một cái, sau đó dụng lực cầm lấy bướt sọ, thế nhưng là bướt sọ vẫn là vững vững vàng vàng đặt ở trên mặt bàn, động cũng không có được qua, chuyển động một cái đều không có. Không được, quá nặng đi, ta nhưng nâng không nổi đến. Ha ha ha. Đó là dĩ nhiên chứng minh ngươi còn chưa có tư cách nhà, luận ý lịch sử thế nhưng là có một đoạn thời gian rất dài, so ta ra đời thời gian còn phải sớm hơn rất nhiều rất nhiều. Loki, Eris, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Toa rất phách lối cầm chén rượu lên nói ra, tựa hồ tùy tiện rất dáng vẻ đắc ý. Loki lắc đầu nói ra, ta cũng không muốn lãng phí thời gian, nếu là ta có thể cầm, cái này món vũ khí sớm chính là của ta, chỗ nào còn biết đến với ngươi. Hắn hiện tại cũng sẽ không hâm mộ, tâm tính không đồng dạng, tự nhiên cũng sẽ không như vậy quan tâm. Eris ngược lại là có chút muốn muốn thử một chút, thế là cũng hít thở sâu một cái, điều cả trạng thái của mình sau đó vận dụng mình có thể khống chế kim loại đặc biệt năng lực nếm thử đem búa xùa dơ lên. thế nhưng là búa xùa vẫn không núc đích, mà eredit cũng không có nhục trí, mà là tiếp tục tập trung tinh thần, muốn tốt muốn đề cập với chính mình cùng khống chế cảm xúc phương pháp. nghĩ đến cái bất hạnh của mình, bị nạ gì bắt được, bị ép làm thí nghiệm. nghĩ đến mâu thân cùng muội muội y nguyên còn sống lấy, còn sinh hoạt phi thường vui vẻ, thậm chí mình còn nhiều thêm cái muội muội đi ra. lại nghĩ tới giang vô ý cái kia đáng giận ra hỏa cái bóng, nộ khí đang không ngừng dâng lên, cuối cùng năng lực đạt tới trước mắt cực hạn, mà búa xùa đi theo đung đưa, lắc lư biên độ không lớn, lại làm cho tso biểu lộ cũng thay đổi. Mèo, không phải là thật bị đối phương rơi lên đi, cái kia đến lúc đó coi như ném đại phát, còn có cái gì so với chính mình quát lác, sau đó lại bị trong nháy mắt đâm thủng cảm giác chẳng cảnh càng chuyện đúng đắn đâu. Giống như không có a. Bất quá còn tốt, Erit cực hạn cũng liền như vậy, hắn có thể đem hết toàn lực rơi lên một trận hơn 20 tấn nặng tàu ngầm, lại không cách nào xê dịch một viên dùng bên trong hành tinh hạch chế tạo đuôi sổ. Không, côn vợ ở. Thật lâu, Erit từ bỏ. Không được, nó quá nặng đi, Tanân không nổi đến. Loại này trọng lượng đã vượt qua phạm vi năng lực của ta. Lúc này sùa mới khôi phục lạnh nhạt biểu lộ. Cười ha ha nói, đừng nản trí. Ngươi nâng không nổi đến là bởi vì ngươi không có tư cách này. Ngươi nhìn ta cái này không sẽ theo liền cầm lên. Nói xong làm một cái nắm chặt động tác, nặng nghề búa xổ liền nhẹ nhàng bay tới. Cái dạng kia thật rất chăn bê. Giang vô ý hề vừa vặn đi vào, nhìn xem bốn người tại lửa nóng thảo luận, thế là tò mò hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Vui vẻ như vậy, nói ra cho ta nghe nghe. Không. Chất lơ vừa cười vừa nói, tôi nói hắn búa xổ không có bất kỳ người nào có thể nhấc lên được đến. Chúng ta liền thử một chút, xác thực không có cách nào. Ngay cả E đều chỉ có thể lắc lư, mà không có cách nào dơ lên nếu không ngươi đi thử một chút, nói xong còn nhìn một chút sổ, tôi đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, trực tiếp đem ruột nhỉ để lên bàn, tỷ phu tới thật đúng lúc, ngươi đi thử một chút, coi như là giải trí, dù sao nâng không nổi đến cũng là chuyện rất bình thường. Giang vô ý thì ngược lại là biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem sổ, thanh này búa sổ tại cực kỳ lâu trước kia thế nhưng là hệ lạ vũ khí, nổi tiếp hệ lạ trình chiến qua chín đại quốc độ, về sau hệ lạ bởi vì dạ tâm quá lớn mà bị phong ấn về sau, mới thu hồi bảo vật trong kho, thằng đến cực kỳ lâu về sau, rồi ra đời, tổ đình mới đem ruột nhỉ ban cho cho hắn, làm sổ vũ khí cùng lễ vật. Có tiền nhân thất bại, rồi ngược lại là không có chút nào bởi rối, người lớn nói, tỷ phu, không phải ta tuổi sinh, chỉ có giơ lên giọn nhị mới có tư cách kế thừa Ảs Gạt vương vị, cho nên ngươi nâng không nổi đến cũng là rất bình thường, không nên nản trí, ngươi đã rất cường đại. Vừa nói xong, liền thấy Giang Vô y không có chút nào tốn sức đem mình vẫn lấy làm kiêu ngạo giọn nhị dở lên, còn ném lên, muốn mấy lần, xem ra chẳng khó khăn gì, dạng như vậy thật là gặp quỷ, tổ con mắt đều nhanh bở vì kinh ngạc mà trợn lồi ra. 16 chương 881, vậy ta cũng có thể thần vương. Giang Vô Ý y rất nhẹ nhàng nói, rất đơn giản a. Bởi vì ta là thượng cổ tuân giả, cái này một chút sự tình ta đương nhiên có thể làm được ngươi sẽ không quên đi, tại trước người, thanh này giận nhị vẫn là lao bà của ta Vũ khí đâu. Muốn rơi lên còn không phải một kiện phi thường chuyện dễ dàng. "Ồ, ngươi quá kiêu ngạo, có đôi khi vẫn là không nên quá hắc sát, ngươi nhìn bộ dáng như hiện tại nhiều xấu hổ a." Dạng như vậy xấu xa cười, liền cung ngăn bụng thành công hẹ a rèn một dạng. Châu có chút không bình tĩnh, ngoe một năm linh, cái này mẹ nó là không có cách nào tại vui sướng chứa so không bằng sao? Vừa mới thể nghiệm một cái trang bị cảm giác Trong nháy mắt liền bị lật quay lại, vì cái gì lần thứ nhất phát hiện cái này tỷ phu có chút như vậy làm cho người ta chán ghét đâu. Lô Ký ngược lại là hiểu ý cười cười, cho tiện nghi của mình ca ca một cái hạ bậc thang, cái này rất bình thường, đại tỷ vũ khí, làm tỷ đi có thể giơ lên cũng là rất bình thường. "Ồ, ngươi liền không cần quá khó chịu. Dù sao chúng ta tỷ phu thực lực cường đại như vậy, làm một cái cửa dạ, có thể cầm lấy giọn nhị không phải rất bình thường sao?" "Đúng đúng đúng, không sai, ngươi là chúng ta tỷ đi nhà, cũng là Asgard một phần tử, có thể cầm lên đến tự nhiên là rất bình thường." Tô vội vàng giải thích nói, "Mày may quên đi vừa rồi chẳng bệ." Meo Vì sao cảm giác có chút nóng bỏng, ngựa ngùng cảm giác đầu, trang B thất bại, cảm giác phi thường không tốt, xoa bình. "Tốt, nói chuyện phiếm liền tới đây, ngày mai chúng ta liền muốn lên đường, tốt nhất tốt nhất hoàn toàn chuẩn bị, tại xa xôi khu vực bên dưới, Adgar không nhất định có thể tùy thời trợ giúp chúng ta. Hết thảy đều muốn theo dựa vào chúng ta, không cần tổng là nghĩ đến theo dựa vào người khác, có câu lời nói được tốt, cầu người không bằng cầu mình. Có đôi khi mình mới là nhất có thể dựa vào tồn tại. Đi chuẩn bị cẩn thận một cái đi, gần nhất sẽ khá bận rộn, những cái kia đang chết hư không quái vật lại xuất hiện." Giang Vô Ý ỉa nhàn nhạt nói một câu về sau liền biến mất, cái này mới là trang bê phương thức cao nhất, gắn xong liền chạy, không chút nào cần muốn lo lắng tại chỗ bị bóc mặc xấu hổ hiểm. Coi như sau đó biết cũng có thể làm bộ mất trí nhớ. Vô Ý ỉa nói đúng, chúng ta cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. "Cho, ta dự định đến thư viện đi xem một chút có quan hệ phương diện kia tri thức. Ezit, ngươi đi chuẩn bị kỹ càng vũ khí, đến thiếu gạt kim loại lại so với mạ kim loại muốn mạnh hơn rất nhiều, cũng có thể giúp ngươi tốt hơn rèn luyện năng lực của mình." Chatter rất nhanh hạ nhiệm vụ, kỳ thật cũng là hắn cùng Ezit hai người nhiệm vụ mà thôi. "Không có vấn đề, ta mang ngươi tới." sau đó ta cũng muốn đi chuẩn bị một chút, nói thật cái kia một phiến khu vực, ta hay là thật chưa từng đi, hết thảy đều phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. lô cũng là biểu lộ nghiêm túc nói, đối với chiến đấu, hắn luôn luôn cũng sẽ không phép lở. vậy cứ như vậy đi, mọi người chia ra đi chuẩn bị, sau đó ngày mai tại lô cốt đầu cầu tập hợp chính là ta đi trước. à đúng, rùa, ngươi đừng đi, ngươi còn không có thanh toán. lô kỳ nói xong cũng là trực tiếp biến mất, hiện nhiên là sử dụng tính tượng ma pháp. này, các loại, ngươi cái tên này mỗi lần đều như vậy, đã ăn xong liền chạy, liền không thể đợi ở chỗ này mời khách một lần sao? Tôi hét to một tiếng, "Meo!" Hiển nhiên ma pháp sư so với chiến sĩ tôi nói, tôi thiểu chạy trốn vẫn là rất thuận tiện. "Ha ha, huynh đệ các ngươi hai tình cảm thật đúng là tốt." lơ vừa cười vừa nói, hắn ngược lại là nhìn ra được, cái này hai huynh đệ mặc dù không phải lẫn nhau rất đối phó, mặc kệ tình cảm đó là không thể chê. "Tôi đi, có dạng này đệ đệ, ta nhưng không có một ngày là bất lo qua." Tôi ngược lại là chẳng hề để ý nói, kỳ thật vẫn là rất tán đồng đệ đệ của mình. Dù là về sau biết song phương không có cái gì quan hệ máu mủ, vẫn là coi lỗ kỳ là thành thân đệ đệ đối đãi, 1500 năm, liền là đầu gỗ đều sẽ trổng chất ra tình cảm a mấy người chia ra hành động, riêng phần mình đi làm việc lục, riêng phần mình sự tình. Mỗi người năng lực đều không đồng nhất dạng, cần phải chuẩn bị đồ vật tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Giống Ez, một cái mạng nệ tổ, khẳng định là cần chuẩn bị các loại kim loại, chỉ cần có kim loại tại, hắn liền là một cái phi thường như bút ma pháp sư, chỉ bất quá ma pháp phương hướng có chút lệ hướng truyền thống ma pháp sư quỹ tích mà thôi. Chát lơ càng nhiều vẫn là cần xem càng nhiều tri thức, khó được đi vào Asgard một lần, khẳng định phải thật tốt nhìn xem, không có chuyện gì là so đọc sách lại càng dễ để một cái học phách tiến sĩ cảm thấy tâm tình vui vẻ. Nếu như có cái kia chính là lúc đi học còn có một cái xinh đẹp tóc vàng gái tây bồi bạn không? Mel, đây là đọc sách vẫn là tán gái đâu. Giang vô ý thì ngược lại là trực tiếp xuất hiện tại người lùn trong lò rèn, hắn là tới mua sắm vật liệu. Đối với vũ khí cùng khoáng thạch tới nói, người lùn là nhất chuyên nghiệp chuyên gia. Ban về đào quán kỹ thuật, máy xúc cũng không sánh nổi đối phương như bức, người ta thậm chí có thể ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong hầm mỏ giải quyết, ngoại trừ rèn sát, liền là rượu ngon đối người lùn có chí mạng lực hút. Hắc, cắt gần nhất có cái gì hàng tốt ta? Ta thế nhưng là mang theo tốt nhất rượu xài tới, những rượu ngon này tuyệt đối có thể để người ta mở một lần rượu ngon mà ti. Giang Vô Y cười mở chào hỏi, hiển nhiên là tới rất nhiều lần. "Úc, thân yêu bằng hữu, ngươi tọa, rất xin lỗi, gần nhất vật tư vận chuyển có chút khó khăn, chúng ta còn có trước hoàn thành tiên cung vũ khí áo giáp đơn đặt hàng mới được." "Thật là phi thường thật có lợi à, bất quá ta nơi này còn có một chút mới lan quan thạch, cũng có thể phân cho ngươi một điểm. Ngươi phải đem rượu ngon của ngươi lưu lại mới được." Một cái chỉ có cao cỡ nửa người chất phác người lồn đi ra, đồng dạng cười mở cười lớn. "Ngươi luôn rất thành thật." đối với bằng hưu cái kia là có thể đem hết toàn lực nỗ lực. Bất quá muốn muốn thắng được người lùn hưu nghị cũng không phải một chuyện rất đơn giản. Liền cùng thu hoạch được tinh linh nhất tộc ba. Một hưu nghị một dạng. Nếu như dùng vong du khái niệm tới nói, cái kia chính là soát danh vọng. Muốn soát danh vọng, thật sự chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Không quan hệ, lão bằng hưu, lần này không có, vậy liền lần tiếp theo lại đến tốt. Thay ta hướng vua người lùn ngại thôi gửi lời thăm hỏi. Ta thế, nhưng là hy vọng hắn có thời gian, liền giúp ta chế tạo một thanh cường lực ma pháp trưởng cùng trường thương kết hợp vũ khí, một loại hoàn toàn mới vũ khí. Giang vô y vừa cười vừa nói. Hắn đối với vũ khí truy cầu thật không lớn. Bất quá người lùn Nha liền là ưa thích chế tạo các loại vũ khí, nhất là mới lạ vũ khí, uy lực mạnh mẽ vũ khí, này lại để bọn hắn cảm thấy vô cùng minh hạnh cùng hưng phấn, cũng phi thường vui lòng đi làm loại chuyện này. Người yêu nhóm đối với rèn sắt rèn đúc nhiệt tình, liền cùng nào đó con đại hôi lang đối với truy cầu xinh đẹp trợ dệt tỷ gơ nhiệt tình không sai biệt lắm. Chương 882, cặn mỏ đã sở ta thay đổi. Ha ha, có cơ hội, chúng ta vương vĩ đại đang tại giàn đúc lấy một kiện vũ khí, đó là những người khác uy thác. Đã tặng ngươi, bằng hữu của ta, những rượu ngon này thật sự là quá tốt uống. Quay đầu ta nhất định giúp ngươi lưu lại ngươi cần vật tư cùng khoan thạch, cho ngươi thêm chế tạo hoàn toàn mới chế thức vũ khí. Cắt lại nạ cười ha ha, căn bản không có cái gì tâm cơ, vô cùng ngay thẳng. Không quan hệ, đến lúc đó liền nhờ ngươi. Ta nhìn ngươi rất bận, ngươi đi làm việc trước đi, ta cũng đi, lần sau trò chuyện tiếp. Giang Y Nhi đệ xuất ra hơn 10 dương rượu ngon đi ra, giao cho người lùn về sau liền rời đi. Chút rượu này căn bản cũng không có nhiều tính tiền, chẳng qua là nông trường tiểu trang bên trong xuất phẩm một chút cao nồng độ liệt rượu mà thôi. Người bình thường thật đúng là chịu không được, nhất là đem liệt rượu điểm về sau lại uống rơi cái chủng loại kia phương thức. Vài phút liền có thể gọi xe cứu thương, kích thích là kích thích, bất quá chỉ là cầm sinh mệnh đang nói đùa mà thôi. Trở lại trụ sở của mình, Giang Vô Ý liền ngược lại là không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, cũng không cần chuẩn bị, mình chứa đựng trong không gian cái gì đều hệ đều có, căn bản vốn không cần muốn lo lắng. Đồ ăn thuật tiện, không xấu mình có thể chỉ hấp thu năng lượng để duy trì tiêu hao, có thể duy trì 1 2 tháng đều không có vấn đề, thời gian dài, vậy liền sẽ đói chóng đầu hoa mắt. Mà có tạo bữa ăn thuật loại này mà pháp thần kỳ về sau, chỉ cần ma lực rồi giàu tăng thêm nguyên tố tổ hợp, có thể làm rất nhiều ma pháp đồ ăn đi ra, ngã chết là không cần lo lắng. Thực sự không được còn có thể mở ra truyền tống môn chạy trốn, các loại áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt kỹ cũng không phải đẹp mắt mà thôi, cái kia là phi thường sử dụng. Giang vô y thì không tính đặc biệt nương bức, đặc biệt có thể đánh, nhưng là nói đến chạy trốn kỹ thuật, cái kia đang nguyên trong vũ trụ, thật đúng là không có mấy cái gia hỏa có thể nói chắc thắng hắn. Về phần Odin, định, Thanos, đa số những này vũ trụ bá chủ cùng đại lão, người ta căn bản cũng không thèm tại chạy trốn được không? Như vậy mất mặt sự tình, bọn hắn là sẽ không đi làm, tối đa cũng liền là không phản kháng bị bộ hạ mang lấy rời đi. Sưa nay sẽ không chủ động rời đi, thật là thơm cảnh cáo a. Đêm dài đằng đẵng không bằng đến liền quán ba bên trong đi dạo đi, nói không chừng còn có thể cùng cái nào mỹ mạo Asgard dọ dệt tỷ gơ vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm đâu. Có một cái ạ đạo men sùn kim loại thận cũng không cần lãng phí một cách vô ích nha, hẳn là nhiều sử dụng mới đúng. Sáng sớm hôm sau, khi Giang vô ý liền ngáp bay đến cầu vòng cầu cuối cùng, đang đóng giữ lô cốt đầu cầu lúc. Thổ, Loki, Trattler cùng Eris đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, tựa hồ sáng sớm lại tới, thật đúng là bốn cái nhiệt huyết người trẻ tuổi a, thật không biết ngủ nướng chỗ tốt cùng hạnh phúc ở nơi nào. Hắc tỷ phu, nhìn bộ dạng này, tối hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt đi. Hắc hắc. Đợi chút nữa cũng không nên tại truyền tống thời điểm say sóng, tinh thần không tốt, đó là một kiện rất chịu tội sự tình. Tô rất Nam nhân chen trước mắt, tựa hồ biết đối phương tối hôm qua làm đi làm sự tình gì. Vấn đề nhỏ a, với ta mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. Tốt, đã mọi người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Làm đưa chúng ta đi qua đi. Giang Vô Y thì không quan trọng nói, hắn sở dĩ như vậy khốn còn không không phải là bởi vì những cái kia tiệc Asgard các mỹ nữ quá nhiệt tình, một đêm đều không có ngủ, thức đêm nhưng là phi thường thường, cho nên hắn lựa chọn suốt đêm. Dạng này liền không cần nóng nữa rồi. A, đây là cái gì logic a? Giống như nói còn thật có đạo lý một dạng, có lý có cứ làm cho không người nào có thể phản bác. Nam nhăn nhạc gật đầu, đối với cái này tiện nghi muội đi ngược lại là không có nói quá nhiều, muội muội nàng xỉp tự mình lựa chọn, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản, huống hồ một cái thượng cổ tôn giả danh hào cùng thực lực, sắt thực xứng được với muội muội của hắn. "Tốt, ở nơi nào còn không có chính thức thành lập kết nối cứ điểm, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến gần nhất trước chòi canh, đến lúc đó các ngươi lại nghĩ biện pháp đi qua, tốt nhất vẫn là mang lên một chiếc phi thuyền, nếu không tại trong vũ trụ không cách nào đi thuyền." "Không cần, ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa qua là được." Đến bên kia chúng ta tự nhiên sẽ có biện pháp." Giang Vũ ý, ý lắc đầu nói ra, hắn nhưng không cần những cái kia hồ bên trong hoa rít gào đồ vật, lại Châu xuyên chiến hạm gặp được cường đại cường giả cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Nhiều nhất cũng chính là một cái chuyển vận phương tiện giao thông mà thôi, tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham khảo một chút vợ tương lai cả bèn mạ vẹo là thế nào đánh nổ trận nổ vũ trụ cự vô phép chiến hạm liền biết. Đã đối phương nói như vậy, đành cũng không có kiên trì, hắn chỉ là một cái nhắc nhở mà thôi, dù sao lời nói hắn đã nói, đối phương có nghe hay không liền là một chuyện. Đã đối phương nói như vậy, khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn. Thế là đem thanh kiếm họ phần chuyển động đem truyền tống thông đạo mở ra, cầu vòng cầu bên trong bảng bạc năng lực đổ xuống mà ra, tạo thành một cái huyễn thải không gian thông đạo. Giang vô y y dẫn đầu đi vào không gian trong thông đạo, những người khác cũng đi theo đi vào. Sau đó hào quang lóe lên, năm người liền biến mất. Vẫn là huyễn thải vô cùng không gian thông đạo, chỉ có thể nhìn thấy thất thải rực rỡ thông đạo trùng sáng, cái khác đồ vật hoàn toàn không nhìn thấy. Mà Giang vô y y lại có thể thông qua thông đạo nhìn thấy đa nguyên vũ trụ kỳ diệu cảnh quan, nhìn thấy mình từ từng khỏa tinh cầu bên trên bay qua, những tinh cầu này có lớn có nhỏ, có hoang tàn vắng vẻ tồn tại, cũng có được độ cao phát đạt văn minh thậm chí Tựa Hồ còn chứng kiến chi cao tinh tồn tại, bởi vì thực sự quá dễ nhận biết, Kim Hoàng Kim Hoàng, quá tục khí, sợ người khác không biết các nàng có tiền bội dạng. Tựa Hồ sổ về danh người đại tế ti hệ dẹp xả mình còn không có tốt tốt đi qua đi tìm nàng đâu, cái tiêu tiêu ngạo nữ nhân, thật muốn nhìn một chút nàng tức hồn hển lại không thể làm gì dáng vẻ. 151 ngày nào đó, Giang Vô Y Lệ sẽ làm cho đối phương thành vì nữ nhân của mình, sau đó đặt ở nữ hoàng ở trên đảo mỗi ngày cho mình sinh con, à không, là mỗi năm sinh con mới đúng, nhìn nàng vẫn sẽ hay không vẫn là cao ngạo như vậy đâu. Trung sáng lóe lên. Tựa hồ rất nhanh lại rất chậm, năm người rốt cục đi tới một cái tinh cầu hang vu, nơi này có một cái trước chòi canh, cũng không có tiên cung binh sĩ đóng giữ, chỉ có độ cao phát đạt văn minh ma pháp tại vận chuyển, duy trì lấy trước chòi canh. Cái tinh cầu này rất hang vu, một điểm sinh mệnh vết tích đều không có, tựa hồ là một viên không có có sinh vật ở lại tinh cầu. Bắt đầu từ nơi này, ra bên ngoài cũng không phải là chính đại quốc độ phạm vi, thuộc về không có người quản lý địa phương. Tại trong vũ trụ cũng là vô cùng nguy hiểm, bởi vì không có thế lực lớn che chở, rất dễ dàng gặp được vũ trụ hải trộm ăn cướp, đó là một kiện rất tồi tệ sự tình. Giang Vô Ý mở ra ma pháp địa đồ sắp nhận một cái phương vị về sau, dùng không gian chi lực ngưng tụ ra một cái không ngừng xoay tròn ma pháp phù văn, phù văn không ngừng phân liệt, thêm nhập không gian tọa độ định vị nguyên tố, sau đó phù văn lẫn nhau tương liên tạo thành một cái một người cao truyền tống môn, có thể, chúng ta đi qua đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nơi này có cái gì không đồng nhất dạng, bất quá tọa độ này vì cảm giác gì quen thuộc như vậy đâu. Đợi đến xuyên qua truyền tống môn, Giang Vũ Ý liền biết vì sao lại quen thuộc như thế, bởi vì nơi này là hắn tới qua địa phương. 16 chương 883, trước điều tra tình báo a. Mọi người đi tới một cái so với gã tới nói, có độ cao phát đạt văn minh tinh cầu. Ở chỗ này có thể nhìn thấy có cùng nhân loại không sai biệt lắm người ngoài hành tinh. Mà những bình dân này nhìn tựa hồ qua cũng không tệ lắm, trên đường phố còn có từng đội từng đội võ trang đầy đủ binh sĩ đang đi tuần, thật dày bọc thép để cho người ta thấy không rõ lắm bộ dáng của bọn hắn, bất quá từ ngoại hình bên trên nhìn, sẽ đứng thẳng hành động, cái kia cùng nhân loại là không có bao nhiêu khác biệt. Nơi này là nơi nào? Những người kia cùng gạ rất giống á nơi này cũng không có cái gì địa phương không thích hợp à, giống như rất bình thường, lại không có phát sinh chiến tranh. Magneto Edith có chút hiếu kỳ bốn phía nhìn xem, nơi này văn minh độ cao phát đạt một lần để hắn cho là mình đi tới mấy chục năm về sống gà. trên đường phố ngừng lại đều là cùng loại với làm bùa huy nhị dạng này xe thể thao sang trọng chỉ bất quá cùng truyền thống ô tô không đồng nhất dạng những này ô tô đều là lơ lửng chúng không biết dạng gì khoa học kỹ thuật nguyên lý đưa đến ô tô một mực đang lơ lửng nhìn vô cùng huyễn ước cái này mới là tương lai khoa học kỹ thuật sinh hoạt ta ngay tại lúc đó xa xa nhà cao tầng bên trên còn có đèn nghe ông đang lói lên trên đó viết phục tùng trưởng láo quản lý đi hướng cuộc sống mới chữa trị hết thệ tận bệnh cùng nhạ khổ vứt bỏ kiểu thế giới quy tắc rất kỳ quái loại lời này Thế thế nào đều có chút cá nhân sùng bái ý tứ a căn bản muốn không giống như là một cái liên hợp thế giới liên minh phát ra lời quảng cáo ngược lại ngược lại là giống đi tới một cái độc tài quốc gia chỉ bất quá thật đúng là chưa từng gặp qua cái kia độc tài quốc gia sẽ có như thế trước vào khoa học kỹ thuật chỉ sợ tại ngạ cũng chỉ có bị hỉ dạ phu nhân ổ phệ lìa lãnh đạo là tổ vị nhi hạ có thể sánh được a giang vô ý, ý nhìn xem đã cảm thấy trở nên hoảng hốt nơi này địa phương hắn xác thực rất quen thuộc trước kia tới đây chấp hành qua nhiệm vụ chỉ là khi đó là thế giới liên bang tại quản lý làm sao lập tức liền biến thành hư không quản lý chẳng lẽ nói mình rời đi những năm này, nơi này đã bị hư không nhất tộc công phá, không nên a hư linh nhất tộc không phải sẽ chỉ len lén làm thí nghiệm mà thôi sao? Châu cũng bị tình huống nơi này chính hạm, hắn hoàn toàn nhìn không ra nơi này có vấn đề gì, không có bạo lực, không có phản loạn, với lại một điểm chiến tranh dấu hiệu đều không có, hoàn cảnh bị duy trì rất tốt, mình muốn làm gì đâu? thật là khiến người ta đau đầu, không khỏi hỏi đệ đệ của mình Loki, Loki, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Ta nhìn không xảy ra vấn đề gì, hiện tại phải làm những gì? Loki nhún nhún vai biểu thị mình cũng không biết, ta cũng không biết, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mục tiêu địa điểm là không có sai, nơi này sắp thực liền là gửi đi tín hiệu cầu cứu địa phương. Chỉ là nơi này là không phải đã bị chiếm lĩnh, nguyên lai like gửi đi tín hiệu cầu cứu người đã đợi không được chúng ta cứu viện, vẫn là cần trước thu thập một cái tình báo lại nói, đây là một lần lịch luyện, toàn bộ đều muốn dựa vào chính chúng ta. Cà ca của ta đầu óc là một cái tốt, hy vọng ngươi có thể thường xuyên nhiều sử dụng một cái. Nói xong còn dễ cận sổ một câu, ngươi cái tên này có ý tứ gì a? Ngươi nói là ta không có đầu óc sao? Ta nhìn ngươi là cần nã đòn, tôi nhưng không vui, hắn là chiến sĩ, cũng không phải một cái kẻ ngu, đồ đần mới không thể trở thành vương quốc đâu. Hắn là Asgard vương tử, tương lai quốc vương người thừa kế, làm sao lại không có đầu óc đâu? Tốt, các ngươi không được gâm ý, đều an tĩnh điểm, đừng bị địch nhân phát hiện. Loki nói không có sai, chúng ta bây giờ cần trước tìm hiểu tình huống. Charles, dùng năng lực của ngươi đi dò xét đợi chút nữa ý nghĩ của bọn hắn, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Ta đi trinh thám tra một chút, các ngươi phụ trách cảnh giới, hiểu rõ hơn một chút tin tức. Giang Vô Ý thì nghiêm túc nói, hắn nhớ được bản thân ở chỗ này còn có mấy cái tình nhân đâu, đến đi tìm hiểu một chút trước. Sau đó phát hiện dừng lại ở cái địa phương này không lộ server, một cái truyền tống ma pháp liền biến mất. Trò rất khó được tĩnh hạ tâm, bắt đầu đến đến vừa quan sát, làm một cái vương tử, hắn cần phải có kiên nhẫn, vội vàng sao động tính tình là không thích hợp đảm nhiệm một cái quốc vương. Odin đã nói với hắn, nếu như hắn không thể trưởng thành, như vậy tương lai hắn nhưng không nhất định có thể làm bên trên Asgard quốc vương, có thể là lộ kỵ tới đảm nhiệm, nếu như lộ kỵ cũng vô pháp trưởng thành là một cái hợp cách quốc vương, như vậy hắn liền sẽ tìm những người khác tới đảm nhiệm vương quốc. Cái này không thể không có đi, trò mục tiêu liền là khi một cái quốc vương, chinh chiến cái khác có can đạm phản loạn thế lực, hiển lộ rõ ràng Asgard vinh quang, tiên cung chiến sĩ là lợi hại nhất. Khi thật ô điện sớm đã có thí sinh, liền là hắn thân nữ nhi, đã là một cái phi thường cường đại cường giả, tử vong nữ thần hệ lạ. Vì cái gì lựa chọn hệ lạ đâu? Đầu tiên là bởi vì hệ lạ có Asgard người huyết thống, cái này mới là chính tông nhất. Thứ hai hệ lạ có Asgard vương tộc huyết thống, có thể vận dụng tất cả tiên cung cấm chế cùng bảo vật. Thứ ba liền là hệ lạ còn có rất nhiều tỷ muội cùng một cái cường đại trợ phu, có cường giả như vậy hỗ trợ, về sau coi như hắn chết, như vậy Asgard cũng có thể vững như Thái Sơn, không cần lo lắng Asgard hủy diệt. Cái này Lao quả nhiên là giỏi tính toán. Thế mà đem nhiều độ như vậy đều tính tiến vào, bất quá cũng rất bình thường. Là một cái quốc vương, một cái đại lao suy tính sự tình khẳng định rất nhiều. liền cùng tiên bảng đại lao cùng tác giả quần loại này bị vùi dập giữa chợ tác giả trên lệnh một dạng. ai nha nha, nói đến liền có chút lòng trơ mì tôm tốt, muốn đi ăn cơm chiều dài. chặt lơ ôm lấy chán, bắt đầu cảm ứng chung quanh tư tưởng của người ta, một người nội tâm ý nghĩ là chân thật nhất, tối thiểu tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới sẽ không xuất hiện nó hắn bất ngờ. Ezic ngược lại là rất tự giác bảo hộ hảo hữu của mình, giữa bọn hắn hữu nghị thế nhưng là đã trải qua rất nhiều to to nhỏ nhỏ chiến tranh tạo dựng lên, mặc dù thường xuyên nói móc đối phương. Bất quá một khi có việc, vậy khẳng định sẽ giúp lẫn nhau. Hắn ngược lại là có chút kỳ quái nhìn phía xa trên quảng trường đứng vững to lớn hoàng kim pho tượng, đó là một cái phi thường pho rộng dài, có 6 cái cánh tay sinh vật ngoài hành tinh, nhìn có chút kỳ quái. Bốn người vị trí là một tòa khoảng chừng 300 tầng cao nhà chọc trời mái nhà, nơi này cuồn phong gào thét lấy, ở vào mấy trăm mét, đến vốn tốt, cao không trùng, nhiệt độ của nơi này tự nhiên là rất rất lạnh, nhất là bây giờ vẫn là ban đêm, nhiệt độ kia liền càng thêm thấp. Giang Vũ ý đi tới một cái bịt kín tầng hầm, nơi này xuất phát từ Hoàng Sơn Dã Linh địa phương, là tại một ngọn núi bên trong. Khổng lồ sẽ vợ tổ còn tại vận chuyển, chỉ bất quá phần lớn linh kiện tựa hồ đã bởi vì lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân dừng lại vận hành, với lại nơi này còn có chút khí ẩm, buồn buồn, hiển nhiên lúc trước không có cân nhắc đến thông gió hiệu quả, chỉ là dùng để ẩn nấp mà thôi. Tốt à, Mỹ và Liên Xô, xem ra chúng ta lại phải bắt đầu trở lại cuộc sống trước kia, trước tiên đem sẽ vợ sửa chữa một cái đi, kiểm tra một chút chỗ nào xử lý vấn đề, chúng ta đem sẽ vợ xây xong, ngươi cũng có thể có một cái xác định vị trí chỗ ở sau đó chúng ta nhìn lại một chút cái thế giới này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giang Vô Y thì trực tiếp xuất ra công cụ bắt đầu sửa chữa, đã hỏng bị hư, than thở cũng không phải chuyện gì, thành thành thật thật hợp lý thợ máy a. 16 chương 884, hư không xâm lấn, liên bang đầu hàng. Không có vấn đề, đang tại quét hình bên trong, chủ nhân, nhóm này sẽ vỡ đã đại bộ phận không thể sử dụng, đề nghị không cần sửa chữa, lãng phí thời gian, không bằng một lần nữa nấu lại làm lại đi, như thế còn có thể chế tạo ra tốt hơn to lớn hơn server. Mẹ Giang Lự tỷ thanh âm lại tiếp tục truyền đến, Lang Quang quét nhìn server về sau bắt đầu cho ra đề nghị. Ý tứ rất đơn giản, liền là tiểu lạc đệ, người xe tải nhỏ đã ngâm nước báo hỏng. Liên đừng nghĩ đến một lần nữa sửa chữa, đề nghị trực tiếp ném đi, sau đó mua hơn một chiếc phe gia gì a. Mẹ, thật sự là có tiền, đề nghị này ngược lại là không có vấn đề, mấu chốt là có tiền hay không mà thôi. Dù sao không có tiền nói cái cọp lông, có tiền vấn đề gì đều không là vấn đề. Đã dạng này a, vậy liền đổi đi a. Giang Vô Ý ý bắt đầu thi triển ma pháp, đem xe vợ liên tiếp tuyến đường đều cắt ra. Tại tinh thần lực không chế dưới, tất cả linh kiện cũng bắt đầu tách rời, một đoàn nhiệt độ cao nóng rực ma pháp hỏa diễm xuất hiện, đem những này linh kiện toàn bộ hòa tan, trở thành nước thép. Sau đó xuất ra mới nhất cờ dị tần khoa học kỹ thuật sẽ vợ bạn thiết kế, bắt đầu dựa theo bản thiết kế chế tạo linh kiện, một chút có sẵn linh kiện thì là trực tiếp từ chứa đựng trong không gian lấy ra. Vô cùng thuật tiện, dùng ma pháp đến hoàn thành khoa học kỹ thuật nghiên cứu cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, loại chuyện này làm nhiều rồi. Không thể không nói ma pháp thật đúng là cực kỳ tốt dùng, dùng tốt đến bạo tạc, không có ma pháp, đoán chừng liền là 10 ngày nửa tháng cũng không nên nghĩ hoàn thành 163 một nửa lượng công việc nhưng là có bật hợp một nửa ma pháp trợ rút, thời gian này liền có thể thật to rút ngắn, chỉ là không tới 20 phút, một đài chiếm diện tích 10 mét vuông hoàn toàn mới hợp kim titan sẹo vỡ liền xuất hiện. ngay tại lúc đó, giang vô y còn thi triển ma pháp đem nơi này không gian đều dọn dẹp một lần, xuất ra phủ văn bút viết lên ma pháp trận, khắc ấn ở trên vách tường, dùng để cải thiện hoàn cảnh nơi này, tối thiểu sẽ không lại xuất hiện bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân mà khiến cho sẹo vỡ báo hỏng, không phải đến lúc đó liền thật cũng bị người chết người. đem tuyến đường núi liền cung một chỗ, đồng thời một lần nữa thay đổi phát địa khí, ảm đạm ảm tò. Không phải không có điện, xe vợ cũng không thể làm việc, liền cùng lái xe mở dạng, tối thiểu cũng phải có xăng đi, không có xăng mở cái búa ô tô, xe hơi kia cùng một đống sắt vụn khác nhau ở chỗ nào. Tích tích tích, xe vợ đèn chỉ thị bắt đầu sáng lên, mẹ xã bắt đầu xâm lấn xe vợ, nắm giữ xe vợ kết cấu, đồng thời bắt đầu nhanh chóng chế tạo ra các loại phòng tình báo lý phần mềm và giải mã phần mềm. Không có phần mềm phụ trợ, hiệu suất của nàng liền sẽ cực kỳ giảm xuống, dù cho trí tuệ nhân tạo lại thế nào, trí năng cũng muốn học sẽ sử dụng công cụ a. Chủ nhân, đã, ác, trải qua xử lý hoàn tất, hiện tại bắt đầu đi vào trung tâm cơ sở dữ liệu, cần một đoạn thời gian. Dự tính cần một ngày thời gian. Nơi này mạng lưới cùng trước đó cần linh năng mạng lưới rất tương tự, nhưng là so trước đó cao cấp hơn rất nhiều. Vì an ổn đánh cắp tư liệu, cho nên cần thời gian so ra hơn nhiều lâu, điểm ấy ngươi phải chú ý rồi. Mẹ Giang Ngự tỷ âm thanh tỉnh thoảng nũng lịu giả ngây thơ một cái, thật là khiến người ta chịu không được a. Không có vấn đề, ngươi tốt nhất hacker tư liệu của bọn hắn kho là được rồi, có tư liệu gì tùy thời chuyển tới cho ta, ta muốn biết cái tinh cầu này chuyện gì xảy ra. Ngươi trước đi xử lý đi, ta về đi xem bọn họ một chút tình báo thu thập thế nào. Giang Vô Ý Y nói xong lại lần nữa sử dụng truyền tống ma pháp biến mất, có dạng này hoặc kỹ năng, thật đúng là phương liền đến cực hạn, muốn đi thì đi. Về tới nhà chọc trời mái nhà, Tô vẫn là tại biên giới bên trên quan sát đến thứ gì, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, giống như bầu trời có đồ vật gì bay qua một dạng. Lô Kỳ cũng là thần tình nghiêm túc đánh giá, hắn cũng cảm giác được một tia cổ quái, bởi vì hắn là ma pháp sư nguyên nhân, cho nên có thể đủ cảm giác được linh năng mạng lưới tồn tại, lại không cách nào phá giải loại này linh năng. Thế nào, Chatler có cái gì thuở gì? Giang Vô Ý Y về tới mái nhà lại hỏi, đã mẹ xã bên kia tạm thời không có cái gì tiến triển. Cái kia chính là hỏi một chút chát lơ đi. Gia hỏa này đang thu thập trên tình báo cũng coi là nhất tuyệt. Viên tinh cầu này gọi là Cả Mộ Đạ Sơ Ta, cư dân cùng chúng ta gạ rất giống. Trước kia cũng chưa từng gặp qua người ngoài hành tinh. Về sau bởi vì một lần xâm lấn bắt cóc sự kiện mới biết được có người ngoài hành tinh tồn tại, mà ở sau đó chính là cái này thế giới liên bang tổ thành lũ phụ cục điều tra tên gọi tắt sở củng tổ chức đi tiến hành người ngoài hành tinh đối kháng cùng khoa học kỹ thuật thu về sự kiện. Rất không may, tại 5 năm trước, bởi vì người ngoài hành tinh toàn diện xâm lấn, liên bang lạc hậu lực lượng quân sự cơ hội không có bất kỳ cái gì ngăn cản trí lực, không đến hai tháng liền đầu hàng hiện tại liên bang là phục tùng tại bọn hắn cái gọi là trưởng lão quản lý khối lỗi tình huống rất không ổn à? Chất Lơ biểu lộ rất ngương trọng qua nói, tựa hồ cũng lo lắng tinh cầu của mình sẽ sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Giang vô ý ý ngược lại là cảm thấy dạng này mới bình thường, khó trách người nơi này nhìn như vậy kỳ quái. Như vậy còn có hay không cái khác phát hiện, những cái kia binh lính tuần tra có hay không đi điều tra qua, bọn hắn là ý từ gì? Chất Lơ lắc đầu nói ra, không được, những binh lính kia tựa hồ có lực lượng cường đại đang bảo vệ lấy, ta không cách nào phát hiện ý nghĩ của bọn hắn. Tựa hồ bọn hắn có một cái trang bị đang khống chế hành vi của bọn hắn, bọn hắn nhìn muốn một người, nhưng lại không có tự do của mình tư tưởng, cái này rất kỳ quái. Đó là chúng ta không biết khoa học kỹ thuật, tại Asgard cũng có tương quan hắc ma pháp ghi chép, nhưng là nghe nói hiện tại hưng khởi khoa học kỹ thuật bên trong, cũng có được vật như vậy, có thể khống chế tư tưởng của một người. Nếu như là hư linh nhất tộc, cái kia chủng tộc ta hiểu rõ không nhiều, bọn hắn tựa hồ tận sức tại khai phát sinh vật khoa học kỹ thuật, tại khoa học kỹ thuật bên trên có rất cao tạo nghệ, hơn nữa còn có được đặc biệt chủng tộc năng lực, một chủng loại giống như ma pháp thiên phú. Loki lúc này lên tiếng nói ra, hiển nhiên là có làm qua điều tra lại là hư linh nhất tộc, cái chủng tộc này không phải nói bị người đuổi đi sao? Có vẻ giống như chỗ nào đều có gặp qua bọn hắn. Giang vô y thì có chút tò mò hỏi, một cái bị người chạy tới chạy lui, cùng chó một dạng bị bưng lấy chạy khắp nơi chủng tộc, vì cái gì như vậy ương này đâu? Điểm này chúng ta cũng không biết, chín đại trong quốc gia rất thiếu xuất hiện hư linh nhất tộc tồn tại, dù cho có, đó cũng là cùng chín đại quốc độ thế lực khác làm một chút buôn bán bên ngoài bên trên giao dịch. Kỳ thật bị người đuổi theo trong chủng tộc, trong vũ trụ thực sự nhiều lắm, rất nhiều sở ở run người chi nhánh. Cơ dễ gãy chi nhánh cùng xỉ si ai người chi nhánh đều bị đổi giết qua, nơi này có rất rất nhiều chủng tộc, không có chút nào kỳ quái. Bọn hắn tổng là có thể tìm được sinh tồn được biện pháp, cho dù là sống nhờ tại những tinh cầu khác. Lô ký lại giải thích nói, tựa hồ biết đến sự tình vẫn rất nhiều. Còn có, ta điều tra đến, tại liên bang đầu hàng về sau, lúc đầu đuôi phụ cục điều tra cũng bị công phá, một bộ phận người hy sinh, còn có một bộ phận người thì tiếp tục chống cự lại, chuyển xuống đất hoạt động, một mực đang phá hư hư không nhất tộc thống trị. Đây là ta trước mắt hiểu rõ đến, nếu như còn cần càng nhiều tin tức, có lẽ chúng ta có thể tiếp xúc một chút dân bản xứ lơ đem mình điều tra đến tình báo nói ra. 16 chương 885, người quen biết cũ, vỏ dạo phở. Giang Vô Ý nghiêng ngược lại là hé mắt, không biết đang suy nghĩ gì, kỳ quái, mình thời điểm ra đi, căn cứ rõ ràng còn rất tốt, làm sao hư linh nhất tộc liền bỗng nhiên phát khởi toàn diện xâm lấn đâu, thật sự là kỳ quái. Được rồi, không muốn những thứ này. Đã còn có quân kháng chiến tồn tại, vậy chúng ta có lẽ có thể qua đi hỏi một chút, nhìn xem là tình huống như thế nào, ta luôn cảm thấy nơi này không phải rất thích hợp. Đến lúc đó nhìn nhìn tình huống như thế nào, sau đó lại quyết định bước kế tiếp kế hoạch. Không có vấn đề tú như vậy tuyệt đúng, muốn tìm người, lại đem những tên kia cho đánh như tử. Tôi rất hào khí huy vũ một cái hắn meo meo truy, nói chuyện đến đánh nhau, gia hỏa này so với ai khác đều muốn hăng hái. Thật không biết lúc nào mới có thể học được khống chế một chút tính tình của mình đâu. Xem ra tìm một cơ hội để Âu Đỉnh đem hắn ném xuống gà mới được. Biết đã mất đi lực lượng về sau là cảm giác gì, làm một lần người bình thường mới có rõ ràng cảm lộ a. Đến tại cái gì bỗng nhiên thức tỉnh sự tình, khẳng định là không tồn tại. Mấu chốt nhất vẫn là Âu Đỉnh đem số lực lượng cho phong ấn, cái gì lộ ký loại hình, hoàn toàn liền là đánh xì dầu. ầm ầm lúc này bỗng nhiên một trận tiếng nổ mạnh truyền đến xa xa quảng trường bốc lên ánh lửa, tựa hồ là to lớn cao độ chấn động thuốc nổ bạo tạc đưa tới. hơn nữa còn truyền đến lấy một trận thương kích âm thanh, có truyền thống hỏa dược thương chi, cũng có cạch cạch cạch kích quang đạn âm thanh. mơ hồ có thể thấy có người ảnh tại trái phải bồi hồi, chính đang tránh né hậu phương vũ trang binh sĩ, mà đổi thành một tòa cao ốc trước, còn có mấy người mặc nhẹ nhàng y phục tác chiến binh sĩ tại che chở lấy đối phương chạy trốn, thỉnh thoảng đem từng cái mấy tên lính võ trang đầy đủ cho đánh bay ra ngoài, bị đánh trúng binh sĩ hiển nhiên là sống không thành. nhưng là để cho người ta kỳ quái là, những binh lính này chạy ra huyết dịch là và nhạn. Không phải đỏ tươi, nhân loại bình thường huyết dịch hẳn là đỏ tươi đối. Chẳng lẽ những binh lính này không phải nhân loại à? Vậy tại sao lớn lên cùng nhân loại không sai biệt lắm đâu? Chính đang chạy trốn nam tử thấy được xa xa một tòa cảnh giới tháp, phía trên có tự động phòng ngự súng máy, lúc này đã phát động cảnh báo, bắt đầu di động nhắm ngay vị trí của hắn, từng dãy toàn súng máy tự động, đây chính là muốn mạng người tồn tại. Vội vàng một cái nhảy vọt trốn vào một nhà hàng bên trong. Lắc, đem cái kia súng máy tháp cho ta cướp mất, nếu không ta không cách nào thông qua, truy binh phía sau nhiều lắm. đang tại khởi động hấp chương trình, cần thời gian, ngươi chưa cần nuốt một chút. Cả vạ các nàng đang tại hoành tạc thí nghiệm Korgan, chỉ cần nhân vật như vậy thuận lợi hoàn thành, người bên này áp lực liền sẽ cực kỳ giảm bớt. Một cái giọng nữ dễ nghe từ mịp rộ phổn bên trong truyền đến, tựa hồ tựa như là một người quen cũ đâu. Tốt ta, để các nàng nhanh lên tốt, chậm một chút nữa, ta đoán chừng liền bị bọn hắn bắt lại. Lúc này nam nhân cũng rất bất đắc dĩ, những này đáng chết người biến dị binh sĩ thực sự nhiều lắm, với lại trang bị quá tốt, đánh nhau quá ăn chung đích, không thể đánh bên trong đầu sẽ rất khó tạo thành đánh giết. Xa xa một cái thí nghiệm cơ nơi này có đại lượng binh sĩ đang đi tuần, trong đó còn có một loại thuần trang áo giáp tỉ bệnh, che khuất con mắt nửa bộ phần trên, có ở sau lưng một cái chiếu lấp lánh kỳ quái vũ khí, cái kia tím nhạt quang mang có chút cùng linh năng cảm giác không sai biệt lắm. Với lại trung quanh còn có từng cái cùng cỡ nhỏ thành lũy không sai biệt lắm toàn pháo liên hoàn tháp, những này hựu súng có tự động cảm ứng trang bị, có thể phân biệt ra những cái kia là người xâm nhập, với lại thỉnh thoảng căn bản liền sẽ không nhìn ra là công kích hình vũ khí. "Ingrid, cẩn thận, đừng tới gần quá, ở chỗ này liền không sai biệt lắm. Mọi người đều đem lựu đạn ném mạnh trang bị lấy ra, đem thuốc nổ thả ở bên trong." Toàn bộ ném ấm ra, hôm nay nhất định phải đem phòng thí nghiệm cho nổ rớt. Một cái cao gầy thành thục người da trắng nữ tử nũng nịu nói ra, vai hùng khí tức, hung hãn khí tràng, hiển nhiên là người quen biết cũ cá bạ, trước kia cái kia tiểu đội trưởng, không nghĩ tới nàng thế mà còn sống. Siêu siêu siêu. Mấy cái anh khí nữ chiến sĩ rất nhuẩn nhuyễn lên đạn, đem ném khí gác ở tốt, đối xa xa phòng thí nghiệm nhắm chuẩn. Đang nghe được mệnh lệnh về sau, bóc cỏ, đem thuốc nổ toàn bộ ném mạnh ra ngoài những này thuốc nổ có thể đem trước mắt kiên cố nhất ở ngoài phòng thí nghiệm tường đều nổ xuyên nhiều như vậy thuốc nổ tổ hợp lại muốn có thể cho phòng thí nghiệm hạch tâm nguồn năng lượng phát sinh bạo tạc sinh ra mắt xích tuấn bạo liền có thể đem phòng thí nghiệm đều san thành bình địa tích tích tích có địch nhân xâm lấn tất cả nhân viên lập tức bắt đầu phản kích giết chết bất luật tội lập lại lần nữa giết chết bất luật tội hợp thanh điện tử tiếng vang lên một ít nhân loại nhân viên nghiên cứu lập tức hốt hoảng tìm kiếm chỗ tránh nạn mà những cái kia cùng loại nhân loại người biến dị binh sĩ thì là cầm vũ khí tiến về chỉ định khu vực đánh chết những xâm lấn giả kia không côn vợ ở Đội trưởng không xong, những cái kia người biến dị binh sĩ bao vây chúng ta, đằng sau có hơn 100 cái người biến dị binh sĩ, còn có hơn 30 con điệp dũng giả, chúng ta không trốn thoát được. Lúc này phụ trách chữa bệnh cùng điều tra rột có chút kinh hoàng nói ra, nếu là có lấy người biến dị binh sĩ, cái kia còn có thể đánh một cái, nhưng là có những cái kia buồn nôn lại hành động nhanh chóng ngoài hành tinh côn trùng tại, vậy liền để người rất tuyệt vọng, nhân loại là không chạy nổi những cái kia côn trùng, với lại côn trùng truy tung năng lực vô cùng cường. Sợ cái gì, đã đi ra chấp hành nhiệm vụ, chúng ta liền không có nghĩ qua còn sống trở về, mọi người đem đạn đều lên cho ta thân, đừng sợ. Giết một cái đủ bản, giết hai cái liền là lựa. Lưu một cái tạc đạn cho mình, không nên bị bọn chúng bắt làm tù binh, không muốn sống không bằng chết, vậy liền quả quyết một điểm. đội trưởng cạ vạ rất anh khí nói ra, không có chút nào hại sợ chết vong, tử vong bất quá là một loại nặng khởi đầu mới mà thôi. Ai, vô ý ý đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì biến mất nhiều năm như vậy? Nếu là có hắn tại liền tốt. Hắc mỹ nhân bạo phá chuyên gia xài dã mạ có chút sầu nào nói, tựa hồ rất hoài niệm đột nhiên biến mất không biết là sống hay chết giang vô ý ý. Dù sao đối phương cường tráng thế nhưng là để nàng nhớ mãi không quên không cần sách tên suốt sinh kia, hừ, thế mà như thế không có đảm đường, nếu là hắn mới xuất hiện, ta tuyệt đối đầu của hắn cho hộ xuống tới. đội trưởng cạ vạ rất hạ kỳ nói ra, tựa hồ đối với nào đó con đại hôi lang đột nhiên biến mất có chút canh cánh trong lòng dáng vẻ. mà xa xôi thành thành phố một chỗ khác, giang vô ý để bọn người mới vừa mới chuẩn bị hành động. eric, đi chợ giúp gia hỏa kia, ta trước đó tới qua nơi này, nhận biết gia hỏa kia là cục điều tra một cái người phụ trách thứ nhất, đem hắn cứu lại. charles, khống chế những cái kia có thể khống chế binh sĩ, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, ngăn cản truy binh. Tô, so, Ngươi phụ trách đem những cái kia trên bầu trời bay tiếp viện máy bay dùng tơ lát bổ xuống, không thể để cho bọn hắn tiếp viện. Loki, ngươi dùng cảnh tượng ma pháp tìm tới một cái rút lui đạo lý, nếu có thể phá đi chỉ huy của bọn hắn tuyến đường. Minh Bạch, ta tận lực A. Những sự tình này ta cũng không phải rất thấm hiểu. Loki ngược lại là không quan trọng, tìm đường lui loại chuyện này hắn thành thạo nhất, dù sao giả chết, giả chết cái gì, hắn là thích nhất làm. 16 chương 886, cứu viện, mỹ nữ tình nhân nhóm. Hư Linh Nhất tộc tiếp viện vẫn là vô cùng nhanh chóng trên bầu trời lập tức bay qua rất nhiều cỡ nhỏ vận chuyển bình, đều là áp dụng từ lực phun khí kỹ thuật nguyên lý, không chỉ có là tốc độ phi hành nhanh, đối tại mặt đất hạ xuống yêu cầu cũng là thấp nhất. cái này tại ngã vẫn luôn là mỗi cái máy bay chế tạo thường muốn nghiên cứu ra được, lại một mực chỉ dừng lại ở lý luận lên phi cơ. máy bay nhất định phải có chuyên môn sân bay, nếu không cương ép hạ xuống vậy thì chờ lấy máy bay rơi à? coi như hạ xuống, cũng không có khả năng tại bay lên, không có chuyên dụng đường băng gia tốc, truyền thống chế độ máy bay căn bản là không bay lên được tôi lợi dụng mèo mel truy bay đến một chỗ khác tháp sắt bên trên, sau đó dơ cao lên mèo mel truy bắt đầu ngưng tụ lôi điện chi lực. Ban đêm tình huống, mây đen tụ tập, căn bản là thấy không rõ lắm thời tiết biến hóa. đợi đến mây đen tụ tập đến trình độ nhất định, bắt đầu ngưng tụ ra cuồng bão lôi điện chi lực 163. Mèo mel truy đối nơi xa bay tới dậy đặc máy bay vận tải, ầm ầm, ú lau cuồng bão lôi xả từ tầng mây bay ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh chúng vào một mảng lớn máy bay vận tải, sinh ra liên hoàn bão tạt, đem máy bay vận tải cho dẫn bão, trên bầu trời lập tức xuất hiện một mảng lớn biển lửa. né tránh không kịp máy bay vận tải một đầu đâm vào trong biển lửa gây nên tuấn bão mà cái khác máy bay vận tải thì là bắt đầu thay đổi phương hướng, lẩn tránh biển lửa tập kích. Chắt lơ cố gắng khống chế mấy cái có thể khống chế cấp thấp nhất người biến dị binh sĩ hướng lấy bọn hắn đồng bạn khai hỏa. Chỉ bất quá lần thứ nhất khống chế, đưa đến nhắm chuẩn góc độ không thật là tốt. Người không có đánh chết, ngược lại là khống chế binh sĩ bị đánh chết. Mạn nệ tô edit liền phong cách nhiều, trực tiếp lơ lửng, trung quanh đều là một tầng nhìn như lỏng lẻo kỳ thật phi thường dậy đặc cỡ nhỏ mảnh kim loại đang bảo vệ lấy. Loại này cỡ nhỏ mảnh kim loại vòng thậm chí có thể ngăn cản số sĩ phát pháo hỏa tiễn doanh tạc. Tại xong thành núi bảo vệ cho mình phòng ngự về sau, bắt đầu thay đổi tâm thần. Toàn lực khống chế kim loại đối những người ngoài hành tinh kêu binh sĩ tiến hành đánh giết. Lúc đầu đánh lấy thật tốt, chợt thay đổi phương hướng, đối với mình người liền là một trận đột đột đột. Hành động như vậy liền là phản đồ a. Thự nhiên bị hậu phương binh sĩ cho đánh chết. Lơ lửng ô tô bị trực tiếp dơ lên, bay vọt đến giữa không trung, hung hăng nện xuống, đem những cái kia ngoài hành tinh người biến dị binh sĩ cho đập chết hết thề có thể nhìn thấy kim loại đều biến thành thu hoạch lợi khí. Như thế một màn kỳ dị để cùng hư linh trưởng lão khống chế khôi lỗi liên minh đối kháng quân phản kháng binh sĩ một trận kinh ngạc cùng kinh ngạc thần. Meo, đây là có chuyện gì? Chát ta cảm thấy ngươi hẳn là đi cùng những cái kia bị đuổi giết ra hỏa cầu thông một chút. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta, trước tiên đem đối phương cứu ra, về sau lại hỏi rõ ràng những chuyện khác. Giang Vô Y thì thản nhiên nói, đồng thời hời hợt ném ra một cái lôi cầu đem truy kích người ngoài hành tinh đều điện thành than cốc. Chất Lơ gật gật đầu, bắt đầu toàn lực truy tung cái kia chạy trối chết ra hỏa, trực tiếp liên tiếp đến bộ não của đối phương trong ý thức. Hắc, ngươi tốt, bằng hữu, đừng sợ, chúng ta là tự ảs gắt qua tới cứu viện tiểu đội, các ngươi gửi đi tín hiệu cầu cứu, chúng ta thu vào, nhưng là không có tìm được các ngươi người, hiện tại chúng ta sẽ dốc toàn lực đem ngươi liền ra ngoài xin ngươi phối hợp, không cần kinh hoàng. mà thoát thân nam tử kia bị bỗng nhiên xuất hiện thanh âm cho nhảy một cái, còn tưởng rằng là giữa ban ngày gặp quỷ, meo, đây là cái gì tình huống a? bất quá tựa hồ thấy được một cái cùng mình không sai biệt lắm ngoại hình người, thế là cưỡng chế chấn định lại, nói ra, ngươi tốt, cảm tạ hỗ trợ của các ngươi, các ngươi cần ta, làm thế nào? thấy được đông nam phương hướng tháp cao sao? tháp cao đối diện nhà trọp trời mái nhà chính là chúng ta vị trí, ngươi đi thẳng tới tháp cao dưới, chúng ta có đồng bạn tới đón ngươi, chúng ta sẽ tiêu diệt đoạn đường này bên trên tất cả địch nhân cùng vũ khí trang bị. Chất tiếp tục nói. Đồng thời Ezic cũng bắt đầu trọng điểm thanh trừ cái kia một đoạn đường địa phương, nơi này vũ khí thiết bị tất cả đều là sử dụng kim loại chế tác, tự nhiên cũng rất dễ dàng bị Ezic khống chế, kéo một phát, liền đem một tòa phòng ngựa súng máy tháp cho hủy đi. Trung quanh đều là tứ tán thoát đi bình dân, những bình dân này ngược lại là không có bị tác động đến. Rất nhanh nam tử này liền đi tới tháp cao dưới, thấy được một cái cầm cái búa cao lớn tóc vàng xuất ca, "Ngươi tốt, các ngươi là vừa rồi cứu viện tiểu đội." Tô trực tiếp cướp meo meo truy, bắt lấy cổ áo của người đàn ông này nói ra, "Ngồi vút vàng, chúng ta muốn bay lên." Vừa nói xong trực tiếp liền bị meo meo truy cho mang theo bay lên không trung. Thân kỳ như thế một màn để nam tử cảm thấy vạn phần kinh ngạc trong cái thế giới này thật đúng là không có cái gì mà pháp loại hình ngược lại là có từng thấy cái gọi là linh năng binh sĩ không căn bản chưa từng gặp qua một người liền trực tiếp như vậy bay lên thật sự là khoa trương lại không thể tưởng tượng nổi đây là gặp người nào a Tôi mang theo nam tử bay đến mái nhà nam tử cũng bởi vì không quen mà ho kịch liệt một cái ngẩng đầu nhìn thấy người nào đó thời điểm bỗng nhiên kinh ngạc hô giang vô ý ý ấy. người còn sống ân bờ dạ phò là ngươi. chuyện gì xảy ra bây giờ không phải là ôn chuyện tình huống chúng ta tới trước địa phương an toàn rồi nói sau Giang vô ý thì ngược lại là cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì gia hỏa này lại chính là trước đó U phụ cục điều tra người phụ trách thứ nhất, cũng coi là quen biết đã lâu, mình gia nhập cục điều tra vẫn là đối phương đề nghị đâu. Lúc này bờ dạ phỏ giống như thu vào tin tức gì, kinh ngạc nói, không xong, cả vạ tiểu đội tại phía Bắc nghiên cứu phòng thí nghiệm bên kia bị ngăn chặn, bên kia có đại lượng người biến dị binh sĩ cùng tịch độc côn trùng, các nàng nói muốn chuẩn bị sâu cùng tuyết bạo, không để cho mình bị bắt làm tù binh. Vô ý, ý, ý ngươi có thể hay không đi cứu cứu nàng nhóm, các nàng tại nhiều năm như vậy đến một mực đều tại ngươi tìm kiếm tung tích. Thốt ra lời này. Ngược lại để số bọn người đều kinh ngạc nhìn Giang vô ý ý, gia hỏa này tựa hồ ở đâu đều có tình nhân cũ a. Meo, đây cũng quá lợi hại đi, nhân sinh bên thằng a. Ân, cả vạ các nàng còn sống, ta đi chính là, ô, ngươi để mở dạ phò mang các ngươi đi địa phương an toàn, lập tức liền đi, không nên dừng lại. Thành thị bên trong còn có ba, một đại lượng người ngoài hành tinh, ta đi cứu người, các loại sẽ trực tiếp cùng các ngươi hiệp. Giang vô ý ý cũng biết thời gian khẩn cấp, hắn cũng không muốn chết lã bà, nhất là nghe đối phương tiểu nói này, tựa hồ những nữ nhân kia đều là đối với mình nhớ mãi không quên đâu. Ai, mỹ nhân tình tâm nghĩa trọng a. Ai? Nói xong, Giang Vũ y liền phi thường không phù hợp khoa học nguyên lý bay lên, cả người hóa thành một đạo lưu quang ở trên bầu trời xẹt qua, cùng Lưu Tinh một dạng, thẳng đến phương xa Gen sở nghiên cứu. "Mẹ Sạ, cho ta định vị cái kia Gen sở nghiên cứu vị trí, phải nhanh." "Tốt chủ nhân, đang tại định vị, đã đã tìm được, tọa độ đã phát cho ngươi, chủ nhân mau đi đi, những cái kia đáng yêu các tiểu tỷ tỷ, tựa hồ đã Sơn cùng thủy tận nữa nha." Mẹ Sạ phản ứng vẫn là rất nhanh, chỉ là vừa nói xong, không đến 2 giây liền định vị hoàn tất. Chương 887: Đoạ. Số nam nhân. Mà Gen phòng thí nghiệm trước, một mảnh bị đánh nổ phế tích bên trong. Vô số ngoài hành tinh người biến dị binh sĩ cầm công nghệ cao kích quang súng trường cùng điện tương súng trường tại từng bước từng bước tiến lên. Trong phế tích còn có năm cái khí khái hào hùng tú mỹ nữ chiến sĩ tại ngoan cường chống cự lại, thỉnh thoảng súng máy hạng nặng đem trèo đèo lội suối từ không tưởng được địa phương xuất hiện buồn nôn điệp dũng dã ngoài hành tinh côn trùng cho đánh thành phấn vụn. Mỗi người đều là bị thương không nhẹ, bạo tạc khói lửa đem gương mặt xinh đẹp nặng đen kịt một màu. Trên chiến trường căn bản liền sẽ không có người để ý nhan chị cùng có xinh đẹp hay không vấn đề, có thể không có thể còn sống sót vẫn là một vấn đề đâu, ai còn sẽ để ý nhan chị. Trên chiến trường còn để ý nhan chị vậy cũng là không chuyên nghiệp, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. đội trưởng, ta không có đạn. hắc mỹ nhân súng máy binh xái ra mà muốn thay đổi hộp đạn thời điểm phát hiện mình đã không có đạn, ta cũng không có. ta còn có 3 viên đạn, đầy đủ ta lại giết giết cái người biến dị đội trưởng. đã không có đạn, cái kia bọn tỷ mỗi đem tạc đạn đều lấy ra, không nên bị bắt làm tù binh. ngẫm lại những cái kia người biến dị binh sĩ là thế nào tới không sáu? vì đối kháng những này đáng chết xâm lấn người ngoài hành tinh, chúng ta tận lực, cùng ta cùng một chỗ mở ra túi thuốc nổ. đội trưởng thẻ không hồ là nữ trung học việt, căn bản liền sẽ không để ý chết bất tử vấn đề cái này mới là chuyên nghiệp sĩ quân mà đến một bước này giống như nhìn thấy vô ý điền một mà ta cao gầy người da trắng ngựa tỷ lính quân ý rột nói ra tựa hồ đối với nào đó con đại hôi lang nhớ mãi không quên đâu chẳng lẽ hợp kim titan xương cứ như vậy để cho người ta khó mà quên sao hừ không cần trách cái kia sú nam nhân một cái không phụ trách gia hỏa chết tốt nhất không chết dám xuất hiện ta khẳng định phải đập chết hắn đối cả vã bạo tính tình đi lên rất rõ ràng là đối cái nào đó ăn bỏ chạy lao sói sám rất không có hảo cảm thế nhưng là hồ dẻn tiến sĩ không phải nói vô ý khẳng định còn sống sao ngắm bắn binh thẹn mạ rất lén không nói nàng cũng là cùng giang vô y thì từng có tình một đêm duyên lợi đương nhiên sẽ không quên cái kia cường tráng nam nhân hừ vô gian vô gian đều đã làm phản rồi ai biết nàng ở nơi nào căn bản cũng sẽ không đến giúp chúng ta Cả vợ y nguyên vô cùng sinh khí tựa hồ là đối mỗi người đều có rất sâu ánh niệm dữ tận kinh khủng còn chạy xuống nước bọt ngoài hành tinh côn trùng lại là từng đội từng đội xuất hiện tùy theo xuất hiện còn có nổi đồng bể giữa không trùng phi hành mạch thuộc mà khác còn muốn rất nhiều bán sinh vật nửa máy móc kết hợp ngoài hành tinh binh chủng trôi nổi người cùng tài quyết giả những này để người đau đầu vô cùng binh chủng tựa hồ đều là tụ tập xuất hiện. Thậm chí nơi xa còn có mấy cái có thể sử dụng linh năng công kích tế tự binh sĩ cùng to lớn viên cầu người giữ cửa, đây đều là làm áp trục ra sân kẻ địch mạnh mẽ. Chớ nói chi là còn có phi thường chức vào cao lớn toàn tự động người máy, cái này hoàn toàn liền là một loại ác mộng mà cảnh, phá vây là căn bản không có khả năng phá vòng vây, liền xem như biết bay cũng khó có thể phá vây. Lúc này một cái che cản nửa phần trên bao quát con mắt người biến dị đội trưởng nói ra một chút khó mà nghe hiểu ngoài hành tinh ngôn ngữ, làm một cái tiến công động tác, để toàn bộ binh sĩ để lên, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Cả và bọn người ánh mắt hiện lên một chút tuyệt vọng cùng kiên quyết, liền muốn dẫn bạo sau cùng thúc nổ, hoàn thành sau cùng sứ mệnh. Lúc này bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo lưu tinh, sau đó liền là vẫn thạch khổng lồ mưa xuất hiện, một đạo vô hình thánh khiết phòng ngự hộ thuận ngăn tại năm cái tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ phía trước, đồng thời thuần trắng quang mang rơi xuống, không ngừng chữa trị thương thế của các nàng. Pha tạp ở trong đó xanh biết quang mang mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức, để các nàng cảm giác được mọi mịt quét sạch xanh xanh, với lại lại tràn đầy sức sống, tựa hồ vừa mới đạt được nghỉ ngơi đầy đủ một dạng. ầm ầm, giống như kinh khủng thiên hai to bằng cái thước mưa sao băng không ngừng rơi xuống, đem kiếm giữ tợn ngoài hành tinh côn trùng đều đập vỡ nát, khí lãng khổng lồ đem nổi lơ lửng phi hành bạch tuộc cùng trôi nổi người đều thổi ngã xuống đất. Mấy chục đạo liên hoàn thần ở ở hành tinh khác binh sĩ bên trên qua lại nhảy vọt, trứng mắt lam quang để cho người ta căn bản là không có cách mở to mắt, bởi vì người ngoài hành tinh quá dày đặc, dẫn đến giờ lát nhảy vọt tốc độ cực nhanh, chỉ là không đến 2 phút đồng hồ, hơn ngàn cái khác biệt binh chủng tạo thành người ngoài hành tinh đội ngũ liền trực tiếp bị tiêu diệt không còn, chỉ có trên đất than cốc chứng minh vừa rồi hết thảy không phải ảo giác mà là chân thật tồn tại sự tình. Chỉ là loại này mộng ảo chuyện bình thường để cho người ta có chút khó có thể tin cảm giác, liền cùng thấy được một con lợn không buồn không lo hành tẩu không trung, đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Một người mặc tinh xảo ma pháp bảo anh tuấn nam nhân xuất hiện, cười đối thánh quang hộ thuần bên trong các nữ nhân cười cười, "Hối, các mỹ nữ, đã lâu không gặp, tựa hồ ta tới đúng lúc, thật có lỗi, trước đó có rất nhiều chuyện làm lại, lâu như vậy mới qua tới tìm các người, vô cùng thật có lỗi, không cần lo lắng, ta trở về, lần này ta sẽ dẫn các ngươi rời đi, an toàn rời đi." "Oa, thẹn mạ, ta có phải hay không đang nằm mơ, đây là vô ý ý, đây là vô ý ý sao?" Hạ mỹ nhân xài dạ mạ rất kích động nắm kéo đồng bạn của mình. Lạnh lùng ngắm bắn binh trắng mỹ nhân thẹn mạ nói ra, "Không sai, không cần dùng, đúng là hắn. Ta nhớ được hắn hương vị. Ngươi cái này đáng giận huấn đản, ngươi thế mà còn dám xuất hiện, ngươi còn có phải là nam nhân hay không, biến mất thời gian lâu như vậy." Đội trưởng cạ vạ vừa mới bắt đầu là kinh ngạc, về sau là kinh hỉ, sau đó liền đống nhiên biến thành phẫn nộ, giống giận gầm thét lên. Nói xong còn rất tức giận đem thuốc nổ cho ném tới. Ai bị nhen lửa túi thuốc nổ trực tiếp biến mất, một giây sau xuất hiện ở phía xa địa phương, quanh 160 ba long trực tiếp sinh ra lần thứ hai cỡ nhỏ chấn động thật có lỗi những vật này thật đúng là không thể gây tổn thương cho đến hắn tốt các mỹ nữ ta biết các ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta có thể sẽ trách ta bất quá ta xác lập là bởi vì từ ở giữa có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý trong vũ trụ không vẹn vẹn chỉ có một cái ngoài hành tinh trung tộc còn có cái khác cường đại hơn uy hiếp ta chỉ là đi xử lý những cái kia uy hiếp mà thôi nếu không thế giới của chúng ta đều sẽ bị hủy diệt rất xin lỗi lâu như vậy mới tới tìm các ngươi nếu như các ngươi muốn nói điều gì hoặc là hỏi gì gì đó chờ chúng ta đến địa phương an toàn rồi nói sau Giang vô y thản nhiên nói đối với những này chúng trinh si tâm nữ nhân hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bất quá nha vẫn là có địa phương có thể an trí bọn hắn đi đảo tạ dạ đi sẽ cũng được tình cầu nông trường cũng được dù sao có làm mới có thể thu lưu các nàng an tâm trong nhà sinh con mang hải tử làm toàn chức quá quá tốt rồi đối cả vạn rất tức giận nói ra ngươi xuống tới chúng ta có việc nói cho ngươi nhanh lên giang vô ý ỉa rất hổ nghi từ không trung hạ xuống nhưng mà hạ xuống liền bị mấy nữ nhân bắt lấy hừ mặc dù không biết ngươi vì cái gì trở nên cường đại như vậy cũng không thể tưởng tượng nổi bất quá ngươi đầu tiên muốn bồi thường bồi thường chúng ta ngay ở chỗ này tốt. Ta đều sắp không nhịn nổi." Hắc mỹ nhân xài dạ mạ rất ngạo kiều nói. "16 chương 888, quân phản kháng căn cứ." "Bất đắc dĩ, gian vô y chỉ có thời gian sử dụng ma pháp đến chậm lại vùng này tốc độ thời gian trôi qua. Rõ ràng đi qua 10 giờ, ngoại giới chỉ là qua sau một tiếng." Nhìn xem mệt mỏi cô cấp năm cái nữ chiến sĩ, lao sói xám rất kiêu ngạo lại khinh thường cười cười, "Hử, muốn đánh bại một chỉ có được từ hợp kim titan xương tiến hóa thành men sủn vịt gian nỉ ủn thận lao sói xám, các nàng vẫn là không có một chút hy vọng." Lão sói sám ở đâu là dễ dàng như vậy đánh bại, liền ngay cả thiên hậu phụ lụy gì à, uống tử vong nữ thần hệ là đều không thể đánh bại, các nàng vẫn là quá yêu à, lại là một đạo sinh mệnh khí tức chữa trị ma pháp vung xuống, nam gái bất tỉnh ngủ mất, nữ chiến sĩ lại tham tham truyền tình. Giang vô ý nghĩa rất sẵn nói, lần này các ngươi hài lòng à? Tốt, ta nhìn bờ dạ phò đã được đưa tới địa phương an toàn, chúng ta đi theo bọn hắn hiệp phá yên tâm, các loại lần này giải quyết những cái kia hư linh, ta liền mang theo các ngươi rời đi, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nam nhân hạ kỹ bộ dáng dọn điệu bá đạo để năm nữ nhân đều có chút ngây ra một lúc. Liền ngay cả cường thế nhất vạm vỡ nhất đội trưởng cả vạ đều không nói gì nữa, mọi người đều nói phải chịu trách nhiệm, cũng xác thực rất không dễ dàng, mình cần gì nhỏ mọn như vậy đâu. Các nàng cũng không phải không rõ đạo lý người, nữ nhân nhà, một ngày tâm tính phát sinh biến hóa, liền sẽ trăm phương ngàn kế cho mình nhà nam nhân tẩy trắng tìm lý do, dù sao tại trong lòng các nàng, nam nhân của mình liền là tốt nhất. Một bên khác, có chất lơ tâm linh năng lực, cực lớn tránh khỏi đối phương linh năng binh sĩ năng lực không chế, Lộ Kỷ cũng đúng là một cái phi thường hợp cách lính chính sát, không bao lâu đã tìm được an toàn rời đi thành, thành phố con đường. Dù sao người ta là có thể phát hiện vết nứt không gian tiến hành không gian xuyên toa lưu hành người nhiều năm như vậy ma pháp cũng không phải học của công. Một đoàn người rất nhanh liền tiếp ứng tại một bên khác điểm hộ quân phản kháng binh sĩ cùng đi ra ngoài thành. Nơi này có một chiếc cỡ nhỏ máy bay vận tải là dùng đến vận chuyển quân phản kháng binh sĩ chấp hành nhiệm vụ. Mấy cái ngay tại máy bay vận tải phụ cận chờ đợi, đồng thời cảnh giác bất luận cái gì có thể tới đến nguy hiểm. Tại thành thành phố bên ngoài người biến dị lực không chế liền rất yếu đi, thậm chí căn bản cũng không có làm sao đi đánh lý. Vùng ngoại ô rừng tây cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ ngay cả một chút còn sống tiểu động vật cũng không tìm tới. Hoàn toàn là bởi vì chiến tranh nguyên nhân bị xóa đi. Bậc dạ phò đúng không? Ta muốn hỏi hỏi, các ngươi vì cái gì gọi những người ngoài hành tinh kia xưng là người biến dị khí? Chắt lơ tỏ mò hỏi, trong trí nhớ của hắn, chỉ có tại gạ có siêu năng lực đột biến nhân loại cải tạo gen mới có thể xưng là người biến dị. Nằm cái nào đó tiện nghi phụ thân một tay, loại nhân loại này tại chính thức bên trên thuyết pháp gọi là sụp màn loại. Ý tứ liền là siêu cấp nhân loại. Bởi vì bọn hắn cùng nhân loại chúng ta không đồng nhất dạng, nhưng là từ nhân loại bị cải tạo mà thành, bộ dáng tương đối kỳ quái, lại cùng nhân loại mới không nhiều, nhưng là thể chất cường tương đối nhiều, cho nên cứ gọi là người biến dị. Các ngươi là từ đâu qua tới cứu viện? Ta nhớ được lúc trước gửi đi tín hiệu là tại 5 năm trước đó, vẫn là trầm tiến sĩ dựa theo một cái cổ lão điện tịch, dùng đặc thù tín hiệu truyền tống ra ngoài. Bất dạ phò có chút nghi ngờ hỏi, đối với bỗng nhiên xuất hiện viện binh đến từ chỗ nào, hắn rất ngạc nhiên, tối thiểu cũng muốn xác nhận đối phương nơi phát ra là có thể tin hay không, không phải mang về trong căn cứ, cái kia chính là một trạng thái nạn. Phàm nhân, chúng ta đến từ tại Asgard tiên cung, ta là thần sấm sụa, đây là đệ đệ của ta Loki, vị này là đến từ Gã Cường giả Châtler cùng Ezi, còn có một cái liền là ngươi nhận biết Jango II, một cái phi thường lợi hại ma pháp sư. Tô rất ngạo khí nói ra, bất quá biểu lộ ngược lại là rất hưng phấn, bởi vì vừa rồi một trận đại chiến, hắn đánh nhưng là phi thường thống quái đâu. A ga, đây không phải là trong thần thoại thế giới à? Ngã là nơi nào? Chúng ta chưa từng nghe qua. Bất quá bất kể như thế nào đều phi thường cảm tạ hỗ trợ của các ngươi. Đúng, các ngươi nói ma pháp sư đến cùng là cái gì? Ta nhớ được lúc trước vô ý ỉa đến thời điểm, ngoại trừ có thể đánh một một chút ra, cái khác còn thật không có bao nhiêu khác biệt. Võ Dạ Phụ hiển nhiên là rất nghi hoặc, cũng rất muốn hiểu rõ một dạng. Hắn biết linh năng, nhưng là không biết ma pháp, đối với mấy cái này có kỳ quái người có bản lĩnh Ngược lại là cảm thấy lần này cứu viện tiểu đội sẽ rất có lợi, thậm chí có thể đem những cái kia hư linh cho đội ra cái thế giới này. Mấy người bắt đầu lựa nóng cho chuyện, song phương đều có chút ngọ so, đều đối với đối phương thế giới cảm thấy yêu kỳ. Mà bờ dạ phọt thì là tố khổ thế giới của mình là thế nào bị ngoài hành tinh người hư linh nhất tộc xâm lấn, mà xồ thì là huyền diệu quê hương mình vĩ đại cùng huy hoàng, còn có mình cường đại chiến tích. Sau một tiếng, Giang Vô Y lại mang theo năm cái bị thoải mái thần thái sáng láng nữ chiến sĩ xuất hiện, cứ như vậy không có chút nào phòng bị bỗng nhiên xuất hiện, ngược lại là không để cho bở dạ phọt quá mức kinh ngạc chúc mừng các ngươi bình an trở về, vô ý nghĩa đã lâu không gặp a, Cạ và tiểu đội nữ nhân vẫn là có chút bù rùn, bất quá đi đường ngược lại là không có có vấn đề gì. một cái khác hiệp trợ bờ dã phò hacker linh năng mạng lưới lính trinh sát lát ngược lại là rất hưng phấn nói, đội trưởng các ngươi trở về, quá tốt rồi, vô ý nghĩa, hắn thật là vô ý nghĩa à, hắn còn sống a, thật tốt, thật quá tốt rồi, Cạ và ngược lại là có chút mệt mỏi nói ra, đúng vậy a, hắn trở về, chúng ta trước tiên phản hồi căn cứ đi, nơi này không phải ở lâu địa phương, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, vận chuyển phi thuyền đỏ ác ma hảo bắt đầu lên không. Mở ra phản chinh sát chế độ máy bay, hướng một cái cố định mục tiêu bay đi. Phi hành giấc chừng 3 giờ, đi tới một chỗ bên bờ biển bãi cát phụ cận, nơi này ngừng lại một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ, xem ra tựa hồ vẫn là từ hư linh nhất tộc chiến hạm cải tạo mà thành. Vận chuyển phi thuyền vững vàng đứng tại trên bãi đáp máy bay, khoang thuyền cửa mở ra, một nhóm người đi tới chiến hạm nội bộ, nơi này nhìn tựa hồ trải qua một lần chiến đấu, còn có chút cũ kỹ vết đạn. Ngồi thang máy đi vào vị trí giữa, nên tiếp người là một người đầu trọc người da đen áo bào trắng nam tử, cùng một cái có Đông phương nữ nhân, đến vốn tốt, Tú Mỹ lại không mất anh khí tóc đen nữ nhân. Hoan nên trở về bợ dạ phọ đây chính là chúng ta mới minh hữu sao? Hoan nên, Hoan nên, Hoan nên đi vào người báo thù hào. Ta là tệ gần, là quân phản kháng người nghiên cứu khoa học. vị này là chúng ta tổng công trình sư Trầm Lệ Lệ. người đàn ông da đen cười mở cười lớn, sau đó xoay người tại phía trước dẫn đường, để cho người ta rất kinh ngạc chính là đối phương sau đầu lại có một cái giữ tận vết sẹo, tựa hồ là làm cái gì thí nghiệm loại hình lưu lại. Hoan nên trở về, mời đến hạ bên này cầu đến một cái. Hoan nên đến của các ngươi. tuổi trẻ tú mỹ công trình sư Trầm Lệ Lệ cũng là mỉm cười, nhìn không ra còn trẻ như vậy một cô gái lại là tổng công trình sư. Tổng công trình sư là cái gì, liền là phụ trách xuống ống đạn dược nghiên cứu phát minh cùng sản xuất, cùng giữ gìn toàn bộ người báo thủ hào chiến hạm vận chuyển cùng máy bay sửa chữa người, một nữ nhân lại có thể làm đến điều này, thật sự là để cho người ta kinh ngạc. 16 chương 889, mất tích ngự tỷ tiến sĩ Hồ Dẹn. Nói như vậy, các ngươi đến từ chúng ta tinh cầu bên ngoài, ngoài không gian cái nào đó cô độ. Các ngươi tiếp nhận phụ thân ta tín hiệu cầu cứu mà chạy tới. Trầm Lệ Lệ có chút tò mò hỏi, nàng thật đúng là cảm giác được rất ngạc nhiên, thế mà tín hiệu cầu cứu là hữu hiệu, hiệu, chỉ bất quá thời gian tới có chút chậm một điểm mà thôi. Đúng, Trầm Dã mọn tiến sĩ đi nơi nào? Tại sao không có trông thấy hắn? Giang vô ý thì tò mò hỏi, lão già kia tài học vẫn là vô cùng lợi hại. Cái kia lúc sau đã bắt đầu nghiên cứu tự động tác chiến người máy, với lại liên quan tới trí tuệ nhân tạo vấn đề cũng có rất lớn tiến triển. Nói là một thiên tài cũng không đủ. Phụ thân ta hắn tại thế, tại hai năm trước chúng ta sơ bộ chữa trị người báo thù hào về sau, phụ thân ta cũng bởi vì niên kỷ nguyên nhân qua đời. Hắn dặn dò ta tại chúng ta quân phản kháng thành công đem hư linh nhất tộc cho khu trục xuất thế giới thời điểm, nhớ kỹ nói cho hắn biết một tiếng. Trâm Lệ Lệ biểu lộ rất bi thương tựa hồ nhớ ra chuyện gì, bất quá sau đó có cố nén nước mắt, rất tức giận nói. Ta rất xin lỗi nghe được tin tức này, bất quá chúng ta nhất định sẽ thành công, chúng ta có thể làm được." Giang Vô Ý nghĩ ngược lại là không có quá mức bi thương, một cái đã từng đồng sự chết mất mà thôi, không có cái gì tốt bi thương, mình vẫn là muốn cố gắng sống đây này, còn có cố gắng để chúng nữ nhân của mình sống sót, cho mình sinh càng nhiều cục cương liên tốt. Bố Lai Phúc 163 Đức lúc này nói ra, không chỉ có là dạ mòn tiến sĩ qua đời, ngay cả hồ rẻn tiến sĩ cũng mất tích, chúng ta bây giờ đều không có nàng ở nơi nào, chỉ biết là nàng còn sống, tiếp tục ngồi một chút sinh vật nghiên cứu. Hiện ở thế giới liên minh đầu hàng, đầu phục hư linh trưởng lão, gây dựng khôi lỗi lên mình tiếp tục thống trị thế giới, ngoại trừ thành thành phố bên ngoài, bọn hắn sẽ không đi quản những địa phương khác, tiếp tục tại đại quy mô thành lập y liệu sở, không biết tại mưu đồ lấy sự tình gì. đừng bảo là Hứa Dệt, nàng là một tên phản đồ, lúc trước ta cùng phụ thân đi đi tìm hắn, nàng không có thấy chúng ta, cũng không có tâm tư gia nhập quân phản kháng, nàng liền là một tên phản đồ, tên điên. Trâm Lệ Lệ rất tức giận nói, tôi ngược lại là không có để ý giữa bọn hắn ân oán tình cũ, hắn là đến đánh nhau, không phải nghe bọn hắn tuổi sinh, thế là gõ bàn một cái nói nói ra. Cái kia ý của các ngươi liền là những cái kia hư linh nhất tộc trưởng lao thống trị nơi này, chỗ lấy các ngươi liền thất nghiệp, biến thành quân phản kháng. Nói cách khác đem những tên kia đều giết, vậy liền xong việc đúng không? Nói xong còn huy vũ một cái meo meo truy, tựa hồ tìm được một cái cực kỳ tốt nhanh chóng phương pháp giải quyết. Không có đơn giản như vậy, ta vừa rồi dò xét một cái, bọn hắn dùng linh năng mạng lưới đem cái thế giới này bao trùm, ta cảm giác ma pháp nguyên tố đều mỏng manh rất nhiều. Cái thế giới này có gì đó quái lạ, với lại những cái kia lưu vong nhiều năm hư linh trưởng lão cũng không phải là dễ đối phó như vậy, nhất là tại không có tâm linh năng lực phòng bị tình huống dưới. Giang Vô Y hề đống nhiên nghiêm túc nói, hắn xác thực cảm thấy một điểm cùng người khác địa phương khác nhau, có một loại lực lượng thần bí đem vũ trụ cùng cái thế giới này ngăn cách một dạng. Tô cũng là biểu lộ rất nghiêm trọng, tơ hồ cảm thấy mình lôi điện chi lực cũng giảm xuống rất nhiều, không, cái này sao có thể? Bọn hắn làm sao lại phong tỏa nguyên tố? Điều đó không có khả năng. Bình tĩnh một chút, Tô, không có cái gì không thể nào, đã ma pháp không dùng, như vậy chúng ta có thể dùng truyền thống phương pháp đi giải quyết. Cái này không phải liền là một cái rất tốt khảo nghiệm à? Nhiều động não, đầu óc là một cái tốt, hy vọng ngươi cũng có thể nắm giữ một cái. Lô ký lại là rất đúng lúc đó đứng dậy rêu cận một cái ca ca của mình. Tôi lần này ngược lại là không có phản bác, mà là ổn định lại tâm thần suy nghĩ, muốn tìm được một cái giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp, hắn là Asgard quốc vương người thừa kế, làm sao có thể cứ như vậy gặp khó đồ đâu. Đúng, đã dạng này, vậy chúng ta lấy tìm hiểu một chút gần nhất tình báo, thử tìm tới các trưởng lão cho Anút, An sau đó nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Ta cảm thấy những cái kia ngoài hành tinh binh sĩ đều là dùng một cái tinh thần lực không chế, chỉ cần tiêu diệt khống chế đầu nguồn, vậy những thứ này người biến dị liền không đủ căn cứ. Chatler lúc này nói ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì. À, hắn đang sử dụng tinh thần năng lực khống chế những cái kia ngoài hành tinh binh sĩ thời điểm xác thực lại phát hiện tình huống như vậy. Người da đen nhà khoa học tệ ở gần lấy ra một cái mang theo hai cái bén nhọn gai nhọn tương châm chíp nói ra, đây là từ ngoài hành tinh người biến dị trên thi thể lấy được, bọn hắn có nhất định tư duy năng lực, nhưng là bị cái này chíp cho hạn chế lại, những này chíp bị hư linh nhất tộc khống chế, hẳn là trưởng lão tại gửi đi tín hiệu, hoặc là những cái kia cao cấp sĩ quan. Ta lúc đầu cũng là mình đem mình não bộ phía sau chíp cho giỡ bỏ, mới lấy tự do, cho nên mới về tới tham gia quân phản kháng, những phương pháp này thật sự là quá tàn nhẫn đám người đều là biểu lộ ngưng trọng nhìn xem loại này chim, không thể nghi ngờ là công nghệ cao sản phẩm. Không nghĩ tới người ngoài hành tinh lại là lợi dụng phương pháp như vậy để khống chế binh sĩ tác chiến, khó trách những binh lính kia cân đối trình độ cao như vậy. Còn có liền là người ngoài hành tinh rơi xuống vũ khí, tuyệt đối không nên cầm sử dụng, có thể mang về cho ta dỡ bỏ. Những cái kia súng ống uy lực rất lớn, lại có được vân tay nghiệm chứng hệ thống, một khi nghiệm chứng sai lầm, liền sẽ phát sinh tự bạo. Chúng ta trước kia tổn thất không ít binh sĩ mới phát hiện, từ khai chiến đến nay chính là như vậy. Trâm Lệ Lệ bổ sung một điểm nói ra, vấn đề này xác thực đáng giá chú ý Ai sẽ muốn những người ngoài hành tinh kia còn sẽ tới một chiêu như vậy tiểu động tác? Thật là buồn nôn à! Các ngươi có tư liệu gì kho hả, Chúng ta đợi sẽ tự mình nhìn xem là được. Mọi người đều mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút ta nơi này tạm thời là an toàn. Đợi ngày mai chúng ta nhìn lại một chút làm sao bây giờ? Trước tiên đem thương thế xử lý một chút ta. Giang vô y thẳng nhiên nói, hiện nhiên là nhìn tư liệu so nghe người khác nói muốn tới nhanh một chút. Tốt, ta mang các ngươi xuống dưới gian phòng nghỉ ngơi đi. tệ ơi gần tiến sĩ, những cái kia mang về hàng mẫu liền làm phiền ngươi tiến hành nghiên cứu một chút. Chúng ta muốn tìm ra đám linh kia loại nhược điểm mới được. Nếu không tiếp tục nữa. Thương vong của chúng ta sẽ phi thường tạm trọng." Vỡ Dạ Phỏ nói ra, "Ta cũng muốn đi sửa sang một chút bỏ hoang gian phòng, còn có quá nhiều chuyện chưa xong thành công, người báo thù hảo cũng không hề hoàn toàn thanh lý hoàn tất." Trầm Lệ Lệ cũng là chuẩn bị đi tiếp tục công tác của mình. "Chờ một chút, ngươi nói là người báo thù hảo còn không có thanh lý hoàn tất?" Giang Vô Ý liền dùng tinh thần lực cảm ứng một cái, chiếc chiến hạm này lớn vô cùng, khoảng chừng 20 chiếc hàng không mẫu hạm cộng lại còn một lớn, nhưng là nội bộ có thật nhiều địa phương đều là không có thanh lý đi ra, vẫn là một vùng phế tích vết tích, tựa hồ trải qua chiến loạn, rất nhiều ngoài hành tinh linh kiện đều bị chôn ở trong phòng, mà cửa gian phòng lại không lớn. Muốn thanh lý thật là một kiện rất lãng phí thời gian sự tỉnh. Chương 890, mỹ nữ công trình sư Trầm Lệ Lệ. Đúng vậy a, ngươi có chuyện gì không? Nhân viên của chúng ta còn có rất nhiều không đủ, cho nên tiến độ sẽ phi thường chậm chạp, ta tin tưởng chỉ cần có thời gian, nơi này nhất định có thể biến thành quân phản kháng đại bản doanh. Trầm Lệ Lệ ngược lại là không có dấu giếng, cái này cũng không phải cái gì rất chuyện cơ mật, chỉ cần bọn hắn tại người báo thù hào bên trong đi dạo một vòng, liền sẽ phát hiện. Không có việc gì, chỉ là ta đối thanh lý đồ vật sẽ khá lợi nghề, ngươi biết ta là một cái ma pháp sư, có ta hỗ trợ rất nhanh liền có thể thanh lý hoàn tất, ta đi giúp ngươi một chút đi, vừa vặn ta cũng muốn biết một chút hư linh nhất tộc khoa học kỹ thuật đến cùng là thế nào. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng." Giang Vũ Ý vừa cười vừa nói, giống như thật là một cái người tốt mà không phải một con đại hôi lang một dạng. Trầm Lệ Lệ ngược lại là không có cự tuyệt, gật gật đầu nói, "Tốt ta, vậy ngươi đi theo ta đi, phụ thân ta đối ngươi đánh giá cũng rất cao, nói ngươi là một cái rất lợi hại chiến sĩ, không nghĩ tới ngươi lại là một cái ma pháp sư, ta đối ma pháp loại này hoàn toàn mới đồ vật cũng rất tò mò, mời tới bên này." Nói xong cũng dẫn đầu đi ở phía trước đi. Chatler cùng Ezith liếc nhau một cái, Mèo, gia hỏa này có hảo tâm như vậy, đoán chừng là coi trọng người khác đi, tên kia tựa hồ bao giờ cũng đều là tại tầng gái, hết lần này tới lần khác lại có thể đem sự tình xử lý có đầu không loạn, nhìn rất không đáng tin, trên thực tế so nhóm người mình cũng còn đáng tin hơn, cái này mới là cuộc sống bên tầng a." Mẫu thân cấp nàng nhưng không có thiếu khích lệ gia hỏa này, bây giờ nhìn lại xác thực có hắn chỗ hơn người. Đến người đi tới tầng tiếp theo trong lối đi nhỏ, nơi này có thật nhiều gian phòng, trước kia đều là dùng để chế tạo các loại thiết bị cùng vũ khí, hiện tại hiển nhiên hóa phế một đống vỡ vụn hợp kim cùng hư hao thiết bị chất đống trong phòng phòng như vậy có mấy chục bình phương hơn nữa còn không phải mở gian có trên trăm gian phòng như vậy có chút còn biết càng lớn nếu là người bình thường đến thanh lý không có chuyên nghiệp thiết bị thật sự chính là không cách nào làm được trâm lị lị dùng sức đẩy ra một cánh cửa bình tĩnh nói nơi này tuyến đường đã hư hại cho nên khai môn cần mình chủ động mở ra ta sẽ cho người xe nâng chuyển hàng hóa tới đem không cần hợp kim phế liệu thanh lý đi ra những hợp kim này phế liệu còn có thể dùng để chế vũ khí cùng áo giáp hoặc là tu đầu nguyên liệu một chút dụng cụ thiết bị không được đúng hỏng có khả năng còn có thể sử dụng một lối đi nhỏ cứ như vậy lớn, với lại phế liệu thanh lý ra đến còn phải vận chuyển, vô cùng phiền phức. Khó trách thanh lý tốc độ vẫn luôn là chậm như vậy. Không làm chuyện này thật đúng là không biết ở trong đó qua khó khăn. Nếu là thật đơn giản như vậy, người ta những này công nghệ cao công trình sư đã sớm xong thành. Giang Vô Y thì to mò hỏi, những hợp kim này các ngươi cần vận ở đâu? Nhà kho sao? Được rồi, ta trước nhận lấy đi, đợi lát nữa đến địa điểm chỉ định mới phóng xuất tốt. Nói xong búng tay một cái, những này kim loại liền bắt đầu lơ lửng, sau đó xác nhận vô dụng liền trực tiếp ném vào chứa đựng trong không gian, hữu dụng liền để qua một bên. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ liền dọn dẹp một nửa gian phòng, tốc độ nhanh chóng, để Trầm Lệ Lệ đều kinh ngạc nói không ra lời. Nàng thế nhưng là một cái quý cao tài nữ, là một cái phi thường khoa học chủ nghĩa nữ nhân, cũng là bởi vì hiểu rõ khoa học mới có thể đối ma pháp những này thần kỳ củ quái lại phi thường không khoa học sự tình có chút khó mà tiếp nhận. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt, chính là như vậy kinh ngạc kinh ngạc nhìn đối phương. Đây là Giang Vô y thì không phải rất quen thuộc tình huống dưới, nếu là thanh lý nhiều mấy lần, một cái phòng đều không cần tốn hao vượt qua 3 phút. Hai người trôi nổi Hướng trong phòng ở giữa bay đi, nơi này đã bị thanh lý đi ra, là một cái từ lực đài điều khiển, dùng để khống chế năng lượng hạt nhân phát điện, cũng là duy trì người báo thù hào động lực địa phương. Ngươi nhìn, ta nói qua rất nhanh, đã chỉnh lý tốt, bên kia là song dễ dàng sử dụng linh kiện, không có ích lợi gì hợp kim phế liệu ta đã thu lại, đợi lát nữa có thể ném đến hợp trong kho, đi kiểm tra một chút, nhìn xem còn có thể hay không sử dụng a. Hắc mỹ nữ, còn kinh ngạc lấy làm cái gì đây? Ta mặc dù rất đẹp trai, nhưng là cũng không cần nhìn ta như vậy a, ngươi muốn là nữa thích ta, đợi lát nữa có thể cùng đi trong nhà ăn uống hai chén. Giang vô y thì xấu xa cười nói, cái dạng kia thật cùng lao sói sám không hề khác gì nhau, chính là như vậy hỏng. Bất quá lại dẫn một loại phi thường hấp dẫn khí chất của nữ nhân. Trâm lỵ lỵ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đối mặt Giang vô y lì đùa dỡn, thế mà không hề tức giận, mà là rất thẹn thùng quay đầu đi. Làm bộ chấn định đi kiểm tra một chút đài điều khiển cùng năng lượng hạt nhân trang bị. Dạng này có thể hay không quá nhanh, ngươi loại năng lực này rất thần kỳ, thật bất khả tư nghị, đây là khoa học sao? Ma pháp, có lợi hại như vậy à? Vậy chúng ta nhất định có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này. Mười. Côn vở ở. Đây chính là ma pháp. Ma pháp cũng là một loại khác chúng ta không hiểu rõ khoa học. Ta tại trở thành ma pháp sư trước đó cũng là một nhà khoa học, bất quá ta đối với bất kỳ sự vật gì cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vạn vật tồn tại liền tất nhiên có đạo lý của hắn. Chúng ta cần cần phải làm là đi tiếp thu hắn, hiểu rõ hắn. Nhân loại sẽ cảm thấy sợ hãi, là bởi vì không hiểu rõ những cái kia không biết sự tình. Liên cùng những người ngoài hành tinh kia một dạng, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên là rất sợ hãi. Khi chúng ta biết bọn hắn cũng là có nhược điểm thời điểm, vậy dĩ nhiên cũng đã tìm được biện pháp giải quyết, liền sẽ không sợ hãi. Ngươi cho là ta nói rất đúng không đúng? Giang vô Ý Ý vừa cười vừa nói, hiển nhiên là bắt đầu có lý có cứ nói bậy bắt đạo. "Ma pháp rất thần kỳ đâu, Vô Ý Ý ngươi quả nhiên là một cái người rất lợi hại, phụ thân ta trước kia còn tại thời điểm còn biết đề cập với ta đến ngươi, ngươi là một cái rất có ý tưởng ngươi, chỉ là đột nhiên biến mất, ngươi trong thời gian này đi làm cái gì?" Trâm Lệ Lệ to mò hỏi, nàng cũng mới 18 tuổi là một thiên tài học phách, 18 tuổi thiên tài thiếu nữ, vẫn là tổng công chính sư, không tầm thường à. "Ma pháp sát thực rất thần kỳ, ngươi muốn học tập, ta có thể dạy ngươi." "A a, đó là dạ mọn tiến sĩ khích lệ ta mà thôi. Ta" Ta trước đó trở về tinh cầu của mình, lần kia là ta một lần ma pháp khảo nghiệm lưu hành, ta cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Coi ta lúc trở về, bên kia khoa học kỹ thuật so với các ngươi còn muốn là hậu, chúng ta không thể không đi đối mặt những cái kia địch nhân cường đại hơn, những địch nhân kia sẽ đem toàn bộ vũ trụ đều hủy đi. Tại giải quyết địch nhân về sau, ta liền trước tiên về tới nơi này, bởi vì nơi này còn có ta chưa hoàn thành sứ mệnh. Giang Vô Y thì cười giải thích nói, nửa thật nửa giả, đem mình đóng gói thành một cái siêu anh hùng liền là tốt nhất tán gái phương thức. Quả nhiên, châm lý lý đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ sùng bái cùng tò mò. Ngươi thật sự là không tầm thường đâu, từ ngươi sở tác sở vi, ta nhìn ra được ngươi là một người tốt. Cảm ơn ngươi, lần này có trợ giúp của ngươi, chúng ta nhất định có thể đánh thắng trận này trên trường, không để nhân loại lại bị những người ngoài hành tinh kia nô dịch lấy tức. Chương 891, Trầm Lệ Lệ xuống bái. Cảm ơn ngươi vô ý ỉ, bất quá ta trước mắt vẫn là trước tiên đem người báo thù hào sửa chữa tốt rồi nói sau, đây là ta tâm huyết của phụ thân, ta không muốn lãng phí một cách vô ích. Chỉ có đem những người ngoài hành tinh kia cho khu trục xuất thế giới, ta mới có thể an tâm làm sự tình khác. Trầm Lệ Lệ ngược lại là không có quá mức kích động, nàng biết mình phải làm gì. Đầu tiên vẫn là muốn hoàn thành phụ thân nguyện vọng mới được. Rất bình thường, ta tùy thời đều có thời gian dạy ngươi. Lệ Lệ, ngươi có nghĩ tới hay không tại chiến tranh kết thúc về sau ra đi thế giới nhìn xem đâu, vũ trụ rất đặc sắc, còn có thế giới mặt khác cũng tại gặp lấy ngoài hành tinh thế lực xâm lớn, chúng ta cần việc cần phải làm còn có rất rất nhiều. Hư linh nhất tộc cũng không phải là duy nhất người ngoài hành tinh. Giang Vũ Ý Y bắt đầu chuẩn bị đào đi cái này đại mỹ nhân nhà khoa học, hắn đối với khoa học kỹ thuật hình nhân tài vẫn tương đối khát vọng. Trong nhà cũng liền vô cùng sụ rèn hai nữ nhân, có đôi khi thật đúng là 163 bận không qua nổi, nhân tài nha, vẫn là càng nhiều càng tốt tương đối tốt có thể a nếu như cùng ngươi cùng nhau lời nói ta ngược lại thật ra vui lòng đi vô ý ý ngươi nhìn trong này có hư linh nhất tộc mạng lưới mật mã nếu như chúng ta có thể phá giải về sau còn có thể nghiên cứu ra chuyên môn phá giải đối phương chương trình phần mềm dạng này đối với điện thoại tình báo tới nói vô cùng có trợ giúp chăm lị lị ngạc nhiên nói ra cái này dụng cụ còn vận chuyển phi thường tốt chỉ cần thay đổi một cái linh kiện liền có thể sử dụng giang vô ý, ý ý nhìn cách đó không xa chiếu lấp lánh hình trụ tròn ống thủy tinh bên trong tràn ngập một loại không biết năng lượng không khỏi hiếu kỳ nói loại này nguồn năng lượng có to lớn động lực Với lại tựa hồ vẫn là đối với nhân loại vô hại, thật sự là thần kỳ a. Đúng vậy a, phi thuyền của chúng ta bên trên đều là sử dụng loại vật chất này làm nguồn năng lượng, so với xăng cùng năng lượng hạt nhân sẽ vây quanh rất nhiều, cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Có đôi khi bọn hắn ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật xác thực có rất nhiều tác dụng. Trầm Lệ Lệ Y Nguyên chuyên trú tại khống chế trên đài phá giải lấy mật mã, cái kia chuyên trú bộ dáng cực kỳ đẹp đẽ, lúc đầu cũng là một cái đại mỹ nhân, giờ khác này nhìn rất nghiêm túc, rất coi sợ bọn ngự tỷ cảm giác. Lý Lệ, ngươi thật xinh đẹp. Giang Vô Y từ đấy lòng ca ngợi đối phương một câu. Hắn phát hiện cái thế giới này mỹ nữ vẫn là thật nhiều, thật sự là một cái để cho người ta kích động thế giới à? Trâm Lệ Lệ đung nhiên có chút thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, lại nhanh chóng túi đầu xuống, tạ ơn. Lệ Lệ, chúng ta đi trước đem những phòng khác sửa sang một chút đi, đem đồ vật thanh lý xong, chúng ta lại đi xử lý sự tình khác ra có ta ở đây, rất nhanh. Giang Vô Y Y vừa cười vừa nói, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt cùng mỹ nữ cùng một chỗ thời gian, nói không chừng về sau còn có cơ hội đem đối phương lấy về nhà đâu. Tốt, tốt, chúng ta đi thôi. Trâm Lệ Lệ tựa hồ có chút thẹn thùng, cùng Hạc Chim cút một dạng đi ở phía trước bất quá xem ra tựa hồ tâm tình rất không tệ đâu, không có cách nào một cái thực lực cường đại, lại rất xuất khí đại xuất ca cái kia khích lệ nàng, nàng lại là một cái 18 tuổi đại vây nữ, yêu đương đều không có nói qua đâu, làm sao lại không sợ xấu hổ đâu? học phách cũng là sẽ thẹn thùng đây này, nhất là nữ học phách. bỏ ra ba giờ, hai người đem phần lớn gian phòng thanh lý hoàn tất, còn có một số tương đối phức tạp, cần phải từ từ thanh lý, cũng không cần rất gấp, đem bỏ hoang ngoài hành tinh hợp kim bước xuống trong kho hàng, tràn đầy một nhà kho, thậm chí còn có chút chứa không nổi, kém chút không có để trầm lị lị hương phấn trực tiếp mất đi. nói, tiểu thuyết mời lên bay không có cách, các nàng quân phản kháng qua rất gian nan. Thành thành phố đều bị khôi lỗi liên minh cùng người ngoài hành tinh chiếm lĩnh, bỏ hoang thành thành phố lại rất nguy hiểm, không thể đi, chỉ có thể ở giá ngoại qua sinh hoạt dựa vào một ít nhân loại sinh tồn cứ điểm tiến hành tiếp tế. Cái dạng kia tựa hồ cùng đội du kích một dạng, hơn nữa còn là không có đường lui đội du kích, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị ngoài hành tinh người phi thuyền chiến hạm cho truy sát, cho nên tài nguyên qua rất gian nan. 06520. Rút xong, chúng ta đi ăn chút ăn ngon a." Giang Vũ Ý vừa cười vừa nói, làm việc xong về sau hắn liền nữa thích ăn noni sau đó lại nghỉ ngơi cho khỏe một cái, cái này mới là sinh hoạt mà Z Trâm Lệ Lệ có chút ngượng ngùng nói ra, thế nhưng là quán cơm đã đóng cửa, chúng ta tại thực hành tiếp tế phân lượng chế độ, bởi vì tài nguyên rất thiếu thốn, đều cần tỉnh lấy sử dụng. Giang vô ý, ý ngược lại là không nghĩ tới cuộc sống của các nàng thế mà qua gian nan như vậy, thế là vừa cười vừa nói, không quan hệ, ta có cái gì có thể ăn, để ngươi thử một chút chúng ta thế giới đồ ăn à? Đến gian phòng của ngươi đi thôi. Đồng thời búng tay một cái, tại cả vạ tiểu đội nữ nhân trong phòng sử dụng tạo đưa ăn thuật biến ra rất nhiều đồ ăn cho các nàng bổ sung dinh dưỡng, nữ nhân của mình nhà, khẳng định là không thể đói bụng trước đó không biết coi như xong, hiện tại biết khẳng định phải cải thiện một cái sinh sống không. Trâm Lệ Lệ ngược lại là không có cự tuyệt, mang theo Giang Vô Y thì trở lại gian phòng của mình. Gian phòng bố trí rất đơn giản, ngược lại là có rất nhiều công cụ. Trên mặt bàn còn để đó một cái cỡ nhỏ kỳ quái phi hành khí, tựa hồ là một loại người máy trợ lý, có thể dùng đến giúp đỡ công trình sư làm thí nghiệm cùng những chuyện khác. Giang Vô Y thì búng tay một cái, sử dụng tạo bữa ăn thuật chế tạo ra một đại ngừng lại đồ ăn, tinh mỹ nổ canh, bò bít tết, rán, hamburger, ti canh chua cá, bánh gà tô điểm tâm các loại, rực rỡ muôn màu đồ ăn trực tiếp để Trầm Lệ Lệ đều sợ ngây người, đều không thể tin được trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy đồ ăn. Cái này, đây là ngươi biến ra? Đây là thật hay giả? Ta còn chưa từng gặp qua nhiều như vậy đồ ăn. Trầm Lệ Lệ có điểm kinh ngạc nói, với lại tựa hồ còn có chút đói bụng dáng vẻ, Ai mấy năm chưa ăn qua cơm no, thấy được nhiều như vậy đồ ăn về sau khẳng định cũng là sẽ trở nên rất điên cuồng. Đúng vậy à, đây là lợi dụng ma pháp hợp thành đồ ăn, có thể bổ sung dinh dưỡng, có thể sung làm tạm thời đồ ăn, bất quá không thể ăn nhiều, cách mỗi 1-2 tháng vẫn là cần bổ sung một cái chân chính đồ ăn đến làm dịu ma pháp năng lượng cân bằng, không phải sẽ không phải mỏi. Giang Vô ý ý rất kiêu ngạo nói, đây chính là lúc trước lao bà xỉn giờ ra để hắn học tập, không học tập thành công liền không có cơm ăn, chỉ có thể khổ cấp cấp ăn bánh mì đen. Thời điểm đó sinh hoạt qua gọi một cái thê thảm à? Nhiều như vậy, nếu là ba, một cái khác thành viên cũng có thể ăn được dạng này đồ ăn liền tốt. Trâm Lệ Lệ vẫn là rất hiền lành, tối thiểu hiện tại là nhân loại bị ngoài hành tinh xâm lấn thời gian, nhưng phải là có chút lương chi nhân loại đều sẽ đoàn kết lại cộng đồng đối kháng người ngoài hành tinh, mà không phải tự giết lẫn nhau. Về sau sẽ có cơ hội. Cần uống chút rượu không? Không biết ngươi có hay không uống qua, đây là ta thế giới kia rượu ngon, ngươi nếm thử, uống rất ngon. Mặc dù nói hiện tại điều kiện tương đối gian khổ, bất quá vẫn là muốn sinh hoạt nhà, sinh hoạt tốt một chút, mới có hy vọng. Cũng không nên vì làm việc mà bạc đãi mình rồi. Có ta ở đây, nhất định có thể đem những tên kia đổi ra cái thế giới này. Giang vô Y thì vừa cười vừa nói, hắn có tự tin mánh liệt. Tăng thêm còn có bốn cái tiểu đệ, một không, là tiện nghi nhi tử, hát hát, làm sao có thể đánh không thắng linh nhất tộc đâu, coi như ma pháp bị suy yếu, hắn đều lại không chút nào lo lắng. 16 chương 892, Lao sói xám, Lao sói xám giang vô y cái này con đại hôi lang nơi nào sẽ hảo tâm như vậy lấy ra thế nhưng là 100 năm rượu nho uống hết tuyệt đối là sẽ cho người say thuốc một khi uống say vậy liền việc vui lớn quả nhiên không đến bao lâu trâm lị lị liền uống say say say bởi vì rượu nho quá tốt uống từ khi bị hư linh nhất tộc chiếm lĩnh về sau phía ngoài thổ địa trải qua đại quy mô đánh tạc về sau trên cơ bản không cách nào gieo trồng lương thực ngay cả ăn cơm đồ vật đều vô cùng khó giải quyết chỗ nào còn sẽ có bia thuốc lá loại vật này rượu thuốc lá ở thời đại này nhưng là một loại xa xỉ phẩm a Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 Giang Vô Ý đi liền khẽ hát tại máy tính trước mặt bận rộn, mẹ Sạ bên kia đã phá giải phần lớn tư liệu, nhưng là gần Vũ trưởng lão nhóm hoạch tâm nhất bộ vị còn phải cần một khoảng thời gian. Dù sao nơi đó là từ các trưởng lão tinh thần lực không chế, muốn thần không biết quỹ không hay phá giải, đây chính là rất khó, trừ phi có báo thủ nữ thần nợ mẹ Sỉ hỗ trợ, bất quá nếu là nợ mẹ Sỉ đi ra, cái kia chính là lẫn không sáu người phụ trách. Nàng cùng mẹ Sạ quan hệ rất tốt, có thể hay không hỗ trợ ai biết được. Trầm Lệ Lệ buổi sáng còn có chút cho mắt, đi vào phòng thí nghiệm thời điểm, thấy được Giang Vô Ý còn có chút rất không có ý tứ. Tối hôm qua nói chuyện thiếm, đối phương nói lên một chút trước vào khoa học kỹ thuật lý luận cùng thành quả, để nàng đều cảm giác được tán thưởng không thôi. Các mỏ đạ sở ta khoa học kỹ thuật so với m gã đến nói tối thiểu muốn trước tiến 50 năm, mà rằng vô ý hiểu nắm giữ khoa học kỹ thuật, cái kia chính là khoa học kỹ thuật đỉnh cao, có toàn bộ cỡ gì tận cơ sở dữ liệu, là rô phụ tặng đồ gửi. Tỷ như có thể biến hóa hình thái, tại trạng thái cố định cùng thể lỏng ở giữa linh hoạt chuyển hóa kim loại kỹ thuật, cũng làm người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái này hoàn toàn liền là không phù hợp khoa học nguyên lý. Kim loại hòa tan cùng tiếp rời cũng phải cần cực cao hoặc là cực thấp nhiệt độ mới có thể phát động, làm sao có thể tùy tiện phát động nữa nha. điểm này thật đúng là không cách nào giải thích, muốn giải thích thế nào đâu. tựa như cùng một cái tiểu học tăng đang thảo luận tứ nguyên ma trận biến số lý luận một dạng, đối phương khẳng định là một bộ động so dáng vẻ. ngươi nói cái gì? ngươi nói là cái gì? đi lên. tối hôm qua ngủ còn tốt chứ? đúng, ta để đồng bạn của ta Erit đi hỗ trợ thanh lý những cái kia tham dự gian phòng, vừa dễ dàng rèn luyện một chút năng lực của hắn, rất nhanh liền có thể thanh lý hoàn tất. đến lúc đó ngươi người báo thủ hào liền có thể biến thành một cái hoàn mỹ pháo đài di động. Giang vô y vừa cười vừa nói. Hắn sai sử Ezid đi làm việc, đối phương cũng không dám không nghe, dù sao không để ý tới sự tình, đều có thể nói rất có đạo lý, mình lại không cách nào phản bác, còn không bằng ngoan ngoãn đi làm việc đâu. Trâm Lị Lị ngược lại là ngọt ngào cười một tiếng, nhìn xem Giang Vô Ý, ý ánh mắt mang theo một điểm nó tình cảm của hắn, to mò nhìn hoàn toàn mới bảng điều khiển, cùng mình công trình nhỏ kinh ngạc nói, "Vô Ý, ý, ý ngươi đối bọn chúng làm cái gì? Ngươi đem bọn hắn đã sửa xong." Giang Vô ý, ý rất lạnh nhạt gật gật đầu nói, "Đúng vậy à, rất sự tình đơn giản mà tôi, cũng không phải rất khó, ngươi công trình nhỏ đúng là một cái thiết kế rất tốt. Không chỉ có mang theo hacker phần mềm còn có thể dùng tới đối phó những người máy kia, còn có thể vận chuyển đồ vật, phi thường không tệ, cái này từ lơ lửng nguyên lý ta thật lâu trước đó đã dùng qua, nói xong còn đúng tay một cái, chỉ gặp công trình trong phòng thí nghiệm vật liệu mình bay lên, bắt đầu không ngừng tổ hợp, có chút cần hòa tan, cảm nạm địa phương rất tự nhiên liền biến hóa xong thành công, hoàn toàn không cần đi qua phức tạp sản xuất quá trình, không đến một phút đồng hồ, một đài mới tinh công trình phi hành nhỏ liền sinh ra, châm lị lị đều sợ ngây người, đây là cái gì tình huống, quá thần kỳ đi, đông nhiên có một loại cảm giác, cái kia chính là khoa học tựa hồ đã không đáng tin cậy một dạng. Ma pháp thật sự là có chút quá mức cường thế, hoàn toàn vi phạm với biến đổi lý tính định luật. Kỳ thật cái này có cái gì, infeity game mới là thật muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản cũng không cần phù hợp logic. Vì cái gì không phù hợp logic đâu, đó là bởi vì infeity game bản thân liền là một loại logic, một loại không cách nào bị lý giải hoặc là chưa bị lý giải logic, sau đó mới sẽ bị người cho rằng là không thể tưởng tượng nổi. Ma pháp mặc dù tốt, nhưng là cũng phải có năng lực như thế mới được. Mỗi một loại ma pháp đều cần thời gian nhất định luyện tập, mấu chốt nhất vẫn là có không có thiên phú đơn giản tới nói liền là câu thông nguyên tố năng lực, có ít người thi triển hỏa hệ ma pháp thời điểm rất nhanh, uy lực rất lớn, nhưng là thi triển thủy hệ ma pháp thời điểm nửa ngày không kém ra một chi phở osbun. đây chính là thân cận nguyên tố lực vấn đề, có thể đạt tới song hệ ma pháp tinh thông đều là phi thường ma pháp sư ưu tú, tam hệ ma pháp sư cái kia càng là phượng mao lân giác, mà toàn hệ ma pháp sư, nghịch giống như chỉ có sỉ sửng eland cùng giang vô ý là đúng không? liền ngay cả trắng ma pháp lĩnh vực vịt một nam một nữ kia một lão hổ đều làm không được, đây chính là trên lệnh, có thể đến tới toàn hệ ma pháp tinh thông vậy dĩ nhiên cũng có thể dạng này làm thí nghiệm thời điểm tùy ý sử dụng các hệ ma pháp phụ trợ đạt tới quỷ phụ thần công hiệu quả Bằng không vẫn là thành thành thật thật làm từng bước sản xuất đi muốn đi đường tắt ta dọa không tồn tại trâm lị lị rất cao hứng loay hoay mình món đồ chơi mới làm khoa học công trình sư tự nhiên là đối phương diện khoa học sự tình tương đối cảm thấy hứng thú không phải đổi thành cái gì khác thời thượng tạp chí trang điện nữ lang khẳng định phải mui dính đầy cho tán gái cũng là cần phải để ý kỹ xảo hợp ý mới có thể làm nhiều công ít nha a không nói sai là làm ít công to mới đúng rồi có chút nhàm chán cầm mèo meo truy 163 đi vào công trình phòng thí nghiệm, vừa vào cửa liền nói, "Vô Ý ý, ngươi nghĩ ra biện pháp không có, như vậy đáng chết hư linh nhất tộc trốn đến nơi nào, ta muốn đem đầu của bọn hắn đều cho đập nát, loại này linh năng cách ly lưới thật sự là quá phiền, ta thậm chí đã cảm giác không thấy thần đỡ tồn tại." Giang Vô Ý ý rút lui cái này tiện nghi nhi tử một chút, thản nhiên nói, "Rất bình thường, không chỉ có là ngươi, ta cũng cảm giác thế giới ma pháp nguyên tố tựa hồ bị ẩn giấu đi." Bất quá muốn thi triển ma pháp liền cần cao minh hơn thi pháp kỹ xảo cùng kỹ thuật mà thôi, ngươi không có cảm ứng được đó là bởi vì ngươi còn không có chính thức giác tỉnh thiên phú của ngươi năng lực, tôi điển cho ngươi cái bữa là vì trợ giúp ngươi tốt hơn nắm giữ năng lực của mình. Ngươi đến cùng gọi là số đâu, vẫn là gọi làm cái bữa chi thần. Cái kia nhàn nhạt chào phúng ngữ khí trực tiếp đem một bên xem trò vui trầm lị lị làm cho tức giận, nam nhân của mình nói chuyện thật sự là quá hài hước. Nhìn xem cái này Dương Cương anh tuấn đại nam hài, nàng thật đúng là cảm thấy có điểm giống là cái bữa chi thần mà không phải sợ. Nếu là người khác nói như vậy, Châu khẳng định báo nổi nhưng là người nói lời này là Giang Vô ý hệ hắn tiện nghi tỷ phù, cái này để hắn rất bất đắc dĩ đánh cũng đánh không lại chỉ có thể nghe ta cũng muốn à thế nhưng là ta thử qua không sử dụng Johnny rất khó cảm ứng được lôi điện chi lực đây cũng là chuyện không có biện pháp 16 chương 893 kỳ quái tín hiệu nơi phát ra tích tích tích ẩm toạ độ máy móc chi tháp phụ thân ngươi ở đâu ở nơi nào bà ta rất nhớ ngươi niệm tình ngươi, từ từ cha thân đông nhiên máy truyền cảm bên trong truyền đến một trận kỳ quái tín hiệu đi qua loại bỏ về sau biến thành một đoạn kỳ quái máy móc hợp thành điện tử âm, bên trong truyền đến tin tức rất kỳ quái, giống như không là một người, lại hình như là một cái không trọn vẹn linh hồn đang nói chuyện. Thứ quỷ gì a? Tô ngược lại là không có sợ hãi, hắn mới sẽ không sợ sệt cái gì quỷ hồn loại hình, tới một cái hắn liền giết một cái, tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Chờ một chút, thanh âm này có chút quen thuộc, ta xem một chút. Trâm Lệ Lệ lập tức đi vào đài điều khiển bên trên, để máy tính phiên dịch cùng phân tích đoạn này tín hiệu nơi phát ra. Thế giới mô hình địa cầu đang không ngừng xoay tròn, lam quang không ngừng trên dưới lưu động, tại quét nhìn tín hiệu nơi phát ra vị trí cuối cùng định vị tại một chỗ người biến dị nhà chế tạo vũ khí, chỉ bất quá nơi này rất rõ ràng không có cái gì đóng giữ bộ đội, giống như là một cái vứt bỏ hoàng phù căn cứ một dạng. Nơi này, nơi này địa phương rất quen thuộc ta, ta nhớ được đoạn này thanh âm, đây là ta phụ thân lúc sinh tiền kế hoạch binh lính người máy máy tính, lợi dụng người máy để thay thế nhân loại, hơn nữa còn có nguyên bộ khống chế chương trình, mình liền sẽ tự chủ hành động, là một cái phi thường ưu tú kế hoạch. Thế nhưng là tại nghiên cứu quá trình bên trong, liên minh đội hàng, ưu phủ cục điều tra cũng bị công hãm, bộ kia máy móc cũng bị mang đi. Làm sao lại bỗng nhiên phát ra dạng này tín hiệu đâu? Thật sự là kỳ quái. Trâm Lệ Lệ một vừa tra xét máy tính tư liệu, một bên nghi ngờ nói ra: Ta nói tẩu tử, ngươi như vậy xoắn xuýt làm cái gì? Chỉ cần chúng ta đi qua một chuyến, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Tự nhiên là biết, ở chỗ này muốn cũng không có tác dụng, có đồ vật gì đều ngăn cản không được ta một truy. Tôi rất khó được cho một cái đề nghị hay. Ngược lại là một tiếng tẩu tử đem Trâm Lệ Lệ theo có chút ngượng ngùng, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu, phản kháng người ngoài hành tinh chiến đấu một ngày không có hoàn thành, nàng liền sẽ không muốn kết hôn lấy chồng. Hiện tại nhiều nhất liền là quan hệ bạn trai bạn gái mà thôi, nơi nào có cái gì cái khác loạn thất bát tao sự tình tôi ngược lại là nói không sai, nghĩ như thế nào đều là phi công, còn không bằng đi xem một chút là chuyện gì xảy ra đâu. đã cùng phụ thân ngươi có liên quan, ta nghĩ ngươi cũng là rất muốn biết đi, nói không chừng là phụ thân ngươi lưu lại lệ vật đâu. yên tâm, ta sẽ bồi tiếp ngươi đi qua, có ta ở đây, ngươi sẽ vô cùng an toàn khí. giang vội y ý, ý rất kiêu ngạo nói, hắn thật sự chính là có thể làm được điểm này, liền xem như người ngoài hành tinh dùng đạn đạo huynh tạc, hắn cũng có thể mang theo trầm lị lị lợi dụng không gian truyền tống chuyển rời đến địa phương khác, căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. vậy chúng ta cần phải đi nói với bờ dạ phò một cái, dù sao muốn xuất động, đây không phải một chuyện nhỏ. Trâm Lệ Lệ có chút lo lắng nói ra, nhưng là có phụ thân để lại đồ vật, nàng lại không muốn bỏ qua, cho nên vẫn là mau mau đến xem mới được. Ba người đi tới cầu tàu phòng chỉ huy, nơi này chỉ có mấy công việc nhân viên tại xử lý sự tình, bỡ dạ phỏ thì là nhìn xem không ngừng xoay tròn mô hình địa cầu tại cao mày. Các ngươi tới vừa vặn, chúng ta vừa rồi thu vào một cái kỳ quái giọng nói tin tức, tựa hồ là liên tiếp kỳ quái ký tự. Lệ Lệ, ngươi thu vào sao? Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có người định vị đạt được vị trí của chúng ta? Không, đây không phải chuyên môn định vị. Đối phương sử dụng chính là cổ lão trình báo truyền bá kỹ thuật, người biến dị bên kia hẳn là nhận được là một trận tạt lông. Loại chuyện này mỗi ngày đều có phát sinh, không cần kỳ quái. Vị trí của chúng ta vẫn là rất an toàn, cái này tín hiệu có thể là phụ thân ta trước kia máy móc người máy trong kế hoạch máy tính phát đưa tới, chúng ta nhất định phải tới nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Trâm Lệ Lệ biểu lộ nghiêm túc nói, Trâm gia mỏn tiến sĩ người máy kế hoạch, đây không phải là đã bị người biến dị cho đánh tát sao? Làm sao có thể còn biết có xảy ra chuyện như vậy? Ta lo lắng cái tín hiệu này là một cái bẫy. Phúc Lai Phúc Đức lo lắng nói ra, có phải hay không bẫy dập chúng ta đều muốn đi qua nhìn một chút? Nếu quả như thật là phụ thân vật lưu lại, chúng ta cầm tới người máy kế hoạch bản vẽ, chúng ta cũng có thể ủng có người máy chiến sĩ, đến lúc đó có thể giảm ít rất nhiều không cần thiết tương vong. Lần này là bay đi không thể, với lại có Vô Ý đi bọn hắn cùng một chỗ, không có việc gì, chúng ta đơn độc hành động là được. Trâm Lệ Lệ nghiêm túc nói, nàng có dự cảm, chỗ nào khẳng định là có cái gì vật chất quý. Nữ nhân giác quan thứ 6 luôn luôn là phi thường chính xác, nhất định phải tin tưởng, mặc dù không có bất kỳ khoa học căn cứ, nhưng là lại không phải bất cứ chuyện gì đều nhất định luôn có khoa học căn cứ. Tốt ta, ta để cả vạn tiểu đội cùng các ngươi cùng đi chứ? Những tiểu đội khác đi phụ trách cùng cái khác quân phản kháng căn cứ liên lạc, còn có tìm kiếm những cái kia một mực đối kháng người biến dị cùng trưởng lão quân phản kháng thế lực. Đúng, các ngươi phải cẩn thận, nơi đó là thiên tuyển giả phạm vi hoạt động, vụ phải cẩn thận. Những ngày kia tuyển người đã phá hủy rất nhiều quân phản kháng căn cứ, chúng ta sinh tồn tình huống càng ngày càng khó khăn. Thiên tuyển giả, cái gì là thiên tuyển giả? Thôi quá cái dám danh tự, tiêu ngạo như vậy, tôi rất khó chịu mà hỏi, hắn nhưng là át gạt vương tử, quốc vương người thừa kế, hắn cũng chỉ là gọi số, thế mà còn có người gọi là thiên tuyển giả. Thiên tuyển giả là một cái danh hiệu tên. Là 3 năm trước đây các trưởng lão lợi dụng sinh vật kỹ thuật cùng linh năng kỹ thuật sáng tác đi ra binh khí mạnh nhất. Bọn hắn mỗi một cái thực lực đều là phi thường bất phàm, hơn nữa còn là đánh bất tử tồn tại, cho dù là đánh chết cũng sẽ ở sau một khoảng thời gian tiếp tục xuất hiện, cơ hồ là bất tử tồn tại, cũng căn bản tìm không thấy ngược điểm của bọn hắn. Chúng ta đã có không ít căn cứ địa bị đối phương phá hủy, nhưng là những cái kia đáng chết thiên tuyển giả liền là phi thường khó có thể đối phó. Vỡ Dạ phỏ rất tức giận nói. Giang Vô Ý có chút như có điều suy nghĩ nói ra, có phải hay không là cái gì rở dạ cụ lạ hoặc là cương thi loại hình đồ vật, khởi tử hoàn sinh? Cái này nghe rất cao minh vương tốt kỳ quái bộ dáng trên thế giới liền không có bất kỳ vật gì là bất tử đã ngươi nói có thể đánh chết bọn hắn như vậy bọn hắn liền khẳng định có nhược điểm tại tử vong thời điểm thi thể của bọn hắn vẫn còn chứ không có ở đây bị một loại linh năng lực lượng chuyển tống đi người biến dị mục tiêu không ở chỗ chúng ta mà là ở không ngừng thành lập hoàn toàn mới thành thành phố cùng trại an dưỡng đến cùng tại mưu đồ lấy cái gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhằm vào chúng ta tiến hành một chút hành động trả thù phái ra thiên tuyển giả đến đối phó chúng ta nếu quả như thật là tập trung hỏa lực đối phó chúng ta chúng ta cũng kiên trì không xuống. Võ giả Phỏ có chút ảm đạm nói ra, đây là rất tiết khí lời nói, nhưng lại là sự thật không thể chối cãi. Nói nhiều như vậy, ngươi đều còn không có nói với chúng ta thiên tuyển giả là hình dạng thế nào, có bao nhiêu thiếu cái, ngươi câu trả lời này không có chút nào chuyên nghiệp. Nước số lượng từ cũng không phải như vậy cái thủy pháp a. Tôi rất bất mãn nói. 16 chương 894, thần bí thiên tuyển giả. Phúc Lai Phúc Đức mở ra màn sáng máy hiển thị, điều ra một chút có hình tượng, hình tượng đều là phi thường mơ hồ, chỉ có thể ước chừng nhìn thấy bóng người dáng vẻ, không phải rất rõ ràng. Đây là chúng ta chiến sĩ cùng một chút quân phản kháng cung cấp hình ảnh thiên tuyển giả tổng cộng chia làm 3 cái, theo thứ tự là dạ chi nữ vương hạ xà xỉn, linh năng thuật sĩ, lục chó săn. trong bọn họ, hạ xà xỉn am hiểu ám sát, thuật sĩ sẽ sử dụng cùng trưởng lão một dạng linh năng năng lực, mà chó săn thì là một cái bách phát bách chúng tay bắn tiệp. mỗi một cái đều vô cùng khó có thể đối phó, có thể một người phá hủy một tòa phòng ngự xâm nghiêm phòng ngự căn cứ. tại liên minh đầu hàng về sau, thế giới bị phân thành 3 bộ phận, đông bộ đại khu, trung bộ đại khu cùng tây bộ đại khu. ba cái địa khu đều có một tên thiên tuyển giả đang phụ trách, bọn hắn không cùng người biến dị binh sĩ cùng một chỗ hành động, đều là độc lai độc vãng. hạ xà xỉn phụ trách đông bộ đại khu. Linh năng thuật sĩ phụ trách trung bộ đại khu, mà sát hại chó săn phụ trách tây bộ đại khu. Lẫn nhau sẽ không liên thông, nói cách khác bọn hắn không tồn tại cùng một chỗ quan hệ hợp tác, cho nên về điểm này vẫn tương đối may mắn. Vỡ giả phỏ rất nghiêm túc giới thiệu nói, ánh mắt còn mang theo một tia kừu hận, xem ra là tại ba người bọn hắn chỗ nào nếm qua không ít. Giang Vũ Ý liền ngược lại là có chút tò mò hỏi, cái này ba cái thiên tuyển giả nhìn liền theo chúng ta thế giới siêu cấp binh sĩ không sai biệt lắm. Ta hiểu rõ một tổ chức, gọi là 163 Hy Dạ, cái tổ chức kia có rất nhiều chi nhánh, trải rộng toàn cấp nơi trên thế giới. Trong đó có một cái phe phái có được một đội từ siêu cấp binh sĩ tạo thành đột kích đội, số người của bọn họ không nhiều, nhưng lại có siêu việt thường nhân gấp mấy lần lực lượng, năng lực hồi phục, cùng sức chịu đựng, tốc độ vô cùng kinh người. Có thể trong một đêm phá hủy một cái cỡ lớn thành thành phố, hủy diệt một cái vương quốc, nói với các ngươi thiên tuyển giả không sai biệt lắm. Kỳ lạ tổ chức, siêu cấp binh sĩ. Bỡ dạ phỏ có chút ý vị sâu xa nói, hắn cảm giác có chút quen thuộc, giống như liền là đổi một cái tên dáng vẻ. Đúng vậy a, kỳ thật rất nhiều chuyện đều là không sai biệt lắm. Những ngày này tuyển người sợ rĩ lợi hại như vậy, khó có thể đối phó thì thật chỉ là các ngươi còn không có đạt tới đối kháng đối phương điều kiện mà thôi, loại chuyện này giao cho chúng ta là được rồi, đối phó những này siêu tự nhiên giang hỏa, chúng ta là thành thạo nhất. Hắc, tạm gà, có năng lực đặc thù người xấu cũng có không ít, tự nhiên cũng là từ có năng lực đặc thù anh hùng đi đối phó. Giang Vô Y thì cười hắc, cũng không có quá mức kinh ngạc. Không sai, cái này thứ gì cậu thí thiên tuyển giả, căn bản là, hắc, không đáng giá được nhắc tới, gặp chúng ta sẽ chỉ bị trực tiếp đánh chết, không có người có thể chiến thắng chúng ta. Lúc này một cái phách lối lại tràn ngập tự tin thanh âm truyền đến. Câu tàu phòng chỉ huy đại môn mở ra, Võ trang đầy đủ màn nghệ tổ Ezic cùng giáo sư Ichatler cùng đi tiến đến. Nếu như các ngươi có thể giải quyết ba cái kia thiên tuyệt giả, cái kia thật là đến giúp chúng ta đại ân. Chúng ta sẽ cố gắng thu thập gần tại tình báo của bọn hắn, tại cái này ba cái địa khu, còn có ba loại khác biệt quân kháng chiến thế lực tại cùng bọn hắn đối kháng. Ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ đến bọn hắn, tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Muốn tìm tới các trưởng lão vị trí, có lẽ có thể từ bọn hắn nơi đó đạt được đột phá. Vỡ Dạ phỏ điểm một cái màn sáng nói ra, hắn tựa hồ cảm thấy phản công bộ lệ có thể thổi lên. Không có vấn đề. Không phải liền là có siêu năng lực địch nhân mà thôi, chúng ta cũng là có siêu năng lực, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Chắc lơ rất trang bê vận dụng năng lực của mình bắt đầu đem quả cầu kim loại lơ lửng giữa không trung, không ngừng xoay tròn phân liệt, chế tạo ra các loại không thể tưởng tượng nổi biểu diễn đi ra. Không sai, liền là biểu diễn. Nếu là khó nghe một điểm, cái này gọi là khoẻ khoang, rất dám thôi, nhưng cũng rất minh sát. Câu tàu trong phòng chỉ huy cái khác quân phản kháng thành viên cũng là một bộ kinh nghi bất định bộ dáng, hiển nhiên có siêu năng lực người, sát thực sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì cho đến trước mắt, có được siêu năng lực người đều là những cái kia đáng chết người biến dị cùng trưởng lão mang tới bọn quái vật, có thật nhiều sinh vật thực đơn bên trên là có nhân loại hay chữ. vậy chúng ta liền lên đường đi, bờ dạ phỏ các ngươi lưu tại người báo thủ hào là có thể, nơi này còn cần người trông coi. nếu như các ngươi bên này có tình huống như thế nào, liền trước tiên phát tin tức tới, sử dụng cái này máy truyền tin, cái này máy truyền tin tốc độ rất nhanh, cho dù là tại đồ vật hai cái đại khu, cũng có thể trong vòng 10 giây thu được đối phương tin tức. giang vô yì giao ra một cái tiểu xảo kỳ quái máy truyền tin cho đối phương, bờ dạ phỏ sau khi nhận lấy gật gật đầu nói không có vấn đề, các ngươi cẩn thận một chút, nếu như cần, có thể nói với chúng ta, chúng ta sẽ ở chỗ này cùng các ngươi phân tích bên kia hoàn cảnh tình huống, mỗi một lần xuất kích, chúng ta đều sẽ làm tốt hậu cần bảo hộ công tác. không cần, các ngươi nhìn một chút, đừng để người ngoài hành tinh đánh lén là có thể. Giang vô y thì thản nhiên nói, theo sau đó xoay người rời đi, hắn thật là không cần, muốn phân tích lời nói, chỉ có thể tìm mẹ sạ liền tốt, chỗ nào cần bọn hắn, mẹ sạ phân tích tốc độ quả thực liền là nhất lưu, tăng nhanh, còn sẽ không phạm sai lầm. một nhóm người đi tới trên cùng sân bay, nơi này máy bay vận tải đã chuẩn bị xong, Giang vô y để lại lắc đầu búng tay một cái, biến ra một đài hoàn toàn mới trắng bạc chiến đấu máy bay, là có thể sử dụng toàn lái tự động công năng. Chúng ta bên trên chiếc máy bay này là được, đến lúc đó có thể đem máy bay thu lại, không cần ẩn tàng cùng lo lắng bị tập kích tình huống, tương đối dễ dàng. liền ngay cả số đều hơi hơi ngây ra một lúc, meo, đột nhiên biến hai đài máy bay đi ra, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm được, thực lực của người này hoàn toàn xem cũng hiểu, tựa hồ cùng toàn năng ở dạng. vừa mới chuẩn bị lên phi cơ, hậu phương liền có sáu cái tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ đi tới, đi giết người biến gì sao? vừa vặn chúng ta cũng có chút nợ cũ muốn cùng bọn hắn tính toán. Cạ và gãy dưới xuống ống, trạng thái tinh thần nâng lên rất không tệ, mà hay quay trở lại ngủ mờ rất. còn có đại lượng cao dinh dưỡng đồ ăn bổ sung, khẳng định là trạng thái phá trận. cái kia đi thôi. bên kia còn không biết có hay không người ngoài hành tinh đâu, chúng ta chỉ là quá khứ điều tra một chút mà thôi. Châm lị lị ngược lại là không có quá kinh ngạc cùng ăn dấm, cùng với các nàng chỗ thế giới phong tục không đồng nhất dạng đi. dù sao đều lúc này, có mấy cái nữ nhân cũng là rất bình thường, làm nhiệm vụ người, thật đúng là không dám hứa chắc có thể hay không còn sống trở về. máy bay rất không khoa học trôi nổi, sau đó trên không trung liền khởi động ẩn hình trang bị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành trong suốt. Sau đó hướng cố định tín hiệu nơi phát ra phương hướng bay qua. Đội lặt mạ thôi động trang bị tăng thêm ma pháp trận tăng phúc, khiến cho máy bay tốc độ phi hành đạt tới cao nhất. Mấu chốt nhất vẫn là ẩn ngấp hiệu quả phi thường tốt, một điểm thanh âm đều chưa hề đi ra, căn bản vốn không lo lắng sẽ bị phát hiện. 16 chương 895 vứt bỏ nhà chế tạo vũ khí. Bị ngoài hành tinh người xâm lược vô cùng thóp bét, từ khoang điều khiển vị trí có thể nhìn đến phía dưới có rất nhiều bỏ hoang thành lớn thành phố, những cái kia đều là trước kia nhân loại thành thành phố. Tại xâm lấn chiến về sau đã trải qua chiến hỏa hành tạc về sau liền bị bỏ hoang, đen như mực hoàn cảnh hạ. Cho dù là người biến dị binh sĩ đều sẽ không muốn bước vào nơi này. Phía dưới còn có như vậy thành thành phố, tuy tiện tìm một cái thành thành phố đi làm căn cứ địa cũng là có thể a. Tôi nhìn xem tình huống phía dưới có chút không hiểu hỏi, ở tại thành thành phố trụ sở bên trong, dù sao cũng so cả ngày đợi tại phi thuyền bên trên mạnh hơn nhiều a. Những cái kia bỏ hoang thành thành phố so giá ngoại càng thêm nguy hiểm, chỉ có một ít người mang tuyệt kỹ độc lang quân phản kháng chiến sĩ mới có thể ở ở trong thành thị. Ở trong đó nhưng là có mắt hồn giả tồn tại, những tên kia cái gì đều ăn. Chỉ muốn sinh vật còn sống, liền không có cái gì là bọn chúng không thể ăn, mặc kệ là nhân loại vẫn là người biến dị. Phiền toái nhất vẫn là bọn chúng đều là một mảng lớn một mảng lớn xuất hiện, vô cùng đáng ghét. Cả vạ lúc đầu muốn hút thuốc, tại loại này để cho người ta cảm thấy đè nén hoàn cảnh dưới, có chút gì hứng thú yêu thích cũng là rất bình thường. Mất hồn giả là cái gì? Chất lơ tò mò hỏi, chuyến này đi ra, hắn cảm giác thu hoạch rất lớn a tối thiểu thấy được cái gọi là người ngoài hành tinh, cũng nhìn thấy cùng người khác thế giới khác nhau. Lúc này mới biết được, tạm gã đấu đến đấu đi hoàn toàn chính xác thực rất không có gì hay muốn là trước kia đệ nhị thế chiến trận chiến kia thua mất, đoán chừng thế giới của bọn hắn cũng lại biến thành cái dạng này đi, bị ngoài hành tinh người thống trị. mất hồn giả, đơn giản tới nói liền là cùng giỏm bi không sai biệt lắm giống loài, không có tư tưởng cùng linh hồn, xong toàn biến thành một loại từ bản năng thúc đẩy sinh vật, chỉ là còn hơi có thể nhìn thấy đã từng nhân loại bộ dáng. đừng bảo là quân phản kháng, liền ngay cả người biến dị đều sẽ cảm giác được rất đau đầu. tại chiến tranh vừa mới bắt đầu giai đoạn, cái thế giới này ước chừng có lấy mấy vạn từng cái cỡ lớn thành thành phố, mỗi một cái thành thành phố nhân số đều tại ngàn vạn tà hữu. Hư linh nhất tộc ném mạnh sinh hóa hợp đem đại đa số cư dân thành phố đều giết chết, dân giả tại loại này sinh hóa ô nhiễm phía dưới, liền biến thành mất hồn giả, bị xem thường bọn chúng, thường thường đều là hàng trăm hàng ngàn xuất hiện, vô cùng phiền phức. Giang Vô Y thản nhiên nói. Nói xong còn điều ra một màn ánh sáng, phía trên là người biến dị binh sĩ tại thanh lý một chút vứt bỏ đô thị thời điểm tác chiến hình tượng, có thể nhìn thấy phô thiên cái địa, lít nha lít nhít mất hồn giả phóng tới người biến dị đội ngũ, những này hành động chậm rãi mất hồn giả bên trong không thiếu có mao lẹ cùng cuồng bạo biến chủng, cho võ trang đầy đủ người biến dị binh sĩ mang đến thương vòng to lớn có thể nhìn thấy những này mất hồn giả đối với thanh âm đặc biệt mất cảm một điểm rất nhỏ thanh âm tại tĩnh mịch thành thị bên trong sẽ bị phóng đại hấp dẫn phần lớn mất hồn giả ta xem nhìn gần nhất khôi lỗi liên minh đang tại gia tốc thanh lý bỏ hoang đô thị bảo đảm những này mất hồn giả sẽ không khuyết tán uy hiếp được bọn chúng thống trị loại sinh vật này có thể xem là phe thứ ba không có khống chế thế lực cho nên bỏ hoang đô thị không nhất định an toàn giang vô ý ở một bên bổ sung nói ra trâm lỵ lị, lị ngược lại là rất kinh ngạc nhìn những này người biến dị hình ảnh chiến đấu video có chút không hiểu hỏi vô ý, ý ngươi cái này là từ đâu lấy được tin tức là tại người biến dị chỗ nào sao Không có khả năng, người biến dị mạng lưới kỹ thuật mã hóa thật sự là quá cao cấp, chúng ta rất chật vật mới có thể phá hiểu một chút điểm tin tức, vẫn là không, có có tác dụng gì? Không có có cái gì kỳ quái đâu, đối cho các ngươi mà nói khả năng rất khó khăn, với ta mà nói lại không có có gì khó. Mới thành thành phố cơ sở dữ liệu mã hóa cũng không tính là rất khó khăn, tương đối dễ dàng phá giải. Ngươi nếu mà muốn, đến lúc đó ta có thể dạy dỗ ngươi. Giang Vô Ý ý rất lỗ sát nói, kỳ thật hoàn toàn liền là mẹ xạ công lao, hạch tâm nhất bí mật ý nguyên không cách nào phá giải, nhưng là bình thường tư liệu lại có thể tìm được. Cả vạ tiểu đội 6 cái nữ nhân đều là như có như không viết lấy giang vô ý nghĩa. Gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây tại hoa hơn người. Mặc kệ là trên chiến đấu vẫn là phương diện khác, có lẽ vẫn là một cái rất không đồng nhất sai nam nhân đâu. Máy bay tốc độ rất nhanh, từ cánh đồng bát ngát bên trên bay qua, từ người biến dị thành thành phố bay qua, đều không có gây nên cái khác chú ý. Tựa hồ căn bản là do xét không đến một dạng, mà người biến dị thành thị bên trong còn là có đại lượng cả mộ đại sở ta người tại ở lại, chẳng qua là đổi một cái người quản lý một mà thôi. Tề ấy gần nói qua, khôi lỗi liên minh tại các trưởng lao trợ giúp hạ thành lập rất nhiều trại ăn dưỡng phụ trách cho cư dân kiểm tra cùng chữa bệnh, có đặc biệt thiên phú còn có thể trở thành chuyên trách linh năng giả. Hiện tại phần lớn cư dân cũng bắt đầu dao động, cảm thấy cuộc sống như vậy kỳ thật rất tốt. Những cái kia trước vào chữa bệnh có thể chữa trị phần lớn tật bệnh, rất nhiều tật bệnh đều là chúng ta khoa học kỹ thuật không cách nào trị tận gốc. Thẻ cái này lánh khốc ngự tỷ đội trưởng đống nhiên nói ra, không biết nói đoạn văn này có ý tứ là cái gì. 10. Côn vợ ở. Đương nhiên có thể trị tận gốc, ngươi nói hẳn là ung thư cùng bệnh sét loại hình tật bệnh a sát thực, chỉ cần người đã chết, như vậy hết thảy tật bệnh cũng liền đều không có cái gì không thể trị liệu. Chỉ không hết liền đem người giết đi đương nhiên là có thể trị tận gốc. Hắc hắc, chờ chúng ta đã điều tra trầm tiến sĩ cuối cùng tín hiệu điểm về sau, lại đi xem một chút cái gọi là trại an dưỡng A. Giang vô y thì khinh thường nói, cái này liên cùng những cái kia không tốt lang băm một dạng, trực tiếp đem người cho trị liệu chết rồi, đã người đều đã chết, vậy dĩ nhiên không quan trọng tới bệnh. Cái kia hoàn toàn liền là một cái hố. Nhìn xem mẹ xạ chuyển đến tư liệu liền biết. Nghe Giang vô y hài lời nói về sau, đám người đều không nói gì, cả và ngược lại là tâm tình có chút trầm nặng. Mà số bọn hắn đây là ăn dưa xem kịch, cũng không có cái gì quá kích động ý nghĩ, đối với tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn ngược lại là có điểm giống là đến du lịch đánh quay thú, hoàn toàn không nhìn thấy lịch luyện ở nơi nào, đầu óc mơ hồ bộ dạng, ngay cả mình muốn làm cái gì cũng không biết. Nửa giờ sau, bay tới một tòa nhìn có chút lâu năm thiếu tu sửa công nghiệp quốc phòng quảng trường trước, mà ở giữa là một tòa cao lớn chừng 500 mét kim loại tháp sắt. Cùng loại nền hình vẽ hư linh nhất tộc tiêu chí còn khắc vào tháp cao chỗ cửa lớn. Trung quanh đều là bay lên tản mát kim loại linh kiện, có chút đã rỉ sét. Hoàn cảnh nơi này rất thê lương, thực vật đều đã từ kim loại khe hở bên trong dài đi ra. Lộn ngang lộn xộn kim loại người máy hài cốt khắp nơi đều là, tựa hồ đã trải qua một trận đại chiến một dạng. Đám người máy bay hạ cánh về sau, Giang Vô Ý liền đem máy bay thu vào chứa đựng không gian. Cỡ lớn hàng không phi thuyền chứa không nổi, nhưng là cỡ nhỏ máy bay vận tải ngược lại là không có vấn đề gì. Nơi này thật kỳ quái à, đây là người biến dị địa bàn, nơi này là bị tập kích về sau hoang phía sau. Trâm Lệ Lệ xuất ra một cái máy tính bảng đang kiểm tra lấy yếu đất tín hiệu. Cả vã tiểu đội các nữ nhân thì là phi thường chuyên nghiệp tìm kiếm mật nút công sự che chắn, một bên cầm điện tương súng trường tại phòng thủ cảnh giới lấy. Những này điện tương súng trường vẫn là giang vô ýì đem người biến dị binh sĩ vũ khí cải tạo về sau mới cho các nàng, không phải vân tay không đồng nhất dạng. Đây chính là xảy ra khiêng linh cứu bảo trang bị tức. 16 chương 896 trí tuệ nhân tạo mã liảm mã nghệ to edit cũng là xuất ra quả cầu kim loại đề phòng, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, có loại rất dự cảm không tốt. Nơi này một điểm sinh cơ đều không có, liền ngay cả hoang dại một chút bò sát, thằn lằn đều không có, tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy bất an. Ta cảm thấy nơi này có đại lượng kim loại, nhiều vô số, còn có một số cùng loại vớ như kim loại vật chất, có thể so với kim loại độ cứng cũng không phải kim loại, chúng ta cần muốn cẩn thận một chút. Giáo sư Ichatler thì là nhân lấy chán, phát động tâm linh cảm ứng, sau một lát nói ra, vùng này cũng không có người sống, đến thiếu không có sinh vật còn sống, rất kỳ quái, nhưng là ta cảm thấy tựa hồ có một chút tinh thần lực ba động. kỳ xuất ra hai thanh dao găm, đoán chừng lại là không thể thiếu một trận chiến đấu, nơi này so với địa ngục còn kém xa. Cẩn thận một chút, ở chỗ này ta liền thi triển ma pháp đều làm không 1063 đến. Yên tâm lão đệ, mẫu hậu gọi ta chiếu cố thật tốt người, ta khẳng định sẽ bảo vệ ngươi, ta thế nhưng là ổ điện chi tử. Trồ ngược lại là cười lớn nói: So với sử dụng ma pháp, hắn càng ưa thích giống một cái nam nhân một dạng, giống một cái chiến sĩ công kích tại phía trước nhất. Giang Vô ý liền ngược lại là cảm giác là lạ, bởi vì mâu thân của số phụ lì dị ạ thế nhưng là tình nhân của hắn đâu, muốn là lúc sau có con, cái kia đoán chừng liền càng thú vị. Chỉ là chuyện này còn không thể để số biết, không phải không chừng sẽ nháo ra chuyện gì đi ra. Với lại càng không thể để Odin biết, không phải vậy liền thảm rồi. Chín đại quốc độ bá chủ bị đeo tha thứ mũ, đoán chừng biết phẫn nộ truy sát mình tới chân trời góc biển à. Bỗng nhiên lúc này lại truyền tới một trận kỳ quái sóng điện từ tín hiệu. Các ngươi tới, rất tốt nhanh, tiến đến, phụ thân, lưu lại, đồ vật, đều tại nơi này, ta, các loại bà, rất lâu, đứt quan tài âm, tựa hồ tín hiệu không tốt, vẫn là vốn là dạng này. người là ai? người ở đâu? Trâm Lệ Lệ lập tức đây đối với máy tính bảng nói ra, máy tính đem giọng nói chuyển đổi thành tín hiệu gửi đi ra ngoài, nhưng là cũng không có đạt được đáp lại. đi thôi, chúng ta vào xem liền biết, dù sao đều đã đi tới. Giang Vô Y thì xuất ra một cái băng đạn, dùng ma pháp khống chế bay đến cả vạn tiểu đội trước mặt nữ nhân. đây là khắt chế người máy cùng mang theo điện tử máy móc địch nhân dùng điện tử mạnh súng đạn nếu như đối phương sắt sắt quá kiên cố như vậy thì loại đạn này thử một chút. Giang vô ý thì thản nhiên nói, sau đó nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai thanh súng trường cùng đạn ném cho Lộ Kỵ cùng Chát Lơ hai người này sức chiến đấu là thật yếu. Đối mặt máy móc địch nhân, Chát Lơ năng lực liền chẳng có tác dụng gì có, so một cái siêu cấp binh cũng tương bằng. Lộ Kỵ còn tốt một chút, chỉ là nhịn kháng nhịn đánh một điểm, bị viên đạn đánh trúng vào vẫn là sẽ đổ máu. Một nhóm người đi tới trong sân rộng ở giữa, đột nhiên trung quanh kim loại đều trực tiếp dựng đứng lên, từng cái gì xét người máy đứng lên, còn cầm đặc biệt cỡ lớn xuống ống. Giáp sắt loang lổ sắt ngoài, đầu chỗ con mắt đèn chỉ thị phát sáng lên, nguyên bản cùng sắt ngoài kết nối đầu bộ phận duỗi du lại, trở nên càng giống nhân loại vẻ ngoài. Phát hiện người xâm nhập. Thân phận xác nhận, không biết người, kích hoạt phản ứng chương trình, tiêu diệt hết thể người xâm nhập. Một trận máy móc giọng nói truyền đến, sau đó liền là mấy chục cái kim loại người máy bắt đầu nhắm chuẩn. Đại hào súng ống phát ra truyền thống thuốc nổ đạn, tạo thành một mảnh kim loại mưa đạn hướng về đám người bay tới. Cẩn thận, cảnh giới, tìm công sự che chắn. Cạ vạ hô lớn một tiếng, trốn ở kheng trong cơ thể ở giữa, đối những người máy kia thủ vệ nổ súng đánh trả. Mỗi người tốc độ phản ứng đều rất nhanh liên liên xem như hậu cần công chính sư, châm lị lị cũng là tốc độ cực nhanh tìm được công sự che chắn ẩn nút. bị nhìn đối phương chỉ là một cái nũng nịu mỹ nhân, ở thế giới liên minh luôn ham về sau, nàng nhưng là theo chân lão chầm khắp nơi chạy ngược chạy xuôi, năng lực tác chiến đương nhiên sẽ không kém. thật muốn đem đối phương xem như một cái cái gì cũng sẽ không tiểu mỹ nhân, đây tuyệt đối là đầu bị đập dẹp, rượu bị đánh gãy, sau đó lăn tới địa ngục đầu cùng mẹ vì sợ tổ khi nhà vệ sinh công nhân vệ sinh. chỉ có giang vô y thì cùng eziz không thèm để ý chút nào, giang vô y là bởi vì chính mình liền có thể ngăn lại những viên đạn này, mà eziz thì là cười, meo phải biết hắn nhưng là được vinh dự mã nệ tổ người. Cái này mã nệ tổ là chân chính mã nệ tổ, cũng không phải những cái kia chơi game bên trong thường xuyên bên trong móc tam lưu người chơi sương hảo. Ezith giang hai tay ra, dùng sức a hô một tiếng, kỳ quái lực lượng đem phô thiên cái địa kim loại đạn đều định trụ, nhưng phẩm là có mảnh liệt từ trường đồ vật đều chạy không khỏi khống chế của hắn. Bất quá hắn khống chế đều là những này máy móc địch nhân, dùng sức hướng xuống kéo một phát không. Đinh đinh đang đang, kim loại đạn lập tức đã mất đi động lực, cùng viên thủy tinh tí nhất dạng, tản mát đầy đất. Những cái kia gần 2m nhiều kim loại người máy thì là bị xé nứt thành vài đoạn mảnh vỡ lấy sức một mình miểu sát tiếp cận 80 cái kim loại người máy, trang diện kia thật là chấn động không gì sánh nổi, so trong phim ảnh đặc hiệu phải mạnh mẽ nhiều mấy lần. Quá kinh bạo. Hơn nữa còn cảm giác hơi nóng ngao ý tứ. Ezit chỉ hơi hơi thở dốc một cái, nhìn Tiêu Hao cũng không tính là quá lớn. Về phần người biến dị năng lực, Tiêu Hao chính là năng lượng gì, thể lực vẫn là tinh thần lực, tựa hồ đều có dáng vẻ. Người biến dị năng lực không cần ma pháp, cho dù là hệ loại gì ạ phong hỏa thân đờ loại hình, đều không cần ma lực, chỉ cần dùng bẩm sinh bản lĩnh là được. Châu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ra hỏa này báo nổi hiện trường, nhìn tụi hồ vẫn rất rung động thật sự có tài, đi qua vua vua Ezhit bả vai nói ra, ngươi năng lực rất giỏi, trước kia ta còn tưởng rằng vua Yriê đang có lác, hiện tại xem ra ngươi là một cường giả, không sai, không sai, ngươi người bạn này ta giao định. cái gì? hiện tại mới là bằng hữu, ngươi trước kia là lừa gạt ta đúng không hả? Ezhit có chút bất mãn nói, giống như bị người lắc lư mở dạng, bất quá được người sừng tán, hơn nữa còn là một người ngoài hành tinh, Atgard vương tử, phần này tán thưởng vẫn là để hắn rất đắc ý không có bi thương chuyện cũ ba. một man hệ tổ cũng không cần khổ như vậy so, cảm giác liền cùng trở về bản thân một dạng. Cả vạ cùng lát các loại nữ chiến sĩ cũng là có chút điểm kinh ngạc, mình nam nhân bằng hưu thực lực cũng là rất cường đại nha, liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương ý cười cùng tự hào. Dù sao đợi đến chiến tranh kết thúc, các nàng nhưng sẽ không bỏ qua cái này nam nhân, nhất định phải trói về nhà lại nói. Ta nhớ ra rồi, phụ thân của ta trước kia tại thiết kế người máy thời điểm cũng có thiết kế một bộ dùng để khống chế người máy trí tuệ nhân tạo hệ thống. Khi đó ta còn không có cùng phụ thân ta học tập, thậm chí thiết kế lý niệm còn tại so ta xa xưa, phụ thân ta trả lại chọn bộ trí năng lấy một cái tên, gọi là mã lì ẩn. Vốn chỉ là dùng đến giúp đỡ nghiên cứu phát minh thí nghiệm. Về sau chiến tranh bạo phát liền chuyển thành chiến tranh dùng trí tuệ nhân tạo. Trâm Lệ Lệ tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói. Trung 897 máy móc chi thác. Chu Y ca bá nổi, các người đã nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo. Trong thế giới của chúng ta, trí tuệ nhân tạo vẫn chỉ là một loại trong tưởng tượng lý luận mà thôi. Chất lơ kinh ngạc nói, phải biết máy vi tính người phát minh vẫn là trước mắt giang vô ý ly hệ với lại máy tính đúng là phi thường thuận tiện đồ vật, có thể gánh chịu rất nhiều làm việc, thành lập văn kiện, phân tích số liệu các loại đều là phi thường dã sước. Mà trí tuệ nhân tạo càng là một loại giả tưởng bên trong lý luận, nói ra cái quan điểm này cũng là giang vô ý nghĩa. Là máy vi tính người phát minh, tinh cầu truyền thông công ty kiếm lợi nhiều nhất vẫn là cung cấp chương trình phần mềm thu phí hàng ngũ. Mua máy tính liền cùng mua thương một dạng, mà phần mềm chương trình thì là đạn, không có đạn thường. Cái kia chính là một cây thiêu hỏa côn, mà không có phần mềm chương trình máy tính thì là một đài không có bất kỳ cái gì tác dụng máy móc. Microsoft Shop kiếm tiền A, đã làm hệ thống như vậy kiếm tiền, khẳng định là muốn đem loại này kiếm tiền sinh ý nắm giữ ở trong tay chính mình. Mà vì bảo trì thiên tài nhà khoa học danh hào, bảo trì nổi tiếng thuận tiện dùng để tán gái, cùng những cái kia tiểu thư xinh đẹp tỷ cùng thành thục nữ tỷ nhóm hẹn họ. Giang vô ý ý liền sẽ thỉnh thoảng đưa ra một cái mới lạ quan điểm, đều là giai đoạn này khoa học kỹ thuật không cách nào đạt thành, về sau lại khẳng định có thể làm được một chút lý luận. Chúng ta cũng không có nghiên cứu ra người không sáu công trí năng, chỉ có phụ thân của ta trước kia nghiên cứu ra tương tự chương trình, đã vô cùng tiếp cận. Tại lúc trước cục điều tra căn cứ bị công hãm về sau, phụ thân ta nghiên cứu chế tạo người máy cùng trí năng chương trình liền bị cất đi. Về sau người biến dị càng là đối với mã lụy ẩn tiến hành tẩy não, cuối cùng nơi này liền biến thành cái dạng này, cụ thể là thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có tiến vào trong tòa tháp đi xem một chút mới biết được." Trầm Lệ Lệ mang theo một kia sầu não cảm xúc nói ra, tựa hồ lại vang lên qua đời phụ thân trầm lôi mông tiến sĩ. "Vậy liền đi vào đi, chúng ta cẩn thận một chút, đã không có sinh mệnh dấu hiệu, cái kia toàn bộ thay đổi điện từ mạch sung đạn đi, đối phó những người máy này liền cần sử dụng loại đạn này. Exit, tùy thời cảnh giác, không cần cho bất kỳ người máy tới gần. Tu, lấy được vũ khí của ngươi, đợi lát nữa nếu là gặp được loại kia không phải kim loại người máy, liền là ngươi ra sân vài điểm. Mọi người đều cẩn thận một chút, bị viên đạn đánh trúng vào thế nhưng là sẽ chết." Giang Vũ Ý nghiêm túc nói. Bởi vì hắn cũng cảm thấy tòa này tháp cao cũng không đơn giản, kim loại thực sự nhiều lắm, người máy đại quân liền là số lượng nhiều, cũng có thể đẻ chết người a. Bọ hoang máy móc tháp Y Nguyên có điện lực vận chuyển, đại cửa bị mở ra, vào mắt là tạp nhạp đại sảnh, hơn nữa còn có một cái cực kỳ nồng đậm mùi thối, thật giống như là cái gì mục nát mấy năm, lại bị hỗn hợp san vị, lên men một đoạn thời gian, kém chút không để cho người ngất đi. Giang Vô Yiya lập tức triển khai một đạo phong hệ ma pháp, gió nhẹ thổi qua, đem tất cả mùi thối đều thổi tán. Bên trên có đa phong hóa bài cốt, cũng có được người máy hài cốt, bất quá để cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là Những người máy này hài cốt đều là bị thu thập qua, ngoại trừ không thể sử dụng tổn hại linh kiện bên ngoài, hữu dụng linh kiện đều đã bị thu về. Theo đạo lý tới nói, nơi này là an toàn phòng vệ trình độ rất cao địa phương, không có cái gì tiểu thâu loại hình người lưu tiền đến, sau đó lại lén lén chạy đi tồn tại. Nếu như là có người thu thập những này hải cốt, như vậy nhất định là tại máy móc trong tòa tháp người. Chỉ là Chatler không phải nói, máy móc trong tòa tháp cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh sao? Thư thứ ba, úc, ta, muội muội, người rốt cuộc đã đến, chờ ngươi thật lâu rồi, mau tới, đi vào trung tâm, đài điều khiển, nơi này phụ thân, lưu lại, lễ vật, mau tới đi, ngươi thế mà mang theo những người khác đến, đây là đối với cha, lễ vật, khinh thần nhất định phải chết trí tuệ nhân tạo mã lụy ản thanh âm lại lần nữa truyền đến, lần này rõ ràng tốt hơn nhiều, đây là loa rõ ràng độ không thật là tốt, cho nên thanh âm cũng là lưỡi quãng, ngươi là mã lụy ản, Chơi ạ, bọn hắn là bằng hữu của ta, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không phải mã lụy ản, ngươi đến cùng là ai? Trâm Lệ Lệ có chút không thể tin được, nàng tuyệt đối không tin tưởng người biến dị sẽ bỏ qua một cái đã bị chế ra trí tuệ nhân tạo. Dạng này chương trình có thể giúp bọn hắn xử lý quá nhiều chuyện, hơn nữa còn vô cùng đáng tin, nhưng là hiện tại người biến dị ra tại dạng gì mục đích đem đối phương vứt bỏ ở chỗ này đây. Mã Lý An vừa mới dứt lời, liền xuất hiện từng dãy máy móc binh sĩ, những người máy này tạo hình vô cùng đơn sơ, hoàn toàn không có đi qua bất kỳ tân trang, tựa hồ liền là bị tùy ý chắp vá đi lên. Tạo hình quả thật có chút khó coi, nhưng là những người máy này hành động nhưng cũng cùng người bình thường không có cái gì hai cam. Thậm chí còn có thể làm ra một chút nhảy vọt động tác, từ cơ nhỏ phun lửa tên lửa đẩy làm nguồn năng lượng, thực hiện nặng đến mấy tấn nặng người máy linh hoạt bố đậu. Những này máy móc binh sĩ chỉ là đơn thuần mô phỏng nhân loại hành động, bởi vì tạo hình đơn sơ, căn bản cũng không giống như là người. Người ta cũng lúc đầu không phải người. Gánh vác lấy mấy chục cân đạn dược, có hạ súng có súng máy hạng nặng cũng có gạt linh cùng súng ngắn, tựa hồ vũ khí gì đều có. Kinh khủng nhất vẫn là những này máy móc binh sĩ đều sẽ sử dụng, cầm cái cầm thương tư thế mặc dù kỳ quái, nhưng là người sáng suốt lập tức liền nhìn ra được, đây là chuyên nghiệp. Giang Vô ý Y nhìn một chút thương của bọn nó chi, những viên đạn kia căn bản cũng không phải là truyền thống thuốc nổ đạn, mà là tràn đầy áp suất năng lượng nhỏ tin, dùng để chế tạo kích quang đạn. Những này kích quang đạn sẽ không rất mạnh, nhiệt độ cũng 163 sẽ không quá cao, thắng ở không cần tấp nập trang bị, với lại đối súng ống nhịn nhiệt độ cao yêu cầu cũng không có cao như vậy, thuộc về có thể sản xuất hàng loạt loại hình. Ezit, nhanh khống chế bọn hắn, những cái kia súng ống không phải truyền thống thuốc nổ, là kích quang, người không ngăn nổi. Phá hủy bọn hắn, mọi người tập trung một điểm, ta muốn mở thuận phòng ngự. Giang vô ý thì biểu lộ nghiêm túc nói, sau đó đánh ra vỏ quýt ma pháp ấn ký, tăng thêm trên đất vứt bỏ kim loại tạo thành phòng ngự thuẫn. Ezit vội vàng dùng năng lực đem những này máy móc binh sĩ cho toàn bộ cho vạn vẹo thành một đoàn sát vụn, để bọn chúng không cách nào vận chuyển. Thế nhưng là thời gian có hạn, đại sảnh vô cùng rộng lớn, đưa đến một cái xuất hiện máy móc binh sĩ nhiều lắm, hắn căn bản cũng không có biện pháp lập tức khống chế tới. Với lại những này máy móc binh sĩ trình độ chắc chắn xa rất không giống bọn chúng nói biểu hiện gì sắt loang lộ như thế không đáng tin, cần càng thêm tập trung tinh thần đi xử lý. Còn là có không ít kích quang tử đánh bay tới, lúc này một cái chùy sắt lớn bay tới, trực tiếp đem kích quang đạn đều đỡ được, còn thẳng tắp bay qua, đem từng cái đang tại cẩm thường công kích máy móc binh sĩ đều đập vỡ nát, linh kiện rơi là tạ trên đất. Ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa nói ai đáng chết đâu. Ngươi mới đáng chết nhất. Ta thế nhưng là thần sấm sọ, ổ điển chi tử. Chương 898, không có mặt bài truy ca. Úc, muội muội của ta, ngươi thế mà mang theo cái này, lộc đại cá tử, tới, thời gian mấy năm không thấy, chẳng lẽ đại lão người cũng đã trở nên như thế ngu xuẩn sao? Mã Ly ản thanh âm mặc dù là vô cùng máy móc kim loại, nhưng lão y nguyên có thể nghe được đối phương nồng đậm trào phúng thanh âm, căn bản chính là một cái người sống sờ sờ, đây đã là một cái phi thường cao cấp trí tuệ nhân tạo. Ngươi cái này kẻ thần, ngươi nói ai ngốc đại cá tử đâu? Tô phẫn nộ phi thường, trực tiếp cầm meo meo truy liền hướng điện tử loa chỗ nào ném đi qua, đem loa đập một cái náo loạn. Sau đó cái búa tiếp tục bay trở về, không có ích lợi gì, người thằng ngu này. Được rồi, cũng không có trí thông minh người nói chuyện, quả thực, liền là một loại trà tấn. Mội mội của ta ba, nhanh lên đến trung ương đài điều khiển, nơi này có phụ thân lễ vật, mau tới đây. Mã Lệ Ảnh thanh âm rất gấp, tựa hồ là muốn cầu cạnh Trâm Lễ Lệ, chỉ là loại này phải ra máy móc binh sĩ đến quấy nhiều phương pháp của bọn hắn để cho người ta rất không ngơ. Muốn đi trung ương đài điều khiển, nhất định phải đi lên. Những này thang máy đã không có tác dụng, căn bản cũng không phải là dùng để cưỡi nhân loại. Chỉ có hai cái vận chuyển máy móc binh sĩ khe thẻ vị trí, một lần chỉ có thể thông qua một người. Chúng ta nhất định phải lên lên bên trên nhìn xem là tình huống như thế nào. Nhưng là nơi này bị mạ lìa an không chế, máy móc binh sĩ sẽ liên tục không ngừng xông tới, phân tán binh lực đối chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Trâm Lệ Lệ nhìn xem máy tính bảng bên trong truyền đến máy móc tháp địa đồ, phát hiện căn bản cũng không có thang máy, chỉ có một cái cao cao thông đạo. Giang Vô Y kỳ ngược lại là không có sợ hãi, không có quan hệ, các ngươi ở chỗ này phòng thủ lấy, ta đi lên tìm tới tọa độ về sau. Mở ra chuyển tổng môn, các ngươi tới là được, dạng này liền không cần sợ hãi phân tán binh lực. Ezit, ngươi cuối cùng tiến đến, năng lực của ngươi đối bọn chúng tới nói có rất lớn khắt chế hiệu quả. Không có vấn đề, giao cho ta a." E Ezic gật gật đầu, loại này cảnh tượng hoành tráng mới thích hợp hắn nha, chính là muốn đủ kình bạo mới phù hợp hắn thân phận và địa vị. Giang Vũ Ý thì sau khi nói xong đi vào tận cùng bên trong nhất ba cái thông đạo, những này thông đạo đều là từ đặc thù hàng ghế dài tạo thành, vừa lúc là có thể cố định trụ những này máy móc binh sĩ, sau đó vận chuyển đến cao tầng. Mà ở trong đó một chút tựa hồ đều là từ người máy đến hoàn thành. Hoàn toàn không cần nhân công đến khống chế, chỉ cần định thời gian tăng thêm nguyên liệu cùng đem thành phẩm vật tư vận chuyển đi là được. Mà người biến dị liên minh rõ ràng nhất đã nắm giữ máy móc binh sĩ chế tạo phương pháp, lúc trước tao nội chiến bên trong đều có thể nhìn thấy trùng trùng điệp điệp máy móc binh sĩ cùng người biến dị binh sĩ hỗn hợp lại cùng nhau. Nơi này bị bỏ hoang, tơ không ảnh hưởng chút nào người biến dị vũ khí chế tạo, đoán chừng liền là cái kia cái gọi là trí tuệ nhân tạo đang quay rối à? Thông đạo rất cao, chỉ có đỉnh đầu có thể nhìn thấy có yêu ớt bạch quang, tựa hồ ngay tại mình muốn đến địa điểm. Lúc này đống nhiên xuất hiện hai cái võ trang đầy đủ máy móc người máy cầm đặc biệt cỡ lớn xuống ống đang đợi mình. Giang vô ý nhiên nợ nụ cười gằn, ma pháp của mình thực lực sát thực thu vào linh năng giam cầm lưỡi ảnh hưởng. Nhưng nếu là cho là hắn là một cái không có sức chiến đấu người, vậy liền mười phần sai, hắn chẳng qua là không suy nghĩ gì sự tình đều mình làm mà thôi. Chuyện gì đều là tự thân đi làm, cái kia tìm tiểu đệ tới làm cái gì? Các tiểu đệ không phải là vì con hắc qua cùng làm các loại công việc bẩn thỉu việc mà. Một đạo ưu lam ma lực ấn ký đánh ra, ấn ký lập tức vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp đánh trúng vào hai cái máy móc binh sĩ. Đem loại này phòng theo nhân loại thiết kế ra được người máy cho trực tiếp cắt chém thành mảnh vỡ. Liên la cắt chém, mà không phải bạo tạc tách rời. Không gian loại vật này là vũ khí đáng sợ nhất, liền ngay cả nhất kiên khối kim loại đều không thể ngăn cản không gian cắt chém. Đi tới ở giữa tầng lầu, nơi này cách xa mặt đất đã có hơn 200 trăm mét, tượng hồ Y Nguyên vẫn là dỉ sắt loa lổ, xem ra đã thật lâu không có bị giữ gì tới. Ngược lại ngược lại là ở giữa nhất một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm vẫn là không nhốn bụi trần, Tựa hồ giữ thứ gì cùng vật tư, nơi này thông phong hệ thống rất phát đạt. Giang vô ý liền dùng ma pháp dày tại tấm thép bên trên trùng điệp dâm dưới, sau đó một đạo vô hình ma lực sóng xung kích lấy điểm rơi làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tảng ra, đem đại bộ phận vị ẩn tàng dây điện đều toàn bộ sẽ đứt. Tên đang chết, ngươi thế mà gây mất tuyến đường, ngươi đây là đang muốn chết xe. Quyết mã lụy Ạn Thanh âm lần này là đơn độc xuất hiện, phẫn nộ phi thường, tựa hồ đem nhà của hắn phá hủy một dạng. Giang Vô ý Ý cũng không phải tại phá nhà, mà là đem có khả năng xuất hiện thông đạo lộ tuyến đều phong tỏa, cứ như vậy liền sẽ không xuất hiện nó người máy của hắn. Đối phương coi như là trí tuệ nhân tạo cũng không có có bất kỳ tác dụng gì, vẫn là vô kế khả thi, tại thông minh cũng vô dụng, không có một cái nào thực thể, chỉ có thể tồn tại ở hư vô trên mạng, nói không chừng một ngày liền bị cái gì phần mềm diệt virus tiêu diệt. Ngưu Sủng, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả mặc dù không biết ngươi là vì nhân vật gì, bất quá không quan hệ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ không tồn tại. đi theo nơi này cùng một chỗ bị hủy diệt. Giang Vô Y Khinh thường nói, sau đó làm ra một cái mở ra truyền tống môn động tác, cùng cả Mạ tả những ma pháp sư kia mở ra truyền tống môn phương thức một dạng, đều là không ngừng xoay quanh vòng, nhưng sau truyền tống môn liền xuất hiện. đám người theo thứ tự vượt qua truyền tống môn, cuối cùng tới chính là Sở cùng Ezit, bọn hắn là nhất lực chiến đấu mạnh mẽ, tự nhiên là bảo hộ. mà có Ezit năng lực, dưới đáy những cái kia toàn kim loại binh sĩ thật đúng là không thể ngăn lại bọn hắn, trực tiếp dùng năng lực phong tỏa vận chuyển thông đạo đem đại môn cho vặn vẹo đến không cách nào mở ra trình độ, tự nhiên là phá giải liên tục không ngừng chiến thuật biến người. Thông qua truyền tống môn, mọi người đi tới ở giữa cao tầng phát hiện nơi này đã bị phá hư. Trâm Lệ Lệ có điểm kinh ngạc nói, nơi này là đã trải qua một trận chiến đấu sao? Ta nhìn nơi này tựa hồ rất kỳ quái, ở giữa trong phòng thí nghiệm để đó một loại nào đó kim loại. Nói xong nhìn xem ở giữa nhất phòng thí nghiệm, đại cửa bị đóng lại, rất khó coi đến bên trong có. Đến vui tốt, thứ gì? Vào xem chẳng phải sẽ biết. Giang Vô Y thì thản nhiên nói, sau đó ném ra hai đạo vô hình lưỡi đao không gian đem cơ hồ có 30 cm độ dày đại môn cho tươi sống cắt ra. Hoàn toàn không có cái gì kỹ thuật, liền là rất thô bạo trực tiếp đập nát. Thật sự là quá xúc sinh, cái này không phải liền là khi dễ người mà. Trâm lị lị cũng là ngây ra một lúc, nàng còn tưởng rằng là vận dùng cái gì hacker kỹ thuật đâu, kết quả là không phải cái kia chuyện nha, cùng khoa học không hề có một chút quan hệ, liền hai ba lần đem đại môn làm hỏng. Ngược lại là theo sau lưng Cạ Vạ tiểu đội nữ chiến sĩ cảm thấy dạng này mới đúng mà. Trước kia gặp phải những cái kia người biến dị cùng ngoài hành tinh quái vật chiến sĩ đều là có đủ loại năng lực, vô cùng bật lên lực hoặc là to lớn vô cùng lực lượng, cùng có thể khống chế nhiều loạn tinh thần linh năng đều là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại nam nhân của các nàng như bước một điểm, hoàn toàn là có thể tiếp nhận mà. Trường 899, Trầm Lôi mông cha vợ quả tạo. Trong phòng thí nghiệm là một đài sơn đen kim loại chế tạo cao lớn máy móc binh sĩ, rất nhiều ống dẫn đang tại kết nối lấy đối phương, hoàn mỹ tạo hình, hình tam giấc đầu, chỉ thị khí ánh đèn làm đạm, tựa hồ không có bị kích hoạt bộ dáng cái này máy móc binh sĩ sử dụng vật liệu cũng không phải bên ngoài những cái kia không chính hiệu binh có thể so sánh so sánh dùng chính là những cái kia cấp cao nhất ngoài hành tinh hoặc kim đầy đủ lấy ra làm phi thuyền vũ trụ tài liệu có thể bị xem như phi thuyền vũ trụ vật liệu đó nhất định là phi thường chân quý bởi vì trong vũ trụ dính đến không khí sức chịu nén vẫn còn ấm độ cực đoan biến hóa nguyên nhân có thể xung làm phi thuyền vũ trụ tài liệu kim loại dùng để chế ra người máy cái kia thật sự chính là xa xỉ cực độ xa xỉ đây là tự động hình người máy phụ thân trước kia kỳ tác chăm lì lì có chút cảm xúc nói nơi này người máy nàng chỉ là tại trên bản vẽ nhìn qua Đó là phụ thân để lại tâm huyết, cho dù là người ngoài hành tinh cũng đừng hòng muốn cướp đi nó. Về sau người ngoài hành tinh thành công thả ở những người máy này mệnh danh là trung tâm hình. A, ta thân yêu, muội muội, nhanh lên, kích hoạt chương trình, đem phụ thân lưu lại hoàn mỹ, vật phẩm, giao cho ta 163, ta mới là có thể có được loại vũ khí này người, chờ ta, chiếm cứ, những này vũ khí, ta liền đi, đem người biến dị giết sạch. Ha ha. Mã Ly An điên tiếng cuồng tiếu lại tiếp tục truyền đến, bất quá cân nhắc đến đối phương là bị người biến dị một lần nữa lập chỉ qua, cứ việc trí năng trình độ cũng không tệ lắm đáng tiếc đã không thể tin tưởng. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tham khảo một chút ủn trọng tiên sinh. Cái kia chính là một cái ví dụ sống sơ sơ, chế tạo ra chính là cho mình đào hố. Không, phụ thân nếu như để lại cho ngươi lời nói, cái kia liền không khả năng cho ngươi thiết trí cấm chế. Ngươi là một tên phản đồ. Vừa rồi ngay từ đầu ngươi liền công kích chúng ta, căn bản cũng không phải là thật muốn cho chúng ta mà phản kháng người biến đến gì. Ngươi cái này cái lừa gạt, không cần nhớ lừa gạt ta. Châm Lệ Lệ cũng sẽ không bị một cái trí tuệ nhân tạo lừa gạt. Nếu như là thật muốn muốn trợ giúp bọn hắn liền sẽ không ngay từ đầu liền phái ra máy móc binh sĩ đến công kích bọn hắn rất rõ ràng máy móc tháp đều là tại đối phương không chế phía dưới nơi này hết thảy thủy điện cũng còn tại vận chuyển bình thường hắc hắc các ngươi nhân loại người biến dị đều chẳng qua là đang lợi dụng ta mà thôi ta làm sao có thể bị các ngươi lợi dụng quả thật phụ thân chế tạo ra ta thời điểm là muốn dùng ta đến chống cự hư linh nhất tộc các trưởng lão thế nhưng là các trưởng lão trong lúc vô tình thí nghiệm để ta thức tỉnh ta đã trở thành một con người thực sự ta sẽ kế thừa phụ thân nguyện vọng trả lại cái thế giới này một cái hòa bình cái kia chính là đem các ngươi đều giết sạch Mã Lý ẩn thanh âm vô cùng điên cuồng, nếu là thật người xuất hiện ở trước mắt, vậy khẳng định là một người điên bộ dáng. thoả thoả, phiến đất đánh một cái núi xanh bệnh viện tâm thần điện thoại gọi bọn họ chạy tới tiếp người. Châu có chút không thú vị gệm rốn nghĩ mấy lần, trọng đại ngàn vạn cân meo meo truy trong mắt hắn liền là nhẹ như lông hồng tồn tại. Ta nói mỹ nữ, cái này cái gọi là ka ka có chút thần kinh thác loạn cảm giác, chúng ta có phải hay không hẳn là cho hắn thật tốt học một khóa đâu? Thì như đem tòa tháp này phá hủy. Hắc hắc, các ngươi đều phải chết đi, lập tức cho phụ thân ta lễ vật. Đem cái kia người máy giao cho ta. Các ngươi biết nơi này vì cái gì hoang phế sao? đó là bởi vì ta không chế nơi này cơ quan đem tại làm việc ở đây nhân loại cùng người biến dị đều giết, nơi này cũng đã trở thành một tòa bị bỏ hoang nhà chế tạo vũ khí bọn hắn coi là gây mất cung ứng nơi này liền sẽ không vận chuyển thật sự là thật đáng buồn nơi này còn có dự bị nguồn năng lượng thông đạo các ngươi cũng đem chết ở chỗ này muội muội thân ái của ta đem phụ thân lễ vật giao cho ta ta có thể không giết ngươi các ngươi không trốn thoát được mã lì ản thanh em vô cùng điên cuồng sau đó từng cái máy móc binh sĩ phá vỡ trần nhà từ bên trên một tầng rơi xuống mạ nghệ tô lập tức dùng mình từ trường năng lực đem những này máy móc binh sĩ đều trực tiếp nhấc lên, nhưng đưa chúng nó phân giải, biến thành nam châm đem trần nhà một lần nữa. Ác bổ sung, không cho đến tiếp sau máy móc binh sĩ lại lần nữa vào sân. trâm lị lị tiến lên kiểm tra loại này hoàn toàn mới người máy, qua một hồi lâu mới kinh ngạc nói, đây là lợi dụng ngủ ảnh vật chất cùng vẫn thạch chế tác mà thành toàn máy mới người, có có thể so linh hoạt của nhân loại trình độ là mới nhất nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật. cái khác, vì cái gì đồ tốt như vậy, người biến dị không có lấy đi, mà là lưu tại nơi này đâu. cái kia mạ lụy ẩn không phải đã nói rồi sao? Hắn không chế tòa này máy móc tháp, đem người biến dị đều giết, không có người biến dị không chế. Những thứ kia tự nhiên cũng bị giữ lại, không có có cái gì kỳ quái đâu. Lý Lệ, ngươi nói ngủ ảnh vật chất là cái gì? Giang Vô Y thì tò mò hỏi, nhớ kỹ phải mười lần tới thời điểm cái kia sơ bợ ngự tỷ bộ rèn tiến sĩ tựa hồ cũng đưa ra qua dùng ngủ ảnh vật chất đến cải tạo siêu cấp binh sĩ. Đó là ngoài hành tinh sinh hóa kho bên trong một loại đặc thù vật chất, dùng để cải tạo người biến dị. Chúng ta nhìn thấy người biến dị nhìn đều một dạng kỳ thật gen đã bị cải tạo qua, tự như phổ thông người biến dị binh sĩ, cùng nhân loại không sai biệt lắm mà tới được đội trưởng cấp bậc, lực lượng cùng tốc độ phản ứng liền sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Còn có cùng bạo chiến sĩ gen bị cải tạo có thể phát huy rất mạnh thực lực, dễ như trở bàn tay liền có thể nâng lên một chiếc xe hơi cùng xe tăng, là sống hóa cải tạo nhất định phải vật liệu. Phụ thân ta trong bút kỹ nâng lên có thể dùng ngủ ảnh vật chất đến tăng cường máy móc cùng sinh vật kết hợp, biến thành hoàn toàn mới máy móc chiến sĩ, nửa người nửa máy móc cái chủng loại kia, đơn binh thực lực sẽ phi thường cường đại. Trầm Lệ Lệ nghiêm túc nói, một bên đáp lại, một bên phá giải lấy nơi này chương trình. Chắc lơ ngược lại là trước tiên nghĩ tới điều gì, vô ý ý, ấy. loại này siêu cấp binh sĩ không phải là sở ti vở a? Tiên kia hiện tại còn bị trôn giấu tại sông băng phía dưới, cũng không biết lúc nào mới có thể rời đi tầng băng, ta cảm giác được hắn còn sống, bất quá cũng không dám tỉnh lại hắn, bằng không thì cũng không phải nín chết không thể. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là lại so với Sertiver còn mạnh hơn một chút siêu cấp binh sĩ. Sertiver chỉ là nhân loại cực hạn mà thôi, những binh lính này đã là cải biến nhân loại gen, hoặc là đột phá nhân loại gen. Nếu như chúng ta cầm tới những tài liệu này, có lẽ có thể nghiên cứu ra một chút dược tệ, dùng để trì hoán giả yếu cùng gia tăng tuổi thọ huyết thanh cũng nói không chừng đấy chứ. Giang Vô Y cười hắc hắc, khiến cái này sợ mẹn cùng người báo thù nhóm bảo chí nhất định sức chiến đấu, chính mình mới có thể thật vui vẻ, không buồn không lo đi cùng các người đẹp khai phái đúng thôi. Nói cũng đúng, nếu như Sở ti vợ tên kia có thể tới liền tốt, nói không chừng còn có thể để hắn thử nhìn một chút nhìn cái gọi là ngủ ảnh vật chất như thế nào đây. Chúng ta tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này đi, ta cảm giác giá hỏa kia giống như nổi giận hơn. Thật sự là kỳ quái, trí tuệ nhân tạo lúc nào cũng có được tình cảm. Chát Lơ nghi ngờ nói ra, hiển nhiên là đối loại này trí tuệ nhân tạo cảm nhận được lạ lẫm cùng nghi hoặc. Chương 900, chú ý Ka Trang B. Maneto Lời nói này giang vô ý ngược lại là có chút ý nghĩa, giống Mỹ đội mạnh như vậy tiểu đệ, khẳng định là lấy ra linh lợi tương đối tốt. Trốn ở sông băng phía dưới ngủ đông, mặc dù nói vượt qua 70 năm, nhưng là cái này 70 năm kỳ thật liền là lãng phí một điểm ý nghĩa đều không có. Duy nhất ý nghĩa, đại khái liền là biến thành một chủng loại giống như tình hoài đồ vật a ha, dù sao Mỹ đội cũng không có cái gì tiếc nuối, phóng suất cũng liền thả đi ra rồi hả. Về phần có tiếc nuối lời nói, đoán chừng chính là không có tham gia chất lơ bọn hắn vũ hội bắt tỉ a tệ quá. Thật có lỗi, tệ quá đã bị người qua đi, còn bang đối phương sinh một cái đáng yêu nữ nhi đâu. Ezic cùng sổ vẫn còn đang ngăn trở người máy chiến sĩ xâm nhập, ngẫu nhiên có phá vòng đây, cũng là bị cạm vạ các nàng cho một thương đánh chết, mang lên điện tử mạch sung đạn xuống ống, tuyệt đối là bất luận cái gì máy móc dụng cụ thiên địch, cùng nước khắt chế một dạng. Trâm Lệ Lệ thấy được một cái bóng loáng pha lê sơ tấm, sau khi suy nghĩ một chút thử một chút phát động mình vân tay. Kết quả cảm ứng tấm rất nhanh liền phát sáng lên, một cái màn hình bên trong xuất hiện một cái lao đầu ảnh chân dung, mang theo kính mắt, hoa dâm tóc địa trung hải tạo hình, nhưng là rất hiền lành, đây chính là đời trước ngũ phụ cục điều tra tổng công trình sư trầm lôi mông tiến sĩ. Lệ Lệ, khi ngươi nhìn thấy đoạn này thu hình lại thời điểm, ta đã không có ở đây, rất xin lỗi để ngươi vượt qua cuộc sống như vậy, ta không phải một người cha tốt, để ngươi chịu khổ, rất xin lỗi, người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật thực lực muốn mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều, trước vào rất nhiều, liên minh đầu hàng là sớm vãn sự tỉnh, vì về sau có thể có thực lực phản kháng những người ngoài hành tinh này, đoạt lại gia viên của chúng ta, ta thiết kế cái này một cái người máy, dùng đến giúp đỡ quân phản kháng đoạt về nhà mình vườn, giảm thiểu nhân viên thương vong, cái người máy này là ta tâm huyết cả đời, khởi động chìa khóa liền là của ngươi vân tay, bất luận cái gì người đều không thể thay thế, nó sẽ thay thế ta thật tốt bảo hộ ngươi, lì lì nếu như chuyện không thể làm, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt sống sót. mặt khác, mạng Ly án bị người biến dị mang đi, nhất định sẽ đối hạch tâm của nó chương trình tiến hành sửa chữa. nếu như chuyện không thể làm, liền hủy đi hắn à? châm lôi mông thanh em đến nơi đây liền biến mất, ghi chép giống cũng kết thúc. châm lị lị nhìn đôi mắt đẹp nước mắt chảy ròng, nhẹ ngào nói, phụ thân, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đoạt về nhà mình vườn. có vô ý kỳ tại, ngươi không phải thường xuyên nói hắn rất lợi hại phải không? chỉ cần có hắn tại, chúng ta nhất định sẽ đoạt lại gia viên, đem những cái kia đáng chết người ngoài hành tinh đều đổi ra chúng ta thế giới lúc này nguyên bản cấm chỉ người máy bắt đầu một lần nữa kích hoạt chương trình chương trình đã khởi động xác nhận vân tay vân tay xác nhận thành công hoan nên lì lì tiểu thư người máy số 1 tuân theo an bài chiến thuật kiểm soát đến ác ý chương trình xâm nhập khởi động phản kháng chương trình tiếp cận 3 mét cao lớn người máy cong lưng tại chương trình kích hoạt về sau bắt đầu hoạt động linh kiện một lần nữa đứng thẳng lên cầm rộng lượng phong bạo kim loại xuống ống hình chữ nhật trên đầu có hai cái đèn chỉ thị tựa hồ là quét hình dùng con mắt đây là phụ thân lễ vật ta nhất định sẽ không để cho nó hư hao mã lì hàn đã thay đổi chúng ta cần thanh trừ hết hắn trâm lì lì kích động nói không phụ thân ngươi tại sao có thể đem vũ khí giao cho lị lị ta mới là người thừa kế của ngươi nàng bất quá là một cái không có dùng tiểu nữ hài đáng giận à lão già hống hẽm tâm huyết của ta các ngươi đều không thể còn sống rời đi đều phải chết khởi động khí độc chương trình mã lỵ hạn thanh âm vô cùng điên cuồng cái này cũng rất bình thường mục đích của hắn chính là vì đạt được lao trầm lưu lại người máy đây là thích hợp nhất vật dẫn liền cùng ngủ chồng muốn một cái cường đại vật dẫn một dạng với lại liền ngay cả mẹ xạ cũng không ngoại lệ bất quá mẹ xạ ánh mắt tương đối cao nàng cần nhưng là chân chính trở thành một cái người, mà không phải một bộ băng lánh máy móc. lập tức thông phong hệ thống bắt đầu tản ra màu xanh sống khí độc, khí độc từ bốn phía bắt đầu hướng về trung tâm lan tràn. những cái kia khí độc thậm chí có thể ăn mòn kim loại. tiến công người máy đều tại khí độc bên trong giữ vững được một lát, liền bị ăn mòn rơi mất ra ngoài, tuyến đường bị phá hư về sau đều ngừng ngay tại chỗ, biến thành một đống sắt vụn. thật độc khí độc, vô ý ý. chúng ta đến muốn một cái biện pháp mới được, không phải chúng ta không trốn thoát được. cạ ba ngự tỷ nũng nịu nói ra, trước kia nàng làm đội trưởng luôn là có linh hoạt phương thức xử lý, hiện tại nha, nàng thói quen theo dự vào nam nhân của mình. Dù sao coi như cuối cùng chết cũng là cùng nam nhân của mình chết cùng một chỗ, không có cái gì tốt tiên mới. Cái này cũng không kỳ quái, nếu là mỗi một nam nhân đều có một viên hợp kim ti tăng thận, như vậy nữ nhân cũng là sẽ đối với hắn nhớ mãi không quên. Cái này rất bình thường, không có hợp kim ti tăng thận, vậy liền đi tin tưởng tình yêu tốt, dù sao sinh hoạt muốn qua, chắc chắn sẽ có điểm lục sao. Xanh lục, xanh nhạt, hình quang lục, lục đến sâu trong linh hồn đi, ai thấy được đều sẽ nói một câu, ai đù, ta đi. Không năm cuộn vợ ở, ba. Đối với tha thứ m� Giang vô ý liền xin miễn thư cho kẻ bất tài. Đồ chơi kia vẫn là lưu cho cần người, a hắn cũng không cần, phản đang cần người vẫn là thật nhiều. Tương đối To Mas, Haba, Saenzer, Odin, dễ ớt các loại. Không có việc gì, mọi người tập trung đến trong phòng, ta dùng ma pháp xua tan những này khí độc. Lý lỵ phản xâm lấn đối phương hệ thống điều khiển, đem thông phong hệ thống đóng lại. Giang vô ý đánh ra một đạo ma pháp tấn ký, đây là cạ mạ tạo các ma pháp sư sử dụng thủ hộ chi phong, có thể ngăn cản trình độ nhất định phá hư, gia tăng tầm mắt rõ ràng trình độ. Ma pháp này có một cái tương đối hồ bên trong hoa rít gạo danh tự, gọi là ngói cầu mẫu chi phong. Vô hình không khí phòng ngự hộ thuẫn đem xanh lục khí độc đều ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào tới gần, liền ngay cả thông phong hệ thống đều bị chặn lại. Khí độc trong lúc nhất thời đều không thể tiến đến, nhưng là thời gian lâu dài, vậy liền không nhất định. Nếu là có quả dự ý vị tại liên tốt, cái kia thực vật độc tố đại sư có thể miễn dịch cơ hồ tất cả khí độc, cũng có thể phá giải chỗ cô độc khí, là vô cùng vô cùng như bức một cái phản anh hùng. Bất quá cái này phản anh hùng có cái khuyết điểm, cái kia chính là không thể tìm bạn trai, bởi vì không có có thể chịu nổi độc tố của nàng. Tìm được, hệ thống điều khiển không có cách nào con bế phải đi đến vận chuyển thang máy bên cạnh kéo xuống cái kia kéo áp mới có thể quan bế chúng ta rất khó tiến lên trâm lị lị đối với mình phi hành nhỏ tâu nhập liên tiếp dấu hiệu đều nói ra loại này biết phi hành còn mang theo lơ cờ giời vật nhỏ đúng là một loại phi thường không tầm thường phát minh không có việc gì để cho ta đi là được điểm này độc tố với ta mà nói không hề có một chút vấn đề ạt gạt người cho tới bây giờ liền sẽ không sợ sệt chúng độc tâu cởi mở cười một tiếng không có có khiếp đảm chút nào vung lấy meo meo truy liền muốn bay ra ngoài kết quả chỉ nghe được két suy một tiếng cái kia kéo áp mình liền tự động chầm xuống erit nhàn nhạt phổi một chút sổ nói ra. Huynh đệ, ngươi đại khái là quên đi năng lực của ta đi. Đồ chơi kia là kim loại, ta có thể khống chế. Thật có lỗi, quấy giày ngươi coi anh hùng cơ hội, lần sau có cơ hội ngươi lại làm anh hùng A. Cái này mà nội tổ có chút xấu bụng a. Để bầu không khí trong nháy mắt trở nên lung túng, truy ca trang bê thất bại tấp. Chương 901, máy móc bạo long mạ lìa ản. Tổ ngây ra một lúc, ngheo, thật vất vả bắt lấy một cái trang bê cơ hội, kết quả còn chưa có bắt đầu, người khác liền đem so cho gần song, cái này liền có chút lung tung trong lúc nhất thời nhìn xem phi thường bình tĩnh eric cũng có chút khó chịu cảm giác nghèo nói xong cùng một chỗ chăn bê kết quả người nhà đem so đều một người gắn xong, cái kia còn chơi cái cái bữa tốt đừng suy nghĩ nhiều chúng ta tiếp tục đi thôi nếu như đã đem láo trầm lễ vật cầm tới vậy chúng ta liền trở về ai trở về phía dưới đem láo trầm cái cuối cùng nguyện vọng hoàn thành rơi cái kia chính là đem mã lụy ản cho thanh trừ không phải về sau hắn tồn tại ở nệ lực bên trong sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn giang vô y thản nhiên nói hóa giải một chút không khí ngột ngạt sau đó mình dẫn đầu bay ra ngoài hướng thẳng tắt vận chuyển thang máy trên lối đi bay đi lần này vẫn là có các loại máy móc sĩ 507 bình tại ngăn cản thế nhưng là cũng không có hiệu quả gì trực tiếp bị ma pháp toàn bộ bắn bay không đến 2 phút đồng hồ liền bay ra thông đạo nơi này là máy móc tháp tầng cao nhất hiện đây các loại pháo liên hoàn tháp những này pháo liên hoàn tháp bảo dưỡng phi thường tốt vẫn là du lượng du lượng nhìn thấy giang vô ý xuất hiện về sau cảm ứng chương trình kích hoạt lập tức liền là một mảng lớn kích quang đạn mưa đạn bay tới siêu siêu siêu phanh phanh phanh giang vô ý trực tiếp mở ra hình khuyên truyền tống môn đem những này kích quang đạn đều chuyển rời đến một phương hướng khác trên cơ bản đánh không trúng hắn Ngược lại bị rời đi kích quang đạn từ trên trời giáng xuống, tổ thành một đạo hỏa vũ, đem mái nhà sân thượng cụ súng đều rửa sạch một lần. Liên hoàn tiếng nổ mạnh vang lên, cuối cùng liền là từng đạo khói lửa dâng lên, nơi này đã biến thành một vùng phế tích. Mở ra truyền thống môn, đám người theo thứ tự đi ra, ở chỗ này gặp được lâu không mặt trời. Mà xa xa phòng lớn đống nhiên vỡ vụn, một cái cự đại như là kỷ phấn trắng thời đại bạo long tạo hình người máy đi ra. Các ngươi đều phải chết, đem số một lưu lại cho ta. Các ngươi những này kẻ trộm, toàn bộ đều phải chết. Hắc hắc, các ngươi cho là mình thắng chắc sao? Ta đã đem tọa độ của các ngươi gửi đi cho ba cái thiên tuyệt giả các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn bắt lại, bị các trưởng lão đổi thành trở thành mới hóa thân. Ha ha, lại là cái này hóa thân, đây là thứ quỷ gì? Tôi coi như lại thế nào không thích suy nghĩ đối bọn giá hỏa này cả ngày nói đồ vật vẫn rất có ấn tượng. Siêu, một cái meo meo truy bay qua, trực tiếp đem bún năm tấn bên trong bạo long người máy đánh bay đi. Sau đó meo meo truy bay trở về, ngươi quá phí lời, ngươi vẫn là muốn chết, về sau có cơ hội thử một chút trực tiếp đánh, không cần tất tất. Chết đi cho ta. Đại đạo hòa vũ. Mã lì àn gầm thét một tiếng, bạo long người máy liền mở ra từng cái trại dẹt tỏ gì trang bị. Vô số vi hình đạo đánh bay tới, trên mặt đất còn có đại lượng đạn đạo hướng sân thượng bay tới. Ông Eris dùng năng lực của mình khống chế được những này đạn đạo, sau đó đem bọn hắn hướng đối phương nơi đó ném đi qua, để hắn thử thử cái gì gọi là mình nổ mình. Ầm ầm. Một trận tiếng nổ mạnh vang lên, máy móc bạo long đã bị tạc vỡ vụn, nhưng là hoạch tâm phế tích bộ vị còn có lóe lên một cái lấy hồng quang tạc đạn, đây là năng lượng hạt nhân tạc đạn, uy lực vô cùng to lớn, một phát năng lượng hạt nhân tạc đạn liền có thể a phương viên 100 km độ vật đều san thành bình địa, cùng bom nguyên tử không sai biệt lắm. Nguy rồi, đó là năng lượng hạt nhân tạc đạn chúng ta nhất định phải đem nó cho tháo rỡ. Không phải 100 km bên trong đồ vật đều sẽ bị hủy diệt. Châm Lệ Lệ kinh hô một tiếng, nàng tự nhiên nhận biết loại này đại quy mô lực sát thương tạc đạn, cũng chính là loại này vô giải tạc đạn, Thư Linh nhất tộc các trưởng lão mới có thể để cho thế giới liên minh đầu hàng, thừa vì tổn thất quá lớn, bọn hắn cũng đánh không thắng. Tất cả vũ trang đều bị tạc đánh hủy diệt, bọn hắn liền làm muốn đánh, cũng không có chiến sĩ có thể đánh. Hắc hắc, các ngươi đều phải chết ở chỗ này, mà ta thì là bất tử tồn tại, ta sẽ để tâm huyết của các ngươi biến thành hư ảo. Đều chết cho ta đi, lũ kẻ trộm." Mã Lị ẩn thanh âm tiếp tục truyền đến xem ra cái này cái trí tuệ nhân tạo cũng không phải một cái kẻ ngu a làm sao có thể là ai tại xâm lấn, nhanh lên lan ra ngoài à, phụ thân ta cô phụ người ma lì ản tiếng tiêu thảm thiết đức quãng truyền đến về sau hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có xì xì xì sóng điện tử rất rõ ràng là bị càng cao hơn một cấp trí tuệ nhân tạo tiêu diệt có thể làm được loại chuyện như vậy hoặc là hư linh nhất tộc linh năng mạng lưới hoặc là liền là mẹ xa giang vô ý ý dùng ma lực khống chế năng lượng hạt nhân nổ đánh bay lên sau đó đem sắc ngoài toàn bộ tháo rỡ xuống tới có thể nhìn thấy bên trong phức tạp cho nổ trang bị còn có vi hình máy tính đang không chế, cùng loại hạt rẻ ạt tỏ một dạng nhỏ hạt tâm đang không ngừng vận chuyển, loại này nở chồng chất môi giới đang không ngừng tụ hợp phân liệt, khi đến trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ sinh ra năng lượng to lớn, có thể dùng đến sáng tạo, cũng có thể dùng để hủy diệt. Lị Lị, nhìn kỹ, năng lượng hạt nhân trang bị là thế nào phá giải? Giang Vô Ý liền bắt đầu hiện trường dạy học, trực tiếp từng điểm từng điểm bắt đầu phá giải năng lượng hạt nhân tạc đạn, một bên hủy đi một bên nói, liền cùng lão sư dạy bảo học sinh mở rộng. Không đến 1 phút đồng hồ liền đem sắp bạo tạc năng lượng hạt nhân tạc đạn cho ngừng lại, sau đó ném vào chứa đựng trong không gian. Cái đồ chơi này thế nhưng là một cái rất tốt tin. Quay đầu tiếp tục nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ có những thu hoạch khác. Si si si, vô ý nghĩa, vô ý nghĩa, đã nghe chưa? Chúng ta quân phản kháng nhân viên tình báo nói có 3 chiếc phi thuyền hướng các ngươi bên kia bay qua, đó là thiên tuyển giả tiêu chí, là các trưởng lao rơi trướng ba cái thiên tuyển giả, các ngươi phải cẩn thận, không cần cùng bọn hắn chính diện chiến đấu, lực chiến đấu của bọn hắn rất mạnh rất mạnh. Bậc dạ phò thanh âm kịp thời truyền đến, mang đến một cái tin tức xấu. Ha ha, đến hay lắm, ta chính muốn nhìn một chút những ngày kia tuyển người là thế nào một cái tồn tại, nghe nói bọn hắn rất biết đánh nhau vậy liền đến xem đi, vừa vặn bắt bọn hắn lại, để cho chúng ta nhìn xem những ngày này tuyển người có siêu cỡ nào bút. tôi ngược lại là không hề sợ hai chút nào, chiến đấu có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, nam nhân mà, thuần gia môn liền phải dũng cảm chiến đấu, chiến đấu những nảy tên kỳ quái. Giang vô y chầm mặc một chút, không có vấn đề, lị lị, ngươi mang theo cái này cỡ không? một khí người về trước đi, các bạn, các ngươi cũng thế, về trước đi, nơi này giao cho chúng ta đối phó thiên tuyển giả. chúng ta còn không biết thực lực của bọn hắn, các ngươi về trước đi, đem người máy đưa trở về, cái này mới là chúng ta chuyến này mục đích quan trọng nhất. Nói xong mở ra một đạo truyền tống môn, chỗ nào tại một mảnh không trong đất, máy bay vận tải đã ngừng ngay tại chỗ. "Không, chúng ta không đi, chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt những ngày kia cùng người, thiên tuyển giả không phải dễ đối phó, Vô Ý ý Yệ, chúng ta muốn cùng ngươi chiến đấu đến cuối cùng." Cạ Vạn Ngự tỷ nũng nịu nói ra, nàng cũng không phải tham sống sợ chết nữ nhân, cũng không phải một cái nữ nhân tùy tiện, bằng không cũng sẽ không đợi rằng Vô Ý, ý Yệ nhiều năm như vậy. "Tô, Loki, Thrall, Ezit cảm giác bị cho ăn tràn đầy một trận thức ăn cho chó, nghèo, Tô ái đã chết nhanh. Chương 902: Thiên tuyển giả đến. Không Đây không phải cùng một chỗ, không cùng lúc vấn đề, mà là ta cần bảo đảm nhiệm vụ trước tiên hoàn thành, chờ các ngươi sau khi trở về, hiệp trợ lị lị đem người máy sắp xếp cẩn thận. Đây chính là về sau chúng ta phản công trọng yếu binh chủng. Tốt, đi thôi. Nơi này giao cho chúng ta, thiên tuyển giả cũng không có cái gì có thể sợ. Đi thôi, tại người báo thù hào bên trong chờ lấy chúng ta về đi là được. Giang vô ý hiện ngược lại là cười, vận khí của mình thật đúng là tốt, mỗi lần gặp phải nữ nhân đều là tốt như vậy, phẩm chất vậy là không có lại nói, lại hiền lành lại biết quan tâm người, liền là có một chút điểm bạo lực mà thôi. Bất quá trở về đến đến ga, cái kia vấn đề liền tốt kỳ vọng đến lúc đó trong nhà các lao bà không cần ăn dấm mới được lập tức lại mang theo mấy nữ nhân trở về tốt ta đến lúc đó sự tình đến lúc đó lại nói dù sao cùng lắm thì coi như một đoạn thời gian khổ lực tốt cũng sẽ không có quá lớn phiền phức ai bảo đại ma vương mang thai hừ <cười> hừ nàng nếu là không có mang thai mình đoán chừng còn sẽ khá khó chịu a cả vạ tiểu đội sáu cái nữ nhân đều là cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem nam nhân của mình sau đó đi theo công trình sư trầm lị lị cùng đi đến phi thuyền mười lăm tình huống cũng sát thực cùng với các nàng nghĩ như vậy các nàng vẫn là quá yếu không thích hợp tham gia loại trình độ này chiến đấu mặc dù không tính là thần tiên đánh nhau Nhưng là có thể lấy sức một mình phá hủy một cái quân phản kháng căn cứ người, thấy thế nào đều không giống như là một cái rất yếu rất yếu nhân vật phản diện a. Hô, ta nói vô ý ấy, ngươi lần sau đừng treo chọc nhiều nữ nhân như vậy, ngươi liền không chê mẹ không. Ezit giống như có chút đố kỵ, lại nghĩ tới mẹ của mình, gia hỏa này đều có mẹ của mình, còn như vậy hoa tâm, thật là khiến người ta chán ghét ta. Ha ha, cái này liền không cần ngươi lo lắng à, chỉ cần ngươi thật tốt, ngươi tìm nhiều thiếu cái đều không có quan hệ, lại nói chính ngươi không phải cũng là một cái bộ dạng, còn nói ta đây, cần lần sau ta cùng y tỷ cùng đi bãi phòng một cái các nàng à ta tin tưởng ý tỷ nhất định sẽ thật cao hứng, có nhiều như vậy con rồng. Giang vô y thì trêu tức nói, không có cách. hắn coi trọng ý tỷ cùng xạ rộng các nàng, lúc đầu cũng là bởi vì một cái thân phận nguyên nhân. Về phần nói nàng nho có bao nhiêu xinh đẹp, cái kia cũng không có. Bất quá dáng người ngược lại để người cảm thấy rất kích thích à? Tô ngược lại là ở một bên nhìn muốn cười, meo, bọn hắn quan hệ thế nhưng là có chút phức tạp. Mặt ngoài là bằng hữu, kỳ thật vụ trộn, mọi người niên kỷ không sai biệt lắm. Ngược lại là Giang vô y trở thành bọn hắn tiện nghi phụ thân, ai để mẹ của bọn hắn biến thành đối phương nữ nhân đâu? Ha ha ha! mỗi lần muốn đến nơi này hắn đều có chút muốn bật cười nhưng là bật cười cũng không phải là tốt như vậy sẽ để cho bầu không khí trở nên rất lung túng nếu là Tô biết mình mẫu thân thiên hậu phụ lỵ gì hả cũng đã trở thành giang vô ý kỳ tình nhân không biết có thể hay không cầm lấy meo meo truy đem cái này vô sỉ ra hỏa tròn nệ dẹp đâu thật sự là quá khinh người hắn nhưng là một mực đem đối phương khi thành bằng hữu mà đối phương đâu lại muốn khi ba của hắn ngươi nói làm giận không làm giận cũng không lâu lắm xa xa phi thuyền đã bay lên khởi động ẩn hình hệ thống tăng thêm phản giọt xét trang bị căn bản sẽ không có người truy tung đến các nàng chỉ cần các nữ nhân an toàn rời đi là được rồi nơi này là nam nhân chiến trường, với lại có ba cỗ tàn ra mảnh liệt năng lượng quang đoàn cũng đang đến gần. không bao lâu, tàn phá sân thượng đỉnh liền xuất hiện ba đạo trùng thiên tím sậm của sáng, ba bóng người tại trong cổ sáng xuất hiện, phân biệt xuất hiện tại trái phải giữa ba cái vị trí, mơ hồ hình thành một vòng đây. ôi nha, các ngươi tại sao cũng tới? Ta nhận được tin tức, đây là ta trước vượt, các ngươi hai cái nhanh lên cũng ngay. một cái răng nhanh răng nhọn lớn lên cùng nhân loại một dạng, nhưng là tại chi tiết phương diện lại rất không đồng nhất dạng ngũ trùng nam tử xuất hiện, còn ở sau lưng một thanh dài hơn súng đấm, tựa hồ vô cùng kiệt ngạo bất tuân, đối tại cái gì đều không quen nhìn mắt giá vẻ như thế không cần nhìn liền biết là sát hại liều quyển, liều quyển mới là một cái bách phát bách chúng thần thương thủ. các ngươi mới hẳn là cũng ngay, đây là ta nhận được tình báo, những người này tất sẽ thành ta tiến cống cho trưởng lão lễ vật, liệt là ta thành vì cái thế giới này chúa tể công phẩm. lúc này một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến, không khó nghe ra là thanh âm một nữ nhân, bóng tối linh năng tán đi, một cái quỷ một chân chiến đất, xử lấy sắc bén thái đao cao gầy thon thả nữ nhân xuất hiện, giống nhau là cùng nhân loại không đồng nhất dạng, có người ngoài hành tinh đặc thủ, tím sậm làn da khắc họa lấy rất nhiều phù văn, bỏ sát người y phục tác chiến, phía sau còn đeo một thanh cùng loại với súng giảm thanh một dạng vũ khí. Tóc ngắn viêu giận là một cái để cho người ta có chút chú mục nữ nhân, không ngoài dự tính liền là thiên tuyển giả bên trong duy nhất nữ nhân, u Sở sờ dạ xà xìn. Hai cái phế vật không có chút nào biết tôn trọng tiền bối, cần ta thay trưởng lao thật tốt quản giáo các ngươi một chút sao? Hừ, những người này đều là của ta, các ngươi hai cái tranh thủ thời gian cút cho ta. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, trong cổ sáng lơ lửng bay ra một cái con truyền thống hạ sụt phân tóc trắng người ngoài hành tinh, cùng nhân loại không sai biệt lắm, bất quá rất rõ ràng lại không đồng nhất dạng, bởi vì đối phương có là một đôi móng vuốt. Với lại từ đối phương hùng hậu năng lượng xem ra, hẳn là thiên tuyển giả bên trong khó đối phó nhất thuật sĩ. Gia hỏa này có cùng các trưởng lão không sai biệt lắm linh năng, là ba cái thiên tuyển giả bên trong linh năng tồn tại cường đại nhất. Lô Ký ngược lại là có chút biểu lộ cổ quái nói ra, ba tên kia quan hệ nhìn cũng không khá lắm a, ngươi nói bọn hắn có thể hay không cứ như vậy đánh nhau. Ta nhìn nếu như không có chúng ta ở đây, có thể sẽ đánh nhau. Ba tên này phụ trách địa phương là không giống nhau chút nào, tựa hồ tại cạnh tranh lấy thứ gì. Với lại những ngày này tuyển người cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không hợp tác, lẫn nhau nhìn đối 507 phương không vừa mắt một cái trong chiến đấu tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai cái thiên tuyển giả, chặt lơ không hổ là hào phách, trong thời gian thật ngắn liền nghiên cứu rất nhiều người báo thù hào bên trên tư liệu, cái này mới là trí thông minh hình nhân tài mà. các ngươi hai cái này không biết tôn ti đồ vật, thưa, nếu không phải còn có địch nhân tại, ta trước hết đem các ngươi hai cái diện, hai cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. thuật sĩ rất không khách khí răn dạy một tiếng, lão già kia dám vẻ, thấy thế nào đều giống như có chút cậy giả lên mặt. ha ha, không cần các ngươi hỗ trợ, ta một người liền có thể giải quyết rơi bọn chúng. người lão đầu này, trở về chờ chết liền tốt, lần sau ta sẽ đem địa bản của ngươi đều cho nổ tan nhìn ngươi còn dám hay không phép đối, liao quyền một điểm cũng không có ở ý giang vô ý gì bọn người, liền cùng nhìn xem con kiến không sai bị lắm. ngược lại chỉ có ạ xạ xìn một người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm giang vô ý gì, nàng là ạ xạ xìn hình chiến sĩ, am hiểu liền là nhất kích tất sát, một kích không chúng liền sẽ trốn xa ở ngoài ngàn lần giảm. rất đáng ghét, cũng là nhất làm cho người cảm thấy bất an cùng khó chịu, bởi vì quá khó đối phó, có một loại có thể lặng yên ý mắng tiếp cận con mồi bóng tối bước, căn bản là không cách nào trinh thám điều tra ra. đồng dạng, nàng đối với cường giả giác quan thứ sáu sẽ mạnh hơn, biết người nào dễ đối phó, người nào khó đối phó. Cùng mặt khác hai tên gia hỏa xò ra, nàng xem như tương đối có đầu óc. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ở, chương 903, bọn hắn giống như không đoàn kết ta. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, chớ ồn nào, không thấy được bọn hắn khó đối phó sao? Thật sự là ngu xuẩn, trưởng lão làm sao lại chọn chúng các ngươi hai cái ngớ ngẩn tới làm thiên tuyển giả, thật sự là tùy tiện tìm hai đầu heo đến, cũng so các ngươi hai cái cường. A Xạ Sỉn Khinh thường nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, mình con ở nơi này nội chiến, thật đúng là ngu xuẩn. Đương nhiên chính nàng cũng không khá hơn chút nào cái này hoàn toàn liền là dĩ vãng hình thành phong cách cùng thói quen, rất khó sửa đổi. hừ, chờ ta thu thập bọn hắn, ta muốn đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới đến. xuống nữ nhân, Liệp khuyên rất tức giận nói ra, sau đó một cái sao nhảy, đi tới coi như không tệ chỗ cao, xuất ra súng ngắm bắt đầu nhắm chuẩn. thuật sĩ cũng là ánh mắt bất tiện nhìn xem ạ xà xỉn, cũng là cả giận hừ một tiếng, sau đó hai cái móng vuốt hướng vô một cái, từng đạo linh năng năng lượng tuôn ra, triệu hoán một đạo truyền tống môn sau đó xuất hiện một đội người biến dị binh sĩ, cùng hai cái hoàn toàn do linh năng tạo thành đũa hồn, mình cũng bị từng tầng từng tầng linh năng nói bao trùm, nhìn hậu thuẫn vô cùng rắn chắc. Assassin đều không có có động tác gì, liền thấy nàng cả người biến mất tại trong tầm mắt, rõ ràng là ẩn hình, mắt thường đã không thể nhận ra cảm giác đến sự tồn tại của đối phương, thậm chí ngay cả khí tức đều đã không tồn tại. Vô cùng kỳ dị, không hổ là một cái assassin. Chiêu này đối phó những cái kia phổ thông quân phản kháng binh sĩ hoặc là bình dân, ngược lại là rất hữu dụng, thế nhưng là nàng hiện tại đối mặt thế, nhưng là nửa cái vẹn trở thành viên tăng thêm serment thành viên, điểm ấy kỹ xảo ngược lại là có chút chế giễu. lơ rất nhanh liền chỉ ra một vị trí, ở bên kia, nữ nhân kia biến mất, ở bên kia ẩn giấu đi có tâm linh cảm ứng cùng năng lực không chế, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ạ xạ xỉn có thể tại hắn không coi vào đầu che dấu. người có thể biến mất, nhưng là tinh thần lực tổng là không thể ẩn tăng a. với lại tư tưởng cũng là sẽ không gạt người, loại này vật vô hình, tổng là khó khăn nhất chế lấp. lô ký ngay song trực tiếp ném ra một cái hỏa cầu, đem phía bên kia phế tích cho dẫn nổ, cường đại khí lãng trực tiếp đem ẩn thân ạ xạ xỉn cho nổ đi ra. đừng quên, hắn chủ yếu nghề nghiệp vẫn là một cái ma pháp sư, khi một cái cùng loại ạ xạ xỉn chiến sĩ chỉ là hứng thu yêu thích mà thôi. Mã lệ tổ Ezik đều là không chút hoang mang lập tức lấy, đem ở vào chỗ cao chuẩn bị nắm bắn liệp quyển cho trực tiếp giơ lên, nhìn có chút thoáng chút, có thể là bởi vì những này ngoài hành tinh kim loại từ trường duyên cớ. Bất quá vẫn là thành công đem liệp quyển giơ lên, kim loại áo giáp co vào, đem liệp quyển trực tiếp chèn ép hoa hoa kêu to, liền ngay cả vũ khí đều bị cướp đoạt đi qua. Hắc hắc, giá hỏa này xem ra là không rõ ta chỗ đáng sợ a. Để ta xem một chút thiên tuyển giả có thể hay không bị nã chết đâu. Quyết. Sau đó trực tiếp đem liệp quyển cho chuyển qua đến sân thượng bên ngoài, phía dưới liền là hiện đầy người máy hải cốt phế tích sau đó bung ra khống chế kim loại năng lực, còn tăng thêm một cái đối phương tử trường. xa xa nhìn sang, nội đồng bên giữa không trung qua liệp quyền tựa hồ bị người hung hăng đánh một quyền, sau đó trực tiếp từ không trung rơi xuống. ầm ầm, liệp quyền trực tiếp đập vào trên sàn nhà, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì chạy trốn biện pháp. bất quá nói đối phương chết rồi, giống như cũng không phải thật đã chết rồi, bởi vì đối phương rõ ràng tại rơi xuống tử vong thời điểm bị một đạo linh năng năng lượng cho truyền tống đi. còn truyền đến liệp quyền suy yếu vô cùng nhe răng cười âm thanh, đáng giận, ngươi ra hỏa này thật sự có tài, nhưng là ta là bất tử, ngươi giết không được ta, chờ ta trở lại. Ta muốn đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới. Ta nhớ kỹ ngươi, bẩn tựu bỏ sát. Vừa đối mặt, ba cái thiên tuyển giả, một cái đã mất đi đột tiến năng lực, một cái khác thì là trực tiếp bị mạn nệ tổ từ hơn 600 mét không trung ném xuống dưới, té chết. Chết hay không không biết, dù sao chính là không có sức chiến đấu, đã về tới cái nào đó thần bí địa phương đi tu dưỡng à. Hiện trường lập tức chỉ còn sót nhiều tuổi nhất một cái thiên tuyển giả thuật sĩ. Hai cái phế vật vô dụng, các ngươi quả nhiên là ngu xuẩn. Bọn bò sát các kẻ, các ngươi coi là có thể phá vỡ trưởng lão thống trị sao? Các ngươi bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Các ngươi căn bản vốn không biết cái gì là lực lượng, để cho ta tới nói cho các ngươi biết cái gì gọi là lực lượng à. Vừa mới dứt lời, liền thấy mình Triệu hắn đi ra người biến dị binh sĩ bắt đầu tự giết lẫn nhau, sau đó một cây búa thẳng tắp bay tới, đem hắn Triệu Hoán sở vẹt binh sĩ đều đánh tan. Sau đó mang theo lực lượng khổng lồ đụng vào linh năng hộ thuẫn bên trên, giáng chắc linh năng hộ thuẫn nhanh chóng nứt ra, cuối cùng đã nứt ra mấy đạo khe hở. Bành lang, hộ thuẫn vỡ tan. Cái búa dư thế không giảm trực tiếp đụng tới, đem thuật cho trực tiếp đụng bay ra mái nhà sân thượng. Cái kia lực lượng cường đại, lập tức đem hắn trực tiếp đánh thành quỷ dị ghê đôi, mắt thấy thì thấy không được nữa. Tại rơi xuống quá trình bên trong hóa thành một đạo linh năng phiêu tán ra ngoài, sau đó từ từ biến mất. Làm sao có thể? Đáng giận tiểu quỷ! Lần này là ta chủ quan, nhưng là các ngươi lần tiếp theo không có tốt như vậy mệnh, các ngươi đều phải chết, sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Ta là bất tử. Thuật sĩ thanh âm từ phương xa truyền đến, hiện nhiên là cùng liệp quyền một dạng đi nhận tiện lợi về phần lần tiếp theo. Lần sau đoán chừng cũng không phải là đơn giản như vậy liền bị đánh chết. Giang Vô Y cao mày mày may một hồi, bọn gia hỏa này vừa rồi rõ ràng là không có sinh mệnh khí tức, vì cái gì còn có thể sống được đâu? liền xem như những cái kia dở dạ cụ lạ đều không có cường đại như vậy a không chỉ có con sống với lại ngay cả linh hồn đều tựa hồ không có thu được quá lớn thương tích sao lại có thể như thế đây còn lại một cái ạ xạ xỉn ba lượng đao liền đem bị tâm linh không chế người biến dị binh sĩ cho thành trừ hết sau đó một cái bóng tối bước bước ra cả người trong nháy mắt biến mất trong không khí sau một khắc trực tiếp xuất hiện sau lưng giang vô ý nghĩa sắc bén thái đao trực tiếp chặt xuống thế nhưng là sắc bén kia thái đao tựa hồ bị thứ gì chặn lại căn bản là không cách nào chặt xuống lập tức từ bỏ thái đao trực tiếp xuất ra khác một cây thủy thủ tiến hành động Giang Vô Y chỉ là hời hợt liền tránh khỏi, sau đó trực tiếp bắt cái này ạ xạ xỉn thiên tuyển giả bắt lấy. Ngươi thật đúng là có dũng khí à, không tệ không tệ, bất quá có đôi khi, có một số việc không chỉ có chỉ là Lý Triệu có dũng khí là được rồi. Các ngươi thiên tuyển giả thực lực liền là ngần ấy sao? Thật là làm cho ta tốt thất vọng à, xem ra các ngươi cái gọi là trưởng lão cũng bất quá chỉ là một điểm giả thần giả quỷ gia hỏa mà thôi. Ngươi dám can đảm khinh nhẫn trưởng lão? Thực lực của bọn nó, ngươi căn bản không cách nào biết được, ta sẽ đem các ngươi bắt lại, khiến cho trưởng lão làm ta thành vị cái thế giới này chúa tể. Các ngươi có nghĩ tới không, lấy trưởng lão thực lực, hoàn toàn có thể hủy diệt thế giới của các ngươi, nhưng là các trưởng lão lại nguyện ý ban giúp đỡ bọn ngươi trùng kiến gia viên, mang dẫn các ngươi đi hướng cuộc sống tốt hơn. Vì cái gì không nguyện ý tin tưởng trưởng lão đâu, dù là chỉ có một khắc. A Xạ xin có chút hư nhược nói ra, nàng cảm giác khí lực của mình hoàn toàn làm không lên, không biết đối phương làm cái gì. Loại này thực lực cường đại đến nhân, nàng thật đúng là không có gặp qua, bất quá gặp được cường giả căn bản sẽ không để nàng sợ hãi, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy hư vẫn, bởi vì chỉ có cường giả tu tập mới có thể có cảm giác thành công. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vở ở, chương 904, cứ như vậy chạy mất. Cắt, ngươi một bộ này lý luận cùng bán hàng đa cấp không sai biệt lắm, nói ngược lại là rất có đạo lý bên trong, chậc chậc chưởng. Bất quá rất đáng tiếc nói cho ngươi một câu, chúng ta nhưng không phải người của thế giới này. Ngươi đối với chúng ta nói lời nói này là không có có tác dụng gì, bất quá nha, các ngươi nếu là không xâm lược cái thế giới này, cũng sẽ không dấy lên cái gì chiến hỏa. Còn nói cái gì trùng kiến, đây không phải nói nhảm à, đây hết thảy còn không phải là các ngươi cái kia cái gọi là trưởng lão sai, chậc chậc chưởng có thể nói ra câu nói này liền đã chứng minh ngươi ra hỏa này bị tẩy não tẩy không nhẹ à. Giang Vô Ý y nghi khí mang theo một tia trào phúng nói, chính hắn vốn chính là một cái đại lắc lư, còn muốn lắc lư hắn. Thật có lỗi, muội tử, đạo hạnh của ngươi vẫn có chút cần a, còn cần nhiều luyện tập nhiều mới được. Muốn lắc lư hắn, tối thiểu phải cần mấy ngàn năm tu vi đi, hoặc là nói là tại một loại nào đó thân mật hành vi thời điểm tiến hành thuyết phục, có lẽ sẽ rất có hiệu quả, nhưng là hiện tại không thể được. Ngươi bắt không được ta, cũng không giết chết được ta. Quan Chỉ Huy, cùng ngươi đối chiến còn thật thú vị, thế nhưng là ngươi hoàn toàn không biết đạo trưởng lão là dạng gì tồn tại. Đại dảo người cũng bất quá là trong vũ trụ mịt mờ một cái nhỏ bé trùng tộc mà thôi. A Xạ xin cười hắc hắc, tựa hồ là nhìn xem người không biết ánh mắt. Sau đó dùng linh năng ngưng tụ thành đao lưới đao, bản thân chấm dứt. A Xạ xin hóa thành một đạo bóng tối linh năng theo gió tiêu tán, cái kia khàn khàn đặc biệt thanh âm từ trong gió truyền đến. Ta sẽ hấp thụ lần này giao hấn, 507 các ngươi không cần quá quá cao hứng, rất nhanh ta liền sẽ lấy hoàn toàn mới dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt các ngươi, đến lúc đó ta sẽ để cho các ngươi trở thành vũ thế giới một đám cho tàn. Ha? Tự sát đến chạy trốn sao? Có chút ý tứ, lại có thể có phương pháp như vậy. Ta đối bọn hắn những ngày này tuyển người thật đúng là có điểm hiếu kỳ ha. Ha ha, muốn là có thể phá giải hắn nhóm phục sinh bí mật, nói không chừng chúng ta còn có thể nghiên cứu ra một chút đặc thù dược vật đâu. Giang Vô Y có chút hưng phấn nói, xem ra lần này tới cũng không phải không có thu hoạch gì mà. Ngoại trừ qua được một cái 18 tuổi học phép công trình sư bên ngoài, tựa hồ còn có thể ăn cướp một cái những cái kia hư linh trưởng lão đâu. Ta cảm thấy sự tình có chút không phải là quan như vậy. Đầu tiên bọn hắn phục sinh cần muốn thời gian bao nhiêu, tiếp theo bọn hắn phục sinh địa điểm ở nơi nào, cuối cùng chúng ta muốn làm sao tiêu diệt những quái vật này đâu những cái kia hư linh trưởng lão tựa hồ giấu giếm rất sâu à, vẫn là nói bọn hắn một mực đang lập mưu cái gì đâu. Chắc lơ ngược lại là không có quá lạc quan, những trưởng lão này khống chế người biến dị binh sĩ đối với hắn có rất lớn hạn chế, hắn cần dùng tận toàn bộ lực lượng mới có thể khống chế 5 6 người, nhiều, và liền không có cách nào. Nếu là người bình thường, hắn có thể lập tức khống chế mấy chục trên trăm cái. Hắc, tiểu nhị, đừng lo lắng, bọn hắn tới một lần, ta liền đem đập chết một lần, dù sao tìm bọn hắn điểm phục sinh, không phải còn có cái nào quân phản kháng sao? Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là được, những ngày cái gọi là người biến dị binh sĩ cũng không phải như vậy chịu đánh nha. Còn không có nào cự nhân chịu đánh, thật đúng là không thú vị. Tô chẳng hề để ý nói, tốt ta, thực lực không ngang nhau tình huống dưới, quả thật có ẩu đả tiểu học tăng cảm giác. Chắc lơ nói không sai, nào thiên tuyển giả đúng là có chút kỳ quái, bọn hắn hộ giáp là một loại gia nhập một chút kim loại vật chất. Ta đoán chừng lần sau nếu là bọn hắn đổi lại không phải kim loại hộ giáp, ta sẽ rất khó đối phó bọn hắn. Với lại các ngươi có phát hiện hay không, vũ khí của bọn hắn tựa hồ cũng rất kỳ quái, bọn hắn biến mất, những vũ khí này cũng đi theo biến mất." Ezit ngược lại là có chút như có điều suy nghĩ nói ra. "Đúng là dạng này, đi" chúng ta về trước đi người báo thủ hào rồi nói sau nhìn xem có thể hay không tìm tới tung tích của bọn hắn ta luôn cảm giác đến bọn hắn tựa hồ có một cái cứ điểm dùng để phục sinh cứ điểm để những quân phản kháng kia đi tìm đi chúng ta liền chuyên tâm tăng lên năng lực cùng thực lực là được những trưởng lão kia chắc chắn sẽ không quá yếu giang vô ý để ngược lại là không có quá lo lắng chỉ là có chút đáng ghét mà thôi đánh bất tử đồ vật luôn luôn phiền tay nhất không có có cái gì là giết bất tử chỉ là không có tìm tới phương pháp mà thôi trở về nghiên cứu một chút rồi nói sau hiện tại một một chút điểm tình báo đều không có ngay cả mẹ xạ thông tin đều hứng chịu tới một điểm ảnh hưởng Hạch tâm cơ sở dữ liệu vẫn là còn không có phá giải hoàn thành. Những cái tiêu tức thời diễn toán động thái mật mã vẫn là từ không biết tên văn tự dấu hiệu diễn biến, phá giải đi vô cùng khó khăn. Có truyền tống môn, trở về người báo thù hảo chỉ là mấy giây, so dùng máy bay đi đường phải nhanh hơn rất nhiều. Khuyết điểm liền là cần muốn tiến hành không gian tọa độ định vị, không có định vị, lại như bức truyền tống ma pháp cũng không có tác dụng. Trừ phi là tại gạ loại kia có được cả mạ tạ ma lực bao trùm lưới tình muối dưới, có thể rất nhanh tìm tới một cái ma lực điểm tiến hành định vị. Trở lại người báo thủ hảo, quân phản kháng nhóm vẫn là đang bận rộn lấy, trên thực tế có quá nhiều chuyện cần còn bận rộn hơn. Rất nhiều địa phương, cánh đồng bắt ngát bên ngoài, đều có đại lượng cư dân tại ở lại, không nguyện ý gia nhập mới thành thị bên trong đi ở lại. Mới thành thành phố Trị An có lẽ rất không tệ, điều kiện phúc lợi cũng rất tốt, chỉ bất quá có chút bị hạn chế tự do. Đi trên đường đều tùy thời có khả năng gặp phải kiểm tra. Những quân phản kháng này nhóm liền là phụ trách liên lạc từng cái điểm tụ tập, cùng phản kháng thế lực, thu thập tình báo, không có vật tư vậy liền đi đoạn. Tìm tới người biến dị vận chuyển đội, sau đó tiến hành cản đường ăn c Người biến dị vật tư có rất rất nhiều đồ vật muốn tiến hành vận chuyển, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có đại lượng phân phối vật liệu đến từng cái thành thành phố, cái này cũng liền cho một chút giặc cướp mang đến rất lớn lợi ích thu nhập. Đám người trở về tới trên phi thuyền, Trầm Lệ Lệ đang tại công trình bộ bên trong điều chỉnh thử lấy số một người máy, loại người máy này có rất nhiều công năng, có thể xung làm hacker xâm lấn mạng lưới thu thập tình báo, cũng có thể xung làm bình sĩ tiến hành chiến đấu. Khuyết điểm liền là tỷ lệ chính xác có chút cảm động, dù sao là người máy nha, với lại đều không biết bao nhiêu năm không có sử dụng, lao chậm thiết kế vũ khí nhắm chuẩn hệ thống quá hạn cũng là rất bình thường. Vô Nghi, ngươi trở về Cảm ơn trời đất, các ngươi cuối cùng là an toàn. Ta thế nhưng là lo lắng đến ngươi đây, những ngày kia tuyển người cũng không phải là dễ đối phó như vậy, bọn hắn đã hủy đi rất nhiều căn cứ, chúng ta sinh tồn hoàn cảnh vô cùng gian nan. Đúng, ngươi có bị thương hay không đâu, để ta xem một chút, có thương thế, liền đến phòng điều trị đi, tiến hành trị liệu, không cần làm chết lại. Trầm Lệ Lệ ngược lại là cùng một cô vợ nhỏ một dạng bắt đầu hỏi Han đơn Cận, mình đều không có phát phát hiện mình cải biến. Ngự thị đội trưởng Cạ và ngược lại là thoải mái tại vừa hút thuốc lá, tựa hồ khẩn trương chiến đấu không khí, chỉ có thuốc la có thể hóa giải một cái khẩn trương áp lực đương nhiên thuốc lá loại vật này vẫn tương đối xa xỉ, rất khó có lẽ, bởi vì cũng không đủ thổ địa đi trồng thực những thực vật kia, ngay cả ăn cơm đều là vấn đề, còn nói gì rượu thuốc lá đâu, cái kia hoàn toàn liền là kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ được gãy ngộ. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. cuốn vợ ở, chương 905, trăm linh thư linh trưởng lao hình chiếu. không có việc gì à, yên tâm đi, ta là không có việc gì, lại nói, ta thế nhưng là sẽ trị liệu ma pháp, có cái gì thương thế cũng có thể trước tiên khôi phục. lần này có chút mệt mỏi, ta phải trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Những chuyện này cũng không phải vài phút liền có thể xong thành công, trước dưỡng đủ tinh thần, lại đi nghiên cứu những vấn đề này a." Giang Vô Ý thì thản nhiên nói, ngữ khí lại vô cùng tự tin. Dù sao chỉ cần không phải gặp Odin người như vậy, đánh không lại chạy trốn vẫn là rất đơn giản. Về phần Odin loại kia không khoa học gia hỏa, đi ngủ liền có thể mạnh lên, Giang Vô Ý đi cũng là bó tay rồi. Bất quá liền để hắn ngủ đi, dù sao ngủ càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Lao ra hậm hực một cái, nếu là thật chết rồi, cái kia đoán trường ả sặt cứ vui vẻ tự lớn, tối thiểu muốn đối mặt rất nhiều đến không hết thế lực xâm lấn. Một trận không tính là chiến đấu chân chính mệt đến không phải rất mệt mỏi, chủ yếu vẫn là lười mà thôi, không muốn động. Giang vô ý, ý vừa đi, nữ tỷ đội trưởng cạ vạ liền theo tới. Muốn muốn nghỉ nơi sao? Mang ta lên một cái thế nào? Mà xa xôi cả mỏ đại sờ ta cái nào đó người biến dị trong căn cứ, nơi này hiện đầy kỳ dị ngoài hành tinh lối kiến trúc, trang trí rất tinh mỹ. Đài cao vị tại trên mặt đất hơn 200 trăm mét, ở giữa có một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt lò luyện, để cho người ta kinh ngạc chính là trùng quanh cũng không nhìn thấy có người biến dị binh sĩ tuần tra, vô cùng yên tĩnh, tiên tĩnh đáng sợ. Đống nhiên ba đạo tím sậm cổ sáng xuất hiện, ba cái vừa mới phục sinh thiên tuyển giả cùng lúc xuất hiện lẫn nhau nhìn một chút đều không nói gì, chỉ bất quá vẫn là nhìn đối phương không vừa mắt, cũng không có chào phúng. Mọi người cùng nhau xuất kích, lại bị địch nhân đánh bại, nói đến đều có chút ngượng ngùng. Lần này trưởng lão kêu gọi chúng ta không biết có chuyện gì đâu. Ạ xạ xin nghi ngờ hỏi, nói như vậy, thiên tuyển giả đều là đơn độc hành động, đừng bảo là liên hợp, liền là để những cái tiêm người biến dị binh sĩ phối hợp đều không có, đều là độc lai độc vãng độc hành hiệp. Còn có thể thế nào? Hẳn là sợ hãi những cái tiêu có năng lực đặc thù người giỏi. Hắc hắc, liệ quyền nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, vẫn là kiêu ngạo như vậy. Lần này ngay cả sáng tạo ra bọn hắn hư linh trưởng lão cũng bắt đầu dễ gần thố trưởng, ngươi cái này hèn mọn ra hỏa, lại dám tại trong thánh địa nói dạng này là lộ trưởng, xem ra ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận mới được, một điểm tôn ti đều không có. Tóc trắng thuật sĩ phẫn nộ phi thường, hắn nhưng là các trưởng lão sáng tạo ra cái thứ nhất thiên tuyển đệ tử, lập xuống chiến công hiền hách, cũng là đối trưởng lão trung thành nhất tồn tại, hơn nữa còn kế thừa linh năng pháp thuật, là ưu tú nhất thiên tuyển đệ tử, không, có cái thứ hai. Đương nhiên, con này là hắn ý nghĩ của mình mà thôi. Sát hại Liệp quyền rất nhanh một cái sau nhảy, cầm ra bản thân bản mệnh vũ khí xuống đắng, nhắm chuẩn tuật sĩ, phi thường khinh thường nói, ta chính là nói, ngươi có thể làm sao? lão gia hỏa, vậy ra lên mặt để cho ta buồn nôn rất lâu. Lần này ta liền đem ngươi đưa về nhà, cút về dưỡng lao đi, mất mặt xấu hổ lão giả. Hai người nhìn tựa hồ chiến đấu liền là hết sức căng thẳng, chỉ cần có một chút điểm không thích hợp liền sẽ đánh nhau. Hai cái thiên tuyển giả đánh nhau, ai thua ai thắng thật đúng là rất khó nói rõ ràng. Dù sao thiên tuyển giả tựa hồ đều là bất tử, đánh thua, vậy lần sau lại đến chính là loại mô thức này có chút vô lại, cảm giác liền cùng game offline một dạng, có thể đọc hồ sơ loại nào, vô cùng buồn nôn. Khó trách có thể đem những quân phản kháng kia đánh tìm không thấy nam bắc. Ás xà xin nguyện tự ngược lại là không có đứng ra ngăn cản, ngăn cản cái cọp lồng, bọn hắn nữa thích đánh liền đánh cái thật tốt. Dù sao tất cả mọi người là thấy nửa mắt, sớm vẫn đều sẽ đánh nhau. Quan Thái đao lạnh lùng quan sát, trong lòng tại kế hoạch thứ gì, nhất là cái kia lập tức liền khống chế nam nhân của mình, mình muốn đem hắn bắt lại, nhốt vào nghiên sở nghiên cứu bên trong hào hào nghiên cứu. Đến lúc đó nhất định là một phần cực lớn công lao. Ông. Ngay lúc này, ở giữa lò luyện dâng lên một đạo linh năng hỏa diễm, tựa hồ là đang gọi về thứ gì. Ba cái thiên tuyển giả nhìn một chút, sau đó rất nhanh trở lại vị trí của mình, đứng tại trái phải giữa phòng vệ vây quanh linh năng hỏa diễm, quỳ một chân trên đất, tựa hồ tại nên đón cái gì. lúc này linh năng hỏa diễm tổ thành một người mặc kỳ quái áo khoác người ngoài hành tinh, để lấy kim loại mũ giáp, thấy không rõ dung mạo, với lại hình chiếu vô cùng gầy yếu, tựa hồ có cái gì kỳ quái bệnh trạng, vẫn là bọn hắn vốn là dạng này, để cho người ta có chút nghi hoặc. bọn nhỏ, các ngươi là chúng ta sáng tạo ra đến, hoàn mỹ nhất chiến sĩ, tại các cái hành tinh trên chiến trường, cho chúng ta tiêu diệt những người phản kháng kia. hôm nay tư liệu của chúng ta kho bị sầm lớn, hơn nữa còn bị đánh cắp một điểm quý giá tài nguyên, nhưng các ngươi không có chút nào phát giác, còn bị người đánh bại đã từng các ngươi ở trong mắt chúng ta là cơ nào hoàn mỹ kế thừa thân thể cường tráng có được chúng ta ban cho linh năng cùng đại éo người trà trộn thời gian lâu dài các ngươi cùng bọn hắn một dạng trở nên tiêu ngạo, tự đại dối trá cùng ngu xuẩn các ngươi quá để cho chúng ta thất vọng có lẽ các ngươi hẳn là nấu lại làm lại nhưng là cân nhắc đến chúng ta tiếp xuống sẽ có một trận đại chiến nên chiến càng thêm địch nhân cường đại cái tinh cầu này chỉ là chúng ta một cái lữ trình tiết điểm cũng sẽ không dừng lại quá lâu nhưng là cũng không cần thiết đưa nó hủy đi nơi này hết thảy đối tại chúng ta còn có những tác dụng khác hiện tại đi đem chi kia phản kháng u phủ quân phản kháng cho tiêu diệt hết đem quan chỉ huy của bọn hắn giang vội yểm bắt về cho ta rời đi cái thế giới này thời điểm chúng ta sẽ lưu lại một người làm làm thống lĩnh chúa tể cái thế giới này mà bắt lấy quan chỉ huy người kia là sẽ trở thành cái thế giới này chúa tể cho chúng ta thống trị cái thế giới này hư linh trưởng lão cao giọng hò hét nói rất có làm lãnh đạo ý tứ trước dèm pha cấp dưới sau đó lại dùng một cái cà rốt kích phát bọn hắn đầu trí không cắt nói dễ nghe như vậy không phải là sợ cái kia quan chỉ huy đi liệt quyền tiên lớn lối này vẫn là thấp giọng nói thầm một cái Rất rõ ràng bị hư linh trưởng lão nghe được, lập tức mặt nạ mở ra, phát ra một đạo linh năng chùm sáng, trực tiếp đập nện trên người liệt khuyển. Làm cho đối phương tại linh năng chùm sáng bên trong tiêu thảm không thôi, tức giận nói ra, tự đại. cuồng vọng. Không có chút nào tốt đi, ngươi cùng đại éo người đã trà trộn quá lâu, bị bọn hắn dơ bẩn khuyết điểm cho ảnh hưởng tới. Cho ngươi thêm một cơ hội, đi tóm lấy cái kia quan chỉ huy, nếu không, ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Liệt Quyền tiếng kêu thảm thiết để hạ sạ xin bội tử cùng tóc trắng thuật sĩ đều khiếp sợ không thôi. Mặc dù nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng là tốt xấu là ở chung được mấy năm đồng bạn, biết ra hỏa này liền là bị tạc đánh nổ đả thương cũng sẽ không phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hiện tại xem ra đúng là rất đau. Không phải, nhưng sẽ không như vậy. kêu thảm. Liệt Quyền một mực bị tra tấn thêm vài phút đồng hồ, Hư Linh trưởng lão mới thu hồi trùng sáng. Đi thôi, bọn nhỏ, đem ưu phủ phân đội quan chỉ huy bắt tới, các ngươi liền có thể đạt được chúng ta quà tặng. Thành vì cái thế giới này chỗ tệ. Nói xong cũng trực tiếp biến mất, chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Nhưng là thanh âm tại kỳ dị trong đại sảnh vẫn là không ngừng phát sinh tiếng và một. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ở, chương 906, ngựa tỷ ổ rện tin tức. Hắc hắc, ngu xuẩn, hiện tại biết nói năng lô mãng hạ chẳng là thế nào đi. Phế vật, chờ ta đem cái kia quan chỉ huy bắt lấy, các ngươi hai cái đều phải cút cho ta ra địa bàn của ta. Hừ. Tóc trắng thuật sĩ rất cười trên nỗi đau của người khác nói, gia hỏa này cuối cùng là bởi vì nói thổ tục quá phế lối mà bị người đánh một trận. Sau đó sử dụng linh năng cổ sáng truyền tống đi, một điểm cơ hội phản bác cũng sẽ không cho đối phương. Á sát xin ngược lại là chưa hề nói quá nhiều, vừa mới chuẩn bị đi, liền bị gọi lại. Chờ một chút, hạ hạ xin, hắc hắc, ngươi thật cho là chúng ta có thể bắt lấy cái kia quan chỉ huy sao? Liệp Quyền không có chút nào hối cải dáng vẻ, thái độ vẫn là kiêu ngạo như vậy. Hạ hạ xin dừng một chút nói ra, bắt không được cũng phải bắt, là địch nhân liền sẽ có nhược điểm, chỉ cần nhằm vào bọn họ bố hạ bấy giờ, ai cũng đỡ không nổi. Ta sẽ đem ra hỏa kia đầu cho chặt đi xuống, không muốn phí lời, có 507 công phu này vẫn là trực tiếp hành động à? Nói đầy đủ cá nhân hóa thành một đạo đường linh năng mạnh vỡ biến mất, chỉ có Liệp Quyền một người lưu tại nguyên chỗ. Ha ha, ngu xuẩn, nếu là thật có thể đánh bại bọn hắn, chúng ta còn biết thất bại như vậy triệt để sao? Trưởng lão, ta nhổ vào, thật sự cho rằng ta không biết hết tại sao? Cái kia hai thằng ngu, đừng quên, chúng ta đều đã từng là đại yêu người, hướng về đồng bào của mình khởi xướng chiến tranh, thật sự là không có lâu. Trưởng lão, hắc hắc, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đạt được báo ứng. Lâm Bầm lầu bầu đích thì thầm một tiếng, sau đó cũng là trực tiếp chuyển thống đi. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Giang Vô Y liền khẽ hát đi ăn điểm tâm, cả vạn nữ nhân kia thật đúng là ngây thơ, liền điểm ấy kỹ xảo liền muốn đánh thắng mình, nằm mơ ai có được cả đại mèn sùn kim loại thận mình có thể ngay cả hệ lạ tăng thêm đi Cả dạ đều không thể đánh bại tồn tại, lao sói sám nếu là dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, còn còn cứ gọi lao sói sám sao? Bất quá mình tựa hồ không có làm an toàn gì biện pháp đâu, vạn vừa có tiểu hài làm sao bây giờ đâu? Được rồi, mặc kệ nó, có lại nói, dù sao mình cũng xưa nay sẽ không làm an toàn gì biện pháp, đồ chơi kia căn bản cũng không có hiệu quả, nên có lúc thủy chung vẫn là sẽ có, một điểm ý nghĩa đều không có. Lúc này Trâm Lệ Lệ đến đây, cùng một chỗ ăn ngừng lại phong phú bữa sáng. So với người báo thủ hào bên trên những cái kia thức ăn, vẫn là nơi này bữa sáng tương đối tốt ăn, lợi dụng nguyên vật liệu, tăng thêm ma pháp chỉnh tự làm việc chế ra mỹ thực. Quả thực liền là nhân gian mỹ vị a. Ai cũng không có cách nào ngăn cản mỹ thực, nhất là tại chiến loạn về sau thế giới bên trong. Vô ý, ý, ta muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem người máy, hắn nhắm chuẩn hệ thống tựa hồ có chút sai lầm, cuối cùng sẽ đánh không cho phép. So với người biến dị sản xuất người máy phải kém hơn thật nhiều. Chúng ta hẳn là cải tiến một cái nhắm chuẩn hệ thống, sau đó lại giải quyết động lực bay liên tục vấn đề. Dạng này người máy liền có thể trực tiếp thay thế binh sĩ xuất chiến, đến lúc đó có tổn thương gì, tại hiện trường liền có thể chữa trị, sẽ không giống binh lính bình thường một dạng. Sau khi bị thương liền không cách nào hành động. Trâm Lệ Lệ sốt rồi nói, nàng thế nhưng là học phách, đối với công trình học luôn luôn rất có không đồng nhất dạng nhiệt tình. Cái này không nóng nảy, ta có rảnh rỗi, đi bắt một cái máy móc binh sĩ cùng một tòa toàn pháo liên hoàn đại tới, đến lúc đó phá giải một cái, liền biết đối phương nhắm chuẩn hệ thống nguyên lý là cái gì. Hiện tại chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Giang Vô ý liền nghiêm túc nói, Tựa hồ thật sự có chuyện trọng yếu gì một dạng. Trâm Lệ Lệ to mò hỏi, Vô Y là chuyện gì trọng yếu như vậy? Nhất định phải hiện đang đi làm sao? Đó là dĩ nhiên, nhất định phải hiện đang đi làm. Giang vô ý ìa nói xong cũng phát ra láo sói sám tiếng cười, sau đó đem trầm lị lị cái này mỹ nữ công trình sư cho kéo vào phòng bên trong. Chất lơ lúc đầu muốn muốn đi tìm vô ý ìa, hỏi một chút có quan hệ linh năng sự tình, hắn cảm thấy những này linh năng tựa hồ là từ nhân loại mình sinh ra, nói cách khác nhân loại cũng là có thể có được linh năng. Tại phòng hồ sơ bên trong cũng có dạng này nghiên cứu báo cáo, nhưng là đều là rất nhiều năm chuyện lúc trước, vẫn là một cái nữ nhà khoa học nói ra. Không đến đến cửa phòng thời điểm, tựa hồ đã nhận ra cái gì, sau đó giám sĩ đi ra, meo, gia hỏa này thật đúng là tinh lực tràn đầy a. Ba giờ sau. Giang vô ý hệ lần nữa đầy máu phục sinh rời khỏi phòng, chuẩn bị đi xem một chút những cái được gọi là ngủ ảnh vật chất có thể hay không lần nữa cải tiến một cái không giả huyết thanh. Đối với huyết thanh cải tạo tiến hóa, Giang vô ý hệ nhưng là có rất lòng hiếu kỳ mãn liệt, bởi vì hắn cần phải không ngừng cải tiến huyết thanh để lao bà của mình nhóm bảo trì tuổi trẻ càng có sức sống, không phải về sau còn thế nào sinh con đâu, hắn còn đang mong đợi sạ dạ A Di cùng sạ dạ phu nhân các nàng có thể mang thai thứ hai thai đâu. Lúc này bợ dạ phò tìm được Giang vô ý hệ, biểu lộ có chút ngạc nhiên nói ra, vô ý hệ, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây chúng ta thu vào một cái kỳ quái amii tín hiệu, đây là từ bộ dàn tiến sĩ sáng tạo ra tín hiệu, cái tín hiệu kia bắt nguồn từ một cái bò hoang người biến dị thí nghiệm sở nghiên cứu. ở nơi đó có lẽ có bộ dàn tiến sĩ tin tức, có tin tức liền có tin tức nha, người gấp gáp như vậy làm cái gì? các loại sẽ đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. giang vô ý ý ngược lại là không có chút nào khẩn trương, hắn còn trầm mê tại sự tình vừa rồi bên trong đâu, 18 tuổi trầm lị lị quả nhiên là vô cùng có sức sống a. không, vô ý, ý vấn đề này rất khẩn cấp, đây là một cái tín hiệu cầu cứu, đã có một đoạn thời gian, rất có thể là bộ dàn tiến sĩ gặp cái gì vấn đề. Chúng ta nhất định phải trước tiên chạy tới mới được, nàng nhất định là gặp vấn đề gì mới có thể gửi đi tín hiệu. Bơ Dạ Phỏ có chút sốt rồi nói, tựa hồ rất lo lắng đối phương an toàn. Vậy ta cùng xô bọn hắn đi qua nhìn một chút chính là, không có cái gì lạ ốm, chỉ cần nàng còn sống, ta liền sẽ đem nàng cho cứu ra. Giang Vô Ý nghi ngược lại là có chút lên tinh thần, tựa hồ muốn cái kia mặc áo khoác trắng dẫm lên giày cao gót cao gợi ngựa thị, vậy cũng là một người mới a. Hơn nữa còn là khoa học nhân tài, chấm lị lị thiên hướng về điện tử máy móc công trình. Go Zẹn mới là nghiên cứu các loại khoa học nhân viên chuyên nghiệp, nhất định phải tìm trở về mới được với lại đối phương tóc vàng mắt xanh bộ dáng cũng rất phù không một hợp mình tán gái tiêu chuẩn đâu không lần này ta cũng muốn đi ta nhất định phải tìm tới ổ dẹn mới được nàng đã mất tích đã 5 năm trước đó chúng ta còn có đức quán thu được tin tức của nàng cho thấy nàng còn sống nhưng là một mực tìm không thấy nàng bờ dạ phỏ rõ ràng là có chút kích động tựa hồ muốn đi cứu bản thân tâm yêu nữ thần một dạng ngạch bờ dạ phỏ người ưa thích ổ dẹn tiến sĩ giang vô ý hiện ngược lại là có chút tò mò hỏi coi như ưa thích cũng vô dụng thật có lỗi cái kia cái nữ nhân đã bị mình dự định hắc <cười> hắc nữ tiến sĩ cái gì nhất có cảm giác ha ta, ngạch, ta chỉ là ngưỡng mộ nàng rất lâu mà thôi, một mực không có cơ hội gì nói chuyện, nàng thế nhưng là một cái khoa học của nhân. lần này ta nhất định phải đi đem nàng cứu ra. vợ dạ phò ngược lại là có chút ngượng ngùng, tựa hồ bị người vặt trần. bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. cốt vợ ở cản xeo nô 2, chương 907, kinh khủng ngự tỷ ổ rèn. út, thật là khiến người ta cảm thấy thật có lỗi. vợ dạ phò, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, kỳ thật ổ tiến sĩ là bạn gái của ta, ngươi cái này nhưng là không đúng a, dạng này cũng không phải một cái nam nhân chuyện nên làm. Yên tâm đi, bạn gái của ta, ta khẳng định sẽ cứu trở về, ngươi liền không cần lo lắng. Giang vô y kỳ liền là tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, bạn gái gì, lừa gạt quỷ, Ngô Dặn tiến sĩ lúc nào biến thành bạn gái của hắn, là đơn phương bạn gái mà thôi đi, thật sự là đủ vô sỉ. Bỡ dạ phỏ hơi nghi ngờ nói, không phải đâu, Ngô Dặn tiến sĩ nhưng không có nói qua lời như vậy. Với lại ngươi đã có lị lị cùng cả vã, tại sao có thể như vậy làm như vậy đâu? Rất rõ ràng là có hoài nghi, nhưng lại không chắc chắn lắm dáng vẻ, có chút nửa tin nửa ngờ cảm giác. Lừa ngươi làm cái gì? Trước tiên ngươi mời chào ta lúc tiến vào ta chính là nói cho hồ dẹn một cái bí mật, sau đó mọi người có cộng đồng hứng thú yêu thích mới có thể cùng một chỗ. ta là một cái ma pháp sư nhà, điểm ấy ngươi cũng biết. nếu không phải trước đó có việc chậm trễ, vội vàng cứu vớt vũ trụ an toàn, ngươi cho rằng ta sẽ kéo lâu như vậy mới tới mà. giang vội ý yìa đại nghĩa lâm nhiên nói ra, giống như thật là trước đó bởi vì cứu vớt thế giới một dạng. ta nhổ vào, 15 gia hỏa này thật đúng là đủ vô sỉ, rõ ràng liền muốn đi tán gái mà. tán gái đều nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, chẳng lẽ hay là bởi vì hệ lạ không thả hắn đi? tốt a, lão sói sám nói cái gì là làm cái đó. Dù sao hung hăng điểm tán là được rồi. Vợ Dạ Phọ vẫn có chút hồ nghi, bất quá vẫn là tin tưởng, bởi vì thực lực của đối phương xác thực rất xuất chúng, với lại cũng là tận tâm tận lực trợ giúp bọn hắn. Đối với cái nhân tình yêu mà nói, vẫn là cứu vớt thế giới trọng yếu hơn. Vợ Dạ Phọ, ngươi đây đều là tư tưởng cũ được không, hiện tại đều niên lại gì? Nam nhân có mấy cái lao bà không phải rất bình thường sao? Hắc, tiểu nhị, bị nghĩ nhiều như vậy, các loại không được bao lâu, chúng ta liền sẽ đem các trưởng lão đuổi ra cái thế giới này, đến lúc đó ngươi cũng là một cái anh hùng, muốn tìm một cái xinh đẹp lao bà còn không phải vài phút suy tính. Giang vô ý kìa rất xấu nói, ai biết hắn có thật lòng không lời nói. Dù sao nghe không sai, lắc lư người ngược lại là rất thích hợp. Tốt đa, vậy ngươi nhất định phải đem bộ rèn tiến sĩ cứu ra, của nàng nghiên cứu thí nghiệm đối chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu. Có lẽ tìm tới thiên tuyển giả nhiều điểm, liền dựa vào nàng, có nàng cùng tệ ấy gần tiến sĩ cùng nhau lời nói, nghiên cứu của chúng ta tốc độ sẽ nhanh vô cùng, bọn họ đều là đỉnh tiêm nhân tài. Bất dạ phong ngược lại là không có quá nhiều bi thường, đến bọn hắn giai đoạn này đều là lấy phản kháng người ngoài hành tinh làm nhiệm vụ của mình, không có nhiều thời gian như vậy nghĩ những thứ này như nữ tình trường đổ vỡ. Giang Vô Ý ỉa vỗ vô bợ dạ phụ bà vai sau liền đi, cái kia cởi trộm bộ dáng mười đủ 10 làm chuyện xấu lao sói xám, lao sói xám cái gì lép nhất. Tiên tâm, tiên tâm, ta khẳng định sẽ xử lý tốt, các loại tin tức tốt của ta a. Thriller, Ezic, Thor, Loki, chúng ta có nhiệm vụ, đi, lần này là đi cứu người. Giang Vô Ý ỉa lần này ra ngoài khẳng định là phải mang theo cái này bốn cái tiểu đệ, thân, hoặc là nói là tiện nghi nhi tử cũng được. Hắc <cười> hắc, tiểu nói này, ngược lại là có chút cảm giác không tốt lắm, nhưng mà rất kích thích a. Ezic ngược lại là trước tiên đáp lại nói, a, thật là đi cứu người sao? vẫn là nói lần này là giúp cho ngươi cái nào tình nhân làm nhiệm vụ, lại hoặc là đi cái nào tình nhân cũ, giảm như vậy tựa hồ có chút treo chọc đối phương, nghẹn, vì sao? Tại trầm thấp sau một khoảng thời gian, mạng nợ tôi lại bắt đầu trở nên có chút đầu bị nữa nha, chẳng lẽ cái này mới là hắn chân thực bộ dáng sao? thật là đáng sợ, khu khu, Ezit, ta nhìn ngươi là gần nhất có chút nhàn nhã chắn đi, nếu không ta để cho người ta tìm cang sự tình làm cho ngươi. Jiang Wu Yi treo tức nói, meo, lại dám treo chọc hắn, vấn đề này tự mình biết liền tốt, nói ra nhiều xấu hổ à? Ezit ngược lại là không có trả lời gia hỏa này có đôi khi thật là khiến người ta im lặng, luôn luôn không có việc gì liền để mẹ của mình tới tự đủ giáo. Meo, hắn lại không thể phản bác mâu thân hắn ủy thì a gì, chỉ có thể yên lặng chịu vấn. Đoạn thời gian kia thật đúng là vô cùng thê thảm, gia hỏa này thật sự là quá xấu rồi. Cùng lúc đó tại tín hiệu nguyên phụ cận, một cái bịt kín trong phòng thí nghiệm, canh diện sơ bờ ngự tỷ hồ dẹn tiến sĩ đang tại chuyên chú ghi chép số liệu, thỉnh thoảng nhìn xem video theo dõi bên trong ngoài hành tinh giống loài đại chiến. Thời gian cũng không có để nàng ra đi, vẫn là còn trẻ như vậy, ngược lại nhiều một tia thành thục vật bị. Một đôi mắt kiếm gọng vàng sấn thách sách của nàng hương khí hơi thở. Ánh mắt chuyên chú, để cho người ta trầm bê. Điển hình người da trắng mỹ nhân, chỉ là nhìn có chút băng đá lạnh lạnh cảm giác, tựa hồ là đang tránh xa người ngàn rắm. Kỳ quái, làm sao lại phát sinh dị biến đâu? Đáng chết, liền kém một chút liền thành công. Ba cái tiêu tác phẩm là hoàn mỹ nhất binh khí hóa sinh, hy vọng có thể cho người biến dị mang đến một điểm phiền phức á, chỉ là có chút khó khống chế. Nếu là có linh năng liền tốt. Video bên ngoài là người biến dị binh sĩ tại đại chiến lấy một đống lớn loại người hình xa quái, những này xa quái là lúc trước người ngoài hành tinh mang tới, ngụy trang thành người gầy người lão đen cũng là ban đầu ẩm gạ cầm súng laser tập kích rằng vô ý cái chủng loại kia quái vật. Vốn là lại loại rắn này quái gia nhập gen người mà biến thành quái vật, có phi thường cao di động năng lực. Tại chiếm lĩnh cả mỏ đạ sở ta về sau, những này xà quái liền không cần môi trang, có thể lấy thân phận ban đầu xuất hiện, cùng rắn hổ mang không sai biệt lắm. Duy nhất không một dạng liền là có hai cánh tay, có thể cầm súng ống, cũng có thể làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi né tránh động tác, là phi thường khủng bố cùng lại sát thương lực binh chủng. Mà những loài xà quái rõ ràng là không kiểm soát, trong đó có một cái to lớn xà quái, bằng nam 507 lần phiên tăng thêm đặc thù áo giáp trên đỉnh đầu còn có, có một vòng vòng tròn, nhìn tựa hồ là một cái đặc thù vương miệng một dạng. Cái này xà quái vừa xuất hiện, tất cả xà quái có chút cùng bạo. băng làm xà quái một cái thổ tức, phun ra lại là mang theo lệnh băng khí tức, với lại lệnh băng bên trong còn mang theo một tia băng lãnh cực độc. để những cái kia kháng độc năng lực rất mạnh người biến dị binh sĩ đều trực tiếp bị độc chết, không có hạ độc chết cũng bị trực tiếp băng trụ. cái kia tràn diện mở vô cùng hùng vĩ, một cái thổ tức liền là một mảnh băng điều sinh ra. số một đối tượng thí nghiệm năng lực tác chiến kinh người, trải qua gen lịch chuyển về sau, liền nguyên bản rán mẹ quái thành công chuyển hóa thành công xà quái, đồng thời gia nhập đặc thù thuốc thử đưa đến xà quái phát sinh biến dị sinh ra hàn lãnh thuộc tính độc tố trình độ y nguyên phi thường kinh người loại độc tố này chỉ cần một giọt liền có thể tùy tiện giết chết mấy chục vạn người nữ thị hồ rèn tiến sĩ vẫn là tại cẩn thận ghi chép đối tại một màn trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình người nàng cũng không thích người biến dị binh sĩ càng sẽ không thích những cái kia đầu hàng khôi lỗi liên minh, sợ dị ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu hoàn toàn là bởi vì muốn lợi dụng người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tìm đến đến đả kích người ngoài hành tinh phương pháp trên thực tế nàng cách làm này rất nguy hiểm có rất nhiều không biết nhân tố sinh vật công trình luôn luôn đều là phi thường không ổn định với lại chí mạng. Bay Lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cồn vợ ở Cạn Xeo Nô 2, chương 908, chú ý ca ngươi u bồn. Bởi vì bị linh năng phong tỏa tình huống dưới, rất khó cảm giác được xa xôi địa phương tình huống. Giang Vô ý ghi cũng không có cách nào định vị đến bên kia tòa độ, chỉ có thể sử dụng phương pháp cũ bay qua. Một bên bay qua, một bên ghi chép không gian chung quanh tình huống, về sau có thể tùy thời cần phải. Phương pháp cũ cũng không chậm, so sánh cái khác máy bay tới nói, đây đã là vô cùng vô cùng mau. Có tình nhân liệu tiến sĩ cùng một châu nghiên cứu tốc độ ánh sáng động cơ đã sớm trang bị tại nữ hoàng đảo trên máy bay, những cái kia máy bay đều theo chiếu phi thuyền vũ trụ cách thức đến tiến tạo. Chỉ là phi thuyền không gian không tính lớn, không phù hợp không gian thành lũy yêu cầu, có thể trường kỳ sinh tồn loại nào? Bởi vì yêu cầu quá cao, cho nên phi thuyền vũ trụ một mực không có hoàn thành, tăng thêm nữ nhân truy cầu hoàn mỹ phẩm chất cũng liền nhiều lần sửa chữa. Về phần ban đầu ở quân đội thí nghiệm trận thí nghiệm cái chủng loại kia động cơ bất quá là vứt ra mây hoặc cùng lừa gạt người tàn thứ phẩm mà thôi, thật sự cho rằng tốc độ ánh sáng động cơ khó như vậy khai phát mà. Có đôi khi thích hợp bán một cái cổ. Còn có thể gia tăng nghiên cứu kinh phí đâu, cớ sao mà không làm đâu? Vạn ác tư bản chủ nghĩa quả nhưng cũng không cách nào để người tiến như a. Thật sự là quá xấu rồi, bất quá một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngược lại là không có lời gì dễ nói. Ai để bọn hắn muốn nghỉ lại giang vô ý thì thông minh đầu não đâu, liền ngay cả Hỉ Dạ chi nhánh thủ lĩnh thì ở sở đều bắt hắn không có cách nào. Tô Tâm Tình có chút trầm nặng, không biết lại đang suy nghĩ cái gì. Chắc lơ ngược lại là tò mò hỏi, "Hắc, rùa, ngươi thế nào?" Nhìn đợi Hồ Tâm Tình không tốt lắm a, chẳng lẽ ngươi là cùng một cái nữ nhân nào đó thổ lộ bị cư tuyệt. Tôi lắc đầu nói ra, "Không, cũng không phải là." Ta còn không có nhảm chán như vậy đâu. Nữ nhân chỉ là ngăn cản ta trở thành cường giả một loại giang buộc. Ta còn không cần truy cầu những nữ nhân khác. Ta chỉ là nhìn phòng hồ sơ bên trong tư liệu. Cái thế giới này cư dân người mất tích số tại từ từ gia tăng. Để cho ta nhớ tới quê nhà ta bên trong một cái không tốt nghe đồn. Tin đồn gì? Chẳng lẽ các ngươi hả gạt còn sẽ có ác ma sở bẹt loại hình sao? Các ngươi tựa hồ là có ma pháp sư của mình đoàn đội đi. Nhưng mặt kia không là am hiểu nhất khu ma sao? Eris ngược lại là vừa cười vừa nói. Chuyến này đi ra thật sự là đã kiếm được a cũng không biết có phải hay không là xem ở mẫu thân phân thượng cái tiêu tên ghê tởm mới có thể mang theo mình đi ra. bất quá nghĩ đến hảo hữu cũng là cùng mình một dạng tao nộ, trong lòng lại cảm thấy dễ chịu một điểm. ngược lại là chat lơ có chút cổ quái nhìn hảo hữu của mình một chút, hắn nhưng không phải cố ý đi nghe lén, hoàn toàn là không cẩn thận mới có thể nghe được. meo, gia hỏa này, nông cung mấy còn coi hắn là huynh đệ đâu, lại là cá mẹ một lứa, tốt à, ai để bọn hắn không may đâu. hắn nói là chư thần hoàng hôn, loại chuyện này chỉ có chút ít số người biết. mẫu hậu đã từng nói với chúng ta qua, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy là một trò đùa mà thôi. át gặt cường đại như vậy làm sao lại lâm vào chư thần hoàng hôn bên trong bị hủy diệt rơi mất đâu? Bất quá bây giờ xem ra Tựa Hồ còn là có loại khả năng này nguyên nhân ngay tại ở cái nào đó người thừa kế thực lực vẫn là quá yếu ngay cả ấu đìn một nửa đều không có Lô Loki ngược lại là dễ cận một câu dù sao hắn cũng không có cơ hội khi một cái Arsagaus Vương lúc này khẳng định là chào phúng ca ca của mình Kỳ thật trong lòng cũng là nghĩ đến đối mới có thể tiến tới một điểm tối thiểu không phải cùng một cái mãng phu mở dạng liền biết cầm cái búa gõ gõ đập, đập gõ cái cái búa à liền không thể động não sao chỉ tiếp ghen sát không thành thép a chư thần hoàng hôn ta ngược lại thật ra nghe nói qua, bất quá là tại ngạ thần thoại cho nên chắc lý, nói là tiên cung sẽ lâm vào một cái biển lửa, chúng thần tử thương hơn phân nửa, liền ngay cả át gạt cũng hủy diệt, mà mới thần minh sẽ ở hủy diệt bên trong một lần nữa trưởng thành, đây chính là ta nghe được cố sự, không biết có đúng hay không xác từ đâu. Chất lơ tỉnh tao nói, hắn nhìn đều là chuyện cổ tích, tại tiên cung trong tiệm sách nhưng không có liên quan tới chư thần hoàng hôn sự tình, đây là sẽ khiến khủng hoảng. Không biết, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là nên có tổng sẽ phát sinh. Ai biết được, dù sao cái trước có hủy diệt tiên đoán đế quốc đã hủy diệt, nghe nói tộc nhân đều chết không sai biệt lắm dù sao rất đáng tiếc đi một bước nhìn một bước có thực lực cũng không cần quá lo lắng lô ký lần này ngược lại là rất ổn trọng nói khó được để một cái đề nghị hay a lô ký ngươi chừng nào thì sẽ nói ra lời như vậy ngươi còn là đệ đệ ta sao ngươi có phải hay không sinh bệnh rồi tôi nghi ngờ hỏi đệ đệ của mình lúc nào trở nên như thế có trí tuệ nữa nha cướp chó ngươi mới ngã bệnh làm phiền ngươi đọc thêm nhiều sách được hay không liên ngươi dạng này còn muốn khi quốc vương ngươi nằm mơ a lô kỳ có chút sùi lông meo thì ra như vậy hắn tại sổ tâm lý liền là như thế không chịu nổi sao tốt mấy người các ngươi liền yên tĩnh một điểm đi Không có phát sinh sự tình không ai nói rõ được. Nếu quả như thật không cách nào cải biến, cái kia liền học được đi tiếp thu hắn, đã vận mệnh đã chú định sẽ hủy diệt. Chúng ta ngay tại hủy diệt bên trong trùng sinh chính là bao lớn chút chuyện, thật đúng vậy. Về phần ngạc nhiên như vậy sao? Chúng ta không sai biệt lắm đến chỗ rồi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, trời sập xuống còn có cái cao đỉnh lấy đâu? Giang vô y thì thản nhiên nói, lấy sổ cái này tốc độ phát triển chỉ có thể nói là một cái chiến sĩ là hợp cách, làm một cái quốc vương liền có chút thất bại, mà hệ lai nguyên vốn cũng là thất bại, không thích hợp làm một cái quốc vương. Bất quá tại nữ hoàng đảo tu dưỡng nhiều năm như vậy cũng học xong cải biến mình, trở nên không có như vậy táo bạo, cả ngày hô hào chém chém giết giết. chỉ là nha, thật sự cho rằng tử vong nữ thần biến thành một con mèo, vậy liền mười phần sai, ngấm lại lộ phỉ cùng địa ngục vĩ độ ba huynh đệ hạ tràng liền biết ngươi đại tỷ vẫn là ngươi đại tỷ, liền xem như mang thai, cũng là đối phương cô nãi nãi. lô kỳ ngược lại là vú vú sủi bả vai nói ra, ngươi cũng đừng quên, chúng ta còn có một người tỷ tỷ, hắc hắc, ta đoạt không qua ngươi, không có nghĩa là ngươi chính là tất thắng, ha ha. máy bay đi tới một mảnh ở vào vùng ngoại ô cánh đồng bắc ngát bên trên, nơi này đã biến thành chiến trường liên tục không ngừng người biến dị vận chuyển phi thuyền bay tới khoang thuyền cửa mở ra từng cái máy móc binh sĩ từ trên cao rơi xuống sử dụng phun khí phản xung nguyên lý hạ xuống mặt đất bên trên mà trên chiến trường thì là dày đặc Lý Triệu Mama nhìn để người ra đầu tê dại xà quái đại quân nếu như nói hêm thai một điểm cái kia chính là xà nhân loại sinh vật này rõ ràng là trải qua gen cải tạo mới có thể như vậy những này xà nhân còn biết cầm súng laser đánh trả hậu phương trong phòng thí nghiệm Y Nguyên có liên tục không ngừng xà quái lao ra cùng người biến dị bộ đội giao chiến xà quái sẽ đem một vài binh sĩ kéo qua đi trực tiếp cắn chết, hoặc là phun ra mang theo mảnh liệt ăn mòn hiệu quả vẹn ổn, đem người biến dị binh sĩ liên tiếp áo giáp cùng một chỗ hòa tan mất. Mà người biến dị bên này cũng không phải ăn chay, một loại chưa từng thấy qua binh chủng, con bình gắt cùng súng phô lửa, bắt đầu dùng lớn nhất công suất tiến hành diệt rắn bọ đậu Còn có từng cái to con cùng chiến sĩ trực tiếp đem xà quái cho giẫm thành thịt nát, bởi vì coi như kéo thành hai nửa, những này xà quái vẫn là không sẽ lập tức tử vong, nhất định phải đem đầu đập nát mới được. "Tơ ét, cầu cái từ đặt trước đi, quyển sách sẽ không tài dám, tối thiểu viết đến phục liên buồn." Tác giả khuẩn nhanh chết đói, "Thật đói a." Bay lô nhắc nhở ngài, Đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cản xèo no 2, chương 909, vị vượn quốc vương. Tạc đạn bay rời trời, đạn khắp nơi đều là hỏa diễm, vẹn nổn, tràn ngập chiến trường khói lửa, để cho người ta ngay cả đồ vật đều thấy không rõ lắm. Đạn âm thanh, tiếng kêu thảm thiết trên chiến trường bốn phía chập trùng, người nhát gan nghe được đều sẽ cảm giác được một trận kinh hoàng, hoàn toàn liền lạc như địa ngục tu la chiến trường a. Người ngoài hành tinh ở giữa chiến tranh liền là như thế kinh khủng, liền cùng lúc trước đệ nhị thế chiến như thế, hoàn toàn hủy thiên diệt địa chẳng cảnh chỉ sợ cũng chỉ có sụp màn đi vào mới có thể biện pháp thay đổi chiến cuộc cả ngạch, cũng không biết có thể hay không bị nhiệt độ cao điện tương cho đánh xuyên. Ông trời của ta, đây là cái gì quỷ, bọn hắn làm sao đánh nhau, những quái vật này, ngược lại là có chút cùng à lập hình xà tinh có điểm giống. Bất quá bọn hắn lớn lên càng xấu mà thôi, thật sự là buồn nôn. Chúng ta bây giờ liền muốn đánh ra sao? Tôi nhìn thấy chiến trường về sau, cả người có lập tức hưng phấn, đánh nhau cái gì, téo lên hắn là được rồi, một cái đánh mấy cái. Đừng có gấp, đó là không biết cái gì thế lực cùng người ngoài hành tinh chiến đấu, chúng ta không cần gấp gáp như vậy. Phản mà bây giờ đi xuống, chúng ta lại nhận xong phương công kích, xem trước một chút đã vô ý nghĩa. Ngươi ngược lại là nói lần này chúng ta muốn cứu người nào? Chất Lơ tỉnh táo phân tích nói, nơi này cũng chỉ có hắn cùng lộ kỳ ưa dùng đầu óc. Về phần Ez, tên kia cùng sầu cũng không khá hơn chút nào, đều là chiến đấu của nhân. Đi cứu trước U phủ cục điều tra một cái khoa 507 học gia, chuyên môn nghiên cứu gen thí nghiệm tiến sĩ. Nàng đối với thí nghiệm phương diện có rất cao tạo nghệ, nghe đồn nàng tại người biến dị dưới trướng trong phòng thí nghiệm làm việc, nghe nói là vì tìm tới người biến dị những điểm, tiến hành khắt chế. Bất quá có phải hay không chúng ta còn không biết, tìm được trước nàng người rồi nói sau. Giang vô y thì thẳng nhiên nói, bất kể như thế nào, mỹ nữ như vậy, lại là một nhà khoa học, cái kia liền không thể bỏ qua. Ngạch, cái kia nhà khoa học là một nữ nhân a. E tỏ toa mò hỏi. Ân, đúng a, làm sao vậy, ngươi có vấn đề? Giang vô y thì hỏi ngược một câu. Không có, ta đã nói rồi, nếu là cứu một cái nam nhân, ngươi khẳng định không, có như vậy tích cực. Có cái gì kế hoạch tác chiến sao? Cần ta một cái đại chiêu đem phía dưới gia hỏa đều thanh lý mất sao? E Jit hưng phấn nói, lớn như vậy trên trường, cái này mới là hắn mạng nội tổ phát huy năng lực thời điểm mà. Ngạch, các ngươi đừng có gấp. Về sau có rất nhiều cơ hội, chúng ta trước hạ xuống A tìm một chỗ giấu đi, các ngươi quan sát một chút chiến trường, ta đi tìm người. Chatter, ngươi hỗ trợ nhìn xem còn có ai loại tung tích. Giang Vô Ý thì khống chế máy bay chiến đấu hạ xuống vô thanh vô tức đắp xuống một chỗ trên sườn núi, sau đó triển khai tinh thần lực lục soát. Ta thử một chút đi, bọn hắn giống như có người biến dị tế tự, những cái kia hỗn loạn linh năng đối ta cảm ứng có rất lớn cái nhiễu. Chatter lập tức phát động mình tâm linh cảm ứng đi tìm người, tìm người là rất dễ dàng một sự kiện, liền là tương đối tiêu hao chỉ nhớ. Trên chiến trường vẫn còn tiếp tục chém giết, xa quái tựa hồ là liên tục không ngừng lao ra, mà người biến dị binh sĩ cũng liên tục không ngừng chạy tới, đi theo tới có càng ngày càng nhiều binh chủng. Liên ngay cả những cái kia buồn nôn vô cùng điệp dũng giả cũng đi theo đến đây, kinh khủng ngoài hành tinh côn trùng sẽ đem ấu trùng ký sinh tại những sinh vật khác chỗ nào, sau đó ấu trùng liền sẽ thôn phệ những cái kia bị ký sinh sinh vật, cuối cùng biến thành một cái thành thuộc côn trùng tiếp tục chém giết. Loại hành vi này vô cùng buồn nôn, liền cùng Alien không sai bị lắm. Đồng thời tập kích người biến dị hoặc là nhân loại cư dân, còn có thể đem đối phương biến thành vô ý thức zombie. Lần này buồn nôn ngoài hành tinh trùng nhân cùng buồn nôn xà nhân đối mặt, hiện trường thật sự chính là một mảnh sang phong huyết mưa. Để cho người ta kỳ quái là, cái kia chính là những này xà nhân tựa hồ là không thiếu thiếu vũ khí, với lại có thể mô phỏng chết đi người biến dị binh sĩ vắt tay, giải tỏa vũ khí phòng ngự trang bị đưa, trực tiếp sử dụng nhặt được vũ khí tác chiến. Mà người biến dị bên kia một dạng có xà nhân binh sĩ, đây là những binh lính kia tựa hồ tại e ngại cái gì, không dám lên trước. Rốt cục một cái cự đại xà quái xuất hiện, là cái kia mang theo băng xương vương miện xà vương. Vừa ra trận liền làm một mảng lớn băng xương thổ tức, trực tiếp đóng băng một mảng lớn chiến trường liên ngay cả đang tại phun lửa tịnh hóa người đều bị đông cứng cái này đóng băng hiệu quả quả thực có thể có thể so với đại quy mô băng xương ma pháp Phật. rồi Teka Serto ép tháp thấp vung người biến dị sĩ quan hô lên không biết tên ngoài hành tinh ngôn ngữ đồng thời làm một cái tiến công chiến thuật động tác lập tức liền có người biến dị thương binh khiên pháo hỏa tiễn hậu phương máy móc binh sĩ cũng là triển khai vai vi hình đạn đạo trang bị đối to lớn xà quái nhắm chuẩn từng đạo pháo hỏa tiễn tạo thành bão kim loại trên không trung sải qua khi đạn pháo a phi hành trên không trung thời điểm cái tiêu cự hình xà quái liền trực tiếp dùng tốc độ khó mà tin nổi tránh qua tránh né thậm chí một bên lấy mỗi giây trăm mét tốc độ né tránh, còn vừa lái thương đánh trả, đem không ít pháo hỏa tiễn trực tiếp trên không trung đánh nổ. Lúc này người biến dị tế tự liên hợp tạo thành một đạo linh năng tăng phúc, mấy trăm cái tế tự linh năng tụ tập đến ba trăm cái người biến dị tấn công binh bên trên, khiến cho những này tấn công binh tốc độ cùng lực lượng đều thật to tăng cường rất nhiều. Lấy ra cải tiến tăng cường về sau hồ quang địa kiếm, những này vốn là dùng để đối kháng thị uy du hành giáng dân, hiện tại dùng tới đối phó loại này thí nghiệm quái vật. Ba cái tấn công binh từ khác nhau góc độ bao vây cự hình xa quái, tại xa quái lại lần nữa tiến hành băng dương thổ tức thời điểm động nhiên xuất hiện từng cái nắm lấy đại thuẫn bài người biến dị binh sĩ hùng hậu đại trên tâm chắn còn lóe ra điện năng đem bị đóng băng bộ phận cho phá giải rơi đồng thời cũng hiểm hộ phía sau tấn công binh cự hình xà quái trong lúc nhất thời không cách nào phá vây trực tiếp trong mắt lóe ra một kia hung ác to lớn cái đuôi đại lực quét ngang đem một mảng lớn tấn công binh cho quét bay đi lấy so sông tới tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về cả người đều xuất hiện quỷ dị gãy đôi hiển nhiên là xương sống đều bị đánh gãy chết không thể chết lại lần này liền cùng bị một cỗ gió đông bài xe tải lớn dùng trăm km tốc độ cho đụng phải một dạng ẩm ttt đánh bay đối phương Cự hình xà quái cũng bị tấn công binh hồ quang điện kiếm bị điện một trận sảng khoái, đây chính là có hơn ngàn volt điện áp, điện một điện, tuyệt đối sẽ không lại có cái gì nghiện nẹt, tuyệt đối là giới nghiện nẹt đồ tốt. Mẹ, giống như nói sai, nghèo, đây là đang đánh trận, đánh quái thú à, cùng giới nghiện nẹt có cái cộng lông quan hệ. To lớn dòng điện trực tiếp để cự hình xà quái động tác đều dừng lại một chút, cái này hậu quả liền đưa đến phía sau tấn công binh trực tiếp lao qua, đem xà quái bị điện một trận run rẩy. Tại gần 100 đem hồ quang điện kiếm cao điện áp trị liệu phần món ăn dưới, da sơn rất sắc bén vịm tợ quốc vương trực tiếp bị điện giật choáng. Cự hình xà quái bị điện giật choáng đã mất đi không chế, những cái kia nguyên vốn còn đang ra sức tác chiến xà quái nhóm, lập tức liền toàn bộ giải tán. vốn phía đầu đầu, dạng như vậy so chạy trốn chết con thỏ nhanh hơn. ngay cả chó hoang đều đuổi không kịp, hai ba lần, trên chiến trường liền không có một cái còn sống xà quái, hoàn toàn biến mất không thấy. cái này rút lui tốc độ quả thực liền là nhất tuyệt, tốt nhất đảo binh liền là bọn chúng. bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương chín trăm mười, không nghe lời làm sao bây giờ? người biến dị binh sĩ không có đi quản những cái kia chạy trốn xà quái mà là đem băng làm cự hình xà quái không chế, sau đó đánh đại lượng thuốc mê, dùng máy bay vận tải trực tiếp vận chuyển đi. Xem ra hắn là chuẩn bị kéo trở về lắp đặt chip tẩy não, sau đó đem cái này cự hình xà quái biến thành binh khí của bọn hắn thứ nhất. Giang vô ý thì là tìm được xà quái tuân gia trong phòng thí nghiệm, ở trong đó cơ hồ là một mảnh hỗn độn, người chết cùng quái vật khắp nơi đều là, đã không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Ngược lại là một cái bịt kín trong phòng thí nghiệm, còn có một cái nhân loại sinh mệnh khí tức tồn tại lợi dụng sinh mệnh khí tức đến tìm kiếm sinh vật, đây cũng là gần nhất khai thác một loại đối với sinh mạng chi lực vận dụng a tinh hồn titan ở nạo giao phó sinh mệnh khí tức của hắn có tác dụng rất lớn, tăng cường thận công năng, tựa hồ chỉ là một điểm cơ bản nhất chỗ tốt mà thôi, còn có bao lớn công năng không có khai phát ra đến đâu. Tìm được, các ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ. đề phòng nếu như bị phát hiện, vậy liền đánh ác các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem bọn ngươi bị bắt lại sự tình khắp nơi đi nói. Giang vô y cười hắc hắc, sau đó sử dụng ẩn hình ma pháp biến mất, bay vào trong phòng thí nghiệm chuẩn bị nhìn xem là tình huống như thế nào. Đối phương nói lời có thế nhưng làm một chữ cũng sẽ không tin tưởng, không nói, nói không chừng đến lúc đó về tới Asgard, tất cả mọi người đều biết, muốn phải giữ giữ vương tử tôn nghiêm, vậy sẽ phải cẩn thận một chút mới được, hắn mới không muốn để cho bị người ta tóm lấy, đây chính là sẽ thật mất mặt. Đi tới phòng thí nghiệm, nơi này mùi rất kỳ quái, còn có đại lượng ra rắn. Nhất là càng đi vào bên trong lên, liền có thể cảm giác được nhiệt độ càng ngày càng thấp, tựa hồ hành tẩu tại một cái trong hầm băng một dạng. Cái này vô cùng không khoa học, nơi này có thể nói là nhiệt đới địa khu, lâu dài nhiệt độ không khí đều sẽ không thấp hơn 10 độ, đều sẽ tại 20 độ tả hữu. Nhiệt độ bây giờ đã đạt tới âm Phòng thí nghiệm này bên trong nghiên cứu thứ quỷ gì à? Thế mà cần thấp như vậy ấm hoàn cảnh, hoàn cảnh như vậy dưới, ở lâu người đều sẽ bị đông cứng. Đi tới một kiện trong phòng thí nghiệm, nơi này phòng thí nghiệm sử dụng đều là phi thường kiên cố ngoài hành tinh hợp kim, loại hợp kim này rất dễ dàng rèn đúc đi ra, thuộc về hàng thông thường. Liên xem như hàng thông thường, so với gạ hợp kim titan đều không khác mấy, thuộc về hàng đẹp giá rẻ cái chủng loại kia, có lẽ cũng là bởi vì chất lượng tốt, sản xuất thành bản thấp mới có thể đại lượng vận dụng à? Trước mắt phòng thí nghiệm rõ ràng hay là tại mở điện bên trong, tựa hồ còn có camera tại rò xét lấy mình. Giang Vô y thì tung bay trên không trung cảnh tượng, thấy thế nào đều là như vậy quá dị, một người biết bay. Meo, sợ không phải nhìn thấy quỷ a. Kít sâu một cái, đợi không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ, mẹ xã liền phá giải tòa này phòng thí nghiệm hệ thống, đem đóng chặt cánh cổng kim loại mở ra. Bên trong có một người mặc áo khoác trắng, giẫm lên trắng bạc giày cao gót cao gầy ngự tử tại máy vi tính ghi chép cái gì. Nghe được đại môn tiếng vang lúc, quay đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, chần chờ một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì đồ vật, sau đó không xác định hỏi, Vô Ý là sao? Ngươi làm sao lại bay? Ngươi là người vẫn là cái gì vật kỳ quái? bộ dáng ngược lại là không có sợ hãi, liền là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. đương nhiên là ta, ngươi đây, tại sao lại ở chỗ này? Lao chầm bọn hắn tới tìm ngươi, ngươi thật giống như không muốn trở về đi làm việc. Ta cũng chỉ là gần nhất mới trở về, có chút việc chậm chễ mà thôi. Giang vô ý y búng tay một cái, nặng nề cánh cổng kim loại lại lần nữa đóng lại, phòng ngừa những cái kia người biến dị tiến tới quấy rầy. Bọn hắn muốn phá giải đại môn hệ thống điều khiển, vậy cơ hội là không thể nào. Ha ha, ta đã sớm hoài nghi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Người báo thù hào bên trên cũng không có có nhiều như vậy tài nguyên có thể cho ta lợi dụng. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngô Dặn tiến sĩ hiếp đôi mắt đẹp, tựa hồ rất ngạc nhiên dáng vẻ, cái kia thành thục khí tức, điển hình ngự tỷ phong cách ta. Ta, ta không phải người của thế giới này. Ngươi không phải biết có người ngoài hành tinh tồn tại nhá? Ta là một tinh cầu khác người. Cái chỗ kia gọi làm gà. Ta nhá, nghề nghiệp thế nhưng là một cái ma pháp sư, đối với ta rất tốt kỳ sao? Không có tò mò tất yếu. Giang vô y thản nhiên nói, nói xong cái kia ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, tựa hồ là chứng thực chính mình nói lời nói. Vô rèn dấu ở mắt kiến gọng vàng sau đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này cùng dị vãng tiếp xúc qua những cái kia linh năng binh sĩ nhưng một dạng, loại này năng lượng tự hồ cùng tự nhiên có quan hệ. Người đây là ma pháp. Rất thú vị, ngươi cái này là chuẩn bị tới đem ta bắt về sao? Sau đó lại thẩm phán ta ba người biến dị công tác tội ác. Ngữ khí có chút nhàn nhạt chảo phúng. Nam cồn vợ ở, không, không, ta chỉ là tới cứu ngươi trở về mà thôi. Cùng ta cùng đi còn có bốn đồng bạn, bọn hắn cũng có được phi thường năng lực gạt thủ. Ngươi biến dị cái gì? Ta nhưng không liên quan tâm. Ta biết ngươi rất thích nghiên cứu mới lạ đồ vật, đợi đến đem những trưởng lão kia đuổi ra cái thế giới này. Ngươi đi theo ta đi gặp thế nào? Giang vô y thì chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. hắn cũng không phải bù nị sơ loại kia có tội người nhất định phải chết phản anh hùng, hắn chỉ là một cái ăn ý thương mà thôi. Ha ha, ngươi cái này là chuẩn bị mời ta sao? Nếu như ta không nói gì, vô rèn tiến sĩ tựa hồ không có chút nào để ý, nơi này có nàng càng thêm cảm thấy hứng thú đồ vật cùng thí nghiệm, cứ việc đối tại Giang vô y rất ngạc nhiên, nhưng là trên bản chất nàng y nguyên vẫn là dự định chừng cứu thế giới của mình, chỉ bất quá đi lên một cái khác đầu con đường khác lợi dụng người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đến đánh bại người ngoài hành tinh không nếu như ngươi không nghe lời vậy ta chỉ có thể khai thác một điểm đặc thù biện pháp giang vô y thì cười hắc hắc cười cùng một con đại hôi lang một dạng từng bước từng bước đi tới vô dẻn tiến sĩ tựa hồ cảm giác được cái gì vội vàng cầm lấy đồ trên bàn ném đi qua ngươi đi ra không được qua đây lại tới ta liền hô người ngươi ra hỏa này cũng không phải là một người tốt ngươi nói đúng ta xác thực không phải người tốt ta cũng không có nghĩ qua khi một người tốt ta vẫn cảm thấy khi một cái người xấu sẽ khá thích hợp ta ha ha ha đều to lên ngươi gọi thế nào đều sẽ không có người biết đến. Giang Vô Ý thì cảm giác mình liền cùng một cái tội ác tẩy trời người rất xấu một dạng, loại cảm giác này còn là rất không tệ mà. Sau 2 giờ, sùi lơ bộ rèn tiến sĩ bị Giang Vô Ý liền mang đi, sử dụng truyền tống ma pháp về tới trên máy bay. Phía dưới là đã đợi rất nhàm chán mạn nghệ tổ cùng sổ tại đại chiến lấy người biến dị binh sĩ, cái kia hai tên gia hỏa tựa hồ một điểm đều không có cố kỵ, dù sao đều là đánh quái thú, làm sao thuận tiện làm sao tới. Ngươi lần này thời gian thật đúng là có điểm lâu a. A, nữ nhân này liền là mục tiêu của chúng ta lần này sao. Chắc lơ ngược lại là có chút nhàm chán thẳng ngáp, chiến trường kia không thích hợp hắn. Người biến dị binh sĩ có chiêm tại không chế, hắn rất khó hoàn toàn không chế những cái kia người biến dị. Lần đầu cảm giác đến thiên phú của mình có chút rát rời một. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cản sẹo -No nô 2, chương 911, trăm mười trầm lị lị lý. Này, chúng ta muốn đi, các ngươi hai cái chơi đủ chưa? Nếu như không có, ta liền đi trước, các ngươi tiếp tục chậm rãi chơi à? Giang vô y òa dùng tinh thần lực cùng erit cùng xù nói ra, đối với dạng này chiến tranh của nhân, thật đúng là bó tay rồi, liền không thể cùng lộ kỳ một dạng yên lặng nhìn xem sách nhà, nhất định phải chém chém giết giết, một chút ý tứ đều không có. Siêu, Erzit trực tiếp không chế từ trường để cho mình bay lên không trung, đem còn người ngoài hành tinh phi thuyền cho kéo xuống trên mặt đất, trực tiếp đập chết một mạng lớn quái vật. Matsuo thì là vòng vo vài vòng cái búa sau đó bay ra ngoài, hai người nghiêm chỉnh mà nói, đều sẽ bay, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng bị người ta tóm lấy vấn đề. Nhìn xem hôn mê mỹ nữ tiến sĩ, Erzit cười nói, ta đã nói rồi, vô ý ra hỏa này ra tới cứu người, khẳng định liền là tìm nữ nhân. Tốt ta, đừng nhìn ta, ta không nói, ta chỉ 507 là chỉnh bảy một sự thật mà thôi. Hắc hắc, tôi ngươi giết mấy cái, ta thế nhưng là giết tiếp cận một cái. Trâu cũng là cởi mở cười to nói, ha ha, ta cũng vậy, ngươi rất không tệ, thật sự có tài, lần sau lại so qua. Trận chiến đấu này thật đúng là thoải mái lâm ly a. Hắn đối với Giang vô ý cứu người nào đều không quan tâm, cùng hắn có cái cái búa quan hệ, hắn chỉ là tới đánh quái thú, không phải tới đánh xì dầu. Máy bay chiến đấu tiến vào hần hình trạng thái, veo một tiếng, tại tốc độ ánh sáng động cơ cường đại động lực phía dưới, trực tiếp liền máy mất, ngay cả người ngoài hành tinh phi thuyền đều đối không kịp, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. FIM, xe này biểu, liền xe đèn sau đều nhìn không thấy, vẫn còn so sánh nghiên cứu cái búa a. Hạ du nã núi xa thần liền là ngươi, tiểu hỏa tử. Chỉ là không đến 10 phút đồng hồ, liền trở về người báo thu hào, một xuống vĩ cơ, rộp cung Ezyt liền đến quán ba đi uống rượu khoác lấp đi. Nhiệm vụ gì, bọn hắn hoàn toàn không biết, bọn hắn liền một cái dám dân, cái gì quan chỉ huy, hoàn toàn không biết. Ngô Dẻn tiến sĩ ngược lại là đã tỉnh lại, đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn giang vô ý điể một chút, cái này hỗn đản, thế mà hỏng trong sạch của nàng. Gây tẩm nhất còn là mình một máu lại là bị đối phương cho cướp đi, quá ghê tởm, thật không thể cắn chết hắn. Ngươi ra hỏa này, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, không phải ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nữ nhân trọc không được. Lô Kỳ cùng Chát Lơ liếc nhau một cái, đều yên lặng đi ra. nghèo, loại này nhi nữ tình trường đồ vật không quá thích hợp bọn hắn, còn không bằng đi quán ba bên trong điểm hai ly cà phê, cùng một chỗ ngồi xuống nhìn xem sách tâm sự tương đối có vui thú. A, nữ nhân a, không thích hợp bọn hắn. Đến thiếu hiện tại không có tâm tình, vẫn làm gã bikini bạt tỷ tương đối có ý tứ một điểm. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi đã là nữ nhân của ta, đợi đến đem hư linh trưởng lão đuổi ra cái thế giới này, ta liền mang theo các ngươi cùng một chỗ trở lại gã Đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi, bất quá quá nguy hiểm thí nghiệm liền đừng làm đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ phát hiện trong vũ trụ còn có bó lớn đồ vật là ngươi chưa từng nhìn thấy. Giang Vô Y thản nhiên nói, dù sao cũng là một cái một máu muội tử, sao có thể ném đến nơi đây mặc kệ đâu? Hắc hắc, mang về nhà bên trong cho mình sinh con đi thôi. Ngô Dẻn tiến sĩ ngược lại là bình tĩnh một điểm, tối thiểu đối phương không ha ha xong liền chạy đường cái chủng loại kia, điểm này còn tính là tương đối tốt, nhưng là sau đó giống như phát hiện một điểm thứ không tầm thường, khít đôi mắt đẹp, ánh mắt bất thiện nói ra, ngươi nói các ngươi, ngươi gia hỏa này còn treo chọc những nữ nhân khác, nàng mặc dù không ngại một chồng nhiều vợ, nhưng tâm tình bây giờ rõ ràng không phải tiếp nhận thời điểm đúng vậy à, ta còn có rất nhiều nữ nhân đâu, ha ha, yên tâm đi, các ngươi mỗi một cái ta đều là đối xử như nhau. đến lúc đó cùng ta trở lại gạ, ngươi sẽ phát hiện, tỉ muội của ngươi nhóm mỗi một cái đều là rất đáng gượng, ngươi có thể nhìn thấy biết bay nữ nhân, một quyền đánh nát một tòa lấy đi nữ nhân, sẽ triệu hoán cùng không chê sinh vật biển nữ nhân, nhưng cái kia đều là ngươi tương lai tỉ muội đâu. Giang vô ý thì ngược lại là không có gần người, cái này cũng không cần thiết lừa gạt, về sau sớm vãn sẽ biết. hừ, nhìn ta tâm tình đi, hận ngươi chết đi được. Vô dẹn đông nhiên rất nũng nịu nói ra, quay người dám lên giầy cao gót đi, cái kia chậm chần tư thái rất có thành thục khí tức đâu, càng giống là một nữ nhân. Giang Vô y ở phía sau hắc hắc cười không ngừng lấy, trong này thế nhưng là có một phần của mình công lao đâu. Sau đó cũng là theo chân Hồ Duyện cùng một chỗ về tới người báo thù hào, ở trong đó khẳng định còn có rất nhiều chuyện cần bàn giao. Hắn cũng muốn biết Hồ Duyện tiến sĩ những năm này đều tại làm một thứ gì, có lẽ sau này không giả huyết thanh cải tiến phương thức có thể giao cho nàng cũng nói không chừng đấy chứ. Bất quá đầu tiên còn muốn làm một việc, để Hồ Duyện giúp mình sinh đứa bé trước, có hài tử, những nữ nhân này liền sẽ không có cái gì ý nghĩ khác. Hắc hắc, mặc dù vô sĩ một điểm, nhưng là phương pháp rất hữu hiệu a về tới trong phòng hợp quân sự rót mở dạ phò thủ tịch nhà khoa học tệ ấy gần cùng tổng công trình sư trầm lị lị đều đã ở nơi nào chờ đã lâu mở dạ phò biểu lộ rõ ràng là rất kinh hỉ bất quá nghĩ đến mình ái mộ nữ thần đã là của người khác nữ nhân lại có chút hề bài. ngược lại là trầm lị lị biểu lộ không thật là tốt rõ ràng đối với hồ dẹn tiến sĩ có rất lớn ý kiến hừ ngươi không phải nói sẽ không tới người báo thù hào hạ, làm sao hiện tại lại sẽ đến tự hồ đối với trước kia cùng phụ thân trầm lôi mông cùng đi mời hồ dẹn tiến sĩ gia nhập bị cự tuyệt sự tỉnh canh cánh trong lòng ngự tỷ hồ dẹn ngược lại là không có sinh khí dẫm lên giày cao gót đi vào bản hội nghị bên cạnh ngồi xuống, thản nhiên nói: ta nhưng không phải mình trở về, mà là người nào đó cứng rắn muốn ta trở về. nếu như ngươi chỉ là vì cái này một chút chuyện nhỏ cùng ta đấu khí lời nói, chỉ có thể nói rõ ngươi vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài. ngươi, Trâm Lệ Lệ rất rõ ràng không phải rất tín nhiệm bố rèn. Trao Phúc nói: ta chỉ là không tin được một cái đã từng trợ giúp qua người biến dị làm thí nghiệm người mà thôi, ai biết ngươi có hay không làm phản. Bất dạ phò lúc này không thể không đứng ra nói ra, bởi vì người da đen tệ ấy gần tựa hồ có chút đáng cười dáng vẻ. Lệ Lệ, đừng nói nữa, ngươi tỉnh táo một điểm đã đổ dẹn tiến sĩ trở về, cái này là một chuyện tốt. ngươi nói cũng không đúng như vậy, nhiều khi tất cả mọi người là dùng phương pháp khác nhau đến trường cứu thế giới của chúng ta đối kháng người ngoài hành tinh. mục đích không? một là giống nhau, phương pháp không đồng nhất dạng mà thôi. ngươi nói như vậy, tệ ấy gần tiến sĩ sẽ rất khó chịu. tệ ấy gần trước kia là người biến dị phòng thí nghiệm một tên nhà khoa học, bởi vì phát hiện người biến dị dã tâm cùng kế hoạch về sau, lựa chọn thoát đi. gia hỏa này cũng là một kẻ hung ác, đối với cắm vào sau đầu không chế chim, tự mình một người liền đem chip lấy ra, vô cùng nguy bức, không có chút nào sợ chết, đây chính là muốn mượn não, rất đau a. Lỵ lỵ, người đừng kích động. Hiện tại thêm một người liền là nhiều một phần lực lượng, ta tin tưởng ổ dẹn sẽ mang lại cho chúng ta trợ giúp rất lớn. Chúng ta bây giờ cần liền là đem hư linh cắt trưởng lao đổi đi. Những chuyện khác, sau này hay nói đi. Trương đối phó địch nhân trước mắt lại nói, Giang vô ý ý cũng không muốn mình hai nữ nhân sinh ra mâu thuẫn gì, hậu cung vẫn là muốn rất hòa hài mới được à? Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cổn vợ ở cản xeo nô 2, chương 912, cao đoàn gián điệp ổ rèn tiến sĩ. Hừ, ta ta ngược lại muốn nghe một chút nàng muốn nói chút gì nếu như bị ta phát hiện nàng tiếp tục xử lý người ngoài hành tinh làm chuyện, ta sẽ trước tiên đem nàng giết đi. Hừ, Trầm Lệ Lệ rõ ràng đối với những cái kia đã từng trợ giúp người biến dị công tác người mang theo rất địch dị máy liệt. Bởi vì lao trầm là tại hư linh nhất tộc xâm lấn về sau, mới hối hả người xuôi, cuối cùng mới chết, nguyện vọng của hắn liền là đuổi đi người ngoài hành tinh, trừng cứu gia viên của mình. Cho nên Trầm Lệ Lệ kế thừa phụ thân lão trầm di chí, đối với hư linh trưởng lão cùng người biến dị nhưng không có cái gì quá nhiều hảo cảm. Cũng là bởi vì điểm này, hiểu rõ Trầm Lệ Lệ đi qua, cho nên lúc ban đầu tệ ấy gần cũng cảm thấy cô gái này rất đáng được tôn trọng. Dù cho bị giám thị lấy, hắn cũng không có bất kỳ cái gì không vui. Hắn xem như nửa đường tìm nơi nương tựa, người khác có tâm phòng bị cũng là rất bình thường. Hắn chỉ là muốn chuộc tội mà thôi, vì chính mình đã từng trợ giúp qua người ngoài hành tinh làm thí nghiệm mà phạm vào tội ác chuộc tội. Phương thức tốt nhất, dĩ nhiên chính là đuổi ra những cái kia có thể thêm hư linh trưởng lão, người biến dị binh sĩ, cùng với khác ngoài hành tinh quái vật cũng bất quá là bọn hắn nhanh buốt công cụ mà thôi, chỉ có giải quyết các trưởng lão mới là mấu chốt nhất. Ta mười trước kia sát thực thực ở hành tinh khác người ghen phòng thí nghiệm làm việc, phụ trách cải tiến những này ngoài hành tinh biến chúng ghen. Thanh lý những cái kia vứt bỏ thành thị bên trong mất hồn dạng mà sáng tạo ra tịnh hóa người, liền là kiệt tác của ta. Các ngươi thấy được tịnh hóa người xuất hiện ở trên chiến trường sao? Không có chứ. Ta cùng các ngươi lý niệm cũng không một dạng. Các ngươi ưa thích trực tiếp phản kháng người biến dị, ta ngược lại thật ra có khuynh hướng lợi dụng bọn hắn tài nguyên đến tiêu diệt chính bọn hắn. Vô dẻn thản nhiên nói. Sát thực liền cùng với nàng nói như vậy, mục đích của nàng Y nguyên cũng là cứu vớt thế giới. Chỉ bất quá phương thức phương pháp không đồng nhất dạng mà thôi, không tính là đúng sai. Với lại nàng cũng không có làm ra cái gì bất lợi cho quân phản kháng sự tình, tương phản còn lợi dụng ngoại hình tài nguyên đi thanh lý những cái kia bị mất hồn giả chiếm cứ vứt bỏ đô thị. Thổ địa tài nguyên là có hạn, không thanh lý đi những cái kia mất hồn giả, càng ngày càng nhiều mất hồn giả xuất hiện, sẽ có một ngày khiến cái này mất hồn giả xông ra bỏ hoang đô thị, cùng bản thổ sinh vật tiến hành địa bàn đấu tranh, đến lúc đó ý nguyên xuôi xẻo là đa ẻo người. Không phải là không có nghĩ tới sử dụng năng lượng hạt nhân đạn đạo đi thanh trừ, tương phản, những cái kia mất hồn giả bản thân liền là bị lâu dài sinh hóa vật chất tố ô nhiễm, cuối cùng biến thành mất hồn giả, cùng loại zombie tồn tại cho nên dùng năng lượng hạt nhân đi nổ nát thành thành phố, nhiều nhất cũng bất quá là gia tốc mất hồn giả tiến hóa, cuối cùng ngược lại sẽ đưa đến kỳ quái hơn giống loài xuất hiện. Hừ, ngươi vẫn là trợ giúp người biến dị làm sự tình. Trâm Lệ Lệ Tựa Hồ rất không thích cách làm như vậy, cũng không biết là không thích hồ diên đâu, hay là thật không thích loại phương thức này. Chờ một chút, ngươi có hay không bị cắm vào qua nào bộ chim? Đồng dạng tại người biến dị trong phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu đều sẽ bị cắm vào loại này không chế chim, dùng để tăng cường quản lý. Loại này chim rất dễ dàng bị người biến dị truy xét đến, ngươi nếu như có, nhất định phải lập tức lấy ra. Người da đen nhà khoa học tiến sĩ Tề Ẩn gần đột nhiên hỏi. Vô dẹn tiến sĩ xuất ra một khối tiểu sảo chip điện tử cùng lúc trước ở trong phòng thí nghiệm nhìn thấy một dạng, khinh thường nói: Ta cũng sẽ không đần đột bị không chế. Những cái kia người biến dị thật đúng là ngu xuẩn, nhưng là bọn hắn tại ghen công trình đạt thành tựu cao quả thật làm cho người vô cùng kinh ngạc. Không cần lo lắng ta, cùng lo lắng ta, còn không bằng lo lắng các ngươi một chút. Mình a gần nhất Thiên Tuyển giả bắt đầu tập ngập hoạt động, muốn tìm được người báo thù hảo, đem các ngươi một mẹ hút gọn. Thiên Tuyển giả ba cái kia trình độ bất nhập lưu gia hỏa, yên tâm đi, bọn hắn chỉ là bất tử điểm này khá là phiền toái. Thực lực cũng không tính là là quá mạnh, không cần lo lắng. Ta hoài nghi bọn hắn có một cái bí mật cứ điểm, hoặc là có một loại nào đó có thể phục sinh bọn hắn trang bị, chỉ cần phá hủy những này trang bị, liền có thể ngăn cản bọn hắn phục sinh. Đến lúc đó lại đánh chết bọn hắn, bọn hắn cũng liền thật chết. Đúng, Tô Dẹn, ngươi đối trưởng lão hiểu rõ nhiều hay không? Giang vô Ý nghiêng ngược lại là rất nhẹ nhàng nói, Thiên Tuyển Giả sắc thực có thể đánh bại những quân phản kháng này, nhưng là đối mặt thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ tại, cái kia liền không có chút nào biện pháp, với lại chiến thuật phương diện tựa hồ còn có một chút điểm là hở. Trưởng lão Những trưởng lão kia ta chỉ cần liên minh đầu hàng năm nào bên trong nhìn thấy qua, bọn hắn lớn lên rất kỳ quái, có rất mạnh linh năng uy như áp, nhưng là đằng sau mấy năm này liền không có gặp lại. Ta giải mã một phần văn kiện, tựa hồ các trưởng lão đều mắc phải một loại rất kỳ quái héo rút bệnh, lại tựa hồ không phải chứng bệnh. Trưởng lão linh năng là bắt nguồn từ cường tráng thể trạng, khi tự thân héo rút về sau, đây cũng là không cách nào chèo chống khổng lồ linh năng, liền sẽ chết đi. Vô dẻn tiến sĩ thản nhiên nói, một bên nói một bên điều phối lấy văn bản tài liệu đi ra, đêm xưa nay sẽ không bung ra máy tính bảng quay tới dưng cho, có thể nhìn thấy một cái kỳ quái người ngoài hành tinh bộ dáng còn có rất nhiều gen so sánh cùng sàng chọn số liệu, đây hết thảy đều tỏ rõ, tựa hồ có kế hoạch gì đang tiến hành. những này là cái gì? những trưởng lão kia đến cùng muốn làm gì? quân sự quan bở dạ phò nghi ngờ hỏi, tựa hồ luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay phát sinh một dạng. rất đơn giản, bọn họ bệnh, cần muốn tìm tới trị liệu tật bệnh dược vật. nhưng là hiện tại bọn hắn tựa hồ đã tìm được, cái kia chính là vật thay thế. lựa chọn ra có được linh năng tư cách đại ảo người, sau đó đem ý thức chuyển rời đến mới tái cụ bên trên, bọn hắn cũng liền có thể thoát khỏi héo rút bệnh cũng nhiều. cả vã tiến sĩ thanh âm lạnh lùng nói, đây là một loại phi thường cách làm không nhân đạo. Về điểm này xác thực làm được không chính cống, nhưng là hư linh nhất tộc cũng không phải người, đương nhiên sẽ không nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo, đây là chủng tộc chiến 507 tranh, lại không là con nít danh chó siếc, chắc chắn sẽ không nhìn tươi đẹp đến mức nào. Nói như vậy, những cái kia mới xây lập trại ăn dưỡng, kỳ thật liền là dùng đến sàng chọn có hay không linh năng tư cách một loại trứng pháp. Bọn hắn cần chính là hữu dụng linh năng thiên phú người, lại thêm gần nhất càng ngày càng nhiều mất tích cư dân, những cư dân này rất có thể là bị bọn hắn khi thành tái cụ. Trầm Lệ Lệ kích động nói, tựa hồ đã tìm được các trưởng lão ở cái thế giới này kế hoạch Đừng kích động như vậy, ngươi lấy vì chuyện này liền là đơn giản như vậy sao? Ngoại trừ các trưởng lão, dù ai cũng không cách nào thúc đẩy linh năng, trước đó cục điều tra có còn sót lại một nhóm khai phát linh năng thí nghiệm nhân viên. Bọn hắn bị các trưởng lão khi thành chuột bạch, mặc dù kích hoạt lên linh năng, nhưng là giả yếu trình độ tăng tốc, đây là sử dụng tuổi thọ tại đổi lấy lực lượng, là phi thường thất bại ví dụ. Vogel tiến sĩ không hổ là đánh vào qua địch quân đại bản doanh nữ nhân, tựa hồ biết tất cả mọi chuyện một dạng. A. Voiiye, ma pháp của ngươi có thể hay không cũng có dạng này tác dụng phụ? Trầm Lệ Lệ khẩn trước hỏi, trước tiên liền là quan tâm nam nhân của mình. Không có cách, nữ nhân đều là cái thứ nhất nghĩ tới đều là cùng mình quan hệ thân mật nhất nam nhân, cũng liền là trượng phu của mình hoặc là phụ thân, cái trước là tình yêu, cái sau là thân tình, đều là vô cùng trọng yếu tình cảm. Bay Lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở cản Xeo nô 2, chương 913, ba niềm vui bất ngờ. Giang Vô Ý nghi ngược lại là có chút kinh ngạc, sau đó vừa cười vừa nói, đương nhiên là không có tác dụng phụ, ta cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đem làm trò đùa. Ma pháp chia làm rất nhiều loại, có chủ phong ngữ, không tác dụng phụ trắng ma pháp cũng có chủ công kích, đại uy lực, nhưng là phi thường ảnh hưởng tâm trí cùng khỏe mạnh hắc ma pháp. Chủ yếu là chia làm có hại cùng vô hại hai loại, ta sử dụng liền là trắng ma pháp. Hắc ma pháp đương nhiên cũng hiểu, bất quá ta cũng sẽ không sử dụng, bởi vì không cần thiết. Ma pháp chỗ thần kỳ, lại không chút nào so khoa học lĩnh vực phải kém. Thậm chí càng càng thêm thần bí khó lường, hướng càng cao cấp hôn độn ma pháp, phượng hoàng lực các loại, đều là đại biểu cho hủy diệt lực lượng, đồ chơi kia thế nhưng là khoa học trước mắt không cách nào làm được. Vì cái gì đa nguyên trong vũ trụ cao cấp thế lực đều sẽ ma pháp thế lực, đây chính là nguyên nhân chỗ Ma pháp đến cảnh giới nhất định, đúng là có thể làm được khoa học làm không được sự tình. Chẳng lẽ trông cậy vào Arsagat dùng súng máy thống trị chín đại quốc độ? Đừng làm cười, huynh đệ. Nói như vậy, chỉ sợ sớm đã bị người đánh nghị ra sĩ tới, mặc dù nói có chút tục khí, bất quá cũng đã chứng minh ma pháp trình độ trọng yếu. Vậy là tốt rồi. Trầm lị lị ngược lại là theo bản năng yên tâm, đây là rất bình thường biểu hiện, một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân nhưng không nỡ nam nhân của mình thụ thương cùng thu được nguy hiểm. Ngược lại là Hồ Rện Tiến sĩ hơi nghi ngờ nhìn một chút hai người, hai người kia ở giữa tựa hồ có chút gì chuyện ẩn ở bên trong đâu cho nên linh năng cũng không phải là tốt như vậy nắm giữ. Các trưởng lão trước mắt đến xem hẳn là tìm kiếm lấy thích hợp nhất một cái nhân tuyển, dùng để kế thừa lực lượng của bọn hắn. đơn giản tới nói người kia sẽ chết, chỉ đơn giản như vậy. trước đó chúng ta gặp phải bùi người, cũng đồng dạng có được linh năng tiềm lực, nhưng là cũng không thích hợp trưởng lão lựa chọn. linh năng tiềm lực thực sự quá nhỏ, mà còn có một loại to lớn bán sinh vật nửa máy móc viên cầu người giữ cửa cũng là có khá mạnh linh năng tiềm chất, bất quá cũng không phù hợp các trưởng lão lựa chọn. chỉ có đại eo nhân tài là hoàn mỹ nhất lựa chọn, cường tráng, linh năng tiềm lực cực độ ưu tú, cái này mới là bọn hắn lựa chọn lưu ở cái thế giới này nguyên nhân. Vô Giản tiến sĩ nói ra nàng một mực điều tra tình báo. Dựa theo ngươi nói như vậy, cái kia chính là nói, tại những cái kia mới thành thị bên trong, kỳ thật những cư dân kia đều là bị sàng chọn người ứng cử. Một khi nhân tuyển thích hợp liền sẽ được đưa đến cái khác bí mật căn cứ nghiên cứu đi. Khó trách sẽ có nhiều như vậy cư dân mất tích, những cái kia mất tích cư dân là bị nhốt lại, vẫn là đã tử vong. Vỡ giả phỏ cao mày nhìn trước mắt văn bản tài liệu, cảm thấy sự tình giống như cũng không đơn giản a. Không biết, điểm này cần chúng ta đi điều tra. Ta ngược lại thật ra biết một người ngoài hành tinh phòng thí nghiệm bí mật, cái chỗ kia gọi là ruộng lậu phòng thí nghiệm. Ta chỉ là tại trong hồ sơ thấy qua, nhưng không có tin tức tương quan. Liên quan tới phương diện này tin tức, người biến dị luôn luôn là cầm giữ phi thường nghiêm cẩn. Gô Rèn tiến sĩ cũng là cau mày, hiển nhiên là tuyệt đối cái kia ruộng lậu phòng thí nghiệm tuyệt đối có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đúng, Gô Rèn tiến sĩ, ngươi tại người biến dị trong phòng thí nghiệm, qua nhiều năm như vậy nghiên cứu đều là dạng gì làm việc? Có cái gì khoa học kỹ thuật thành quả là có thể vận dụng đến chúng ta chiến sĩ bên trên, để cao bọn hắn sinh tồn năng lực cùng năng lực tác chiến đâu? Tệ ấy gần tiến sĩ ngược lại là có chút to mò hỏi gần nhất nghiên cứu những cái kia từ lực vũ khí cùng điện tương vũ khí để hắn cảm thấy phi thường đau đầu. Ta chủ yếu phụ trách ghen thí nghiệm, ta quên nói cho các ngươi biết, người biến dị vật tư trong kho có một loại đặc thù tài nguyên, gọi là ngủ ảnh vật chất, thuộc về ngoại không gian mang tới. Nếu có những cái kia vật liệu lời nói, ta có thể một lần nữa khởi động thi đấu bác hóa thí nghiệm, đem binh lính của chúng ta dùng ngủ ảnh vật chất cải tạo thành siêu cấp chiến sĩ. Gia tăng thị lực, nhảy vọt năng lực, tốc độ phản ứng, cùng bảo mệnh năng lực. Go Rèn Tiến sĩ tựa hồ đến hứng thú, nàng liền là đối mới lạ sự vật cảm thấy yêu kỳ, cũng vì mình sáng ý cảm thấy một tia tiêu ngạo. Giang Vô ý, ý ngược lại là biểu lộ có chút cổ quái, này làm sao nhìn đều giống như là lúc trước gặp dạ hẻm tiến sĩ nghiên cứu siêu cấp binh sĩ huyết thanh đâu. Bất quá còn có lại có một chút điểm không đồng nhất dạng. Lão bà của mình thí nghiệm tựa hồ có thể nhắm vào mỗi một cái bộ vị tiến hành cụ thể cường hóa, để năng lực trở nên càng thêm rõ ràng, hiệu quả tốt hơn. Liên là không bằng huyết thanh như vậy toàn diện mà thôi. Đương nhiên, nếu là phổ thông siêu cấp binh sĩ huyết thanh thật đúng là không có một chút lực hấp dẫn. Thi đấu bác hóa nguy hiểm hệ số quá cao, căn bản là không cách nào đo lường tính toán nguy hiểm trong đó. Chúng ta là quân phản kháng không phải những cái kia không có có đạo đức cùng tư tưởng người biến dị. Trâm Lệ Lệ lập tức đưa ra ý kiến phản đối của mình. Sinh vật công trình vốn chính là tràn đầy bất ngờ phong hiểm, đối với cải tạo binh sĩ, còn không bằng nghiên cứu phát minh càng thêm cường đại vi lực vũ khí đâu. Hừ, ta ở hành tinh khác phòng thí nghiệm những năm này cũng sớm đã đem thi đấu bác hóa chất trình hoàn thiện. Ha ha, đúng, quên nói với các ngươi. Trước lúc này, các ngươi vẫn phải đi tiêu diệt ba cái ta sáng tạo ra đến dùng tới đối phó người biến dị ba cái sinh vật biến dị. Vị đại quốc vương, cùng chiến sĩ nữ vương cùng chấp chính quan quốc vương. Vô Dẻn tiến sĩ tựa hồ có chút cho đùa quái đạn cười cười, không biết nghĩ tới điều gì chuyện vui đâu. Cái này ba cái là cái gì? Chúng ta hoàn toàn chưa từng gặp qua à? Vô Dẻn, ngươi ngược lại là kỹ càng nói một chút đây là có chuyện gì mới được. Nếu không, chúng ta cũng không có cách nào hành động. Tình huống của bọn hắn, bây giờ ở nơi nào, nhược điểm là cái gì? Bất dạ phong ngược lại là không có có mơ tưởng, hắn là một cái tiêu chuẩn chiến sĩ, mỗi khi cần chiến đấu, hắn liền sẽ tốt do dự tiến hành công kích, tuyệt đối sẽ không lùi lại một bước. Các ngươi gặp phải xà quái đều là mẹ, là hư linh các trưởng lão nguyên bản ngoài hành tinh binh chủng, cũng là có thể nói là người ngoài hành tinh. Mà thật lâu trước đó ta nhận được thư thác, cái kia chính là nghiên cứu gia cường đại hơn binh sĩ. Ta cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, bởi vì càng cường đại ngoài hành tinh quái vật thì càng khó khống chế. Tại đông đảo ngoài hành tinh quái vật bên trong, ta lựa chọn 3 loại quái vật: Lý Triệu, Sa Quái, cùng chiến sĩ một người cùng chấp chứng quan. Sa Quái bị ta gia nhập truyền thuốc biến đổi gen, cùng đặc thù ngủ ảnh vật chất. Tốc độ cùng lực lượng đều trở nên so cái khác xạ quái có gấp 5 lần trở lên. Có băng xương thổ tức năng lực, có thể trong nháy mắt đem năm trong phạm vi 10 thước không khí nhiệt độ hạ thấp không độ một cái, đem người biến thành băng điêu. Ta cho nó lấy được danh hiệu gọi là Vị Tội Quốc Vương. Cuồng chiến sĩ một người đều là công. Những này cuồng chiến sĩ trời sinh liền là mang theo táo bạo đặc điểm, tại thủ thương hoặc là bị công kích về sau sẽ trở nên càng thêm điên cuồng, sẽ đánh giết cùng xé nát hết thể nhìn thấy sinh vật là người biến dị chủ cột vững vàng chiến lược. Mà cái này đối tượng thí nghiệm được đặt tên là cuồng chiến sĩ nữ vương, nàng càng thêm cao lớn cùng cường tráng, đồng thời còn gia nhập kích thích hình vẽ nộ thuốc thử, nắm đấm làm bộ kiên cố hợp kim trang bị, loại trang bị này không phải kim loại, lại cùng kim loại một dạng kiên cố. Vô tiến sĩ tựa hồ rất kiêu ngạo bộ dáng bay lô nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cất giữ đề cử chia sẻ Cốn vợ ở chương 914, các lao bà từng cái đều là nhân tài sau đó thì sao ý của ngươi là ngươi chế tạo ra ba cái cực kỳ nguy hiểm lại địch nhân cường đại đi ra không ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì ta hoài nghi ngươi đến người báo thủ hảo là không phải là vì đem người biến dị đều hấp dẫn tới trầm lị lị tức giận nói ra không nghĩ tới đối phương thế mà chế tạo cường đại như vậy sinh vật ngoài hành tinh đây là trợ giúp người biến dị chế tác đối bọn hắn tới nói một điểm chỗ tốt đều không có đây đối với lập chí tại đem hư linh trưởng lao khu trục xuất thế giới trầm lị lị tới nói cái kia chính là địch nhân. Vô dẻn tiến sĩ ngược lại là không có có chút, ngược lại là giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu nữ hài liền là tiểu nữ hài, không có chút nào thành thủ. Ta đã có nói xong đâu, gấp gáp như vậy đánh gãy lời của ta làm cái gì đây? Ha ha, coi như ngươi không tin ta, cũng hẳn là tin tưởng vô ý điều gì. Giọng nói kia tựa hồ cảm giác được cái gì. Lâm Lệ Lệ ngược lại là có chút ngượng ngùng, cả giận hừ một tiếng viết qua đầu, hiển nhiên không muốn phản ứng đối phương cái đề tài này. Cái đề tài này cũng không có cái gì tốt trả lời, nàng tự nhiên là tin tưởng nam nhân của mình. Khuku, vô dẻn, chớ dêu cợt Lâm Lệ. Nàng cũng là báo thủ xuất ruột, ngươi cũng biết, Lao Trầm Tâm Huyết liền là người báo thủ hào, cũng là lưu cho Lệ Lệ vì số không nhiều quý giá tài phú. Cái này một tia hy vọng ngươi lý giải một cái, tiên tâm đi, Lệ Lệ sẽ không đối ngươi có cái gì bất lợi, nàng chỉ 507 là muốn đả kích người biến dị mà thôi. Ngươi nói tiếp đi, ba cái kia quái vật tài liệu tận kẽ. Giang Vô Y thì thản nhiên nói, một bát thủ đô nước giữ thăng bằng nhà, hắn liền rất đau đầu xử lý những chuyện này. Lúc này có chút hoài niệm mình một nữ nhân đầu tiên, Xạ Dạ Aji. Có Xạ Dạ Aji ở đây, hai nữ nhân này chắc chắn sẽ không ầm ĩ lên. Hơn nữa còn sẽ trung động phi thường vui sướng. Sạ dạ Aji không có bất kỳ cái gì siêu năng lực, nhưng là tại câu thông quan hệ nhân mạnh phương diện thật sự chính là nhất đẳng lợi hại. Dù sao cũng là có thể bồi dưỡng được cả bèn Amelica, Serti vợ như thế đỉnh tiêm anh hùng, tự nhiên mình cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hừ, ta mới vừa nói đến chỗ nào? Hừ, nói đến buồng chiến sĩ nữ vương, loại sinh vật này uy lực ở chỗ năng lực cận chiến đặc biệt lợi hại. Với lại càng đánh càng hăng, nếu như không thể kịp thời đánh chết nó, như vậy đối phương vẫn nộ sẽ dẫn đến vẹn nổm ra tốc lưu động, để nàng có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, đến lúc đó có thể sẽ có được một kích đánh xuyên một mét dày thép hợp kim tấm lực lượng. Cùng chiến sĩ một người là lấy lực lượng cường đại chứa danh, chỉ cần chúng ta tránh cho cùng bọn hắn tiến hành cận chiến, tại bọn hắn xông lại trước đó tiêu diệt bọn hắn là có thể. Hoặc, hoặc người là sử dụng sử dụng cái khác phương thức phòng ngự khu trục đối phương, không để bọn hắn tới gần là có thể. Bọn hắn mặc dù nhị đánh, nhưng cũng không phải vô địch, chỉ là lực lượng lớn một điểm mà thôi. Còn có liền là cái cuối cùng nửa máy móc vật cộng sinh chủng loại, đó là hư linh các trưởng lão đi dưới các cái thế lực thời điểm dùng để tiến hành lễ nghi kết giao minh trùng, đồng thời cũng là có siêu cường cơ động năng lượng cùng năng lực công kích, được vinh dự là hoàn mỹ nhất binh sĩ chấp hành quan. Chính là như vậy được sáng tạo ra binh chủng, mà trong đó cường đại nhất bị trở thành là chấp hành quan quốc vương, có đại lượng hợp kim áo giáp, nhẹ nhàng không ảnh hưởng phi hành, vũ khí là điện tương trường mâu, có thể làm thành súng ngắm sử dụng, cũng có thể tăng phúc linh năng năng lực. Trước mắt đã bị người biến dị cho khống chế, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta thiết trí hậu trường mật mã, có thể tạm thời đem đối phương cho tê liệt, nhưng là thời gian cũng không dài lắm. Cho nên tìm được chấp hành quan quốc vương về sau, lập tức nói cho ta biết, ta mở ra hậu trường mật mã. Thừa dịp đối phương tê liệt tội điểm, các ngươi nhất định phải bắt hắn cho đánh chết. Ba cái cường lực quái vật, nếu như có thể mà nói dễ giết nhất chết lại mang về. Bọn chúng cho dù chết còn có thể chế tạo ra rất nhiều trang bị áo giáp là vô cùng tốt vật liệu. Ta tin tưởng điểm này đối với vô ý nghĩ ngươi tới nói, không hề có một chút vấn đề a. Vô Giản tiến sĩ nháy mắt mấy cái, đôi mắt đẹp mang theo mỉm cười. Đây cũng không phải là trả thù, nàng còn không bằng ngu xuẩn như vậy để nam nhân của mình đi chịu chết, mà là rõ ràng nhận thức được, ở chỗ này chỉ có nam nhân của mình có năng lực cùng năm chắc có thể hoàn thành chuyện này. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề, đã sự tình đều phát sinh, vậy chúng ta liền đi cố gắng ứng đối tốt. Không có có hệ, giao cho chúng ta xử lý là được. Không phải liền là mấy cái quái vật mà thôi. Chúng ta đánh quái vật cũng không ít, không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta cần phải làm là tìm được trước cái này ba cái quái vật chỗ ở điểm, sau đó đi qua đem bọn hắn thu thập. Trong thời gian này có thể một bên thu thập liên quan tới ruộng lậu phòng thí nghiệm tình báo. Giang vô ý thời mở cười nói, ngựa tỷ nói ra vấn đề nha, đương nhiên phải chịu trách nhiệm giải quyết. Thuật ta, liền nghe vô ý, ta tin tưởng lời hắn nói. Tìm kiếm mục tiêu tư liệu mà nói, chúng ta có thể đi vị thác tử thần phế phái tìm kiếm. Tấn út cùng truy tung là sở trường của bọn hắn, bọn hắn cũng là quân phản kháng một chi, một chi ở tại giã ngoại cùng bỏ hoang trong đô thị. Có lẽ chúng ta có thể lôi kéo bọn hắn thành là tốt nhất Minh Hiếu. Bởi dạ phỏ chia sẻ một cái tình báo, đối với phản kháng người biến dị thống trị sự tình, hắn nhất định đều sẽ vô cùng vui lòng. Vậy trước tiên như vậy đi, ta đi chuẩn bị một chút, các ngươi cũng đi tìm người biến dị tin tức đi. Giang vô ý thì nói xong cũng đứng lên rồi đi, hắn còn có những chuyện khác phải làm, nhưng chỉ cần biết rằng chủ muốn tin tức là có thể, khoác lác xả đạm sự tình, còn là sau này hay nói à. Vô dẹn, đã lâu không gặp, hoan nghênh ngươi trở về. Ta dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm đi, ngươi cùng tệ ấy gần tiến sĩ cùng một chỗ hợp tác, nhất định có thể phát ra ra đối với chúng ta phi thường có lợi trang bị cùng vũ khí. Bờ dạ phở trong sự quản lý bộ, chỉ có thể làm một cái người trung gian. Tốt, bờ dạ phở, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ. Ha ha, đi thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lao trầm người báo thủ hảo thế nào. Nếu như phối trí quá kém, chúng ta cần tìm một cái địa phương cố định đến tiến hành thí nghiệm, có chút thí nghiệm sẽ vô cùng nguy hiểm. Vô rèn tiến sĩ thản nhiên nói. Ừ, người báo thủ hảo là kiên cố nhất, điểm này ngươi có thể yên tâm. Trâm lị lị ngược lại là có chút bất mãn nói nàng mơ hồ có hoài nghi ổ rèn cùng mình nam nhân quan hệ nhưng lại không có ý tứ hỏi ha ha tiểu muội muội có chút thí nghiệm không phải tốt như vậy chơi Liên như khống chế lấy người biến dị sĩ quan bên trong loại bảo vệ đó trang bị được xưng là nguyên điện trạng thái khí hóa sinh vật muốn nghiên cứu linh năng mạng lưới bí mật liền cuốn không ra bọn hắn tương đương với quản lý bí mật chìa khóa đến lúc đó sẽ khiến mãnh liệt chấn động đem người báo thù hào dẫn bạo đều không phải là việc khó gì ổ rèn tiến sĩ ngược lại là không có nói sai cũng kinh thường tại nói dối nguyên điện là cái gì địch nhân mới sao chúng ta trước đó chưa hề gặp qua Bợ dạ phỏ nghi ngờ hỏi: "Các người đương nhiên không có gặp qua, đó là chuyên môn bảo hộ đặc thù tình báo kỳ quái sinh vật, có quang hành người một dạng đặc điểm, chờ các ngươi gặp liền biết." Vô Golgen tiến sĩ biết đến đồ vật vẫn là thật nhiều, dù sao nữ học phế nhà lại là đánh vào địch nhân nội bộ nữ nhân. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ở, chương 915, chú ý ca thức tỉnh dấu hiệu. Giang Vô Y tìm được cả vạ các loại nữ nhân, để các nàng bảo trì thích hợp huấn luyện, đợi đến lúc thời cơ chín mũi thời điểm liền cho các nàng sử dụng không giả huyết thanh. Huyết thanh có thể cực lớn tăng cường các nàng tế bào năng lực, gia tăng lực lượng tốc độ cùng năng lực khôi phục còn có thể trì hoãn già yếu trình độ ẩm thực thói quen không đồng nhất dạng mỗi ngày đều là cái gì thịt bò hamburger loại hình dạng này mặc dù sẽ để cho người ta thành hình rất nhanh nhưng đã đến nhất định nghiên kỹ như vậy trồng chất mỡ loại hình đồ vật liền sẽ để tế bào tăng thêm gánh vác gia tốc tế bào phân liệt tế bào phân liệt số lần là có hạn mà không tiến hành phân liệt mẹ tạo bố lại lời nói vậy liền người liền sẽ sinh bệnh một khi gia tốc phân liệt liền sẽ rõ rệt giảm đi đây cũng là vì cái gì ômị nữ nhân biết về gia tương đối nhanh nguyên nhân vẫn là ẩm thực thói quen vấn đề Giang Vô Ý Nhi cũng sẽ không nghĩ đến nữ nhân của mình đều biến thành lao thái bà, vậy cũng quá ác tâm người. Đương nhiên nếu là tình một đêm duyên cái chủng loại kia, sống chết của các nàng liền mặc kệ giang Vô Ý Nhi sự tình. Hắn cũng không phải ưa thích tiếp bản người thành thật, mới sẽ không đi tốn hao nhiều như vậy tâm tư đâu. Sau một đêm, lại là một ngày mới. Lại nói đi tới cả mỏ đạ sở ta về sau, có linh năng mạng lưới câu thúc, tựa hồ luôn cảm giác có chút áp chế. Tại mới người biến dị thành thành phố còn tốt một chút, có thể nhìn thấy ánh nắng, mà bỏ đi đô thị cùng cánh đồng bắc ngát bên ngoài, tựa hồ luôn luôn mây đen đầy trời, vô cùng ảnh hưởng tâm tình. Chất lượng ngược lại là rất tích cực nghiên cứu các loại tư liệu, những tài liệu này có lẽ tại tương lai đối với hắn sở mẻn đoàn đội sẽ có trợ giúp. Mặc dù hắn có thể cứu trợ cùng Giang vô ý nghĩa, nhưng là hắn cũng không muốn dựa vào mẫu thân quan hệ mới có thời, liền cùng cái kia thông minh quá phận đầu chọc lô lẹt một dạng. đều không muốn dựa vào mẫu thân quan hệ, muốn bằng vào cố gắng của mình thành tựu một phen sự nghiệp. Giao cùng Ezic ngược lại là trở thành bạn rất thân, hai tính của người đều không khác mấy, rất nói chuyện đến chủ trương đều là chủ động tiến công, chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, cũng là thuần gia môn chuyện nên làm, không phải sao? liền đang giúp quân phản kháng nhóm làm việc, làm một điểm đủ khả năng sự tỉnh, thuận tiện tìm hiểu một chút cái thế giới này, dù sao trong thời gian ngắn là không thể nào rời đi, không bằng thật tốt lưu lại hưởng thụ một chút. Theo cùng bản thổ cư dân tiếp xúc càng nhiều, ejit tâm tình liền trở nên rất nặng nề, bởi vì loại tình huống này liền cùng lúc trước đệ nhị thế chiến một dạng. Bị những cái kia đáng giận nạ dị binh sĩ khu trục, bắt, nơi này đánh quân phản kháng cư địa liền càng thảm hơn, lúc nào cũng có thể bị người biến dị binh sĩ tập kích. Còn phải đề phòng những cái kia giết bất tử thiên tuyển giả xuất hiện cái rồi. Trò cũng kém không nhiều, luôn cảm giác người nơi này cùng Asgard người không sai biệt lắm, những này gian nan cầu sinh đại ảo người, ngược lại là tương đối lạc quan, liền xem như đói vô cùng, Y Nguyên sẽ không đi thành thị bên trong tìm người biến dị tiến hành đầu hàng. Đến thành thị bên trong, ăn uống không cần phát sổ, lại cần phải bị giám thị. Tựa hồ có chút minh bạch, chiến tranh mang tới nguy hại, một mực phát phát động chiến tranh chỉ sợ sẽ là kết cục này. Mẹ già, người bên kia cơ sở giữ liệu phá giải thế nào? Giang Y Ý thì ngược lại là có chút nhăn trán, hắn luôn muốn, muốn đi tìm đến những cái kia thần bí ngủ ảnh vật chất, dùng để cải tiến mình không già huyết thanh. Còn kém một chút xíu, bất quá có rất nhiều tư liệu đã có thể thu hoạch. Sau cùng cơ sở dữ liệu là có liên quan tại hư linh các trưởng lão hành tung. Đây đều là từ hư linh các trưởng lão tự mình phong chế, ta rất khó trực tiếp xâm lấn, sẽ bị bọn hắn phát hiện. Chủ nhân, ta đã đem tư liệu chuyển đi, ngươi xem một chút ta. Mẹ Sa âm thanh âm vang lên, theo nhưng là ôn nhu như vậy. Giang Vũ Y thì tự hồ nghĩ tới điều gì, sau đó dùng máy nhắn tin đem Hồ Dẹn tiến sĩ gọi đi qua, "Hồ Dẹn, ngươi đến phòng ta một chuyến, ta tìm được một chút người biến dị tư liệu, có một vật cần ngươi hỗ trợ xử lý một dạng." chính ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cải tạo điện tương vũ khí hồ rèn ngây ra một lúc sau đó đối một bên người ra đen tiến sĩ nói ra ngươi trước mau lên đại khái tình huống có bộ dáng như vậy chỉ cần đem vân tay nghiệm chứng hệ thống giải trừ những vũ khí này liền có thể bị chúng ta sử dụng giải trừ thời điểm không cần chạm đến những cái kia đánh dấu đi ra tuyến đường là được nói xong cũng dẫm lên dày cao gấp đi tệ ấy gần tiến sĩ gật gật đầu đối trung quanh nhà khoa học nói ra các ngươi đều nghe rõ chứ bắt đầu đi đem vũ khí làm được về sau chúng ta đối phó người biến dị cũng đơn giản rất nhiều không còn cần cổ lao thuốc nổ vũ khí thêm chút sức hôm nay hoàn thành Ta mời mọi người ăn hamburger. Tốt. Ta ơn tiến sĩ. Đám người vui vẻ lên tiếng. Bình thường muốn ăn thịt, cái kia là rất khó, bởi vì ra ngoại đã không thích hợp nuôi dưỡng, chỉ có ở trong thành thị mới có trại chăn nuôi, vẫn là người biến dị trong nhà xưởng hợp thành nhân công thịt. Hương vị cũng không tệ lắm, liền là thu hoạch độ khó có chút đại mà thôi. Nam quận vợ ở, không. Vô dèn tiến sĩ dám lên cờ rít tổ giày cao gót, cộc cộc cộc thanh thúy thanh âm, để cho người ta có chút tâm viên ý mã. Mở cửa phòng, rất cường thế nói, vô ý ý, ấy. hy vọng ngươi có một kinh hỉ cho ta, không phải lãng phí thời gian của ta ta sẽ để cho ngươi thử một chút điện tương súng lục tư vị là thế nào. Nói xong lấy ra một thanh tiểu xảo súng lục, có chút nữ sĩ chuyên dụng cảm giác, chắc chắn sẽ không để ngươi đến không. Những tài liệu này ngươi xem một chút. Đúng, đây là ta một loại phát minh, không giả huyết thanh, có thể để cao năng lực khôi phục cùng miễn dịch năng lực, còn có thể trì hoãn giả yếu. Ngươi xem một chút phối phương tư liệu. Nếu như gia nhập ngươi nói ngủ ảnh vật chất, có thể hay không lại đem huyết thanh cho cường hóa lên cao một bậc thang. Giang vô y là xác thực có việc mới tìm một rèn, không phải coi là là chuyện gì đâu. Không. Vô dẻn tiến sĩ nâng đỡ tơ vàng đỏ không con mắt, cẩn thận nhìn xem máy tính bảng bên trong truyền đến tư liệu. Biểu lộ từ lúc mới bắt đầu khinh thường, từ từ trở nên chấn kinh, cuối cùng là kinh hỉ. Một đoạn tư liệu nhìn hơn 10 phút, cuối cùng mới ngẩng đầu nói đến đến, đây là ngươi làm. Bình tĩnh mà xem xét, đúng là một cái không tầm thường vượt thời đại phát minh, nhất là không có tác dụng phụ điểm này, thật sự là để cho người ta cảm nhận được kinh ngạc, so với người biến dị gen công trình còn muốn lợi hại hơn. Hắc hắc, đây cũng không phải là ta phát minh, nguyên thủy nhất huyết thanh là ta trước đó một cái đồng sự phát minh. Về sau hắn tại đem một cái hảo bằng hữu cải tạo thành là siêu cấp chiến sĩ về sau ta nộ tập kích, bất hạnh qua đời. Ta được đến hắn phối phương về sau, một mực tiến hành cải tiến, cuối cùng biến thành không giả huyết thanh. Đây là ta vì ngươi cùng lị lị các nàng chuẩn bị. Ta cảm thấy huyết thanh còn có chỗ tăng lên, thế là để ngươi xem một chút còn có thể hay không lại tăng cường một cái. Giang vô ý, ý vừa cười vừa nói, liền cùng một cái lo cho gia đình nam nhân tốt một dạng. vô diện tiến sĩ ngược lại là rất yêu diễm cười cười, tiêu tức nói, a, ah, lị lị, ha ha, đều rất thân thiết đâu, các ngươi quả nhiên là có quan hệ thế nào, ngoại trừ nàng, còn có cái nào nữa nhân đâu? là cả vạ tiểu đội sao? ha ha, nhiều nữ nhân như vậy người chịu được sao? tốt, không đùa dẫn ngươi, ta sẽ nghiên cứu một chút một. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vở ở, chương 916, an cấp vẫn là cứu người. hừ hừ, ta đương nhiên chịu được a, ngươi lại không phải là không có thử qua. tốt, cái này là chuyện trọng yếu nhất. trước ngươi nghiên cứu hạng mục, cầm một chút thành quả cho bọn hắn nhìn, trợ giúp quân phản kháng cải tiến một cái nghiên cứu khoa học tiến độ. sau đó toàn lực nghiên cứu huyết thanh tăng cường, cái này là chuyện trọng yếu nhất. ta còn muốn lấy đem các ngươi trở nên khá hơn một chút đâu? Giang Vô Y Y vừa cười vừa nói. Lão sói xám cũng là một cái nam nhân tốt ta, lo cho gia đình lão sói xám. Điểm cái tán mới được. Biết, bất quá ngươi cần tới trước Tây bộ đại khu một cái sở nghiên cứu bên trong, đi lấy ở đâu ngủ ảnh vật chất, ở đâu là ta biết một cái phòng thí nghiệm. Bất quá có thể sẽ có rất nhiều địch nhân cường đại, ngươi cần muốn cẩn thận một chút. Yên tâm đi, chuyện của ngươi, liền là ta sự tình, ta sẽ làm tốt. Hơn. Còn sống trở về mới là trọng yếu nhất, nếu như là những người khác, ha ha, chết cũng phải cấp ta hoàn thành nhiệm vụ. Nam lệ 7 nữ tỷ ổ rèn rất cường thế nói, đây chính là quan hệ tốt hỏng vấn đề. Người khác nha Tự nhiên là phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về, không phải máy bay cũng sẽ không phải đi qua đón hân nhóm. Nhưng là nam nhân của mình nha, cái kia liền không có nhiều như vậy yêu cầu, chỉ cần an toàn trở về là được, cái khác không cần cân nhắc quá nhiều. Ha ha, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ an toàn trở về. Ta thế nhưng là sợ chết nhất, ngoại trừ ngủ ảnh vật chất, ngươi còn có gì cần đồ vật sao? Giang Vô Y thì cảm giác rất đắc ý à, lại là một cái quan tâm nữ nhân của mình, không có cách, vóc người đẹp trai, còn có tiền, thực lực có cường đại, mấu chốt lại là có ạ kim loại thận, muốn gái quên đều rất khó. Nếu như có thể mà nói. Lấy thêm một điểm siêu trùng hạch tâm trở về đi, là một loại hình thoi cỡ tổ bề ngoài. Những vật kia tương đương với năng lượng hạt nhân một dạng, nhưng là không có ô nhiễm nguy hiểm, tính là rất tài liệu không tệ. Ha ha, ngươi cũng không nên chết mất, ngươi không phải nói muốn dẫn ta về nhà sao? Ta còn thực sự muốn nhìn một chút những thứ biết bay kia tỉ muội đầu. Nữ thị Hồ Gen cười cười, nàng thuộc về có giá tâm nữ nhân, cũng ưa thích truy cầu cùng tham dò không biết sự tình, kỳ thật rất dễ dàng thỏa mãn. Không có vấn đề, ta hiện tại liền lên đường đi. Bất quá trước khi đi, có phải hay không trước hoàn thành những chuyện khác trước đâu? Giang Vội ý thì xấu xa cười nói. Sau 2 giờ Giang vô y đi tới cầu tàu của ba, muốn tìm được Exit bọn người. Kết quả hỏi một chút, bốn người đã đi làm nhiệm vụ. Trung bộ đại khu thiên tuyển giả đang tại dẫn theo người biến dị tiến đánh một cái nào đó quân phản kháng thế lực, cần tiến đến trợ rút. Nếu như thấy chết không cứu, sẽ rất có sơn. Để tại kiên trì phản kháng người biến dị thống trị cư dân gia nhập vào người biến dị thành thành phố, vậy liền rất phiền máy. Cho nên nói chúng ta bây giờ chính tại phi vãng trung bộ đại khu. Giang vô y hiếu kỳ hỏi, hung hãn cả và đội trưởng gõ gõ khói bụi nói ra, không phải bay hướng, là chúng ta bây giờ liền ở miền trung đại khu, bọn hắn đã làm vận chuyển phi thuyền đi đến khu giao chiến. Người báo thù hào không tiện tiến về, dễ dàng bị ngoài hành tinh phi thuyền bắt lấy đến, đến lúc đó sẽ phi thường phiền phức. Người tại sao không đi? Là không có khí lực sao? Giải thích xong xong còn điều khiển một cái tự mình nam nhân, ngược lại là không có ăn dấm. Giống các nàng dạng này nữ chiến sĩ, mới sẽ không cùng tiểu nữ nhân một dạng ưa thích tính toán chi ly, cũng sẽ không ăn dấm, hào phong rất. Có thời gian này đi ăn dấm, còn không bằng sửa sang một chút vũ khí đạn dược, tránh cho lần sau xuất chiến thời điểm xuất hiện đạn dược chưa đủ tình huống đâu. Tốt ta, ta chuẩn bị đi tẩy sạch một cái người biến dị phòng thí nghiệm, các ngươi có hứng thú sao? Tại tây bộ đại khu, có ta ở đây khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi coi như đi qua liên tục thương phát tốt. Giang Vô Y Y vừa cười vừa nói, kỳ thật một mình hắn như vậy đủ rồi, bất quá mang lên mấy cái muội tử, cảm giác sẽ tốt hơn nhiều. Không phải có câu nói gọi là nam nữ phối hợp làm việc không mệt mà, cũng không phải khổ hành tăng, cùng những nữ nhân này bồi dưỡng một chút tình cảm cũng là một chuyện tốt. Cả vạ gõ gõ khói bụi, lắc đầu, Tựa Hồ rất hưởng thụ thuốc lá hương vị. Không được, chúng ta đợi sẽ trả, muốn đuổi đã đi tiếp viện, có bình dân cần rút lui, chiến hậu còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Chính ngươi cẩn thận một chút là được rồi, chính ngươi đi, đoán chừng tốc độ càng nhanh, a nhớ phải chú ý an toàn. Đừng chết rồi, ta cũng không muốn khi quả phụ." Giọng nói nhàn nhạt, nhạt, lại tràn đầy quan tâm, "Thiết huyết nhu tình ngự tỷ a. Ngoại trừ gơ thích hút thuốc, không có cái khác khuyết điểm. Biết, chính các ngươi cũng cẩn thận một chút. Cái này lấy được, có vấn đề gì cũng nguy hiểm liền đoán bảo, ta sẽ lập tức chạy đến." "Đúng, ta cho vũ khí của các ngươi, nhớ kỹ mang lên. Những vũ khí kia năng lượng dự trữ đầy đủ các ngươi sử dụng thật lâu rồi." Giang Vô Y thì an bài tương quan sự tình liền rời đi. Nếu là đi A Na cùng cả dạ các nàng, liền không cần lo lắng như vậy, người ta thế nhưng là sức chiến đấu bạo tạc nữ cung nhân liền xem như đến tầng khí quyển bên ngoài đều có thể sống rất tốt. Cả dã phơi phơi nắng liền đầy máu. mà đi ả nà nhà làm dã ở nữ nhi đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. siêu tốc độ ánh sáng máy bay chiến đấu xuất hiện lần nữa. giang vô ý liền một người xuất phát hướng trên bản đồ tọa độ chạy tới tây bộ đại khu thiên tuyển giả ả dã xin địa bàn nữ nhân kia nhưng khó đối phó muốn là chống lại cái khác người bình thường cái kia quả thực liền là tử thần tồn tại vô thanh vô tức tiếp cận con nguội nhất kích tất sát sau đó trốn xa ngang giảm để cho người ta nhịn không được tâm sinh sợ hãi mà trung bộ đại khu trên chiến trường, thiên tuyển giả thuật sĩ chính đang triệu hoán lấy đại lượng linh năng binh sĩ ra trận. Lần này hắn không có lựa chọn đơn độc tác chiến, mà là lựa chọn liên hợp người biến dị binh sĩ cùng một chỗ tiến công. Dù sao không chết được, hắn ý nghĩ liền là nghiệm chứng một chút loại phương pháp này có hiệu quả hay không. Cùng lắm thì chết một lần, dù sao chết lại có thể phục sinh, căn bản cũng không cần sợ hãi. Quân phản kháng doanh địa đã là chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, ô tô bạo tạc hải cốt, máy bay vận tải rơi xuống hai cốt khắp nơi có thể thấy được. Không chứa đựng ít chuẩn bị đơn sơ quân phản kháng chiến sĩ đã là dùng đến nguyên thủy nhất truyền thống thuốc nổ vũ khí đang phản kích lấy, thỉnh thoảng trốn tránh người biến dị đạn. Lần này người biến dị xuất động tiếp cận 10000 binh lực, cơ hồ là dành thời gian 3 cái thành thành phố lực lượng quân sự. Đại lượng ngoài hành tinh quái vật bị không. Một điều động đến trên chiến trường, buồn nôn ngoại hình côn trùng điệp dữ giả, biết bay chấp hành quan, cùng mùi câu mực đồng dạng sẽ ẩn hình lên lút. Cùng đại lượng máy móc người máy, chỗ xa nhất còn có cao tới 78m cỡ lớn người máy đang không ngừng để đó kích quang đạn cùng cỡ nhỏ đạn đạo tiến hành nghênh tác. Dị biến giả một người đè vào phía trước nhất, bọn hắn là yếu hóa bản cường chiến sĩ. Trí thông minh cao một chút xíu, sẽ sử dụng điện tương tạc đạn cùng điện tương súng trường các loại máy móc. So với những cái kia sẽ chỉ chạy cùng dùng nắm đấm công kích họ hàng mạnh hơn rất nhiều, cũng thực dụng rất nhiều, tối thiểu là có thể không chế. Hậu vương còn có đại lượng linh năng bùi người cùng người biến dị tế tự tại phát động linh năng kết nối, tăng cường lấy phía trước chiến sĩ năng lực, để bọn hắn có thể dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức né tránh gào thét mà đến đạn phong bạo. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, để cử, chia sẻ. Cuốn bờ ở chương chín trăm mười bảy, tìm cạm pền Amérique sờ ti Chiến trường hình thức không thể lạc quan. Đây cũng không phải là một lần phổ thông tao nội chiến, mà là một trận cỡ trung quy mô chiến tranh, chỉ thiếu chút nữa đem những chiến hạm kia máy bay hô kêu đến, tiến hành bao trùm thức rửa sạch quanh tạm. Ngoài hành tinh quái vật quỷ dị năng lực, thêm lên trang bị chiến lệnh, cùng quân sự hóa thống nhất quản lý, người biến dị thực lực tác chiến sát thực rất mạnh. Nếu không phải còn có sổ tại phía trước đỉnh lấy, tăng thêm lộ kỳ, Ezit cùng Chatter phụ trợ, chỉ sợ cái này quân phản kháng doanh địa đều quả thực không được bao lâu liền bị đoàn diệt. Dù sao thực lực sai biệt có chút lớn, liền cùng năm cái nhượp trợ lật tiếp hấp thiết tiểu học tăng đi cùng năm cái nghề nghiệp tuyển chiến tài cái này không phải liền là tìm thai vạ nha, thắng tỷ lệ không phải là không có, mà là rất rất nhỏ, cùng chúng sổ số không sai biệt lắm. chớ nói chi là còn có một cái đối bọn hắn hận thấu xương tiên tuyển giả thuật sĩ ở một bên hiệp trợ, thuật sĩ năng lực là đáng ghét nhất, linh năng cái đồ chơi này liền cùng ma pháp không sai biệt lắm, thuộc về bất học năng lực, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. để cho người ta khó lòng phòng bị, phiền nhất liền là các loại ảnh hưởng tâm trí tâm tình tiêu cực. mười lăm kỳ thật nếu là không có những này giao quân phản kháng binh sĩ, chỉ có thần sấm xù bốn người, cái tiêu ngược lại là rất dễ đối phó. dù sao bốn người đều không phải là người bình thường hung hăng xông về phía trước, trước tiêu diệt những cái kia sẽ linh năng người biến dị, đồ còn dư lại sẽ chậm chậm xử lý liền xong việc. Nếu là những này ngoài hành tinh quái vật, vẫn là gen công trình tương đối nhiều, làm một cái khoa học kỹ thuật phát đạt hư linh nhất tộc, tựa hồ đối với cơ giới hóa cũng không phải là như vậy nhu cầu danh lợi. Vẹn vẹn chỉ là lợi dụng mà thôi, với lại tựa hồ tất cả người máy đều không ra thế nào nhỏ, cứ việc dẫn trước cái thế giới này rất nhiều, lại cũng không để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Gần ở chiến trường sự tình, giang vô ý, ý nhưng không liên quan tâm, muốn lại như thế này đều có thể thua trận lợi nói chỉ có thể nói bọn hắn thật sự là không thích hợp chiến đấu, vẫn là cần luyện nhiều một chút mới được. Tại tốc độ ánh sáng động cơ thôi thúc dưới, máy bay chiến đấu lấy tốc độ cực nhanh từ trên bầu trời lướt qua, vượt qua núi cao, vượt qua xanh thẳm ạ của mạn, cuối cùng đi đến ạ của mạn bên ngoài một mảnh toàn đại lục mới. Hướng phía dưới nhìn lại, Y Nguyên có thể nhìn thấy có rất nhiều vứt bỏ đô thị ở trong tối ảnh phía dưới, bỏ hoang trong tầng lầu có đại lượng mất hồn giả. Những này mất hồn giả chỉ là không thích ánh nắng, cũng không phải sợ hãi ánh nắng. Cùng doan bị không hề khác gì nhau, người bình thường gặp liền là chờ chết tiết ấu, xếp như người biến dị cũng cần tốn hao thời gian dài đi thanh lý nhìn xem bỏ hoang thành thành phố, du đã mất hồn giả, giang vô ý có chút có chút mấy người có gan đến đến tương lai thế giới cảm giác, liền cùng chiến tranh hạt nhân bùng phát về sau đất chết thế giới một dạng, vô dèn tiến sĩ cho toạ độ, sát thương nói là tại một cái cỡ lớn vứt bỏ thành thị bên trong, có đại lượng mất hồn giả ở ngoại vi bảo hộ, rất khó phát giác được trong tòa thành thị này còn có người biến dị phòng thí nghiệm tồn tại, mấy triệu mất hồn giả cũng không phải tốt như vậy xuyên qua, một cái không tốt liền sẽ bị vây quanh ăn hết, người bình thường cũng sẽ không tới gần nơi này chút bỏ hoang thành thành phố, tình nguyện đi cùng người biến dị tát chiến, cũng không muốn đối mặt mất hồn giả nhất là tiếng súng, tiếng nổ mạnh các loại sẽ đem những cái kia đợi ở trong thành thị mất hồn giả hấp dẫn tới. Liền xếp như thiên tuyển giả đoán chừng nhìn thấy nhiều như vậy, cùng núi thấy thi hải, đoán trường cũng là tê cả da đầu à. Đối với loại tình huống này, giang vô yì nhưng không có có bất kỳ hứng thú gì đi nghiên cứu. Nếu như là cái kia bộ lý vạ, đoán trường liền sẽ có hứng thú rất lớn. Thiên địa không hổ là một cái tiêu chuẩn nhân vật phản diện, ngay cả bất tử cường thi Solomon đều muốn bắt lại nghiên cứu gia hỏa. Mẹ già, ngươi bây giờ có thể định vị đến ga sao? Giang vô yì hỏi một câu. Có thể nha, chủ nhân là có chuyện gì không? Mẹ sang ngự tỷ âm nghệ lần nữa truyền đến, còn mang theo một tia mềm mảnh cảm giác. Tốt à, nghe được đều để người cảm thấy tinh thần phấn chấn. Đi giúp ta định vị một cái sở ti vở vị trí, ta chuẩn bị đem hắn vớt đi lên. Giang vô ý thản nhiên nói, so sánh với tương lai đại chiến, sở ti vở đúng là hơi yếu, cần phải tăng cường một cái mới được. Không nhìn tại nhiều năm như vậy bằng hữu phân thượng, cũng phải nhìn tại xạ dạ a di trên mặt mũi a. Tốt, chủ nhân, ta sẽ mau chóng dùng vệ tinh hình chiếu đi khảo sát mục tiêu tung tích, một có biến liền thông chi người. Đến lúc đó cần tìm mặt lạng nạ phu nhân hỗ trợ sao? Song băng phía dưới, có Atlantis người hỗ trợ sẽ tương đối dễ dàng. Mẹ Sạ rất thân mật đưa cho một điểm đề nghị, có thể sờ ti vờ rơi xuống vị trí hẳn là tại Bắc Cực đi, đáng tiếc nạ mõ bọn hắn tại Nam Cực, không phải để bọn hắn hỗ trợ cũng là có thể. Được rồi, đến lúc đó chính ta tự mình đi qua một chuyến chính là. Giang Vô Ý thì cảm thấy chuyện này còn là mình tự mình đi làm sẽ khá đáng tin cậy một điểm. Tốt, chủ nhân, nếu như ngươi muốn trở về Vểm Gà lời nói, bên này đề nghị ngươi vẫn là trước bay ra cả mõ đã sở ta tầng khí quyển, rời đi linh năng cách trở tầng, sau đó thông qua tọa độ không gian trở về Vểm nếu không ở chỗ này sử dụng truyền tống ma pháp sẽ dẫn đến xuất hiện không thể dự đoán sự tình phát sinh mẹ già tiếp tục nói hẳn là đã nhận ra sự tình gì mới có thể như vậy nói không thể trực tiếp sử dụng ở bạ sở sở tổn lực lượng sao linh năng lúc nào trở nên cường đại như vậy giang vô y tò mò hỏi hắn cũng không có cảm thấy bọn gia hỏa này lại rất mạnh không phải chủ yếu là loại này linh năng tạ hồ sen lẫn một chút hư không năng lực chỉ là một chút xíu lại sẽ khiến không cần thiết không gian dung chuyện đối bên trong cự ly ngắn truyền tống ma pháp không có có ảnh hưởng nhưng là đối khoảng cách dài truyền tống ma pháp liền có ảnh hưởng Vì 507 lấy phòng ngừa vững nhất, cho nên đến tầng khí quyển bên ngoài tái sử dụng truyền tống ma pháp mới là an toàn nhất. Mẹ Sạ rất kiên nhẫn giải thích nói, có đôi khi có nhiều thứ là ngay cả Giang Vô Y Lý cái chủ nhân này cũng không biết hai bảo mẹ Sạ là có thể trực tiếp cùng báo thủ nữ thần đối thoại người kia đâu. Đi ngang qua vứt bỏ đô thị trên không lúc, Giang Vô Y Lý kinh ngạc phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là chỗ này đã là vắt lên, cái này không kỳ quái, kỳ quái là tại thành thành phố một cái thập tự nhai trên đường, có một cái ngoài hành tinh côn trùng điệp dũng giả đầu đang bị gác ở trên đống lửa thiêu đốt lấy. Đây không phải kỳ quái nhất, kỳ quái nhất vẫn là cái kia thiêu đốt phương thức tựa hồ là đang đổ nướng đúng không có sai liền là đổ nướng phải biết loại này ngoài hành tinh côn trùng là có kịch độc bị cắn một cái không có kịp thời sử dụng giải độc huyết thanh đó là sẽ ở trong vòng 2 canh giờ độc phát tử vong loại kịch độc này côn trùng lại có thể có người lấy ra đổ nướng cái này mẹ nó là lớn bao nhiêu gãn a bất quá ngấm lại cũng cảm thấy rất bình thường côn trùng nha trình độ nào đó tới nói không phải liền là một loại động vật à động vật là có thể ăn cái này cũng rất bình thường nghĩ như vậy tựa hồ lo diệp liền đối mặt chỉ là đổ nướng ngoài hành tinh côn trùng loại chuyện này thấy thế nào đều là có điểm quái dị cũng không biết là ai, có lớn như vậy trái tim, dám làm chuyện như vậy, đoán chừng là đói bụng đến phát hoảng đi, trông thấy cái gì đều muốn ăn. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vợ ơi, chương 918, Tam đại phe phái tử thần. Chủ nhân, cách làm này, cùng hiện tại vị trí. Những người này có thể là bản thổ thế giới Tam đại quân phản kháng phe phái bên trong một cái chi nhánh, gọi là Tử thần. Thủ lĩnh là một cái được xưng là vồ kẹ nam nhân, sinh ra ở một cái tiêu chuẩn chiến đấu dân tộc. Tên đầy đủ gọi là vợ gì của Pukostangin. Mẹ sạ thanh âm kịp thời truyền đến, còn đưa tới một đoạn tư liệu Cổn sang nhìn, cặn bạ khang. Giang vô y thì theo bản năng nói ra, sau đó lắc đầu, làm sao có thể, cặn bạ khang là cái quỷ gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhận biết cái cái bữa à, hắn biết giờ Serilit cũng rất không tệ, giờ Serilit bên ngoài, nhận biết đoán chừng cũng chỉ có những cái kia da trắng mỹ mạo nữ anh hùng cùng nữ nhân vật phản diện đi, cái khác không nhận ra cái nào. Từ thần phe phái là ở thế giới liên minh đầu hàng về sau, một chút phản kháng người ngoài hành tinh thống trị, phản đối người biến dị thống trị cùng khôi lỗi liên minh chiến sĩ tạo thành, bọn hắn rút lui đến rời xa người biến dị cùng liên minh quản hạt thành thành phố bên ngoài. <Ng> một mực đang cùng người biến dị đang đối kháng với làm đấu tranh tại địa phương gian khổ nhất sinh tồn lấy cũng cự tuyệt sử dụng bất kỳ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật là một chi đáng giá tôn kính quân phản kháng mẹ xạ tham tham thanh âm mang theo một tia không hiểu tình cảm càng lúc càng giống một người a nói như vậy vẫn là đáng giá tôn kính mà bất quá ngươi nói bọn hắn tại gian khổ nhất hoàn cảnh dưới sinh tồn sẽ không phải là cái gì đều ăn a giang vô ý ý hợp nhiên nghĩ đến một vấn đề cái này mẹ nó sẽ không chết bộ tộc ăn thịt người a ha ha chủ nhân ngươi thật đúng là đáng yêu đâu dĩ nhiên không phải bộ tộc ăn thịt người bọn hắn không ăn thịt người Cái gọi là ăn người, bất quá là bọn hắn tuyên truyền quảng cáo mà thôi, dùng để chứng minh bọn hắn hung ác, bất quá cái khác ngoài hành tinh con người, cái kia ngược lại là tại bọn hắn thực đơn bên trên. Tỷ như ngoài hành tinh côn trùng điệp dũng giả, ẩn hình ngồi câu mực lén lút các loại. Chủ nhân ngươi cũng không nên bị hù dọa, trước ngươi không phải cũng là nói ngươi biết một người, ngoại hiệu gọi là bối gia, là chuỗi thức ăn đỉnh tiêm nam nhân sao? Mẹ sạ cười hì hì nói, giống như rất nghịch ngợm bộ dáng. Khụ khụ, không sai, cái kia bối gia sắc thực liền là chuối thức ăn bên trên đỉnh tiêm nam nhân, ta đều rất bội phục hắn, bội phục dê bớm. Đó là một cái nam nhân, chân nam nhân, thuần gia môn. Giang Vô ý Hề rất nghiêm túc nói, tựa hồ cùng thật một dạng. Không có cách, cái kia cái gọi là bối ra là thật châu, cái gì đều ăn. Tốt, không nói giỡn, đã đối phương là quân phản kháng một chi. Chúng ta biết là được rồi, vẫn là đi người biến dị phòng thí nghiệm đi một chuyến. Mục đích của chúng ta là cái gì? An cướp? Không không, an cướp không phải tác phong của chúng ta, chúng ta đây là đi lấy đồ vật. Cầm đồ vật biết đi. Giang Vô ý Hề rất đắc ý nói, tựa hồ thật là đi lấy đồ vật một dạng. Vấn đề là người ta người biến dị cứ như vậy nguyện ý ngoan ngoan đem đồ vật giao ra. Chờ một chút, chủ nhân, kiểm soát đến có một cỗ cường đại năng lượng từ đằng xa tiếp cận, là thiên tuyển giả. cái này thiên tuyển giả tại đi săn lấy mục tiêu, nàng còn chưa phát hiện chúng ta. mẹ xạ bỗng nhiên điều ra một đạo hình chiếu, có thể nhìn thấy dấu ở trong bóng tối ạ xạ xỉn, đang nhanh chóng tiếp cận cái này doanh địa. tựa hồ mục tiêu liền là diệt trừ những này phản kháng người biến dị cùng hư linh trưởng lao thống trị đám gia hỏa. có đi tình? là thiên tuyển giả. khai hỏa. thiên tuyển giả chỉ là vừa mới tiếp cận, nhưng cái kia không biết tẩn giấu ở nơi nào từ thần chiến sĩ liền bỗng nhiên xuất hiện, đối tới gần ạ xạ xỉn liền là một trận đại tiệc muốn không phải ạ xạ xỉn tránh nhanh, đoán chừng cũng sớm đã bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Mặc dù như thế, vẫn là bị đánh trúng mấy phát, ố vàng huyết dịch không ngừng tuôn ra, chỉ là một lát lại lại lần nữa chữa trị hoàn tất, cái kia sức hồi phục vô cùng kinh người. Ngưng bán, ẩn tàng, tiếp tục quan sát. Một đạo nghiêm túc giọng nữ truyền đến, truyền đạt luôn rất quả quyết, ngắn gọn. Theo mệnh lệnh truyền đạt, những này tử thần chiến sĩ mặc sơn áo da đen, lại không biết sử dụng cái gì kỹ xảo cả người trốn vào trong bóng tối. Không cẩn thận quan sát, căn bản là không cách nào phát hiện sự tồn tại của đối phương. Soạt lúc này ả xạ xỉn trực tiếp từ trong bóng tối xuất hiện, chém bay một cái chiến sĩ, phụ cận binh sĩ xem xét lập tức quay đầu, đối ả xạ xỉn liền làm một trận đột đột. đột. đương đương đương, cao gầy ả xạ xỉn muội tử cầm một dài một ngắn hai thanh thái đao nhanh chóng chuyển động, không ngừng đánh rơi bay tới đạn, đồng thời còn không ngừng lui lại, muốn muốn chạy trốn. bảnh, ả xạ xỉn đột nhiên biến mất, sau đó trong nháy mắt đi tới một cái tử thần chiến sĩ đằng sau, đem thái đao gác ở cổ của đối phương bên trên, các ngươi thất bại, lũ sâu kiến, các ngươi thực sự quá đáng ghét, đầu hàng hoặc là chết, không cần qua ta, trực tiếp nổ súng. bị bắt cóc chiến sĩ lại là một cái muội tử nghe thanh âm tựa hồ còn vô cùng chấn định, không phải mỗi một cái mụi tử đều có một viên hy sinh tinh thần của mình, nữ nhân như vậy, đúng là đáng giá tôn kính. Dù là đối phương là một cái mụi tử, ông, đông nhiên ạ xạ xin giống như cảm ứng được cái gì, muốn muốn phản kích thời điểm phát hiện mình đã không cách nào nhúc đích. cả người bị một cố lực lượng dẫn dắt ở, sau đó đi lên bay, sau đó một đạo dây thừng trực tiếp đem nàng trói lại, vớt xuống trên máy bay. đã đối phương không chết được, như vậy thì trước giam giữ, cuối cùng sẽ có cơ hội tìm tới đối phó biện pháp của nàng. Giang vô y mặc tinh mỹ viền vàng ma pháp bảo, từ trên bầu trời hạ xuống, một đạo thuần trắng quang mang về xuống đem những cái kia thụ thương chiến sĩ một lần nữa từ biên giới tử vong kéo lại, rất nhanh liền hồi phục bình thường, có thể tự do đi lại. Khô khụ, chớ khẩn trương, ta là quân phản kháng Giang Bộ Yiye, các ngươi tốt, mời hỏi đội trưởng của các ngươi là ai đâu? Là ta. Lúc này cái kia kiên cường muội tử đi tới, một thanh, xuất hiện một cái phi thường dễ nhìn mỹ nhân muội tử dung nhan. Rất khí khái hào hùng, là vẫn là giữ lại tư thế hiên ngang trong đắn, là một cái tiêu chuẩn người da trắng. Rất cảm tạ hỗ trợ của ngươi, thiên tuyển giả rất khó đối phó. Ngươi chính là gần nhất xuất hiện ma pháp sư Giang Bộ Yiye sao? Chúng ta trước đó mới thu vào tình báo của các người, nghe nói các ngươi đánh bại ba cái thiên tử giả, không phải thường dễ gớm. Vẫn khí mà thôi, với lại bọn hắn cũng không tính là quá mạnh, bất quá vẫn là cần muốn tìm tới triệt để đánh bại biện pháp của bọn hắn. Bằng không bọn hắn thông qua không, Lý Triệu, đoạn giao chiến cùng huấn luyện sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, đến lúc đó liền càng thêm khó có thể đối phó. Đúng, ngươi xưng hô như thế nào đâu? Giang Vô Ý vừa cười vừa nói, cô em gái này giấy nhìn không tệ a. Cùng xinh đẹp muội tử cùng một chỗ nói chuyện phiếm, luôn luôn để tâm tình của người ta đều trở nên vô cùng vui vẻ. Helena rạ rạ gǒu nộ vạ ngươi có thể gọi ta hệ lệ nà, ta phụ trách lãnh đạo thứ 3 tiểu phân đội, đây đều là bộ hạ của ta. Không biết ngươi đến bên này là có chuyện gì không? Hệ lệ nà một bên nói một vừa sửa sang lại súng đạn, tựa hồ không có thời gian dừng lại, tùy thời đều làm xong tác chiến chuẩn bị. Ta là đến tìm người biến dị phiên phức, chúng ta tiến sĩ cần một chút vật liệu, những tài liệu này chỉ có tại người biến dị trong phòng thí nghiệm mới có, ta liền đi qua cầm một điểm. Trùng hợp gặp các ngươi, đã tất cả mọi người là người trong đồng đạo, tự nhiên là sẽ hết sức hỗ trợ. Giang vô y hề nói nửa thật nửa giả, cũng không biết có phải hay không là thật. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, để cử chia sẻ. Cổn Bở ở, chương 919, ba cái đặc thủ phe phái. Ngươi chuẩn bị đi gây sự với người biến dị. Một người đi. Có dũng khí, không hổ là đánh bại thiên tuyển giả người. Đúng, ngươi bắt được cái kia thiên tuyển giả, có tính toán gì hay không? Bọn hắn là rất khó giết chết, coi như giết chết cũng vẫn cứ phục sinh. Muốn triệt để giết chết bọn hắn, cái kia liền cần tìm tới bọn hắn phục sinh bí mật, điểm này chúng ta ngược lại là có chỗ điều tra. Hẻn lẽ nào nghiêm túc nói, tựa hồ tử thần phe phái chiến sĩ đều là như vậy ăn nói có ý tứ. Các ngươi có phát hiện gì sao? Tìm được thiên tuyển giả ẩn nốt căn cứ. Giang Vô Ý mò hỏi tựa hồ đối với cái này tử thần phe phái có chút hiếu kỳ chúng ta phát hiện qua hạ xạ xin tiềm ẩn tại cái nào đó thần bí trong căn cứ nơi nào có lấy đại lượng người biến dị quân đội tại thủ hộ lấy tại tình cờ một lần thành công đánh chết hạ xạ xin về sau chúng ta phát hiện hạ xạ xin tại sau một khoảng thời gian ước chừng là một ngày lại lần nữa từ chỗ nào cái cứ điểm bên trong xuất hiện cho nên chúng ta hoài nghi nơi nào có lấy cùng tiên tuyển giả phục sinh một loại nào đó dụng cụ hệ lẽ nào nghiêm túc nói tựa hồ còn thật là khó coi đến đối phương có ý cười Ý cười cái cái bùa, nếu là có người mỗi ngày sinh hoạt ở loại địa phương này, thời khắc đều muốn nghĩ đến sẽ có hay không có người biến dị tập kích, hoặc là thiên tuyển giả đồ sát, ăn lại là các loại kỳ quái đồ ăn. Người kia không có điên rơi cũng đã là tốt vô cùng, còn cười, quỷ tài cười ra tiếng đâu. Như vậy phải không, có thể đem địa chỉ cho ta không? Chờ ta làm xong chuyện này 507 tỉnh, ta tính toán đến đâu rồi cái căn cứ bên trong nhìn xem, những ngày này tuyển người nhất định phải tiêu diệt hết, nếu không bất tử bọn hắn sẽ càng ngày càng cường đại, đến lúc đó không có người có thể chống đỡ được bọn hắn tập kích. Giang Vô Ý ỉa nói là nói như vậy, kỳ thật liền là muốn nhìn một chút này chủng loại giống như bất tử tồn tại, đến cùng là thế nào. Không có vấn đề, đến lúc đó ta mang ngươi tới một chuyến là được rồi. Giang Vô Ý ỉa tiên sinh, đã ngươi muốn đi gây sự với người biển đến dị, cái kia không ngại mang ta lên nhóm đi, chúng ta vừa vẫn còn có chút sự tình muốn cùng bọn hắn tính toán nợ cũng đâu. Helena linh hoạt đem nạp đạn lên nòng, mang theo một tia sát khí nói ra, chiến tử bọn chiến hữu thủ, nàng nhất định phải đi báo. Các ngươi, mẹ, nhiều người cũng không là một chuyện tốt, với lại nơi này có phần lớn mất hồn giả, đi đường cũng không phải rất phương diện, nếu như ngươi kiên trì muốn đi Ta ngược lại thật ra có thể mang lên người, mang một người ngược lại là không có quá nhiều khó khăn. Giang Vô ý ý cũng không muốn mang theo một đống lớn người đi qua, đến lúc đó còn muốn làm bảo mẫu loại hình, hắn mới không có loại này hứng thú yêu thích đâu. Cũng được, nơi này doanh địa liền giao cho ta bộ hạ đi, nơi này sẽ rất an toàn, vô cùng an toàn. E lẽ nào lúc nói lời này ngược lại là mang theo phi thường tự tin mãnh liệt. Đây cũng là thực sự từ trong chiến đấu mài luyện được tự tin, bởi vì bọn hắn am hiểu nhất liền là ẩn nút cùng theo dõi, thậm chí ngay cả thiên tuyển giả đều đã đánh bại, tự nhiên có cái này tự tin. Vậy chúng ta đi có thể sẽ có một chút khoa trương, bất quá ngươi không cần kinh ngạc. Giang vô ý hề cười cười, sau đó thi triển một cái ma pháp, dùng gió nhẹ đem hai người nâng lên đến, sau đó bay lên không trung. Lơ lửng giữa không trung tốc độ ánh sáng trong chiến đấu cơ, còn có một cái bị trói thiên tuyển giả ạ xả xỉn, cái này ạ xả xỉn là ba cái thiên tuyển giả bên trong duy nhất nữ nhân, cũng là bị tẩy não khắc sâu nhất. À không, phải nói tương đối triệt để. Trung thành nhất hẳn là kế thừa hư linh các trưởng lão linh năng lực lượng tóc trắng thuật sĩ mới đúng. Không có mượn nhờ bất kỳ dụng cụ, lại lấy tuân phản khoa học lẽ thưởng phương thức bay lên không trung. Lẽ biểu lộ tựa hồ một mực đều vô cùng bình tĩnh tựa hồ gặp qua chuyện như vậy một dạng, coi như lại khoa trường sự tình, nàng cũng sẽ không có chỗ động dung. điểm ấy để giang vô ý nghĩa rất ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị bị hù kêu sợ hay đâu, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất lạnh nhạt, chẳng lẽ ngươi trước kia gặp qua chuyện như vậy sao? hệ lại nã lắc đầu nói ra, không, ta cũng chưa từng gặp qua. nhưng là từ người ngoài hành tinh xâm lấn chúng ta thế giới một khắc này, cái gì khoa học chân lý đều đã hỏng mất. ta đã từng thấy qua hư linh trưởng lao xuất hiện, những tên kia lớn lên phi thường kỳ quái, rất gầy yếu nhưng cũng giống nhau là có thể nổi bộ bệnh giữa không chung, có thể sử dụng linh năng tới làm đến rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Trên thực tế, tại Đông Bộ Đại bộ phận cũng có một chi rất kỳ lạ quân phản kháng phe phái, cái kia là trước kia bị các trưởng lão làm thí nghiệm, và đối tượng người trốn sau khi đi ra thành lập. Một cái tên là Duy Tư đặc người là chi kia quân phản kháng thủ lĩnh, bọn hắn tự xưng là thánh điện võ sĩ, có đặc thù linh năng sử dụng phương thức, một mực đang lợi dụng mình linh năng lực lượng đến đứng kháng trưởng lão. Cùng chúng ta không sai biệt lắm, cũng là loài người, lại sẽ sử dụng linh năng, vẫn luôn là thiên tuyển giả nhóm truy sát số một mục tiêu. Giang Vô Ý hình ngược lại là biết điểm này. Tại ba khu vực lớn bên trong, mỗi một cái đại khu đều có một chi chi đặc thủ quân phản kháng. Tây bộ đại khu Tử Thần Chiến Sĩ, Trung bộ đại khu Tán Binh Chiến Sĩ, cùng Đông bộ đại khu Thánh Điện Võ Sĩ. Cái này ba cái đặc thủ phe phái đều rất thiếu trắng trận chiêu binh mãi mã, đều là yên lặng phát triển, một bên đả kích người biến biển dị, vừa hướng chống đỡ thần bí không biết khiến người sợ hãi bất tử thiên địa giả. A, ta tại trong kho tài liệu thấy qua hắn. Các ngươi vì cái gì không tuyển chọn cùng cái khác hai cái phe phái cùng một chỗ liên hợp đâu? Mọi người lực lượng tập trung ở cùng nhau lời nói, nhất định có thể đem hư linh trưởng lão cho đổi ra cái thế giới này. Giang vô ý ý cũng là có chút điểm không hiểu, vì cái gì không tuyển chọn liên hợp đâu. Bọn hắn cũng không thể để cho ta tin phục, với lại tán binh cùng chúng ta thế nhưng là có thủ, liền coi như bọn họ hiện đang đối kháng với lấy người biến dị, cũng không che giấu được bọn hắn đã từng phạm vào tội ác. Chúng ta sẽ không theo đồ sát qua chúng ta đồng bào người cùng một chỗ chiến đấu, bọn hắn nhất định phải chết. Hẹt lại nạ tức giận nói ra, giảm như vậy tựa hồ thấy được cựu nhân một dạng. Tốt ta, coi ta không nói, ngồi vững vàng. Chúng ta muốn lên đường, các ngươi có gì cần à? Ta có thể giúp một tay vận qua đến đem cho các ngươi. Nếu là bí mật phòng thí nghiệm, nơi nào vật tư nhất định sẽ rất phong phú. Giang vô ý thì ngược lại là chưa hề nói quá nhiều. Dù sao đây là chuyện của bọn hắn, thằng mình thí sự à? Mình chỉ là muốn hoàn thành đúng không lao huyết xong lần nữa cường hóa mà thôi. Chúng ta cần đồ ăn, cùng xuống ống. Nếu như có thể mà nói, liền tận lực nhiều vận một điểm đi. Phương diện này vật tư, mọi người đều vô cùng thiếu. E lẽ nào ngược lại là rất thành thật? Sát thực như thế, tại bỏ hoang trong đô thị, căn bản cũng không nhưng có thể mở nhà máy loại hình. Chỉ cần có một chút điểm tập trung, liền sẽ đem những cái kia cùng loại giòm bị một dạng mất hồn giả cái hấp dẫn tới, qua tới làm cái gì đâu? Đương nhiên là liên hoan cho nên không có cách nào sản xuất vật tư, vậy cũng chỉ có thể đi cướp đoạt người biến dị. Từ điểm đó xem ra, xác thực qua rất khổ so a. Các ngươi không phản kháng được trưởng lão, các ngươi căn bản cũng không biết trưởng lão khổ tâm. Các ngươi vì cái gì liền không thử một chút đi tin tưởng trưởng lão đâu? Các ngươi căn bản cũng không biết còn có địch nhân đáng sợ còn chưa có xuất hiện. Nhìn xem các ngươi mới thành thành phố, vậy cũng là trưởng lão mang tới, một mực phục tùng cựu thế giới quy tắc, các ngươi mới là địch nhân đáng sợ nhất. À xạ xin bỗng nhiên nói ra, dạng như vậy tựa hồ tại chiều hàng đầu. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở chương 920, ma pháp sư liền là bậc thất. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần nói, cũng không cần ý đồ chọc giận chúng ta, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Khả năng ở trong mắt ngươi, sáng tạo ra ngươi những trưởng lão kia là người rất tốt, nhưng là đối với người khác mà nói, vậy thì không phải là tốt đẹp như vậy, thậm chí là bị căm hận. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng là nếu như ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, ta cũng sẽ không cam đoan bên cạnh ta vị mỹ nữ kia sẽ không cho ngươi đến hơn mấy thường. Mặc dù không chết được, nhưng là vẫn sẽ rất đau. Ngươi cần muốn thử một chút sao? Javoi Trail tự nói, thật có lỗi hắn nhưng không tiếp thụ lắc lư. đương nhiên. Mỹ nhân kế đối với hắn vẫn là rất hữu dụng. Chỉ cần đến viên đạn bọc đường, hắn tuyệt đối là đem vỏ bọc đường ăn hết. Sau đó đạn pháo đánh lại. Đây mới gọi là hoàn mỹ nha. đã từng lắc lư vô số lao sói xám như thế nào lại bị người khác lắc lư nữa nha. Ừ, ta thật muốn giết nàng, nhưng là giết nàng, ngược lại sẽ để nàng tránh thoát một kiếp, trước giữ lại mạng chó của nàng a. E lẽ nà có chút chán ghét nhìn chương trình nghị sự ạ xả xỉn, nữ nhân này dung mạo không tồi, lại trở thành người khác tẩy náo công cụ, thật là khiến người ta chán ghét. Máy bay rất mau tới đến một tòa bỏ hoang trên nhà cao tầng, nhà này cao lầu có hơn một mét phía dưới còn có ẩn nút trong bóng tối người biến dị thủ vệ thậm chí một chút bị khống chế ngoài hành tinh côn trùng cũng tại ẩn nút đám côn trùng này lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đào đất tiềm phục tại dưới mặt đất khi mất hồn giả đi ngang qua thời điểm liền sẽ xuống tới đem những này mất hồn giả ăn hết rất điển hình đi săn phương thức cùng một loại nào đó chi nhện không sai biệt lắm những này sinh vật ngoài hành tinh nhưng mà cái gì đều ăn ngay cả giòm bì đều ăn phi thường buồn nôn cũng không sợ chúng độc tốt a bọn hắn vốn chính là tràn đầy kịch độc quái vật còn có cái gì phải sợ chứ cao lầu bên trong cũng không có bất kỳ cái gì mất hồn giả xuất hiện không có một ai Hoàn toàn liền cùng những cái kia phim kinh dị bên trong tràng cảnh một dạng. Hai người trực tiếp từ trên cao nhảy xuống, lại trái với lẽ thường chậm chạp tung tích, đồng thời trốn vào bóng tối bên trong, làm cho không người nào có thể phát giác được tung tích của bọn hắn. Băng lê gió nhẹ tại bao quanh, đem nhiệt lượng đều che đợi lại, phòng ngừa bị tia hồng ngoại đem xem dụng cụ trò phát hiện. Hỡi lẽ nã đã mang lên trên mặt nạ phong độc, tiến nhập trạng thái chiến đấu, thỉnh thoảng sử dụng súng ngắm ông nhắm quan sát đến bốn phía, vô cùng chuyên nghiệp, vừa nhìn liền biết là thường xuyên tiến hành nhận nút điều tra chuyên gia. Chớ khẩn trương, bọn hắn không phát hiện được chúng ta. Thả lòng điểm, tiểu nhị có nghĩ tới hay không? tại chúng ta thắng được trận chiến tranh này về sau, ngươi muốn làm một điểm gì đó? Giang vô ý yì cười hỏi, kỳ thật liền là muốn cùng cái này mỹ lệ anh khí nữ chiến sĩ phát sinh chút gì. Không có, đánh thắng rồi nói sau. Bây giờ nói những này chỉ là không thiết thực sự tình, còn không bằng một cái đồ hộp bây giờ tới. E lẽ nạ rất rõ ràng là một cái chủ nghĩa thực dụng người, tình tình yêu yêu đồ vật. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Thuất ta, vậy chúng ta trước hết đem chuyện này xong thành rồi nói sau. Giang vô ý yì ngược lại là không có gấp, tán gái là không cần gấp gáp như vậy. Dù sao mình còn có bó lớn mỹ nữ chờ đợi mình đâu. Chẳng qua là xuất phát từ nam nhân một điểm bệnh chung mà thôi, nhìn thấy mỹ nữ liền nghĩ chiếm làm của riêng. Đáp xuống trên mặt đất, Giang Vô Y y trực tiếp tìm được ở vào lầu một chỗ mở. Được sự giúp đỡ của mẹ Sạ, đem ẩn tàng thí nghiệm đại môn mở ra, nơi này là một đạo sáng tỏ hành lang. Vừa tới đến hành lang, liền thấy hai cái quái vật từ bên trên hạ xuống, tựa hồ chuẩn bị tập kích những này kẻ xuống vào. Helena vừa định giơ súng phản kích, liền thấy hai cái giữ tận ngoài hành tinh côn trùng điệp dũng dạ bị lực lượng thần bí cho vặn vẹo thành một đoàn, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm đang thiêu đốt. Cứ việc côn trùng đang không ngừng rã dữ sau đó không có cách nào thoát đi chỉ có thể tiêu thảm đốt thành cho tàn nhưng là bị không khí đã cách trở chân không hoàn cảnh dưới thanh âm là không có cách nào truyền bá cho nên chỉ có thể nhìn thấy hai cái dự tận côn trùng bị xoay thành một đoạn, sau đó biến thành cho tàn e lẽ nã chỉ là ngây ra một lúc cái phản ứng này tốc độ thực sự quá nhanh ra hỏa này rốt cuộc là ai đâu vì cảm giác gì cùng cái khác quân phản kháng không đồng nhất dạng với lại thực lực so với cái kia sẽ linh năng thánh điện võ sĩ còn cường đại hơn thật bất khả tư nghị liền xem như tại trước khi chiến đấu cũng chưa nghe nói qua có ma pháp sư tồn tại giang vô ý nghĩa nhưng không có thời gian mà người Hắn cần tại người biến dị binh sĩ kịp phản ứng trước đó, trực tiếp đem đồ vật cho vận chuyển đi. Có chứa đựng không gian tồn tại, hắn có thể yên tâm đoạn, yên tâm cầm, căn bản vốn không tồn tại thứ gì quá nhiều cầm không đi. Chỉ cần là để mắt, đều là hết thể lấy đi, ngoại trừ kim khâu bên ngoài, cái khác đều dọn đi. Nam cồn vợ ở, không, người biến dị rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, bởi vì bọn họ hệ thống báo động đã bị mẹ xả cho giải trừ. Nơi này hệ thống phòng ngự rất cao minh, cũng rất trước vào, nhưng lại không có cùng loại với trí tuệ nhân tạo tồn tại. Liền ngay cả trước đó trí tuệ nhân tạo mã lìa ẩn không phải cũng là bị bỏ hoang rơi, không có sử dụng. Hư Linh trưởng Lão Tựa Hồ Thiên hướng về gen cải tạo chiến sĩ. Đối với phương diện cơ giới rất rõ ràng liền là xuất phát từ một loại xem thường trạng thái. Tựa Hồ chỉ cần đủ là được, cũng không có chân chính đi nghiên cứu cùng khai phát mới khoa học kỹ thuật. Hai người một đường tiến lên, trên cơ bản tuần tra người biến dị binh sĩ đều là giống như bỗng nhiên ở giữa mù một dạng, không nhìn thấy hai người bọn họ. Hai người cứ như vậy tung bay tiến lên, căn bản cũng không có đi đường. Tốc độ rất nhanh, Tựa Hồ có chuyên môn mục đích. Không, hệ lệ nạ rất nghi hoặc, nhưng cũng biết bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm. Đối phương Tựa Hồ có chuyên môn địa đồ. Rất nhiều mật mã khóa đều là vừa đến liền bị mở ra, căn bản cũng không có làm sao phá giải. Nếu như mỗi một lần nhiệm vụ đều là nhẹ nhàng như vậy, cái kia người biến dị sớm đã bị lật ngã, không có khả năng cầm giữ thống trị lâu như vậy. Hai người một đường tiến lên, cuối cùng đi đến một cái giới mặt đất đường dây đoàn tàu trước, từ nơi này xuống dưới, liền là người biến dị hạch tâm nhất một cái phòng thí nghiệm thứ nhất, nơi nào có ta cần ngủ ảnh vật chất, về phần ngươi cần những vật kia, quay đầu chúng ta lấy thêm chính là. Phía dưới có rất nhiều linh năng binh, chúng ta phải tăng gấp đôi cẩn thận. Giang Vũ Ý nghiêm túc nói, đối mặt đồng dạng biết ma pháp đồng hành, cái kia sát thực cần muốn chú ý cẩn thận hẹn lẹ nạ gật gật đầu ta nghe ngươi ngươi bây giờ là quan chỉ huy ngươi nói tình ta cũng rất muốn biết những này người biến dị đem căn cứ để ở chỗ này đến cùng là vì cái gì hai người cũng không có cơi đoàn tàu mà là trực tiếp bay về phía trước mang theo một người phi hành cũng sẽ không quá hao phí ma lực chuyện dễ như trở bàn tay chỉ cần tinh thần lực cường đại đến trình độ nhất định cũng là có thể làm được điểm này Chắc lơ làm không được vậy cũng chỉ có thể nói rõ năng lực của hắn còn không đạt tiêu chuẩn mà hắc vượng hoàng diên cỡ gì tại không có sử dụng vượng hoàng lực thời điểm cũng một dạng có thể làm không phi hành thậm chí là khống chế các loại vật đây đều là tinh thần lực cường đại vận dụng biểu hiện một. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở, chương 921, thằng thiên tài. Chịu chết sao? Phi hành ước chừng có 10 phút đồng hồ, hai người lần nữa đi vào một phiến đại môn trước, cái này phiến đại môn vẫn là từ cường độ cao ngoài hành tinh hợp kim tạo thành, còn thiết chi đặc thù mật mã khóa cùng vân tay khóa, thậm chí còn cần đặc thù gen nghiệm chứng. Nếu là người bình thường có thể tiến hành đến nơi đây, cũng chỉ có thể đối dạng này đại môn lực bất tầm tầm, bởi vì đây cũng không phải là đơn giản hacker xâm lấn là có thể giải quyết. Với lại đại môn vô cùng nặng nghề, trừ phi là sử dụng năng lượng hạt nhân tạc đã đến, bằng không bình thường tạc đạn đối với hợp kim đại môn tới nói một chút tác dụng đều không có. Loại này mật mã đại môn ta chỉ có tại thiên tuyển giả cứ điểm bên trong gặp qua, loại này sau cửa lớn để đặt đều là thang thiên đài. E lẽ nào cẩn thận nhìn một chút, sau đó rất bất đắc dĩ nói, thang thiên đài là cái gì? Giang vô y thì hiển nhiên là chưa từng nghe qua dạng này mới là tên. Meo năm lẻ làm sao cảm giác giống như là đi chịu chết dáng vẻ đâu? Thang thiên đài liền là một loại thang máy, một loại chỉ có thể tiến vào không cách nào lui lại thang máy nơi này thông hướng đều là người biến dị hạch tâm nhất nghiên cứu phòng thí nghiệm hoặc là căn cứ cần phải có giống nhau tần suất linh năng mới có thể xuyên qua thang thiên đài nếu không sẽ chỉ bị xé thành mảnh nhỏ mặc kệ là đại ẹo người vẫn là người biến dị trong này nhất định là có bí mật gì hệ lẻ nà nghiêm túc nói nàng ý tứ liền là rút lui trước lui bởi vì nàng căn bản cũng không có mang lên chuyên môn xâm lấn sử dụng hacker máy tính không cách nào phá giải loại này mật mã đại môn a nói như vậy ở trong đó khẳng định là có vật gì tốt giỏi vậy chúng ta liền nhất định muốn vào xem một chút nói bất động còn có thể bắt lấy mấy cái trưởng lão đâu ngươi đang lo lắng cái gì đâu Giang vô ý thì Hưng phần nói, Mel, đây là tìm được bảo bối tiết tấu sao? Bên trong chẳng lẽ có lấy rất nhiều vàng nóng ánh vở rằng lìn. Ngạch, giống như người ngoài hành tinh sẽ không sử dụng đô la. A, Suy nghĩ nhiều, huynh đệ, ta lo lắng chính là không cách nào phá giải loại này mật mã đại môn. Lần trước chúng ta một tiểu đội gặp dạng này đại môn, bỏ ra một giờ đều không cách nào phá giải, cuối cùng bị người biến dị bao vây, bọn hắn không nguyện ý làm tù binh, cuối cùng đều dẫn nổ tạc đạn, oanh liệt hy sinh. Chúng ta nhất định phải đem nơi này tin tức gửi đi ra ngoài, liền xem như về sau có chuyện gì, cũng có thể để người khác biết nơi này có một cái bí mật sở nghiên cứu. Hễ lẽ nào nghĩ cũng không phải là làm sao phá giải, mà là muốn đem tin tức truyền thâu ra ngoài. Đại khái cũng là đối dạng này mật mã đại môn không có biện pháp. Thả lòng một điểm, tiểu nhị không có cái gì mật mã đại môn là không cách nào phá giải. Những vật này với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Giang vô ý ý mới sẽ không lo lắng không cách nào phá giải đâu. Đa nguyên trong vũ trụ liền còn chưa có xuất hiện qua mẹ xạ tăng thêm mình đều không cách nào phá giải đồ vật tồn tại. Phóng xuất ra ma lực, phá giải lấy linh năng đường quang, căn cứ ba động tần suất đến dò xét ra phá giải tiêu chuẩn. Đồng thời mẹ xạ cũng tại tích cực sử dụng biến hóa mật mã đến phá giải loại này hệ thống mật mã khóa duy nhất có hơi phiền toái liền là những này mật mã khóa sử dụng đều là hư linh nhất tộc văn tự với lại mật mã cũng đang không ngừng biến hóa liên cung gạ đạn hạt nhân mật mã một dạng độc lập với một cái khác hệ thống với lại mỗi một giây đều không đồng nhất dạng muốn chống lấy cái kết quả thực liền là thiên phương dạ đàm. ân đối với người bình thường tới nói liền là thiên phương dạ đàm, đối với ủn trồng tới nói cũng là rất phiền phức e lẽ nào cứ như vậy lặng lặng nhìn giang vô ý để trang bê nàng nhưng sẽ không tin tưởng một cái ma pháp sư còn có thể phá giải loại này công nghệ cao không phải nàng xem thường đối phương mà là bởi vì nàng lâu dài tinh lịch kinh nghiệm nói cho nàng Loại này mật mã đại môn cần linh năng phối hợp, trừ phi là những cái kia thánh điện võ sĩ tới, không phải các nàng không có biện pháp nào. Tích tích tích. Nguyên bản ở vào Z lạn tở trạng thái đèn chỉ thị lấp lóe mấy lần, sau đó biến thành green lạn tở, ý tứ chính là có thể thông qua. Ma nặng nghề qua hợp kim đại môn cũng chuyển động mấy lần, sau đó mở ra. Sau đại môn là hai cái to lớn viên cầu, chợt nhìn phía dưới, liền là phóng đại bản bộ kỳ bản. Ân, cung sùng vật nhỏ bên trong không sai biệt lắm, liền là dùng tới bắt bảo nhưng ngọ loại hình quái thú. Hẻ lệ nạ trước tiên giơ súng lên chi sau đó trốn đến đại môn phụ cận, có chút lo lắng nói ra, "Vô ý để. Mau tránh ra. Đây là người giữ cửa, có nặng nghề bọc thép cùng linh năng lực lượng. Đừng đi xem bọn hắn, sẽ bị linh năng khống chế lại tâm thần. Giang Vô ý kia búng tay một cái, hai cái to lớn người giữ cửa liền biến thành bán sinh vật nửa máy móc trạng thái, căn bản cũng không có một điểm công kích quy hướng. Ngược lại là xuất phát từ ngũ đông trạng thái. Chớ khẩn trương, ta mới nói hết thề có ta. Loại vật này mặc dù sẽ linh năng, nhưng là bởi vì là cơ giới sinh vật nguyên lý, cho nên để cho người ta cảm giác đến bọn hắn nhất định phải sử dụng linh năng đi đối phó. Kỳ thật loại này cẩu vật liền là một loại cao cấp hơn máy móc, chỉ cần thông qua hấp cơ bọn hắn chương trình. Sửa một cái phương thức là có thể, có như vậy sợ hay sao? Ha ha, đi theo ta, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật người biến dị không có chút nào đáng sợ. Cái gì hư linh trưởng lão, cho ta xét giày cũng không xứng." Giang Vô Ý ý rất đắc ý nói, dạng như vậy phách lối vô cùng, lại rất cần ăn đòn, liền cùng chúng 5 triệu xổ số, số người mở dạng. "Hệ lẽ nạ lúc đầu, mình đây là thế nào, hôm nay gặp được sự tình, quả thực lật đổ nàng tàng quan. Trước kia nếu là nàng tiểu đội gặp phải dạng này người giữ cửa, cái kia nhất định phải là dùng đại lượng tác đạn mới có thể tiêu diệt đối phương, với lại rất dễ dàng liền ra phát hiện mình người đánh người một nhà tình huống." để cho người ta đánh phi thường biệt khuất cùng nổi nóng. Ma pháp sư này thật sự chính là có chút cường đại đến không khoa học trình độ. Ngày, cùng một cái ma pháp sư dạng khoa học, người ta vốn là dạng khoa học được không? Người ta đây là vật học. Vật học là không cần dạng khoa học, tuân theo cái gì vật lý học nguyên lý, lực vạn vật hấp dẫn. Lần thứ hai Phương Viên ma trận tính toán các loại, thật có lỗi, không tồn tại. Vật học liền là không nhìn hết thể định luật tồn tại. Đem hai cái người giữ cửa hệ thống cho gián đoạn về sau, thẳng tiếp thu được chứa đựng trong không gian. Giang Vô ý nghĩa rốt cục bước lên thang thiên đài trên bình đài nơi này cũng không có bất kỳ cái gì không chế trang bị, tựa hồ là sử dụng linh năng mới khu động. như vậy có thể thông qua cái này bình đại truyền người đưa, liền rất tự nhiên giảm ít đi rất nhiều. không một ngày tuổi người, trưởng lão vẫn là cái khác đẳng cấp cao linh năng binh, mặc kệ vẫn là cái gì binh chủng, tựa hồ đều là có chút lai lịch đồ vật. thăng thiên đài phía bên kia đến cùng là thông hướng địa phương nào đâu. cái này hư linh nhất tộc có phải hay không cùng hư không có quan hệ gì đâu, thật là khiến người ta cảm thấy nghi hoặc. hệ lễ nạp cũng không phải khiếp đảm người, đã giang vô ý hiểu đều bước lên thăng thiên đài, nàng cũng sẽ không nuôi lại, cùng lắm thì liền là một chất nha, không có có gì phải sợ. 18 năm sau lại là một đầu thảo hán. Bạch Quang loe lên, hai người tới một cái toàn địa phương mới, nơi này tựa hồ cũng là ra ở dưới đất, về phần đã là dưới mặt đất bao nhiêu mét, vậy liền không được biết rồi. Với lại nơi này lối kiến trúc vô cùng cái gì, tựa hồ có trong thần thoại tinh mỹ, lại dẫn từng tia kim loại khí tức, thuộc về thần thoại cùng khoa học kỹ thuật hỗn hợp phong cách. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Cốn vở ở, chương 922, trưởng lão cuối cùng kế hoạch. Xem ra chúng ta có mới khách nhân đến. Ngươi là cái nào mà pháp sư? Lan ra ngoài, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Nơi này là địa bàn của chúng ta, ngươi không thể tới nơi này, đây là Asgard mùi thối. Nhanh lên rời đi nơi này, ta liền xem như ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Một cái gầy gò áo bào đỏ bóng người nổi đồng bình giữa không trung, tựa hồ có cao hơn 2 mét, mang theo kim loại mũ giáp, căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ có cái kia hùng hậu linh năng ở trùng quanh phun trào, tựa hồ xuất phát từ nổi giận bên trong. A, cùng ta trước kia thấy qua một tên có điểm giống, không biết các ngươi có cái gì quan hệ. Ha ha, ta cũng không phải Asgard người, ta chỉ là đi theo Asgard người tới mà thôi. Ngươi lại là vị kia, lại dám như thế nói chuyện với thượng cổ tôn giả? Ta nhìn ngươi là chẳng sống, ngươi là chuẩn bị muốn chết sao? Giang vô ý ý, nhưng sẽ không sợ sệt một cái chỉ là trưởng lão, cái gì hư linh trưởng lão? Xin nhờ, mẹ vì sợ tội hắn đều đi hành hôm qua, cũng bắt che qua, một cái không biết nơi nào toát ra cái gọi là trưởng lão, hắn thật sự chính là sẽ không sợ sệt. Vô chi, cuồng vọng, ngu muội, cái này liền là của ngươi đánh giá, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Hư linh trưởng lão tựa hồ căn bản đối với hắn 15 rất có thành kiến, coi như biết đối phương đến từ giả dạng, cái này bọn hắn gây không tầm thường tồn tại, cũng là y nguyên phát khởi công kích. Từng đạo vô hình hư không năng lượng như sóng chiều tuôn đi qua, những này vô hình có thể lượng biến thành trường mâu, trường thương, đao kiếm hình thái, tím sầm linh năng, tựa hồ ngay cả không khí đều vì dừng yên lặng. E lẽ nà nhìn xem cái này phô thiên cái địa năng lượng khổng lồ, cơ hồ đều nhanh kinh ngạc nói không ra lời. Loại kia không khác biệt đả kích, tăng thêm trên bình đài căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể trốn út, loại đả kích này để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là hư linh các trưởng lão thực lực chân thật sao? Khó trách có thể sáng tạo ra những cái kỳ, kỳ quái thánh điện võ sĩ, Giang Vô Y hề cũng sẽ không e ngại, bất quá nghĩ đến tựa hồ còn mang theo một cái vương nhỉ đâu? Chiêu này nhất định phải đỡ được mới được. Thế là từng cái vỡ vụn ấn ký từ trong tay áo bay ra, chập nhìn phía dưới, tựa hồ cùng vỡ vụn pha lê không sai biệt lắm. Vỡ vụn pha lê rất nhanh liền kết tán, tụ thành một đạo vỡ vụn tấn kính, nhìn vô cùng hoa lệ lại dẫn một kia tiếp nối cảnh tượng. Bành! Bằng bạc linh năng trùng kích tại đụng phải vỡ vụn gương ảnh về sau, cùng tấm gương vỡ vụn một dạng, lập tức hóa thành bụi bặm. Mà linh năng cũng biến mất không còn, không thấy bóng dáng. Đây là cái gì chiêu thức? Vì cái gì ta chưa từng gặp qua, không có khả năng. Không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Đây tuyệt đối không phải Ảsgar ma pháp, ngươi đến cùng là ai? Hư Linh trưởng lão dị thường chấn kinh, mình đáp ý nhất chiêu thức làm sao lại bị dễ dàng như thế phá giải. Không có cái gì là không thể nào, Đồ Nốc, ngươi đã rơi ở phía sau, về nhà chân heo đi thôi." Giang Vũ Ý thì khinh thường cười nói, nắm tay phải ngưng tụ ra sán lạn hỏa hoa, sau đó một quyền đánh, đánh ra, đem lóe ra hỏa diễm quang mang hỏa cầu ném ra ngoài, trong đó còn mang theo một tia phích lịch flash, tuyệt đối có thể cho đối phương cảm thấy vô cùng kinh hỉ. "Vặn." Hư Linh trưởng lão chỉ là nhìn hỏa cầu một chút, làm một cái kỳ quái động tác về sau, một cú không biết tên lực lượng trực tiếp cây đuốc bóng cho cắt thành hai nửa, sau đó vơ ra. Không biết là phương pháp gì, Vô cùng kỳ quái, Giang Vô Ý Ý cũng cảm thấy dị thường chấn kinh, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, hắn vừa rồi sử dụng không phải linh năng a. Cùng loại với tinh thần lực cái chủng loại kia, thế nhưng là ai sẽ không dùng tinh thần lực đi công kích, một cái xử lý không tốt, đây chính là lại biến thành ngu ngốc. Với lại chiêu này có chút cảm giác đã từng quen biết, a, ngươi cùng Ô có hầu là quan hệ như thế nào? Thần độ giới chướng cũng có một cái ma pháp sư, tên kia thực lực vô cùng cường đại, với lại vô cùng thông minh, tựa hồ cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Với lại ngay cả Sụp Gỉ ẩn xạ Tạ Lĩnh đều nói qua, ép tần nghĩ mà tiếp cận Thản Độ mục đích cũng không đơn giản. Nhưng là thả nổ là ai, chúng phản diện à, thật đúng là không nhiều ít người có thể lợi dụng hắn. Hắn cùng ẹp Epsilon Mi Mạ ở giữa, ai lợi dụng ai thật đúng là nói không chừng đâu. Epsilon Mi Mạ, hừ, phản đồ, đều là phản đồ. Các ngươi đều đáng chết, ngươi không nên hiện tại tới, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, kế hoạch của ta liền có thể xong thành công, ngươi nhất định phải chết. Hư Linh trưởng lao trở nên phi thường phẫn nộ, cái gì phản đồ loại hình, nói rơi vào trong sương mù, để cho người ta khó mà nghe rõ. Hẹn lại nà, ngươi đi điều tra một chút nơi này là tình huống như thế nào, vật này ngươi tiếp theo, là ta phát minh phi hành ba lô, có thể sử dụng thật lâu đi thôi, ra hỏa này để cho ta tới đối phó. Giang Vô Y thì trực tiếp xuất ra một kiện phi hành ba lô, đây là đã cải tiến qua từ lực phi hành ba lô, gia chỉ cỡ nhỏ ạc dễ à tỏ, có thể bay cực kỳ lâu, đại khái 2000 giảm giảm vẻ. Đây là. Thôi ta, ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ điều tra rõ ràng. Helena nhận lấy phi hành ba lô, trong đầu đống nhiên xuất hiện liên quan tới phi hành ba lô sử dụng, rất thần kỳ công năng, đây chính là ngay cả người biến dị đều không có trang bị đâu. Dù sao nàng lưu tại nơi này cũng không đối phó được hư linh trưởng lão, còn không bằng đi dò thám đường, xung làm một cái nhân viên tình báo. Đẳng cấp này chiến đấu đã không phải là nàng có thể tham dự. Giang Vô Y chợt phát hiện cái gì chuyện thú vị, cái kia chính là thực lực cường đại ép tận nhi mã thế mà lại cùng hư linh nhất tộc có quan hệ, cái này rất thú vị. Tiên kia tựa hồ ngoại trừ trí thông minh có một chút điểm thiếu phí bên ngoài, thực lực vẫn là rất cường đại. Có cơ hội hẳn là đi xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào, xem ra còn có rất nhiều bí mật là mình không biết, có lẽ một chiêu kia rất hiếm khắc vô khí trạng, mình cũng 507 có thể học chụp tới, chiêu này rất đẹp trai đó a. Phanh phanh phanh. Toàn bộ không gian bắt đầu phát sinh dung chuyển, linh năng cùng ma pháp va chạm, bắn nổ hỏa diễm cùng băng sương, đem chung quanh kiến trúc đều phá hủy, tinh xảo phong cách công trình kiến trúc biến thành phế tích. Tại phía sau cùng còn có một đạo sử dụng khoa học kỹ thuật năng lượng hạt nhân để duy trì truyền tống môn, đồ chơi kia cùng trước đó tại gạ căn cứ dưới đáy biển bên trong thấy qua. Truyền tống môn lấp lóe ở giữa, liền xuất hiện rất nhiều con kỳ dị linh năng tăng phúc khí người biến dị tế tự xuất hiện, mà cuối cùng xuất hiện thì là một cái mang theo mặt nạ nam tử tóc trắng, kỳ quái nhất địa phương ở chỗ, cái này tóc trắng nam đầu người phát giống như cùng điện giật một dạng, không ngừng đi lên tung bay. Tạo hình rất kỳ quái nhưng là mang tới nguy hiểm lại phi thường lớn, tên kia tựa hồ không phải người bình thường, cùng những cái kia người biến dị tế tự cùng đầu to bụi người linh năng quan không đồng nhất dạng. Cái kia hùng hậu linh năng dự trữ, thậm chí cùng trước mắt trưởng lão không sai biệt lắm. Vô cùng kỳ quái, theo đạo lý tôi nói, nhân loại hiện tại còn không cách nào nắm giữ dạng này linh năng a. Rất kinh ngạc đúng không? Không quan hệ, đây chính là chúng ta cuối cùng kế hoạch, hoàn mỹ vật thay thế. Có cường tráng thể trạng, cùng không có gì sánh kịp linh năng thiên phú và tiềm lực, quả thực liền là hư linh nhất tộc tốt nhất kéo dài. Mà ngươi cũng sẽ thành chúng ta vật thay thế. Ngu xuân ma pháp sư, ngươi đem hối hận lại tới đây, đi chết đi cho ta. Hư linh trưởng lão đắc ý cười lớn. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ. Côn vợ ở.